cơ lão nói ra khói bụi, cầm chén rượu tay hướng miệng bên trong đưa tới, uống một hớp rượu, nói: một cái lao đầu đang tàn bộ, không cẩn thận rơi vào một bên trong sông, tại này hô cứu mạng. Hai cái hải quân đi ngang qua, làm như không thấy, vẫn như cũ vừa đi vừa nói chuyện cười như cũ. Lao đầu tình thế cấp bách nhanh trí, lớn tiếng hô, đánh ngã chính phủ thế giới. Hai hải quân nghe được quá sợ hãi, vội vàng nhảy xuống sông, đem lao đầu kéo lên bờ đến quẳng tay đi. Sợ muộn kệ, đây là cái gì giày báo? Hắn cái chán không khỏi lộ ra một đạo gân xanh, liễu sơ bóp kheo ta. Đầu kia bổ câu ra, trò cười không tệ. Cơ lão nói, hắn nhìn là trò cười chuyên mục. Mỗi chuyện Tiếu Lâm là nhân loại báu vật, bọc tại biệt quốc, bọc tại hắn thế giới, vẫn như cũ dùng tốt, thậm chí không cần phải nhắc tới điểm, tự động diễn sinh. Khả năng bởi vì đều là từ bản cùng phong kiến. Uy. Cơ lão. Sợ mộ kẻ hay lớn, nhiệm vụ kết thúc, ngươi vì cái gì còn ở ta nơi này đợi, ngươi không quay về báo cáo nha, còn có, ngươi hẳn là bên trên Zebadi. Virgo bị xử lý, Sợ mộ kẻ thuận lý thành chương trở thành dê năm lớn nhất đầu lĩnh. Tuy nhiên còn không có bị nhận chức trở thành cơ địa trưởng, nhưng là chỉ cần Cớ lão vừa trở về, cơ bản cũng là hắn. Hắn báo cáo đã sớm mô phòng hảo giao đi lên, nhưng là hắn biết cũng không nhiều, Cớ lão cũng không nói gì, chỉ là đem hắn nhìn thấy chi tiết đưa trước qua mà thôi. Gấp làm gì, khó được mang lương nghỉ ngơi, để cho ta hảo hảo chơi một đoạn thời gian. Cớ lão đem giấy báo buông xuống, tiểu rượu trong chén bị hắn uống một hơi cạn sạch, thuần thế cũng để lên bàn, lại nói, ta ở chỗ này, cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn một điểm phiền phức, dê năm ngươi có thể không có hoàn toàn nắm giữ đi cũng chỉ nhớ kiếp trước nội dung cốt truyện khác biệt, lúc ấy Vợ Gỗ là bị lọt tháo thành tăng gói, mà lại có trực tiếp tập kích hải quân trực tiếp chứng cứ, hai tướng điệp ra phía dưới, dẫn đến Sở Mộ Kệ có thể mau chóng tiếp nhận Dế Năm. Nhưng bây giờ lời nói, Vợ Gỗ chết không minh bạch, chỉ ít tại Sở Mộ Kệ cùng Dế Năm hải quân trong mắt, Vợ Gỗ cũng là chết không minh bạch, chứng cứ gì đều không có. Bởi vì cờ là không nói gì, sau khi trở về liền nói cho Vợ Gỗ bị hắn chém chết, cái này khiến Dế Năm hải quân đối cờ lão vẫn luôn có oà khí. Vợ Gỗ tiên sinh a. Bọn họ trong căn cứ được người tôn kính Vợ Gỗ tiên sinh, cái kia thân sĩ cứ như vậy bị kim nê chém chết, thả người nào trên thân đều cảm thấy không cam lòng, mà cỡ lão không nói là bởi vì đối với sơ mỗ kẻ cùng dê nam hải quân mà nói loại sự tình này đối với bọn hắn mà nói có thể không cần biết vờ gộp là đỏ vờ làm mị ngộ thủ hạ sự tình đó là muốn lên báo cao tầng từ cao tầng đến quyết đoán. tuy nhiên cỡ lão cho rằng sau cùng cũng sẽ không chi chính là đầu kia hỏa liệt điệu thế nhưng là giúp chính phủ thế giới làm không ít chuyện bao quát mạo xưng làm người trung gian tới làm chính phủ thế giới cùng tứ hoàng giao dịch cùng làm một số chính phủ thế giới không tiện làm công việc bẩn thỉu. Tăng thêm hắn trước Thiên Long Nhân thân phận, cùng Thất Vũ Hải thân phận, Hải quân thật đúng là không nhất định bắt hắn có biện pháp. Bọn họ là Hải quân, là muốn tuân thủ trò chơi quy tắc. Cùng Hải tặc khác biệt, tùy thời tùy chỗ có thể lật đổ cái bàn, trò chơi không chơi. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn Hải tặc thể lượng, như là tứ hoàng một loại kia, cái bàn niết lên, không chơi lời nói không ai có thể làm sao. Nhưng là tiểu Hải tặc muốn lật bàn, là muốn trả giá đắt. Tùy ngươi đi, bất quá ta muốn đi lôi thần đảo, đi bắt một người nam nhân. Sơ Mô kẹp cắn hai điếu xì si gà, trầm giọng nói: "Lôi thần đạo" cỡ lão xứng sờ một chút, nơi đó có cái gì người? nhóc mũ rơm sờ mồ kệ tắn răng nói, hắn khẳng định chọn lôi thần đảo cái này cực kỳ nguy hiểm hòn đảo. ta hội ở nơi đó bắt hắn. nói, hắn mắt nhìn cỡ lão, nói đến, hắn cũng từ trên tay ngươi chạy thoát à, thật có ý tứ, một cái tại Đông Hải điểm cuối, một cái tại nhạc viên điểm cuối, bất quá ngươi là vì cái gì thả đi hắn? Đông Hải điểm cuối lọ gãy tảo, mũ rơm một đám từ hắn sờ mồ kệ trong tay chạy thoát. nhạc viên điểm cuối sầm ủ, mũ rơm một đám từ cờ lợp trong tay chạy thoát. nhưng lúc ấy hắn là bị dở dạ gượng cho ngăn cản thế nhưng là cờ lảo, nam nhân này trừ nhường lời nói, hắn thực sự là nghĩ không ra hắn, sợ mồ kệ lời này để cờ là sầm mặt lại, gặp lão đầu kia tới là không thể nói, việc quan hệ hải quân, cùng loại kia tùy hứng người không giống nhau, hắn cờ lảo là chú ý đại cục lưu tình, nhưng là suy nghĩ một chút, thật đúng là mẹ nó thua thiệt, để đó để đó, chính hắn cho mình phóng tới dê ba qua, tìm ai nói rõ lý lẽ qua, lôi thần đảo, cờ lảo nheo mắt lại, là ở nơi đó sao? Tính toán, chính ngươi chơi, ta nghỉ một chút, ngươi cũng đừng nghỉ, thật muốn không có việc gì lời nói, ta có cái đề nghị. Sở Mỗ Khệ đứng người lên, nói, "Dế Nam phụ cận Hải vực còn không có hoàn toàn dò xét xong, thật muốn rất lợi hại nhàn thoại, không bằng giúp ta xem một chút phụ cận Hải vực tình huống, gần nhất có cái nghe đồn ta thẳng để ý, vốn là ta muốn đi nhìn, nhưng là ngươi tại lời nói, ngươi tới làm khá hơn một chút. Dù sao ngươi là muốn tại cái này tốn thời gian, không bằng tìm một ít chuyện làm, cũng nói còn nghe được. Cũng được." Cớ lão nghe vậy, gật gật đầu, "Không phải vậy tệ nần đợi tại cái này, thủ hạ ngươi Hải quân ánh mắt kia hận không thể đem ta ăn, tin đồn gì?" Hắn tuy nhiên không quan tâm nhưng là một đám hải quân cái kia phẫn hận ánh mắt, cũng thẳng phiền. Khoa mà sách thêm quần đảo, ngươi biết ta. Sợ mồ kệ nói, "Ừm, phụ cận một tòa quần đảo, cái kia đảo làm sao? Ra biển ta." Cỡ lao hỏi. Hải tặc lời nói, ngược lại đơn giản rất nhiều. Sợ mồ kệ lắc đầu nói, "Không phải hải tặc, là rất nhiều người ly kỳ biến mất, nghe đồn là có cái gì ác ma ở nơi đó, nhưng vẫn luôn là nghe đồn, không có gì chứng cứ xác thật, ngươi không có việc gì lời nói, giúp ta đi xem một cái." "Không phải hải tặc." Cỡ lo cắn xì gà, trầm ngâm nói, "Được thôi." vậy liền thụ sở mổ kẻ trung tướng bị thác đi xem một cái dạng này cũng sẽ không bị người nói tại cái này đợi không làm việc hắn đứng người lên hướng về phía hắn khoát cái tay ta đại khái qua cái mười ngày nửa tháng bản bộ hỏi thời điểm liền nói ta là thụ ngươi bị thác qua đừng dò miệng nói xong hắn liền rời phòng làm việc Sở mổ kẹp lắc đầu bất đắc dĩ nói cái này lười biếng ra hỏa mấy năm còn không có thay đổi qua nha ta cũng không có tư cách nói người hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ nắm chặt quyền đầu mũ rơm ta hội bắt lại ngươi nhất định sẽ đến Tân thế giới cũng tốt, điều đến D năm cũng tốt, hết thảy hết thảy đều là vì cách nam nhân kia thêm gần. Cái kia tại lò gậy tạo chỗ trên pháp trường, lộ ra giống như hải tặc vương nụ cười nam nhân. Trương 572, trăm Tỷ Gà biến mất ác ma. Tàu chiến từ D năm lái ra, cỡ lão mang theo gì đã cùng cụ rồ, cùng một nhóm kia từ bản bộ đi ra hải quân, tiến về sơ mộ kệ trong miệng cột tỷ gà. Cột tỷ gà trường xà quân đảo là có không ít cư dân, nơi này không có quốc vương, đều là lấy thôn chấn thôn xóm làm cứ điểm, là một cái động đất đảo. Cú Dụ lúc này cầm từ D năm bên kia đạt được báo cáo điều tra, đối cờ lập tiến hành báo cáo. Cỡ Lão lúc này nhìn chằm chằm tàu chiến trong văn phòng, tại này hưng phấn hủy đi đồ ăn vặt gì đã, ngón tay nhấc câu, túi đồ ăn vặt tử liền từ trên tay nàng bay ra qua, cấp tốc hướng Cỡ Lão lấy phương này bay đi. Ui, Cỡ Lão, Di đã giống như là một cái bảo vệ con lão hổ, gào thét một tiếng liền nhảy qua qua, kết quả bị hắn một cái tay đè đầu, một cái tay khác làm theo cầm đồ ăn vặt, nhàn nhã ăn, mới hỏi động đất đảo. Cú thấy cảnh này, giận nhẹ khoẹt miệng, ngài cái này ác thú vị không về không đúng không. Vâng, động đất đảo, trước kia dạng này quần đảo hẳn là sẽ không dẫn phát động đất, thế nhưng là từ hơn 20 năm trước bắt đầu, nơi này liền có không hiểu chấn động, ngay từ đầu dao động còn rất nhẹ, nhưng càng về sau liền càng tăng lập. Cuzu nói, "Như vậy, ác ma kia nghe đồn đâu, người vì cái gì biến mất? Không biết, chỉ là cái nghe đồn, không có bất kỳ cái gì tình báo, bất quá gần nhất đột phát địa điểm là cái này." Cuzu đi tới, mở ra địa đồ, chỉ quần đảo bên trong phía trước nhất một tòa đảo, nói, "Căn cứ d 5 bên kia tình báo, liền cái này 2 ngày thời gian, nhân khẩu tại đây biến mất tối đa." đều là bất tri bất giác mất tích, phát hiện thời điểm, nhà bọn hắn bên trong đều có nhóm lửa nấu cơm dấu vết, nhưng là người cũng là ly kỳ biến mất, không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết, cho nên hiện tại cái tin đồn này bị Dê Nam Hải quân xưng là có tỷ gạ biến mất ám ma. Hiện tại người a không có chuyện làm liền nữa, thích cho không biết thêm một chút thần bí cùng khủng tối nguyên tố, ra vẻ mình vô năng không phải như vậy vô năng lợi hại. Cỡ lão diễu môi, từ đâu tới cái gì ám ma, không phải cái năng lực giả cũng là cái kinh nghiệm lão luyện, cái thế giới này có cái quỷ độ thần bí, trên cơ bản đều là cho ngươi rõ ràng bày ra trên mặt bàn đổi lại di vãng, cái gì cự nhân, ma nhân, trường thủ ngắn tay cái gì, vậy khẳng định cũng là giả tưởng, thần bí, khủng bố. tăng thêm còn có ác ma quả thực năng lực, đặt ở ngu nguội một điểm thời đại, cái kia chính là thỏa thỏa thần bí giả tưởng phong a. nhưng là hết thề đều biết tình hung dưới, này hết thề đều lộ ra như vậy bình thường. duy nhất cố có thần bí, chỉ có bảo tàng loại vật này. thế nhưng là càng đến tân thế giới, những hải tặc đó ngược lại càng không giống như là hải tặc. cái gì tâm bạo a, cướp bóc a, tham dò hải tặc truyền thuyết a, đều không, tất cả đều không có riêng là đại hải tặc thời đại về sau, bây giờ đang tân thế giới lưu hành là cái gì? chiếm đoạt địa bàn, thu bảo hộ phí, vượt biển chinh phục. những này tư hoàng thường xuyên làm việc, đao thật thương thật làm, ngược lại thiếu ít một chút mạo hiểm bị đạo. bất quá, cái này cùng hắn cỡ là có quan hệ gì? hắn cũng không phải hải tặc. bất quá, có tỷ gạ vào cái đặc sản không tệ, bọn họ là cây thuốc lá làm rất tốt, nhưng đều là chân phẩm, không bình thường khó loại. mỗi lần ra một điểm hàng, đều bị tranh đoạt một trận. cu nói ra, lời này để cỡ là hai mắt tỏa sáng, hắn lại ăn hai khối đồ ăn vặt. Lúc này mới đem túi đồ ăn vặt tử trả lại Giđa, cái so ôm thật chặt túi đồ ăn vặt, vọt thẳng ra ngoài, tại cửa ra vào nhô ra cái cái đầu nhỏ, tràn ngập cảnh giới lại thở phì phò nhìn chằm chằm Cỡ Lão, tại này cực nhanh ăn đồ ăn vặt. Này nhất định phải đi xem một cái a. Cỡ Lão nhiều hứng thú nói, không có hải tặc, chỉ là một cái bình thường cái gọi là nghe đồn, lại thêm chân phẩm là cây thuốc lá. Hắn Cỡ Lão rất lợi hại có hứng thú. Hai ngày sau, tàu chiến đến mục đích. Quần tỷ gà quần đảo, là một tòa trường xà hình dáng mắt xích quần đảo, đảo cung đảo ngăn cách không tính quá nghiêm trọng, bơi lội liền có thể qua khứ cũng không, có gì hải tặc cờ treo, cũng là tân thế giới một cái phổ phổ thông thông quần đảo Bọn họ làm đổ bộ địa phương, là một chỗ cảng khẩu thôn xóm, xung quanh còn ngừng lại mấy chiếc thuyền, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi lối lấy. Toàn bộ thôn xóm không có một chút tiếng vang. Cỡ lão đi xuống về sau, quét mắt một vòng, cái này trên bến tàu còn có không có gỡ xong hàng, có làm người vận chuyển dấu vết, thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày, nói cách khác, 3 ngày trước nơi này còn có người chuyển hàng, nhưng lại không khỏi diệu biến mất. Sát thực không có phát hiện cái gì chiến đấu dấu vết a. Cỡ lo cắn xì gà. Hướng yên tĩnh thôn làng nhìn một chút, cũng không có người nào khói. Vâng, cỡ lão tiên sinh, ta cũng không có phát hiện được người yêu mến hơi thở, thậm chí động vật khí tức, tại phụ cận đều biến mất, rơi. Cù rổ trong ánh mắt xuất hiện một vòng hờ mang, đang dò xét phía dưới, hắn cái gì khí tức cũng không phát hiện. Đi xem một chút. Cỡ lão mang theo một phiếu hải quân, tiến về phía trước thôn xóm. Đây chính là một cái tiểu thôn trang, rất lợi hại tường hòa tiểu thôn trang. Nhìn kiến trúc tiểu dáng, nơi này liền không chút nhận qua hải tặc xâm nhập. Dù sao cũng là tới gần dây năm, cái trụ sở này chiến đấu lực có thể là phi thường mạnh. Cơ lão hướng chung quanh nhìn lại, có chút phòng khói bếp còn tại đi lên tung bay. Hắn tùy tiện đến một cái kiến trúc, đẩy cửa ra đi vào, quét mắt một vòng. Cái nhà này không lớn, một cái phòng khách hai cái gian phòng, phòng khách lên bàn tử còn trưng bày thực vật, trên mặt bàn có món ăn cùng dao đĩa, cắm thực vật cái xin tùy ý bị ném qua một bên, giống là một người đang lúc ăn cơm, nhưng là người kia lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến cái xin tử trên tay hắn chốc ra, hiện ra loại này kỳ quái bày đặt. Không có bất kỳ cái gì dấu vết, sắc thực giống như là đột nhiên biến mất. Ưng. Luôn cảm thấy có chút đáng sợ, cơ lão Di đã nhìn trầm trầm cái này và nắn xoay, không khỏi rót hết ra một chút, cách cỡ lão gần một chút. Người tại nói đùa ta, cỡ lão trợn mắt chừng một cái, trong mắt hồng mang lại là lóe lên. Kiến văn sắc u nùn kéo đến đồng dạng bao phủ tại toàn bộ quần đảo. Tại hắn cảm giác bên trong, linh linh tinh tinh, không ngừng có sinh mệnh khí tức ra hiện tại hắn cảm giác ở trong. Bọn này đảo vẫn là có người, mà lại có cái cường độ không tệ. Cỡ lão nhìn về phía một cái phương hướng, cười nói, tìm mạnh nhất là được. Hắn khẳng định biết, hoặc là nói, hắn bản thân liền là. Di đã lúc này cũng mở ra kiến văn sắc. Tiểu những mày, có người là có người, nhưng khoảng cách quá xa, ta cảm giác không đến cường độ a. Ngươi lời biếng, mấy năm này kiến văn sắc một điểm tiến bộ đều không có, tâm tư toàn dốc sức ăn được qua, thôi chú ý một chút đi. Hiện tại thế nhưng là tần thế giới, không tăng lên chính mình lời nói, sao có thể an toàn được lên? Cỡ nào nói ra? Dị đã kiến văn sắc, cùng hắn năm đó gặp đến lúc đó, cường độ không có gì khác biệt, tuy nhiên vẫn là phạm vi lớn cảm giác, nhưng là phạm vi lớn phía dưới, chỉ có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức, cảm giác không thấy cường lượng, chỉ có dựa vào gần, nàng tài năng xác định một cái nhân sinh mệnh khí tức cường lượng cùng cỡ lào khác biệt, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền có thể thông qua kiến văn sắc biết hai mạnh ai yếu, đồng thời cái phạm vi này, một mực đang tăng trưởng. chương 573, trăm bảy mươi ba, cỡ đảo, rốt thì d... hòn đảo bên trong, một chỗ dâng lên lượn lờ khói bếp trong thôn lạc, một người nam nhân từ trong thôn lạc chậm rãi đi ra, cái này vốn hẳn nên đủ được người yêu mến thôn xóm, lúc này lộ ra yên tĩnh im lặng. nhanh, nhanh phải kết thúc. âm thanh nam nhân nhỉ non mà ra, nghe có chút giàn mua. xoát, hắn vừa phóng ra cước bộ trong nấy mắt, một đạo kim sắc chạm kích giống như sẽ rách bầu trời cực nhanh từ không trung bên trên hạ xuống, đem nam nhân này nuốt mất xuống dưới. Nay chạm kích, đã đâm rách hắn ra thịt, trực tiếp chặt đứt cánh tay hắn. Tìm tới ngươi. Trên bầu trời, một đường bóng người vàng óng đột nhiên hạ lạc. Cỡ làm năm xì, cắn xì gà, quả nhân a, mới vừa rồi còn có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức, cái này tất cả đều không, đây là ngươi làm đi. Hải quân sao? Nay chạm kích chỗ kích thích trong đội mũ, đột nhiên vang lên thanh âm. Chỉ gặp một cái râu tóc bạc trắng, một mặt nghiêm túc lão giả đi tới, hắn ăn mặc một thân cực kỳ tương lai sắc thái áo da màu đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ hai tay cắm ở áo khoác trong túi quần, hai tay, cỡ lão sưng sờ, nhớ không lầm lời nói, vừa rồi này một đạo châm kích, rõ ràng chém đứt tay hắn mới đúng. vì cái gì bây giờ nhìn lại lông tóc không tổn hao gì, cỡ lão thiên sinh. sau lưng, cựu dô cùng gì đã mang theo hải quân đuổi tới, thấy một lần cỡ lão rút dao, cựu dô vội vàng vẫy tay một cái, đám hải quân liền đem nam nhân này đoàn đoàn bao vây ở. cỡ lão thiên sinh, nam nhân này cũng là biến mất ác mà sao? nhìn lấy, cựu dô nhìn chằm chằm lão giả này, đột nhiên sưng sờ, hắn há hốc mồm, đồng tử trực tiếp rút lại. Thanh âm có chút run, "Cơ lão tiên sinh, làm sao?" "Ngươi biết?" Cơ lão không khỏi nghi nói, "Vâng, gương mặt này sẽ không sai, đại hải tặc." ẩn Nhân đột nhiên liệt khắc tư vật. Cù Dâu ngưng thần nói, "Cơ lão tiên sinh, đây là hơn 20 năm trước đã vảng danh đại hải tặc, năm đó tiền truy nã liền đã vượt qua 300 triệu, lúc đầu cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây." "Ồ, có người nhận biết lão hủ sao? Ta còn tưởng rằng ta đã bị đại hải quên đây." Phật miết miệng lên, "Như vậy, biết ta uy danh, vậy liền lui ra đi." Ta vô ý cùng các ngươi hải quân là địch, này sợ các ngươi đã từng bắt được ta, đem ta nhốt tại uỉm đéo đao. Cho nên nói, Cớ lão nói ra khói bụi, ngươi mẹ nó là từ tầng thứ 6 chạy đến. Hán thượng hạ dò xét mắt phật, nói, lão đầu, ngươi nhìn hơn 70 đi, thật vất vả trốn tới lời nói, dưỡng lao không được sao? Lại tại cái này làm cái gì yêu thiêu thân, ngươi ở đây, ngươi đem bọn hắn làm gì? Lão hủ cũng không phải hơn 70, lão hủ năm nay 86. Phật mắt nhìn cái thôn kia rơi, nói, về phần lão hủ muốn làm gì, cùng các ngươi thật giống như không sao chớ. Siu Hắn vừa dứt lời, cỡ là toàn bộ thân hình liền biến mất, chỉ gặp một đạo hắc quang mảnh liệt bổ tới. Cong. một cái hiện ra vũ trang sắc cánh tay, ngăn trở cỡ lão hắc đao. Cỡ lão nhất đao bổ chém đi xuống, lạnh nhạt nói: Ta là hải quân, ngươi là hải tặc, ngươi làm việc, có thể không có quan hệ gì với ta sao? Nghĩ đến cũng là, phật gật gật đầu, quét mắt bị hắn ngăn trở hắc đao, chính là sương sờ. Xi, sì. cây đao này không phải vương quốc hòa nội quốc bảo sao? Ngươi là vương quốc hòa nội người, ta và các ngươi chín dặm đại danh rất quen thuộc ga. Ẩm. Cớ lão nhất đao đem Phật cánh tay đãng bay lên, đao nhận thuận hoạt quá khứ, nhất đao đánh xuống. Xuy. Một vành lửa xuất hiện tại Phật trên lưng, hắn lùi lại một bước, tối đầu nhìn lấy mình bị phá vỡ quần áo, ba khí dần dần biến mất mờ. Mắt hắn híp lại, nhìn lấy cớ lão nói, ngươi tên là gì? Lão tử kêu cái gì mắc mớ gì tới ngươi, ta cũng không phải vương quốc hòa ổ người. Cớ lão ngóc đầu lên nói, thế nào, lão đầu, ngươi muốn cùng ta ôn chuyện. Ta cũng không có gì ra hệ cho ngươi nhìn quân mắt, chỉ là hỏi một chút a. Phật nhìn chằm chằm cớ lão, ngươi gương mặt này, hơi có chút nhìn quân mắt. Cơ Lão, ngươi biết hắn sao? Di Đa Hiếu Kỳ hỏi. Ta từ chỗ nào nhận biết như thế cái già bảy tám mươi tuổi người? Cơ Lão nhìn chăm chăm phật, lão đầu, ngươi biết ta già tổ tiên? Không biết ta. Dù thị gia tộc đi lên đệ tam đều là Đông Hải nông dân tới. Cơ Lão, Dù thị, lời này ngược lại để phật toàn thân chấn động, hắn mang theo không thể tin ánh mắt thẳng nhìn Cơ Lão, sau đó vừa nhìn về phía một bên Di Đa, giật mình nói, màu trắng. Là, thì ra là thế, thì ra là thế a. Ha ha ha ha. Giống như là phát hiện cái gì cực kỳ buồn cười cho cười. Lớn tiếng cười rộ lên, quá buồn cười, gia hỏa kia, gia hỏa kia, lại có cái hải quân. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Lao đầu, ngươi quái cười cái gì? Cợt lợ có chút khó chịu, lao đầu này, sợ không phải bệnh thần kinh. Rất lợi hại có ý tứ thôi, đáng tiếc, ta không thể trở về qua, nếu không, ta nhất định phải hảo hảo cười cười nam nhân kia. Phất lộ ra ý cười, khó trách gia hỏa kia hội cường đại như thế, tìm tới nguyên nhân. Hắn nụ cười mang theo một loại cảm giác thân thiết, để cợt lợ cảm thấy rất không khỏi riệu. Loại cảm giác này, liền cùng ngươi rõ ràng không biết hắn Nhưng là hắn giống như có thể đem ngươi sự tình lật ra tới nói, lại đặc biệt quen thuộc cái loại cảm giác này. Tựa như là, lão tử cũng là nhân vật trong vở kịch quái dị cảm giác. Lao đầu này, khắp nơi tràn đầy quái dị. Bất kể như thế nào, trước tiên đem ngươi bắt lại nói. Cớ lão nắm chặt xì, kim sắc điện lưu từ trên lưới đao lấp loé mà ra. Đây là Phật trừng to mắt, tối cao cấp 3 khí à, cũng thế, ngươi dạng này nam nhân, khẳng định là có thể làm được, lão hủ không phải đối thủ của ngươi, cũng không muốn cùng ngươi đánh, liền đi trước. Ngươi muốn chạy chỗ nào đâu? Cơ lão nhất đao liền vỗ tới, hắc kim quang hoa lớp lóe, đao nhận trực tiếp đạt đến vật cái cổ, một tia máu tươi tại cái này phong mang phía dưới, trực tiếp buộc lộ mà ra. nhưng mà đúng vào lúc này, cơ lão nhất đao sẽ qua, trực tiếp chặt cái công. người trước mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. ẩn hình, không, không đúng, phụ cận không cảm ứng được hắn sinh mệnh khí tức, tựa như là chưa từng xuất hiện qua mở dạng. uy, cất được, an cơm. lúc này thôn xóm bên trong đột nhiên vang lên thanh âm, cỡ lão chừng to mắt, không thể tin quay người chỉ gặp cái này vốn nên là không có một hai thôn xóm, dần dần nhiều sinh mệnh khí tức. một dãy nhà nơi cửa, một tên phụ nhân đối cửa chạy một đứa bé theo. nhân khí, dần dần xuất hiện tại cỡ lực trong mắt cùng cảm giác bên trong. hải quân, phụ nhân kêu kêu to xong chính mình hải tử về sau, cũng nhìn thấy tại thôn xóm phía trước một đám hải quân, sững sờ một chút, vì sao lại có hải quân? trước đó không thấy được a, chuyện gì xảy ra? cỡ lực trong ánh mắt lần nữa thoáng hiện hổ mang, kiến văn sách che phủ mà đi. cái kia vật khí tức, lúc này đã không tại tòa đảo này, mà là xuất hiện ở bọn này đảo một tòa khác. Hòn đảo nhỏ này phía trước, Thuấn Di, không có khả năng, Thuấn Di cũng không có lớn như vậy khoảng cách. Làm đối Thuấn Di mười phần hiểu biết cơ lão, hắn biết Thuấn Di cực hạn, liền xem như nhanh nhất lao ra tử, cũng không có khả năng trong nháy mắt này từ tòa đảo này đến một tòa khác đảo. Cái kia gọi vật người, vì sao lại đột nhiên ra hiện ra tại đó? Mà ở trong đó người, lại tính toán chuyện gì xảy ra? Trương 574, trăm thú cho phép anh hùng, hải quân xuất hiện, để thôn xóm người đều đi tới, hoặc là hiếu kỳ hoặc là khẩn trương nhìn lấy bọn này hải quân. Nơi này là Tân thế giới. Hải tặc trải rộng địa phương, bọn họ tòa này quần đảo coi như thường hòa, nhưng một khi có hải quân xuất hiện, vậy liền đại biểu cho nơi này có hải tặc xuất hiện. Hải tặc. Nghĩ đến đây loại nhân vật đáng sợ, các bình dân đều là thể xác tinh thần xiết chặt, và thiên đường cùng tứ hải khác biệt, sinh hoạt tại tân thế giới bọn họ càng có thể biết hải tặc nguy hại. Dù sao hải tặc cùng hải tặc cũng là có cấp bậc khác nhau, các ngươi làm sao xuất hiện? Cớ lão nhìn lấy bọn hắn, không khỏi hỏi. Lời này để các bình dân đều là sức sở, bên trong một tên giống như là thôn giống nhau lão đầu đứng ra nói vị này hải quân đại nhân chúng ta một mực sống ở nơi này a một mực sống ở nơi này cỡ nào những mày các ngươi trước đó tính toán chuyện gì xảy ra cái tiếc không phải có cái mặc áo khoác bằng da lão đầu hắn đối với các ngươi làm gì lại phát sinh cái gì vị này hải quân đại nhân chúng ta chưa thấy qua mặc áo khoác bằng da lão đầu chúng ta một mực sống ở nơi này cũng chưa từng xảy ra cái gì thôn trưởng không rõ ràng trò làm nói chưa thấy qua cỡ lão mày nhũ lại càng thêm lợi hại có tỷ gã biến mất ám ma các ngươi chưa thấy qua lời này để các bình dân tập thể chấn động Thôn Trưởng run giọng nói, "Biến mất ác ma. Nó tới nơi này. Chúng ta nghe qua nghe đồn, này tụi hồ là cái ác ma ăn thịt người, đem người lặng yên không một tiếng động ăn hết, vì thế, chúng ta đều chuẩn bị dọn nhà, rời đi cột tỉ gia." Bộ dáng này, giống là căn bản chưa thấy qua một dạng. Thế nhưng là bọn họ rõ ràng liền đã biến mất qua. Năng lực sao? Lại là hi kỳ cổ quái gì năng lực? Cố lão nói ra khói bụi, quay đầu nhìn về phía khí tức xuất hiện cái hướng kia, trong mắt xuất hiện một tia vẻ lo lắng cùng thận trọng, tân thế giới người, cũng là khác biệt a. Hắn sợ hai tân thế giới cũng là bởi vì điều này, ly kỳ cổ quái hoàn toàn tìm không thấy đầu mối năng lực giả, tại tân thế giới chỗ nào cũng có. toàn bộ thế giới, tứ hải hải tặc là bình thường nhất, nhạc viên hải tặc thì là tràn ngập năng lực giả, mà phần sau đoạn tân thế giới hải tặc có năng lực có thể đem năng lực chơi ra hoa đến, không có năng lực có thể đem bá khí đoán luyện ra cao thâm cảnh giới, mà loại kia mang có thân thể thiên phú biến thái, kia liền càng đáng sợ. nhưng là bá khí cùng thân thể còn dễ nói, dù sao còn thuộc về một cái bình thường phạm chủ, hắn còn có thể hiểu được, nhưng là năng lực không biết, lại là phi thường đáng sợ. Ác ma quả thực quá mức đủ loại, người căn bản cũng không biết hắn đủ có cái gì dạng năng lực, có năng lực có thể dùng bá khí ngăn cản, mà có năng lực, đó là ngay cả bá khí đều không thể chống cự, quá mức không thể tưởng tượng, lại quá mức không biết, mới là khiến cỡ lão nhất là rụt rẽ chỗ căn bản. Nhưng là cái kia già bảy 80 tuổi từ lão đầu, lại không thể mặc kệ. Cỡ lão bay tới không trung, thẳng đến cái kia khí tức phương hướng mà đi. Một tòa khắc đảo, một tòa sườn dốc bên trên, phật ngồi ở kia, nhìn trầm trầm sau cùng một toa đảo không trung, gãi đầu một cái, thật phiền phức à, ta cũng không muốn cùng hắn đánh. Thân thể thái lao không được, lại nói vào niên đại đó, vị này vẫn như cũ là còn trẻ như vậy, là có cái gì thanh xuân bí quyết sao? Nếu như ta đem thân phận chân thật nói ra, hắn hội nói cho ta biết không? Hẳn là sẽ không đi, dù sao vị này đối hải tặc là phi thường có ác cảm. Nói, hắn đột nhiên cười một tiếng, ha ha, đối hải tặc có ác cảm đại hải quân, lại có một vị biển. Anh, hắn lời nói đều chưa nói xong, đồng tử cũng là co rụt lại, tay trên mặt đất khẽ trống, vội vàng nhảy dựng lên. Tại hắn ban đầu vị trí, một đoàn gai nhọn từ đó mọc ra. Uy rất nguy hiểm a, cỡ lão nguyên, cỡ lão tiểu ca, phật nhìn về phía trên không đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn nhìn sang bầu trời, cỡ lão bay tới, cắn xì gà, nhìn xuống phật, lão đầu, ngươi đến cùng ta giải thích một chút, vì cái gì cái thôn kia người lại xuất hiện, ngươi đến làm gì, ngươi có cái gì mục đích, cái này a, phật ngấm lại, ha ha cười nói, có thể nói a, dù sao ta sắp chết, hắn quét mắt một vòng trung quanh, nói, lại hai ngày nữa, toàn này động đất của nào, bởi vì làm một cái độ cao liên tiếp phát sinh động đất, hội hoàn toàn hủy diệt đi, sẽ chết mất rất nhiều người đâu ta là đang cứu người, nguyên nhân nha. chỉ là muốn tại sao cùng mấy giờ bên trong làm một cái hứng thú cho phép anh hùng thôi. đúng, câu nói này nhà chúng ta thuyền trưởng thường xuyên nói nha. cái gì đồ chơi hứng thú cho phép? cựu lão kinh ngạc nhìn lấy hắn, lão nhân này có tóc không trọng? những lời này là làm sao lật ra đến? cái thế giới này người sẽ nói câu nói này cứu người? cựu lão nheo mắt lại, ngươi mẹ nó làm sao biết hội hủy gì đi? vung cái này không thể nói a. phật nhún nhún vai, cho nên ngươi ở chỗ này ngăn cản ta lời nói. Ta rất nhiều chuyện liền sẽ thất bại trong gắng sức, dù sao ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ đây? Hải quân tiểu ca, ân. Hàn là có thể bảo ngươi tiểu ca, hiện tại ta, tựa hồ cũng lớn hơn ngươi tới. Lão là nói một số không khỏi rượu lời nói, cỡ cắn xì gà, nắm chặt xì, nhưng là ngươi tựa hồ là cái năng lực giả, khá là phiền toái. Dầm dầm. Bầu trời bắt đầu mưa xuống. Vậy trước tiên đem ngươi bắt lại, hỏi lại lời nói tốt. Đối phó năng lực giả, hắn tranh thủ không động vào hắn, lại thêm nước biển, đủ để đối phó một cái năng lực giả cái này xúc cảm, nước biển à? Phật ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười khổ nói, đối một cái đem người chết, dùng loại chiêu thức này quá mức vô lại đi, ta minh bạch thuyền trưởng vì cái gì không nguyện ý an quả thực. Tiếp theo một cái trước mắt, Phật biến mất tại chỗ. Cỡ lão trong mắt co rúm lại, đang muốn mở ra kiến văn sắc tiếp tục cảm ứng. Ngay tại lúc hắn biến mất trong nháy mắt, sau lưng của hắn, đột nhiên chuyển đến một trận xúc cảm. Cỡ lão lập tức quay đầu, chỉ gặp Phật ra hiện sau lưng hắn, một tay chạm đến hắn phía sau lưng, cười nói, ngươi thái phiến phước, ở ta nơi này sau cùng mấy giờ tuế nguyện bên trong có thể hay không tạm trước không cần quản ta đây ta thật không có ác ý riêng là đối với ngài lúc nào đến làm sao xuất hiện lấy hắn kiến văn sắc thế mà phát hiện không mà lại giá hỏa này dùng là gợp bộ. cỡ lão trong mắt tràn đầy chân kinh phật giống như là minh bạch cỡ lão phỏng đoán nói ta sớm 10 phút đồng hồ ở chỗ này chờ vì cũng là để ngươi không nên ngăn cản ta à như vậy tạm thời trước gặp lại đi tại hắn nói chuyện thời điểm cỡ lão trong nháy mắt rút đau nhất đau liền chém tới ngay tại lúc trong nháy mắt phật từ sau lưng của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lại biến mất. Cợ lão nhiễu chặt lông mày, kiến văn sắc tiếp tục cảm ứng, lần này, tại bọn này đảo bên trong, hắn không thể cảm ứng được vật khí tức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao người khác khí tức cũng không có? Trừ vật khí tức bên ngoài, hắn liền gì đã cùng củ rổ khí tức đều không cảm ứng được. Chương 575, đem cợ lão trả lại. Không chỉ có là gì đã cùng củ rổ, liền liền hắn mang đến những hải quân kia, khí tức cũng là một cái đều không có. Trở về, không có khả năng, bọn họ này có lá gan đem chính mình đặt xuống mở. Cớ lão mở ra điện thoại trùng, bấm gì đã dây số. Điện thoại trùng không có vang, không phải là không có kết nối, là không có vang. Điện thoại trùng không có vang chỉ đại biểu một điểm, này chính là cái này điện thoại trùng, hoặc là chết, hoặc là không tồn tại. Nhưng là cái này không có đạo lý a. Chẳng lẽ lão đầu kia đem bọn hắn tất cả đều xử lý? Không có khả năng, lão đầu kia cường độ không làm được đến mức này. Mà lại gì đạt thực lực, cũng là rất mạnh, thật muốn chiến đấu, hắn là có thể phát hiện động tĩnh. Cớ lão lần nữa gọi một cái mã số, theo ba lại nhảy ba lại nhảy tiếng vang, điện thoại được kết nối. Mặc tây mặc tây. Điện thoại trùng biến làm một cái bị ội tướng mạo. Lao gia tử, gì đã bọn họ trở về sao? Cơ lực trực tiếp đặt câu hỏi. Ừm. Xin hỏi ngươi là ai a? Điện thoại trùng bên kia lộ ra nghi vấn. Đừng làm rộn Lao gia tử, ta đang tra hỏi ngươi đây. A thật là kỳ quái đâu, ngươi là làm sao biết cái số này là hải quân sao? Còn có, ta cũng không giả. Cơ lão, Lao gia tử, ngươi xác định không phải cùng tàn áo. Hắn không xác định hỏi. Không có a, như vậy ngươi là ai đây? Cái kia ngữ khí phản phất là thật sự không biết cỡ nào một dạng. Ta đợi chút nữa trở về theo ngươi tốt nhất nói. Lúc này còn chơi ta. Cỡ lão lập tức đem điện thoại quài điệu, cắn sỉ gà, thần sắc gâm tình bất định. Lão nhân này chuyện gì xảy ra, hắn đều hỏi lần nữa, hắn còn có tâm tư cùng hắn nói đùa. Cái chỗ chết tiệt này, làm sao không có bất kỳ ai? Liên coti gạ cư dân khí tức đều không. Hắn nói ra khói bụi, kiến văn sắc cảm giác phía dưới, không có cảm ứng được một người khí tức, phản phất nơi này chính là cái hoang đảo một dạng. Người đâu? Đều đi đâu? Cái kia gọi phất đến làm gì? ngay tại cớ lập tại này châm ngâm thời điểm quần đảo một chỗ có thể đổi bộ chỗ nước cạn một chiếc thuyền dừng sát ở này huy thuyền trưởng muốn tại tại hòn đảo nhỏ này nghỉ ngơi sao ta đưa bên trái tiểu đảo a một người mang kính mắt bên eo treo một cây đao lưới đao nam tử tóc vàng nói ra ta thích bên phải đảo một cái tết tóc đuôi ngựa nam nhân sau thắt lưng viết lấy song phủ nam nhân ở một bên nói ra đều đừng ngó mỹ một cái có chút thu kịch nam nhân xuống thuyền nhìn lấy tòa đảo này cười nói ta thích toa đảo này có mạo hiểm khí tức ta có dự cảm sẽ có chơi vui sự tình Nam nhân này ăn mặc mở và tào áo sơ mi, trên cổ treo đồ trang sức, bên ngoài phủ lấy một kiện hồng sắc thuyền trưởng áo khoác, nồng đậm dâu cá che dưới, là một chương nét môi, hắn hướng phía một chỗ cười, nhìn, cái kia khí tức, thế nhưng là rất mạnh à. Cái gì mạo hiểm, cũng là tay ngươi ngứa đi, Roger. Mang theo gã đeo kính người lắc đầu, vậy ta thủ thuyền tốt, cái kia khí tức, cứ như vậy một cái, ngươi đây, Dạp Bạ. Ta đi xem một chút. Tên là Dạp Bạ nam nhân lộ ra mỉm cười, nói không chừng Roger không có hứng thú đây. Ẩm. Con gã quăn đảo, môi tòa đảo tiếng nổ vang truyền vang trong không khí. một cái thiếu nữ tóc trắng nhảy dựng lên nhất quyền nện xuống, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hầm động. người đem cỡ lão làm đi đâu, tử lão đầu. di đã lúc này biến thành thiếu nữ hình thái, hai tay hiện ra vũ trang sắc, phẫn hận nhìn chậm chậm phía trước phật. phật cước bộ còn không có đứng vững, liền đi lên nhảy một cái, chỉ thấy phía sau sáng lên một đạo quang hoa, hóa thành người thú hình thái cũ rồi nhất trào tử vung trong không khí, ngẩng đầu nhìn nhảy trên không trung phật, ánh mắt có chút nghiêm trọng. trên một câu, ta gần nhất đang dùng truy xét app mẹ mẹ duyệt app dược trầm lưu giữ đọc sách họ cờ tỷ lãng nam nhân này để cờ lập tiên sinh biến mất tại bọn họ phát hiện cờ lập khí tức biến mất thời điểm sự tình liền bắt đầu không đúng cái này gọi là phật nam nhân bọn họ đều gặp nhìn sinh mệnh khí tức không thể nào là cờ lão đối thủ nhưng là cũng là kỳ quái như thế cờ lão biến mất gọi điện thoại cũng không có đả thông người cũng không có dấu vết liền theo trên tòa đảo này hắn cư dân một dạng hoàn toàn cứ như vậy biến mất cái này khiến gì đã làm sao không xót ruột thậm chí trực tiếp lâm vào côn bạo đem cờ lập cho ta trả lại. Di đạp hai tay hợp lại cùng nhau, tinh khí hôn tạp bá khí hình thành một đoàn sóng xung kích bị tụ lại cùng một chỗ. Ngay sau đó hai tay vừa để xuống, chỉ thấy một đoàn hắc quang thẳng hướng lấy bầu trời kích khí sóng xung kích. Cái kia tốc độ, Di thường nhanh. Ô, vừa tới bầu trời Phật hai chân nhất động, dầm trên không khí cấp tốc dịch chuyển khỏi. Chỉ thấy đạo này hắc quang cơ hồ là dán hắn thân thể hướng bầu trời vọt tới. Hắn cay chán, không khỏi toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng tại cái tuổi này, liền lợi hại như thế sao? Thuyền trưởng a thuyền trưởng. Phật thân sắc không khỏi trầm trầm trên mặt đất đôi mắt tinh hồng tràn ngập cuồng bạo chi ý gì đã cười khổ nói ngươi không phải nói mụ mụ ngươi rất lợi hại ôn nu sao siêu sau lưng chuyển đến kình phong vang phật trên nắm tay kích thích vũ trang sắc sau này đánh tới cong một cái móng vuốt cùng cánh tay hắn va chạm tại một thối cụ rỗ ra hiện sau lưng hắn móng vuốt vươn ra neo lại mắt nói hải thật ngươi đem cờ lập tiên sinh làm đi nơi nào nói hắn một cái móng khác duỗi ra hướng phía phật đầu rơi đi ầm phật một cái tay khác ngăn trở cụ rỗ móng vuốt nhưng là này cố thuộc về hệ z o a cự lực không phải hắn có thể tới tại lực lượng khổng lồ dưới, phật thân thể hướng xuống vừa rơi xuống, trầm xuống trên mặt đất, kích thích một đoàn bụi mù. trả lại, hắn vừa mới rơi xuống không bao lâu, dì đã liền chờ đến cơ hội, một tay thẳng hướng lấy phật chụp tới. phật đồng tử co rụt lại, vô định tới động tác đi đến vừa thu lại, giống như là phát giác cái gì cự thú một dạng cảnh rất mở, Cứ bộ mặt đất rung động, trầm xuống thân thể bay thẳng đến bên cạnh lăn xuống, tiếp lấy tứ chi tại mặt đất bắn ra, trực tiếp bắn ra, tại mặt đất đập mạnh mấy lần, rơi ở phía xa. tựa hồ rất nguy hiểm bộ dáng a, phật đối dì đã lúc này lại đánh lên vũ trang sát thủ trưởng cười khổ ta coi như không có lao, cũng đối phó không hai người a. vừa rồi này một chút, nàng giống như giải khai ba khí, muốn trực tiếp chạm đến hắn. theo lý thuyết, có ba khí công kích lời nói, là sẽ không giải khai ba khí, như thế hội thiếu khuyết uy lực. chỉ có một loại tình huống mới có thể tại đụng vào người khác thời điểm giải khai ba khí, cái kia chính là giống như hắn, năng lực cần chạm đến tài năng phát động. vị này cũng là năng lực người. lão hủ cũng không không cần biết ngươi là cái gì năng lực, mặc kệ là đối ta công kích vẫn là hắn, ta cũng không thể bị hao phí thể lực a, chỉ ít hiện tại không được. phật nói ra liền không thể dàn xếp một chút không, lão hủ có thể bảo chứng, dù khi cờ lão đại nhân nhưng không có chết. Bất nói nhảm, ngươi cũng xứng xử lý cờ lão. Di đã cước bộ tiến lên trước, lắc lắc cánh tay nói, cờ lão là không bị thua, nhưng là ngươi đem cờ lão làm đi đâu? Chỉ là tiến hắn qua trước kia chơi một chút mà thôi, tiến tâm, rất nhanh, dù sao ta sắp chết. Phật nói, chờ ta chết, năng lực liền sẽ giải trừ, dù khi cờ lão đại nhân liền sẽ trở về. Lời này, để hai người đều là xương sở. Có ý tứ gì? Trương năm ngươi cho rằng ngươi là hải tặc vương a? trước kia có ý tứ gì? Cú rộ sững sờ dưới hỏi Phật gật đầu nói ta là ăn tố tố quả thực quay lại người có thể đem thời gian tiến hành quay lại từ đó để cho người ta trở lại quá khứ. Bất quá đến muốn đi chỗ nào cái thời gian thời gian thái đuổi ta nhưng không có đối bọn hắn thiết lập thời gian thời gian quay lại có loại trái cây này Cú rộ chừng to mắt còn có loại năng lực này sao không nên xem thường đại hải a Phật khoẹt miệng hiện lên ý cười ở cái thế giới này coi như lại không thể tưởng tượng năng lực đều là có bất quá ta chỉ có thể trở lại qua, không thể đến tương lai. Vậy ngươi đến muốn làm gì?" Cú dấu hỏi. Phật nhún nhún vai, nói, "Tòa này quần đảo tiếp qua mấy giờ liền sẽ tới một cái động đất, để quần đảo hoàn toàn hủy diệt, ta chỉ là cứu người mà thôi, dù sao nơi này cư dân cũng sẽ không nghe ta." Ta người lão, tới nơi này nguyên nhân nhà, lúc ấy mạo hiểm sau khi kết thúc, cho nên phát động năng lực trở về, muốn nhìn một chút trước kia ầm ầm sóng dậy, nhìn khắp nơi xem xét mà thôi, dù sao về sau thế giới. Hắn nghĩ đến cái gì? Gái gái đầu, tính toán, vẫn là không nói tốt, nói ra lời nói năng lực cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, cùng ở chỗ này đối phó ta cái này người sắp chết, không bằng thu nạp một chút còn thừa lại cư dân, để bọn hắn tránh cho trạng thái nạn này, hoặc là thừa dịp ta có chút năng lực, ta để hoàn thành cũng tốt. Chỉ muốn các ngươi không ngăn cản ta lời nói, trước đó ta thật vất vả để một cái người trong thôn biến mất, nhưng bởi vì các ngươi xuất hiện, hại ta buộc lòng phải phía trước thời gian tới gần, này cái thời gian giây, ta nhưng không có đến cái tốt kia, cho nên thôn dân cũng đều xuất hiện. Trước đó dù hỉ cợ lão đại nhân truy ta thời điểm, cũng cho ta không thể không đem thời gian sách 10 phút đồng hồ sau đó kẹp lại thời gian mới vừa tới hắn hậu phương đem hắn đưa đi các ngươi lại như thế truy ta lời nói rất nhiều chuyện là không kịp nha phật nói với bọn họ lấy cho nên không ngại nhường một chút ta hiện tại à chỉ muốn khi một cái hứng thú cho phép anh hùng đâu cứu người lời nói tính toán anh hùng đi ta mới mặc kệ đâu gì đã hết lớn ta hiện tại liền muốn gặp được cơ lão lúc này chính trầm ngâm cơ lão đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn sang cái này khí tức chuyện gì xảy ra dây ối Cơ lão như mày không không đúng dây ối không có mạnh như vậy thế nhưng là khí tức lại là rơi ối, tình huống như thế nào? Lão đầu kia không có khả năng có mạnh như vậy khí tức mới đúng, một tay một chân đều bị chính mình cho chém đứt, coi như khỏi hẳn, khí tức cũng so ra kém trước đó. Nhưng bây giờ cái này khí tức, rõ ràng so với hắn chỗ nhận biết rơi ối muốn mạnh hơn một mảng lớn. Mà lại trừ cái này khí tức bên ngoài, còn có mấy cái đáng giá để ý, đều là không kém hơn hiện tại sở cảm ứng đến rơi ối khí tức cường giả, bên trong có một cái đang đến gần. Không thể nào, lão nhân này chẳng lẽ là đến báo thù? Cỡ lấp lấm ngâm ra, hải tặc vương thuộc hạ. Nhận biết lão quỷ không biết có bao nhiêu, bên trong khẳng định có một số không khỏi diệu năng lực giả, coi như không có cũng khẳng định nhận biết. Giả thiết hắn bị cái nào đó năng lực giả chữa lành, lại giả thiết hắn khôi phục đỉnh phong, sau đó xoắn xuyệt người qua đến báo thủ, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây cái, cỡ lão đầu đều lớn, đây chính là hắn không muốn đi treo chọc những này cựu thời đại người nguyên nhân. Từng cái có chết hay không đều có phiền phức, dù sao ai còn không biết 3 năm cái hảo hữu a? Giống như cỡ lão chính mình, hắn kinh ngạc, hải quân cũng là hắn chỗ dựa, chắc chắn sẽ không buông tha đối thủ mà giống dây ôi loại này khẳng định cũng nhận biết không ít người tới cỡ lão nói ra khói bụi còn mẹ nó giao động người thật sự là âm hồn bất tán cảm giác bên trong dây ôi khí tức không có di động ngược lại là cái kia khí tức dần dần hướng nơi này tới gần đồng thời rất nhanh hướng bên này gần lại gần những khí tức này hơi nhiều mà lại cảm giác đứng lên đều mười phần khó giải quyết cho nên cỡ lão đang muốn nổi lên tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm đột nhiên một thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên là hải quân sao cỡ lão sững sờ hướng bên cạnh nhìn lại chỉ gặp một người mặc hồng sắc thuyền trưởng áo khoác có nồng đậm dâu cá chê nam nhân xuất hiện ở chỗ này thượng hạ dọ xét hắn vẫn là một cái tuổi trẻ hải quân tiểu ca làm sao là biết ta lại ở chỗ này đổ bộ đến bắt ta sao cái này khí tức hắn không có phát hiện tương phản hắn cảm giác được di động khí tức giờ phút này còn chưa tới chuyện gì xảy ra một cái có thể che giấu mình khí tức người dây ối lao đầu kia mời tới người giúp đỡ còn có loại người như ngươi a cỡ nào dưới tay phải rời nắm chặt chui đau lương thần nhìn lấy người này dây ối lao đầu người kia sững sở, cười ha ha nói, dậy ôi trở thành lao đầu hả, ha ha ha, thật có ý tứ. bất quá ngươi nhìn sắc thực rất trẻ trung đâu, còn rất mạnh. tuy thuyền trưởng. lúc này cách đó không xa một cái tết tóc đuôi ngựa người chạy tới, tốc độ ngươi quá nhanh, liền không thể chờ ta một chút sao? Cớ nào nheo mắt lại, hắn cảm giác đến khí tức, chính là cái này nam nhân. không thua gì giờ phút này rồi ôi khí tức. hắn hướng bờ biển phương hướng quét mắt một vòng, dây ôi khí tức, cùng còn có mấy cái khí tức cường đại, giờ phút này không nhúc nhích tí nào, không có ghẽ qua đến dấu vết. nhát gan. Không, không biết, là chuẩn bị cái gì bẫy dập đối phó hắn sao? Cái này có khả năng. Hải tặc, quả nhiên là như thế không biết xấu hổ a. Cớ lão lạnh nhạt nói, nhiều người như vậy muốn tìm ta báo thủ, còn muốn bố trí bẫy dở. Ta trước đem các ngươi cho phá mất. Thân hình hắn đột nhiên làm nhặt mở. Uy, người kia kêu, kêu một tiếng. Cong, Tết tóc đuôi ngựa nam nhân phi tóc từ sau hông xuất ra hai cây búa, trở lại cũng là một trận, một thanh hắc đao gắc ở hai cây búa bên trên. A, ta biết. Hắn lộ ra nhe răng cười, đối cớ lão nói, tiểu ca Đánh lén là không tốt hành vi a. Cố lão lúc này đã đem xì rút ra, nghe vậy chép miệng một cái, cánh tay đột nhiên phát lực, đem cặp kia búa đẩy ra, bước người trước mắt lui về sau nửa bước. Nam nhân này có chút nguy hiểm, đã những người này muốn tìm bẫy dập đối phó hắn, vậy trước tiên cục bộ phá vỡ. Trước đem bọn hắn mưu đồ phá mất, xử lý một hai cái lại nói, lại nói, coi như đánh không lại, hắn cũng có thể chạy a. Nhưng làm một hơi này, hắn nuốt không trôi. Lần trước chặt lọt kẽ lỉn sự tình đã để hắn rất lợi hại phẫn nộ, lại làm một lần, thật coi hắn là buồn nạn. Khí lực tối đại. Cầm Song phủ nam nhân cười cười, đối một bên khác có người nói, thuyền trưởng, đây cũng không phải là ta đoạt ngươi, là hắn trước động thủ với ta." Khó mà làm được, Dạ Bá, bởi vì ta so sánh nhảm chán, vẫn là ta đến lên đi." Hắn cười nói. Đang chuẩn bị công kích cỡ lão nghe nói như thế, bỗng nhiên sững sờ. "Dạ Bá." Hắn nhìn chằm chằm đuôi ngựa này nam nhân, chào nói, "Tên rất hay a, chơi nhân vật đóng vai sao?" Vị tiểu ca này. Cái kia ăn mặc thuyền trưởng phục nam nhân đi tới, nói, "Ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng một mình ngươi muốn bắt ta vẫn chưa được a, muốn bắt ta lời nói." vẫn là để gặp cùng Sen cụ đến đây đi. Nha a. Cợ lão nghe vậy, giống như là nghe được cái gì cho cười mở dạng thân thể ngựa ra sau, cười khẩy nói, ngươi thật đúng là khoa trư a, để này hai cái lao đầu trui ngươi. Ngươi lớn bao nhiêu mặt? Ngươi này còn gọi ra bạ, làm sao? Ngươi cho rằng ngươi là hải tặc vương a? Hải tặc? Vương sao? Người kia nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, vậy thật đúng là cái không đặt tên chữ a. Chương 577, hải tặc cũng có vương sao? Hải tặc Vương Nha. Liên cái kia thật hải tặc vương. Cợ lão biết Dưới tay hắn ban đầu là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Dây ối giặc bạ bạ rên, đều là nhất đẳng cao thủ, đã từng vị kia vương quốc bọn nổ cường giả cổ rủ kỳ Âu Đen cũng tại trên chiếc thuyền này lợi qua. Dám đem người gọi cái tên này, cỡ lão cho rằng người này chỉ định là cái sát bại não. Hải Tặc Vương, loại đồ vật này có cái gì tốt, lại sống được không giải? Dây ối lao giả đáng chết kia mời người còn thật có ý tứ, cột cỡ lê Hải Tặc Vương đều cột tợ lẻ nhụt ma. Tên là giặc bạ nam nhân tại cái này nồng đậm dâu cá chê nam nhân lên tiếng về sau liền lui về sau qua, không cùng cỡ lão chiến đấu mà cỡ lão làm theo hướng phía hắn nhìn sang, lúc này hắn mới phát hiện, cái này diêm ép, còn mẹ nó rất giống Hải Tạp Vương. Này khí tức mịt mờ bất định nam nhân đi lên phía trước một bước, cỡ lão thể thật sự là một bước, một bước này đi ra, để cỡ lão vô ý thức lui lại, cái chán lộ ra mồ hôi dấu vết, này giống như manh thu đồng dạng khí tức cường đại, sợ đến cỡ lão đồng tử run rẩy. mạnh, mạnh phi thường. trước đó không có gặp người, cỡ lão không cảm ứng được hắn khí tức, về sau nhìn thấy người, nhưng là hắn kiến văn sắc, cũng chỉ là cảm thấy được người này khí tức mịt mờ bất định, không phân rõ cường lượng nhưng là này mịt mở bất định khí tức, trước đó cũng không có cái kia buộc đuôi ngựa lợi hại. Cho nên hắn hội trước giải quyết cái kia buộc đuôi ngựa. Nhưng là từ hắn một bước này về sau, cớ lão chỗ càng thụ đến, liền như thượng cổ hung thú khôi phục một dạng, cường đại như là biển sinh mệnh khí tức, như sóng triều đồng dạng hướng phía cớ lão đánh tới. Nam nhân xuất ra bên hông dao nhận, vũ trang sắc bao phủ bên trên, hồng sắc lôi đỉnh tại trên lưỡi đao kích tảng ra, theo hắn bước ra một bước, cả người liền chạy động ra, nhất đao vung xuống. Thần tránh. Vung vậy ra ngoài nhấc dao, tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng bên trong ẩn chứa uy thế lại làm cho người từ tâm lý cảm thấy rung động, tránh không, uy thế quá mạnh, mà lại quá gần. Một đao kia, cỡ lão đồng tử run lên, hai tay nắm chặt xì, kim điện chi mang hiện lên ở hắc đao bên trên, lưới đao bên trong hiện hoàng long hư ảnh, nhất đao hướng về phía cái này vung chặt tới đao nhận bộ tới. Hoàng Long, với anh, đất trống bên trong, không duyên cơ kích phát ra một đoàn cự đại khí lãng, mạnh đại trùng kích, để hòn đảo nhỏ này chấn động tịt liệt. Bầu trời tại cái này một cái chớp mắt tối chầm xuống, lại có một tia sáng từ trung tâm vỡ ra, phảng phất muốn lom đi vào. Uy cái này như thế, giật bà hướng lên trời quét mắt, lại nhìn xem đang trùng kích sóng dưới hai bóng người, nheo mắt lại, cái này tiểu ca, so ta muốn mạnh à? bảnh, Cơ thân thể đống nhiên bay rớt ra ngoài, hai chân thả mặt đất sau này trượt mấy chục mét phương mới dừng lại. bầu trời, tại thời khắc này thạnh, hòn đảo cũng không đang chấn động. cỡ lao rắc khoẹt miệng, nhìn lấy cái kia tại thật sâu lõm bên trong đứng đấy đồng thời lộ ra nhe răng cười nam nhân, trong mắt tràn đầy không thể tin, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. cái này cường độ, hoàn toàn không bình thường, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cái thế giới này, căn bản lại không tồn tại mạnh như vậy người. Cài đu, linh, tóc đỏ, râu đen, sạ cạ dù kỳ, lao gia tử, cô giả, cười một tiếng, gặp, sèn cô cụ. Trên đại dương bao la hắn gặp qua xếp hàng trên trần nhà cường giả, sinh mệnh khí tức, tất cả đều không có người này mạnh. Có lẽ có một ít người lão nhân tố, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là trần nhà, nhưng người này, giống như đột phá tầng kia trần nhà. Nhưng là điều đó không có khả năng A. Mạnh như vậy người, đã sớm nên nổi danh đại hải mới đúng riêng là hắn là cái hải tặc, cỡ có thể chưa thấy qua nam nhân này huyền thượng lệnh. Hải quân tiểu ca, không có khả năng cái gì. Nam nhân tử vừa rồi này một cái đối bính về sau hình thành cự đại lõm bên trong đi ra đến, cười nói, giác quan rất lợi hại nhảy cả nhà, nhưng tiểu ca ngươi cũng không cần như thế khen ta à? Nói không chừng ngươi qua cái vài chục năm cũng có thể đến ta tình trạng này nha. Ngươi mẹ nó đến là ai? Cỡ nào hô lớn? Ta. Nam nhân chỉ chỉ chính mình, hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải cố ý đến bắt ta sao? Không biết ta là ai? Ta mẹ nó nhàn rỗi không chuyện gì đến bắt ngươi làm gì. Không phải ngươi mẹ nó đến cho rơi ổi báo thù mà. Cỡ nào quát. Ồ. dây ôi. Hắn cùng ngươi có thù sao? Nam nhân ngấm lại, gật đầu nói, vậy cũng không thể để ngươi rời đi đâu. Dây ôi thế nhưng là ta đồng bọn. Về phần ta lời nói, ta gọi Roger, gọi tên Roger. Cỡ lão đôi mắt trừng lớn, trong miệng xì gà không khỏi rơi xuống. Hắn hơi hơi há mồm, nhìn lấy cái này có nồng đậm dâu cá chê, dần dần cùng mỗ mở đầu hai mươi mấy năm trước giấy báo trung ở mặt. Ngươi nói, ngươi là ai? Hắn run rong nói. Gồm dê Roger à, tiểu ca, xem ra ngươi vẫn là nhận biết ta à? Roger cười to nói, nói nhảm. Ngươi này ở cái thế giới này người không có người không biết. Nhưng là nhưng là Cớ nào cắn răng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi các loại, hắn giống như là phát giác được cái gì, hướng phía chung quanh nhìn lại, trao mày mở, nỉ non, không thể nào. Từ bị cái kia phật đụng vào về sau, hắn phát hiện không đến bất luận cái gì nhân khí hơi thở, trước đó ở trên không thời điểm cũng không có thấy cái gì thu làng, phảng phất là theo hoang đảo một dạng. Cái kia phật mạnh hơn cũng không thể nào làm được loại sự tình này. Nhưng là nếu như là năng lực để ngươi đến một cái gì không gian loại hình địa phương đây, cũng không phải là vũ lực, mà là năng lực tạo nên để ngươi chuyển rời đến địa phương nào. Lời nói hắn tự nhiên cũng phát hiện chưa quen thuộc nhân khí hơi thở. So như bây giờ, gôn dây rô rơ cỡ lão nhìn chằm chằm nam nhân này, nghi vấn hỏi Hải Tạp Vương. Ha ha ha, loại kia sưng hô thật sự là không khỏi rượu. Hải Tạp cũng sẽ có vương sao? Rô rơ cười to nói, tiểu ca, cái gì là Hải Tạp Vương? Đi thuyền thế giới một vòng, tìm tới đại hải trình cuối cùng điểm tồn tại. Cơ lão nói ra, "Loại kia cũng là vương sao?" Roger như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói, "Ta tuy nhiên không cho rằng là vương, bất quá, ta thật là có tìm tới cuối cùng điểm ý nghĩ đâu, ngươi rất lợi hại có ý tư a tiểu ca, muốn cùng đi sao?" Nói, hắn đối cơ lão vươn tay. Cơ lão từ trong ngực móc ra một điếu xì gà, nhóm lửa sau rút ra một thanh, sắc mặt bắt đầu trở nên nhẹ nhàng ra. Từ chỗ mi tâm, một đạo tử sắc thập tự giấu vết hiện hiện, đồng thời không ngừng hướng quanh người quét tán, giống như khai giáp, vũ trang sắc bám vào tại thân. Lão tử thế nhưng là Hải quân không cùng hải tặc làm bạn, cho dù là ngươi cũng giống vậy, không, không bằng nói như vậy, Cớ nào nắm chặt xì, ngẩng đầu nhai răng, ta đối với ngươi không có cảm tình gì đâu. nghĩ đến cũng là, hắn chỗ ở thế giới, theo lý thuyết là không có so những thiên hoa đó tấm càng cường nhân hơn, nhưng nếu là lúc trước lời nói, là có. nay cái lúc tuổi còn trẻ gãm, lúc tuổi còn trẻ sẹn gỗ cụ, cùng, còn chưa có đi thế hải tặc vương, gồm dê rô rơ, hắn là trở lại trước kia, trở lại cái này hải tặc vương còn sống nhân đại, mà lại đối phương còn chưa tới đạt dụt tạ lệ cái địa phương quỷ quái nào còn không có được người xưng là hải tặc vương. Chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu góc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 578, chính phủ cùng chính phủ là không một dạng. Giáp Bà nghe được Cỡ Lão lời nói, tại này cười, ha ha ha, thuyền trưởng, ngươi bị chán ghét ta. Ha ha ha, đúng vậy a. Zoro gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, ta là hải tặc nha, bị chán ghét là rất bình thường sự tình. Cỡ Lão nheo mắt lại, đối với Zoro người này, hắn giác quan không tính là tốt. Dù sao hắn không biết đối phương làm ra hết thảy mang đến ảnh hưởng là cái gì, trừ hải tặc tràn lan bên ngoài, hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Thế giới có biến được không? Không, ngược lại trở nên tệ hơn. Tại nam nhân này bị sự hình lúc một câu về sau, thế giới dù sao là càng hỏng bét. Từ xưa đến nay, 800 năm trước, không, thậm chí sớm hơn trước đó, hải tặc đều là tồn tại. Đây chính là cái hải dương thế giới, chỉ cần có người, hải tặc cuối cùng hội tồn tại. Như là văn hóa truyền thống một dạng thật sâu khảm vào cái thế giới này bên trong, vô pháp sửa đổi, nhưng là có thể giảm xuống. Chính phủ thế giới thế nào, cỡ lão mặc kệ nó, hắn đối chính phủ thế giới cũng không có gì cảm nhận. Thiên Long Nhân coi như, nhưng là Thiên Long Nhân lại mang theo nô lệ, này liền không nói được. Nhưng có một chút trật tự, chính phủ thế giới duy trì 800 năm trật tự. Không muốn theo lão tử kéo cái gì tự do và thuế, hắn cỡ lực chưa bao giờ tin này một bộ. Từ tiền thế đến bây giờ đều không tin này một bộ. Tự do? Cái gì tự do? Là người này tuy nhiên không có cái gì, nhưng là hắn đạt được tự do loại kia tự do sao? Tùy tâm sở dục cũng là tự do. Đường Kiêu biên giải chó so với ai khác đều tự do. Tướng so với nhân loại, những chó hoang này mới hẳn là tự do đại danh từ mới đúng. Hắn cớ là càng tin phụng tự hạn chế, nhưng nhân loại trên bản chất cũng là dã thú, tự hạn chế tiền đề, cũng là cần trật tự đến tiến hành duy trì. Chính phủ thế giới tốt xấu để đại hải khôi phục lại bình tĩnh tiêu chuẩn dây. Nhưng nam nhân này làm cái gì? Một câu để đại hải lâm vào 800 năm đến không có đại hải tặc thời đại. Làm cho hắn cớ lão muốn an an ổn ổn sống ở Đông Hải đều không được, cho dù là cái kia Đông Hải, cũng là hải tặc sự kiện liên tiếp phát sinh, bị thương tổn người không biết có bao nhiêu. Nam nhân này không chiếm nguyên nhân chính, cớ lão là biết. Người loại vật này chỉ là vì chính mình hành động tìm phù hợp lấy cớ mà thôi. Những trong lòng đó cất giấu dạ tâm, có ác ý, muốn cướp bóc đút giết, chỉ là dựa vào lấy cớ này đến hành động mà thôi. Nhưng nam nhân này, khẳng định là dây dẫn ổ. Ngươi nói ngươi nếu là lật đổ chính phủ thế giới cái gì, cái kia còn được, còn có thể tiếp nhận đúng không? Nhưng ngươi một câu khiến cho hải tặc khắp nơi trên đất, để hải quân sức đầu mẹ chán làm cái gì? Ngươi có bản lĩnh ngươi trực tiếp qua vừa chính phủ thế giới a. Ngươi theo quân cách mạnh quá a. Mà lại lật đổ chính phủ thế giới có cái chức dụng? cái này cũng không phải đánh đại ma vương, đánh xong đại ma vương thế giới liền khôi phục hòa bình. ngươi đổi đời trước, ngươi đem cái nào đó danh xưng thế giới bá quyền từ trên bản đồ xóa đi thế giới này liền thiên hạ thái bình. ngây thơ, mà lại chính phủ thế giới cũng không phải thống trị thế giới tồn tại, ngươi cho là bọn họ quyền lực có thể lớn bao nhiêu? chính phủ thế giới, chẳng qua là gia nhập liên minh nước kết hợp thể mà thôi. trên bản chất là từ đã từng 20 cái vương quốc tạo thành liên minh phát triển cho tới hôm nay mấy trăm quốc gia liên minh, không thể trực tiếp nhúng tay gia nhập liên minh quốc sự vụ, vẫn phải bảo hộ gia nhập liên minh quốc an toàn liền theo thu bảo hộ phí giống như mà lại không chỉ có không nhúng tay vào, có đôi khi vẫn phải cho những thêm đó Minh Quốc cao tầng chủ ý, giống như phở lệ vạn sở cái kia quốc độ một dạng, biết rất rõ ràng phách chỉ cái đồ chơi này có hại, Vương quốc cao tầng chiếu bán không lầm, chính ngươi đều đều không đem chính mình quốc dân coi ra gì, ngươi trông cậy vào chính phủ thế giới đem ngươi quốc dân coi ra gì, không phân chén canh cũng không tệ. đương nhiên, hiện thực là chính phủ thế giới vẫn là đi phân chén canh, mà không phải gia nhập Liên Minh nước, chính phủ thế giới không quản được bọn họ cũng không cách nào quản. Trên đại dương bao la nhiều như vậy hải tặc tràn lan, là riêng phần mình vương quốc thi hành biện pháp chính trị nguyên nhân, cùng cái thế giới này vĩ lực quy về tự thân nhân tố. Chính phủ thế giới thật đúng là không phải cái thế giới này cha, điểm này, cỡ lão vừa mặc lúc đến đợi, cũng buồn bực rất lâu. Dù sao có chuyện tìm chính phủ cái này khái niệm, hắn cũng thâm nhập cốt tụy, càng về sau hắn mới chậm rãi sửa đổi tới. Nhập ra thủy tộc nha, dù sao cũng không trông cậy được vào cái thế giới này chính phủ thế giới. Chính phủ cùng chính phủ, vẫn là có là không giống nhau, có khác nhau. Chính phủ thế giới duy nhất có thể quản cũng là chính bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cơ cấu nói cho đúng, cũng chỉ có cái tư pháp đạo bọn họ có thể quản quản. Thất Vũ Hải, Thất Vũ Hải Lý Chính phủ thế giới sao? Hải quân, Hải quân Đức hạnh gì chính hắn rõ ràng nhất. Cái nào không phải lá mặt lá trái? Quản chuyện nhà mình đều lao lực như vậy, quản gia nhập liên minh nước, bọn họ nào có mặt? Không qua chính phủ thế giới cùng nam nhân này không có quan hệ gì, mà nam nhân này, đoán chừng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới thế giới cục thế loại vật này, loại người này có được thuần túy mạo hiểm tinh thần, cùng sau khi ta chết đâu thèm nó hồng thủy thao thiên tả khí cùng bá khí. Trên một câu. Mẹ mẹ duyệt APP dược thực tình không tệ, đáng ra trăng cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Nếu như, nếu như đây thật là quá khứ, mà hắn ở chỗ này đem vị này hải tặc vương xử lý lời nói. Có phải hay không liền không có đại hải tặc thời đại? Hắn có phải hay không liền có thể thanh nhàn dưỡng Lao? Ừm. Sắc ý. Dô dơ còn tại này nhe răng, đồng nhiên sững sờ, đối cớ Lao nói, tiểu ca, ngươi muốn muốn giết ta sao? Mà không phải bắt ta. Hải quân giết hải tặc, giống như không có đầu nào luật pháp quy định không thể đi cỡ nào đem xì hướng bên cạnh thân quét ngang, ngươi không phải nhàn nhã chắn nha, dạy ngươi một cái đạo lý, người tốt nhất vẫn là không nên quá nhàn, nhàn liền dễ dàng gây sự, sự tình làm nhiều cũng là dễ dàng lật xe a. siêu hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại roger bên cạnh, chỉ gặp hắc đao mang theo điện mang trở về vào đao, lại tại lúc này dây lát nổ mà ra, biến phản nhất đao hóa tam đao, hoàn mỹ phong tỏa ngăn cản roger có thể tránh né khe hở, thẳng hướng lấy hắn bổ tới. a chiêu này gặp bạ chừng to mắt, rất lợi hại tinh diệu a, hảo lợi hại. So ra ở kiếm thuật lợi hại nhiều. "Hả? Cái này?" Rỗ Rơ nghe răng cười nói, "Rất mạnh a, tiểu ca." "Ngươi rất mạnh a." Phong tỏa ta không gian tránh né nha, nhưng có một chút, kiếm cũng tốt, quyền cũng tốt, đều là muốn cận thân tài năng chiến đấu, ngươi tới gần ta đồng thời, cũng là ta tại ở gần ngươi, tránh né không, này liền trực tiếp lên. Đao quang đánh tới trong náy mắt, Rỗ Rơ cึก bộ nhất động, thẳng hướng lấy cờ là phương hướng lên đến gần, tay trái nâng lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhất quyền đánh phía cờ lão khuôn mặt. Ầm. Một quyền này đánh ra, không khí đều nổ vang ra tới. Cớ lơ trong lòng giật mình, vung ra qua hắc đao lập tức thay đổi, thân đao hành ở bên cạnh, ngăn trở Roger một quyền này. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, này quyền đầu cứng đỉnh lấy hắc đao chi nhận, đem Cớ lão đẩy lui về sau lại mấy bước. Tiến phản, trong nháy mắt này bị phá, mà lại, gia hỏa này thể thuật, không thể dạng không yếu, thậm chí có thể dạng rất mạnh. Nhìn ta, Roger lúc này đem kiếm lưỡi đao vung ra, đỏ lôi sen lẫn phía dưới, mang theo cự đại uy thế, trực tiếp chém tới. Thần tránh, cái này ăn khớp đứng lên động tác Thuận hoạt để cỡ lão cũng không tìm tới phản kích khe hở, hắn đột nhiên dậm chân một cái, thân thể thẳng từ mặt đất bay khỏi. Mà do dơ tựa hồ có dự liệu được, kiếm nhận vung ra phương hướng, trực tiếp thay đổi đi lên, kiếm kia lưới đao huy động, không có phi tường chạm kích xuất hiện, nhưng giờ khắc này, cỡ lão yin cung là cảm thấy được một cỗ cảm giác nguy cơ, cái kia ba khí trình độ rất nguy hiểm, cỡ lão hai chỉ tại hắc đao bên trên phi tốc một vòng, ảo nghĩa một hơi hồn nguyên bá thể vền vũ đao, bành chỉ gặp kiếm nhận vung mở, cách một điểm khoảng cách tại cỡ lão trên lưới đao sẻ qua. Sen lẩn tại trên lưới kiếm bá khí dâng lên lên ra, trực tiếp cách không va chạm ra ngoài, nhất đao đem cờ lão đánh bay đến bầu trời. Phi phi, Rô rơi một kiếm sẽ qua, tiếp lấy một cái tay khác duỗi ra, hai tay nắm ở kiếm, đi đứng kéo căng, chuẩn bị nhảy tới lại bù một kiếm, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhìn hướng lên bầu trời, đung nhiên sửng sốt. Cái kia theo lý thuyết hẳn là rơi xuống hải quân, lúc này cứ như vậy đứng im trên bầu trời, âm tình bất định nhìn phía dưới. Ồ, đây là Rô rơi những mày, có thể bay à? Vậy thật đúng là phiền phức đây. Chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu góc không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFf hơi hố của tác giả. Chương 579, Lao tử bảo khố đâu? Làm gì, chỉ cho phép hải tặc bay được, hải quân liền không thể bay đúng không? Cơ Lộc tối đầu nhìn lấy bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha ha, ta cũng không có nói như vậy, không lát nữa bay cái gì, thật đúng là thuận tiện à. a." Roger cười ha ha lấy: Lao tử không chỉ có riêng là có thể bay." Cơ Lộc chậm rãi đưa tay, cắn xì gà, nói: "Còn có thể cho các ngươi một điểm kinh hỉ." Xác định, hắn đánh không lại người này, là thật đánh không lại thời gian này rô rơ nhìn còn chưa hoàn thành đi thuyền dù sao hoàn thành đi thuyền về sau hắn liền tự thú khi đó hải tặc đoàn liền giải tán hiện tại bọn hắn đều tại lời này vậy liền đại biểu những người này còn chưa tới rốt tạ lệ cũng không có hoàn thành bị thế người coi là hải tặc vương hành động vĩ đại cắm truyền bá một cái app hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp bộ được duyệt nhưng lúc đó rô rơ đã là không còn sống lâu nữa nhưng bây giờ thời gian tuyến lời nói hắn có hay không bệnh cỡ lão không biết nhưng là con hàng này mạnh theo muội mù muội một dạng cỡ lão là có thể cảm nhận được Hắn bây giờ cách Trần nhà còn có chút trên người đâu, càng đừng đề cập loại này siêu việt Trần nhà người. Mà lại đối diện lại không ngừng rô rơ một cái, vạn nhất đối diện cùng công chi, hắn liền thật nằm tại chỗ này. Riêng là hiện tại thời gian, hải quân bên trong người nào cũng không nhận ra hắn, hắn chẳng lẽ có thể trông cậy vào người khác tới cứu viện sao? Nhưng là phiêu phiêu quả thực, thế nhưng là chơi lại cao thủ. Ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không đụng tới ta hả? Cỡ lão bàn tay hướng lên bầu trời, dục lực một trường, ánh mắt dữ tợn, vừa vặn, tại các ngươi đem các ngươi tất cả đều giải quyết. Toàn này quần đảo hiện tại người nào đều không có trước mắt có thể cảm giác được trừ những người này bên ngoài liền đều không, mà mảnh này lục địa lớn nhỏ, không có khả năng so với hắn thiên chi bảo khố phải lớn. phong bắt đầu cùng tập, không khí trung quanh, dần dần trở nên trở nên nặng nề. rô rơ nắm chặt đao nhận, có chút hương phấn nói, a, có đồ vật gì muốn tới mà, thật khiến cho người ta chờ mong a, chờ mong, lao tử cho ngươi chỉ biển, cỡ lao vật nói, ngươi đến trong biển chờ mong đi thôi. nói, hắn năm ngón tay đang ngùn nằm dưới, chỉ là vừa nắm đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên sửng sốt vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía này sáng sủa không vân tiên không trầm mặt xuống bầu không khí lập tức hơi có vẻ dám rối. thật lâu về sau một bên giặc ba mươi nói uy, vị này hải quân tiểu ca ngươi ngược lại là động a còn chưa chuẩn bị xong sao cỡ nào giật nhẹ khoe miệng si trực tiếp chém ra phát ra hai đạo châm kích im miệng giặc bạ trong mắt một trường song phủ bao phủ bên trên ba khí hướng phía trước một trạm, phá vỡ cái này phi tường châm kích ừ loại phương thức công kích này hơi có chút nhìn quen mắt ta giặc bạ suy nghĩ vừa rồi châm kích chắp miệng ba miệng nói. Dỗ Dơ cười cười, nhìn về phía Cớ Lão, "Tiểu ca, chưa chuẩn bị xong sao?" Cớ Lão giật nhẹ khóe miệng, hắn ngược lại là muốn chuẩn bị đâu, mẫu chốt là. "Hắn tiên tri bảo cố, không tại thời gian này dây. Cái kia Phật đem hắn truyền đưa tới, nhưng là hắn năng lực sản phẩm, còn mẹ nó tại nguyên thời gian tuyến trên trời đâu. Hắn lớn nhất chuẩn bị ở sau một trong, hiện tại không có." "Lão tử bảo khổ không?" Trên bầu trời, Phật giẫm lên gợn tổ cực tốc hướng phía trước phương truyện, hắn quay đầu nhìn hướng phía sau, cười khổ nói, "Ta nói, nhất định phải truy ta truy chết như vậy sao?" Hậu vương không chung, Di đã cùng Cụ Dô một trái một phải giẫm lên vào tổ, gắt gao suốt tại hắn hậu vương. Sói chạy pháo, Cụ Dô lúc này chuyển hóa làm cao hơn 5 mét thú hình dạng người, miệng há ra, ngực bụng lên trống, liền phun ra một đạo sóng xung kích, phân cước bộ trên không trung giẫm một cái, nảy hướng bên cạnh, toàn bộ thân hình còn không có hoàn toàn ổn định, một chân lại là giẫm mạnh, thẳng hướng trên không rời một điểm khoảng cách. Bởi vì làm một đạo hắc quang tử vừa rồi vị trí đó bắn đi ra, Di đã hai tay hợp lại cùng nhau, cả giận nói, đem cờ lực cho ta trả lại. Đều nói, vị đại nhân này, hiện tại không có cách nào a chứ ta chết, năng lực là giải trừ không, ta nhưng không có để cho người ta có thể trở lại hiện tại năng lực, dù sao đối trước kia người mà nói, về đến bây giờ cũng chẳng khác gì là vượt qua tương lai à? Phật nói ra, liền không thể chờ một chút nha, ta sống không bao lâu thời gian, trước lúc này để cho ta cảm thụ một chút thuyền trưởng thường xuyên nói hứng thú cho phép không tốt sao? Dù sao lấy trước luôn nhìn hắn làm, ta thực cũng rất muốn thể nghiệm một chút. Sinh mệnh sau cùng, giống thuyền trưởng như vậy tùy hứng một lần, tựa hồ cũng rất tốt. Nói đến, nhà chúng ta thuyền trưởng vẫn luôn rất lợi hại tùy hứng đâu. Ta trước kia một mực hiếu kỳ hắn xuất sinh cái dạng gì gia đình mới có thể nuôi dưỡng được như thế tùy hứng người, nhưng bây giờ xem xét lời nói luôn cảm thấy càng không khả năng, nhưng chính là như vậy, thuyền trưởng đều có thể tùy hứng lời nói, thực là để cho người ta bội phục đây. Phật có chút nhớ lại nói, nếu như là ta lời nói khẳng định là làm không được dạng này sự tình đâu, coi như không thừa kế nghiệp cha cũng sẽ ở vị kia phụ thân dẫn đạo dưới, vượt qua không chạm đến hắn quy tắc sinh hoạt đi. Thuyền trưởng thật không bình thường có dũng khí, ta mới không muốn nghe ngươi nói nhảm. Dì đã hết lớn, nếu như muốn ngươi chết lời nói cờ lão mới có thể trở về vậy ngươi liền mau đi chết đi, ngươi bây giờ tốc độ căn bản làm không được cứu vãn tòa đạo này, thứ ngươi đem cỡ lão lấy đi thời điểm ngươi liền làm không được, phật cười cười, ta tuy nhiên tuổi già nhưng là tránh né hiện tại các ngươi vẫn là có thể nha, dị đại tiểu thư không phải ý tứ kia mà chính là nói, cuộn rồ cái chán chạy xuống mồ hôi đến, mặt mũi tràn đầy ngương trọng, coi như không ngăn cản ngươi, hiện tại thời gian ngươi cũng không kịp, không nên xem thường ta à, tốt xấu ta cũng thế, phật lời nói đều chưa nói xong, đông niên cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời đồng tử cơ hồ co lại thành một cái điểm. tích tắc, nước mưa dẫn đầu rơi xuống. rõ ràng là sáng sủa khí trời, nhưng là liền không khỏi rìu mưa xuống, không là đơn thuần tòa đảo này phạm vi mưa này màn hoàn toàn không nhìn thấy bờ, bao trùm cái này quần đảo cũng bao trùm hắn mắt thường chạm đến không đến phương xa hải vực. tất cả đều dưới đứng lên. rất nhanh bầu trời hắt châm xuống, Thái Dương bị một đoàn cự đại hắt ảnh cho che đậy, bao quát bầu trời, cũng trong bóng đêm không nhìn thấy bờ. dưới tầng mây giống như là cái này hải vực hình chiếu một dạng một mảnh cự đại hải vực đã hiện ra bất quy tắc hình thái rơi đi xuống, mà này nước biển bên trong ẩn ẩn xuất hiện một tầng đất địa bên dưới. Theo nước biển không ngừng rơi xuống, phật nhìn thấy tầng mây kia bên trong dần dần hiện hiện là một mảnh cự đại trông không đến đầu thổ địa. Sơ kỳ ạ rơi xuống? Không, không đúng, sơ kỳ ạ không phải cái này hình dáng, đó là không có biển, cũng không rơi xuống nổi. đây chính là đơn thuần đại lục. phật cái chán, chảy ra mồ hôi dị đi ra, đây chẳng lẽ là? người đoán không sai. cụ dỗ lang khẩu dưới hiện lộ ra răng nanh, người đem cỡ lập tiên sinh lấy đi thế nhưng là hắn thu thập đồ vật ngươi không có lấy đi thứ này đến rơi xuống lời nói cái này quần đảo không cần đến như lời ngươi nói cái gì động đất liền ngay lập tức sẽ biến mất động đất muốn cái gì động đất hiện tại đừng nói cờ lập tiên sinh biến mất dù là hắn trọng thương đến hôn mê bất tỉnh một khi năng lực mất đi hiệu lực vậy hắn chỗ tại khu vực kia khẳng định sẽ gặp nạn mấu chốt nhất là bọn họ bây giờ còn ở nơi này coi như muốn rút lui cũng không có khả năng thoát ly cái này thiên chi bảo khấu phạm vi chương năm trăm tám là chết sao uy tiểu ca ngươi đến muốn làm cái gì chỉ là ở trên trời nhìn lấy sao? Nói như vậy, Rô Rô đem kiếm lưỡi đao vung lên, bay ra một đạo mang theo đỏ lôi phi tường chẳng kích, ta liền không khách khí. Cái này chạm kích tốc độ, hết sức nhanh. Cơ lên trên không trung lóe lên một cái, giống như thuấn gì một dạng, từ một cái phương vị đến một hướng khác. Người sao? Vì cái gì? Hắn hàm răng một thử, ảo nào đem xì gà cho nhổ ra, nắm chặt xì thân thể bắt đầu chớp liên tục, nhanh chóng lấp lóe đến Rô Rô trên đầu, xì mạnh mẽ bổ xuống, lao tử liền xuôi sẹo như vậy mà. Công, kiếm nhận, ngăn trở quấn quanh lấy kim điện xì chém thẳng. Rô Rô cười nói, Tiểu Ca, ngươi thật giống như có chút phẫn nộ đâu, chiến đấu không tỉnh táo lời nói, nhưng là sẽ ăn thiệt tỏi nha. Cân nhắc chính ngươi đi, hải tặc. Cơ thể thân thể dần dần làm nhạt mở, thanh âm từ Rô Rô hậu phương xuất hiện, liền gặp một đạo sen lẫn kim điện hất mang thẳng tránh mà qua. Tàn ảnh chạm. Rô Rô tự tin cười một tiếng, đang muốn trở lại ngăn cản. Rô Rô, giáp bạ lúc này đột nhiên lên tiếng, chân ngươi. đang muốn trở lại Rô Rô chỉ cảm thấy dưới chân trì trệ, không kịp cúi đầu nhìn, này đạo hàn mang đã tập ở xung quanh người, hắn thân thể đột nhiên rơi xuống, chỉ nghe két một tiếng. Theo đá vụn vẩy ra, một chân đi ra ngoài, mang theo ba khí, một chân đá vào chém tới sĩ bên trên. Ẩm, khí lang tử đó phát ra, đem Rô Rô dưới chân địa mặt kích thành một đạo lõm. Thật là một cái giả hoạt hải quân. Rô Rô lộ ra ý cười, chân phát lực, đối cứng lấy cờ lão đau tướng hắn đẩy về sau, đang muốn vung vẩy kiếm nhận, chỉ thấy trước mắt cờ lão lại là mấy cái chớp liên tục xuất hiện tại cách đó không xa. Ngay sau đó thủ trưởng trên mặt đất rơi lên, thẳng đối Rô Rô. Độc xà, một đạo thổ lãng bị sút lên, uyển như ngoài khơi sóng lớn, cao cao dâng lên, hướng phía Rô Rô bổ nhỏ qua đây là. Roger mở to hai mắt, kiếm trong tay lưới đao cũng không ngừng, một kiếm vung mở, trực tiếp vỡ nát phía trước thổ lãng. Ngay tại lúc hắn huy kiếm phá vỡ thổ lãng một cái trước mắt, một đạo hắc quang từ vỡ nát trong đất bùn chạy thẳng tới, nhắm chuẩn Roger khe hở, xì sen lẫn kiếm điện, đống nhiên đông thẳng hướng trái tim hắn. Roger đồng tử co rụt lại, thân thể tại cái này một cái trước mắt cực nhanh lui về sau lại mấy bước, quyền trái siết chặt, hung hăng nhất quyền đánh về phía xì mũi đao. Bằng. Hắn quyền đầu, không có chạm tới xì mũi đao, mà là tại cách giữa không trung liền dừng lại, mang theo đỏ lôi một dạng ba khí ngăn trở si. Tiếp theo một cái chớp mắt, Zoro vung vẩy quá khứ kiếm nhận đột nhiên thay đổi, thẳng chặt hướng về phía trước thân ảnh. Siêu. Một đao kia còn không có hoàn toàn đến thân ảnh kia, Cỡ lão liền biến mất, lần nữa chớp liên tục phía dưới, xuất hiện tại Zoro đỉnh đầu. Sư tử dạo. Cỡ lão đem xỉ vung mở, vặn mèo Zoro không khí trung quanh, này không khí dày đặc mộ ra, cắt vỡ Zoro y phục. Đúng lúc này, Zoro này vung vẩy một nửa kiếm nhận trực tiếp tự tiêu, thẳng mang ra một đoàn khí lãng, bá khí từ trên lưỡi kiếm tuần tròn mà ra, đẩy ra cái này không khỏi diệu không khí và mèo. Sư tử thật thiên thiết cốc, mà cớ lão đem xì hướng bên cạnh bạch một cái, thuận tay thu nạp vào vỏ, dây lát nổ mà ra, mang ra đại lượng lộn xộn, mang theo bá khí phi tường trắng kích, lít nhá lít nhít nào về phía rô Jojo. Không tệ. Rô Jojo lộ ra nhe răng cười, hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng ngay những này bay tới trắng kích, dùng lực hướng xuống vung lên. Với Chỉ một dưới thân kiếm, hạo đại uy thế phảng phất ngay cả trời cũng có thể chém thành hai khúc. Bá vương sắc. Cớ lão đồng tử co rụt lại, vô ý thức đem xì đưa ngang trước người. Rõ ràng không có thấy cái gì thực chất tính chẳng kích, nhưng là Roger một kiếm đánh xuống, cỡ lão liền phảng phất gặp trọng kích một dạng, thân thể thẳng hướng bên trên bay, đến không trung chỗ, này lực đạo vừa rồi biến mất, để hắn dừng lại. Đồng thời, hắn phát ra trọng kích cũng bị trực tiếp xoắn nát. Đơn giản cũng là biến thái. Cớ lão cắn răng, nhìn lấy có chút run rẩy hai tay, thần sắc căm trầm. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn trở, một kiếm này uy thế đánh trúng cũng là thân thể của hắn. Dù là như thế, cái này cũng thiếu chút không có để cho người ta nắm chặt đao. Liên tiếp tốc độ cao công kích Kết quả lớn nhất chiến quả chỉ là vạch phá hắn ý phục mà thôi, cũng quá biến thái. Hải quân tiểu ca, ngươi quả nhiên rất mạnh a. Rô rô cười ha ha, trong ánh mắt có chỗ kinh dị, cái tốc độ này thì triển phương thức là rẻ phiu a. Ngươi cùng hắn gặp qua sao? Trừ cái đó ra, ngươi chẳng kích, có sỉ kỳ tên kia phong phạm còn có. Rô rô cúi đầu mắt nhìn chính mình dưới chân đá vụt, vừa rồi không khỏi dùng thổ địa chói buộc chặt ta chân, còn có cái kia đạo thổ lãng, cùng vừa mới xuất hiện vằn vẹo không khí, cái tia là năng lượng đi, ngươi cái tên này lại có xì kỳ năng lực, hắn chết sao? Dạp Ba ở một bên mặt sắc mặt ngưng trọng ra. Xỳ Kỳ năng lực, hắn là không tưởng được. Cái thế giới này, biết bay có không ít, vốn cho rằng cái này Hải Quân Chỉ là đơn thuần biết bay hoặc là cái gì hắn năng lực, nhưng là này mấy chiêu phát ra về sau, cảm giác liền không đúng. Đó là Kim sư Tử gia hỏa kia năng lực, tuyệt đối không sai. May mắn, hiện tại là trên đất bằng, nếu là ở trên biển lời nói, vậy liền rất lợi hại phiền phức. Bọn họ cùng Xỳ Kỳ, thế nhưng là từ trận kia hải chiến về sau, liền chưa thấy qua. Thuyền trưởng cũng chỉ là thuận lợi chạy trốn, mà Xỳ Kỳ tại sao đại chiến bị phong bạo cho cuốn đi? chết hay không, bọn họ không biết năng lực giả, nhưng không có cái thứ 2 a. hắn tìm tới kim sư tử quả thực, thế nhưng là cái này hải quân chạm kích phương thức cũng cùng xì kỳ rất giống, vậy liền không ngừng tìm tới quả thực đơn giản như vậy, hắn cùng kim sư tử hữu trao đổi qua, nhưng là không thể nghi ngờ, cái này hải quân đạt được xì kỳ năng lực lời nói, vậy liền đại biểu cho xì kỳ khẳng định là chết. đại tin tức a, gặp ba mỹ non, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì đi, hải tặc, cỡ lão một lần nữa đem xì thu nhập biên hồng, nhìn trăm trăm do hiện tại cũng không phải chúng ta đàm luận ai cùng ai có giao tiếp thời điểm. Gia hoàn này, bình thường công kích đối với hắn tác dụng không lớn, loại kia mang theo khí thế chẳng kích, cỡ nào bắt hắn hoàn toàn không có biện pháp gì. Vừa rồi cái kia phá vỡ hắn tiên thiết cấp phương thức công kích, rõ ràng là sen lẫn bá vương sắp đi lên, chỉ có loại này ngang ngược phương thức công kích mới khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Nhất lực phá vạn pháp loại sự tình này, quá mức ngang tàng. Hắn rất lợi hại hâm mộ. Quả nhiên, hải tặc vương loại vật này, thật đúng là không phải ánh sáng mạo hiểm một chút liền có thể đạt được. Không đề cập tới Roger cái này mạnh đến mức thiên tồn tại. Dưới tay hắn thuyền viên cũng là một đám quái đồ chơi, cái này trước kia chỉ thỉnh thoảng nghe qua truyền ngôn, vẫn không có thể gặp qua người, cùng dễ ôi nội danh giả bạn là thuộc về một cái đồ biến thái. Mà ở trên đảo trô nước cạn bên kia mạnh mẽ khí tức không nên quá nhiều, cứ như vậy phối trí, khó trách có thể leo lên hải tặc vương, đồng thời để toàn thể hải quân thúc thủ vô sách, bọn họ hải quân chỉnh thể chiến lực, không để ý hậu quả dốc toàn bộ lực lượng lợi nói có thể là có thể xử lý hai cái tứ hoàng. Nhưng là đối mặt loại này không có thế lực không có địa bàn, chỉ là mạo hiểm hải tặc đoàn, riêng là loại cường độ này. Thật đúng là không, có biện pháp gì? Chương 581, năng lực ta là khó giải. Ha ha ha, cũng đúng, loại chuyện đó không quan trọng, trên đại dương bao la cuối cùng sẽ có kỳ quái sự tình, cũng chắc chắn sẽ có hào kiệt tận hiện. Rô Rơ dùng tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Cớ lão, nói, tiểu ca còn trẻ như vậy, liền có mạnh như vậy thực lực, tương lai khẳng định rất lợi hại a, nói không chừng về sau lại là nhi tử ta đối thủ đây. Thuyền trưởng, người con trai của từ lâu tới. Giáp bá hỏi, chắc chắn sẽ có. Rô Rơ cười ha ha, hơn nữa còn nhất định con trai của là ta nói, hơi, chú ý một chút lao từ a với một đạo mang theo bá khí chạm kích thẳng đến roger, roger vung vẩy đao nhận, đao này chạm kích phá mất, nụ cười cũng dần dần chuyển biến, hóa thành chờ mong. tiểu ca ngươi lại muốn xuất thủ hả? thật chờ mong a, còn có cái gì chiêu thức đây? cỡ lao nghe vậy, trong mắt hơi híp, lần nữa lao xuống đến, hắn thân thể vọt thẳng phá không khí, tại phía trước hình thành một đạo viên đạn hình không khí bình trướng, giống như tốc độ âm thanh, thẳng tới đến roger trước mặt. suy trở về, lần nữa dây lắc đổ. nguyện lung, hắc quang hình thành một đường thẳng bạo khởi thẳng đến Rô Rơ cái cổ, Công. kiếm nhận gác ở hắn thu trên nước, tại cớ là không có rút dao thời điểm, Rô Rơ liền đã làm ra động tác này. Hắn kiến văn sắc cảm ứng được một màn này, đồng thời tự thân thực lực đủ để cho hắn hoàn thành phòng ngự biện pháp. Đồng thời phản kích với anh xen lẫn ba khí cùng khí thế lực lượng quay chung quanh tại trên lưỡi kiếm, Rô Rơ đang muốn vung dao, nhưng mà lúc này cớ lão vừa chạm vào liền lui, nhất đạo không trúng phía dưới, thân thể hướng bên cạnh trở đi, trực tiếp tránh thoát Rô muốn vung dao phương hướng. Loại này tồn tại coi trọng cũng là một cái khí thế. Tốc độ chiêu thức cùng hắn là một loại, đánh cũng là rằng có cùng bền bỉ. Tốt nhất có người dùng bá khí cùng hắn liều đao. Đây là cái này loại hình am hiểu nhất lĩnh vực. Cỡ lô am hiểu là tốc độ cao va chạm, nhất đao không chúng thay cái phương hướng lại đến nhất đao, nhưng loại này nhất đao rất lợi hại bền bỉ. Không phải là không thể đánh, nhưng là so sánh am hiểu nhất, hắn cái này chỉ có thể coi là trung dùng, mà lại hắn cũng không muốn đánh như vậy. Riêng là bên cạnh còn có địch nhân thời điểm. Gia hỏa này kiến văn sắc tuy nhiên lợi hại, nhưng là tốc độ lại là chậm một chút, mà cỡ lô am hiểu nhất cũng chính là tốc độ. Từ bên cạnh lướt qua về sau. Cỡ lão một chân một khuất, cái chân còn lại đứng thẳng, Sĩ thu nạp tại bên hông, nắm chặt chu đao, giống như lơ lửng không, cố định U Linh, từ Rô Zơ bên cạnh thẳng tiến lên. Không đợi hắn cẩn thận, Rô Zơ chợt có cảm giác một dạng, một chân liền hướng cỡ lão phương hướng đập tới, cặp chân kia bên trên ngưng kết ra một tầng phun trào ra bá khí, mà lúc này, cỡ lão lộ ra một đạo ngân sắc, thân thể chủ động ngang nhiên xông qua. Ầm. Một cước này, chỉ đạp trúng hắn eo, nhất thời cỡ lão cũng cảm giác được một cỗ cự lực, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nếu không có Huyền Vũ thân ở lời nói, một cú này đoán chừng có thể đem hắn đập xa xưa nhưng bây giờ lời nói chỉ cần có thể cận thân là được ảo nghĩa cỡ nào vừa thổ lộ xuất ra thanh âm chỉ thấy do dơ mượn cái này đạt một chân lực đạo chính mình chủ động rời đi xa trực tiếp thoát ly cỡ là chuẩn bị thi triển ảo nghĩa phàm vi thân hình hắn sau này một hồi phi tốc rơi vào cách đó không xa cười nói vị tiểu ca này chiêu này nhìn có chút nguy hiểm đây cỡ nào rơi trên mặt đất thần sắc lãnh đạo loại trình độ này tạm thời còn tìm không thấy sơ hở dù là chính mình trước bán cái sơ hở đều không được đơn thuần chiến đấu sợ là không được như vậy cỡ nào neo lại mắt đột nhiên đưa tay hướng địa vô một cái, nhìn chăm chăm Rô Rơ nói, sư tử hơi ngự sở địa quyền. ầm ầm, đại địa chấn động ra. A, chiêu thức này, nghe được quen thuộc chiêu thức tên, cùng cái này quen thuộc luật động. Rô Rơ mở to hai mắt, quả nhiên a, ngươi cùng xì kỵ có tiếp xúc qua, liền hắn chiêu thức đều có thể mô phỏng giống như lúc. Bất nói nhảm, ngươi vẫn là trước tránh rơi đi. Cớ lão nhẹ răng nói, lão tử để ngươi không nơi sống yên ổn. Hôn đảo, chấn động kịch liệt hơn. Vô theo một tiếng vang thật lớn, Rô vô ý thức tránh ra chỉ thấy hắn vừa rồi chỗ đứng lập địa mặt vỡ ra một đạo cự đại khé hở giống như thâm viên cái này trong lúc đung đưa giạp ba ổn định thân hình sững sờ nói loại chấn động này cùng dâu trắng da hòa kia đều hữu tướng cùng công hiệu phiêu phiêu quả thực năng lực có mạnh như vậy sao? Rô rơ nhìn về phía cỡ lão biểu lộ hơi ngưng trọng tiểu ca ngươi muốn chia cách tòa đạo này à loại sự tình này lời nói hội lãng phí rất nhiều thể lực đi cỡ lão ngẩng đầu lộ ra một cô nhe răng cười ngươi nhìn lấy liền tốt vậy cũng không có thể để ngươi làm đến sẽ rất phiền phức Rô rơ hai tay nắm ở kiếm nhận cả người hướng phía trước súng lên, một kiếm bổ về phía cỡ lão. Cỡ lão lúc này trên thân thể thăng, bay thẳng đến không trung, nhìn xuống Rô rơ. Hắn bay được, ngươi có thể sao thế? Ta đánh có ngươi, ngươi còn có thể đánh cho ta. Bá khí cao. Bá khí cao ngươi ngược lại là bay cho ta nhìn a. Cỡ lão duỗi ra năm ngón tay, trung điểm một nắm, ta chạm đến, liền đầy đủ. ầm ầm. Vô Hòn đảo lục địa dần dần vỡ vụn mở, hình thành từng đạo từng đạo cái khe to lớn, dần dần bắt đầu chia cắt, nước biển rót vào những nẻo vết nước bên trong, đem một toa lục địa hòn đảo sừng suốt biến thành giống như là chúa nước cạn một dạng tồn tại. Ngay sau đó, theo một trận mạnh đại chấn động, cả hòn đảo nhỏ trực tiếp phi thăng mở, rời xa nước biển, đi vào không trung. Huy, đây là. Trên biển đỗ tàu thuyền bên trong, dây ôi ngẩng đầu nhìn dần dần tăng lên hòn đảo, chạy xuống mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Sỉ kỵ tới sao? Thế nhưng là cái kia khí tức không đúng. Roger, ở trên đảo, gặp bạn đối Roger hét lớn, Roger, nhanh nảy xuống biển, còn kịp. Roger lắc đầu, nhìn về phía không trung cái kia làm ra hết thể nam nhân, nói, không được nhảy vào trong biển, nam nhân này khẳng định có thủ đoạn tương đối, hắn năng lực khai phát trình độ so sỉ kỳ mạnh hơn. cỡ loẹt miệng hiện lên mỉm cười, đúng là dạng này, những người này muốn nhảy xuống biển lời nói, vậy liền đúng với lòng hắn mong muốn. không bằng nói, hắn muốn cũng là những người này nhảy xuống biển. hòn đảo nha, nham thạch nha, lại có thể ngăn cản những người này bao lâu? nhưng là tiến vào trong biển lời nói, liền không giống nhau. hắn có thể khống chế vật chất, có thể là có thể quấy đại hải, loại kia xoay tròn lực, liền sắp kép hắn đều có thể cắn nát. đến trong biển, muốn thế nào còn không phải tùy ý hắn đến làm rất khác nhau thẳng cho đại hải xoay tròn, luôn có thể treo cổ cái này, Hải Tặc Vương chúng quy là cái Tặc Vương, không phải Hải Vương, làm không được ở trong biển tùy ý làm vậy. Đều cho lão tử đi xuống đi. Cớ lão giữ tận hô hào, năm ngón tay lần nữa một nắm, liền nghe một trận vang lớn, hòn đảo từ bốn phía bắt đầu tụ hợp, vừa xuôi theo bên trên ngưng tụ ra đại lượng thịt viên sọ, gầm thét hướng phía hai người này nuốt hết. Ta muốn chiến đấu. Dập bạ nắm chặt song phủ, phủ đầu giao nhau trực tiếp vỗ tới, hai đạo chẳng kích, đem phía trước thịt viên sọ cho cắt nát. Nhưng rất nhanh, này bị cắt nát rơi thịt viên sọ, lần nữa tụ lại đứng lên. Vật chất là sẽ không hư không tiêu thất, mặc kệ cái dạng gì công kích, cũng chỉ là phân giải cùng biến hóa. Biến hóa lời nói, cỡ là không có biện pháp gì, đốt thành cho cùng biến thành băng, cỡ lào đều sẽ mất đi không chế, chỉ có thể lại tiếp xúc mới được. Nhưng chỉ là phân giải lời nói, không cách nào ngăn chặn hắn lực không chế. Không khéo, hai người này, không là năng lực người. Mặc cho như thế nào công kích, bọn họ đều khó có khả năng phá mất chính mình không chế, sẽ chỉ không duyên cớ hao tổn công thể lực mà thôi. Trước 582, có người không thích hợp tùy hứng. suy, bạ đang không ngừng thua tay chẳng kích lực đạo trực tiếp phá vỡ cái này cuộn lên vết đá tiếng vang nói rô rơ đây thật là rô rơ thở dài nhìn về phía không trung cơ đảo tiểu ca chẳng lẽ liền không muốn tới cái vui sướng so đấu sao lao tử cùng ngươi vui sướng so đấu ngươi bao lớn mặt Cơ cỡ phách lối nói ra khói bụi cất cao giọng nói năng lực là cái thế giới này một bộ phận khó chịu không muốn chơi à dưới loại tình huống này năng lực đối phó không có năng lực người đó là khó giải ngươi lựa chọn không nhảy xuống biển như vậy thì sẽ bị hắn ngưng kết thành bóng sau đó chỉ biển ngươi lựa chọn nhảy xuống biển vậy thì thật là tốt như vậy chỉ có thể lần sau gặp lại tiểu ca Hữu duyên đánh một trận đi joker lắc đầu một kiếm hướng xuống một băng với anh dưới chân khắp nơi bị một kiếm này trực tiếp cho anh mở joker cùng dạp bạ thân thể đồng thời hướng xuống vừa rơi xuống hướng trên mặt biển tàu thuyền nhẹ xuống Cớ lão lật bàn tay một cái bị anh mở hòn đảo lần nữa bị khâu lại bên trên một tòa đảo trực tiếp đuổi theo joker cùng dạp bạ mà đi loại vật này dạp bạ một nắm sau phủ đối trên không trực tiếp loạn vũ mở cũng không có gì dùng a đại lượng chặn kích từ phủ đầu bên trên bay thẳng trên không Theo nổ vang, hòn đảo bị cắt chém vô số khối, mà cái này vô số khối hòn đảo xoáy phiến, tại thời khắc này chuyển biến hình thái, thành từng cây cự đại thổ thứ, đột nhiên ra tốc mở, thẳng rơi đi xuống. Sư tử dảo, cỡ lão đem xỉ vung lên, mang theo một đoàn vật bẹo phong áp, lướt qua những này thổ thứ, thẳng đến phía dưới. Roger cùng dạp bạ vung lên vũ khí, chản kích mang theo lên trùng kích để bọn hắn thân thể đồng thời ngăn cách, tránh thoát cái này đoàn vật bẹo phong áp, mặc cho nó rơi vào phía dưới mặt biển, đem mặt biển cắt chém sôi trào lên, nhẹ nhõt ra vô số giọt nước. Cỡ lão lạnh lèo đưa tay, lần nữa một nắm với phía dưới một đạo sóng lớn trực tiếp dâng lên hình thành một đạo nước biển thị viên cùng phía trên thổ thứ hình thành thượng hạ giao thoa chi thế cái này mang có năng lực chiêu thức chỉ là để không khí hình thành môi giới để hoàn thành hắn đối nước biển khống chế mà thôi cái này giạp bạ cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh khó chơi như vậy sao năng lực này quả nhiên là phiền phức a lần trước đối kim sư tử bọn họ không thể nói là chiến thắng nếu như không có trận kia phong bạo rất có thể bọn họ liền thua cái này cùng chiến lược quan hệ không lớn thuần túy là bởi vì năng lực này Sắc thực cũng là như thế khó chơi, liền như như bây giờ. Vô anh, ngay tại sóng lớn bập bềnh thời điểm, một đạo cự đại chầm kích từ dưới bay thẳng mà đến, đem nước biển cắt thành khối vụt. Thuyền kia chỉ bên trên, dây ôi rút đao ra lưới đao, đối do do cười nói, uy, thuyền trưởng, ngươi gặp được phiền phức ca. Hắn nhìn không thấy trên không cờ là cụ thể bộ dáng, chỉ biết là như cái hải quân. Đúng vậy a, do do cười to nói, một cái rất khó đối phó hải quân tiểu ca, quá lợi hại. Nói, hắn nhìn về phía trên không chỗ cờ lão, cười nói, ta đồng bọn rất không thể đi. Vên, hắn nói cho hết lời, trực tiếp vung mở kiếm nhận, khí thế cường hãn hôn tạp ba khí, trực tiếp đem phía trước hạ xuống đại lượng thổ thứ đều cho sụp đổ thành phấn. Cốc lão nói ra khói bụi, đao nhận trở về tại bên hông, chỉ gặp này bị cắt thành khối vụn nước biển phiêu nổi lên, cấp tốc tụ tập tại đỉnh đầu hắn. Cái lượng này, cũng với xoát. Đao nhận, dây lắc nổ, ép xuống. Nghiệm lực đao, ảo nghĩa thanh long vũ. Rầm rầm. Biển nước hình thành đại lượng giọt mưa, cực nhanh rơi đi xuống. Một màn này để Zoro đồng tử co rụt lại, hét lớn, tất cả mọi người bá khí phòng ngự sẽ không ba khí trốn vào trong thuyền. Tiến nhanh trong khoang thuyền. Tàu thuyền bên trên, dây ôi trở lại đối thuyền viên và nói, một chiêu này, rất nguy hiểm. ở một bên, một người mặc quân phục màu đen cường tráng nam nhân nhìn chằm chằm trên không lợi, quyền đầu bóp cự gấp, thân thể đều run rẩy lên. không phải sợ hãi, mà chính là hưng phấn. ta muốn cùng hắn đánh. người kia thử mở răng. cường giả như vậy, ta muốn cùng hắn đánh. ba dẹt, trước làm tốt phòng nữ đi. đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. dây ôi tiêu lên. hừ, loại trình độ này, ba xong quyền sau này co rụt lại kích thích ba khí, trực tiếp xuất quyền, ba khí thấu thể mà ra, tại hắn quyền đầu đánh liên tục phía dưới, hình thành nhất đạo bình trướng, ngăn cản cái này hạ xuống nước mưa. Suy suy suy, nước mưa rơi vào ba khí bình trướng bên trên, phát ra cắt chém đồng dạng thanh âm. Mưa này là mang theo chẳng kích, mà lại rất lợi hại dày đặc. Mà ở trên không, dần dần rơi xuống rô rô cũng là dùng đồng dạng phương thức, cách trở mưa này, hắn thân thể cũng tại dần dần hướng xuống, mắt thấy là phải rơi trên thuyền. Đúng lúc này, tàu thuyền phía dưới hải vực, đột nhiên cuốn lên một đạo sóng lớn, đem thuyền kia chỉ cấp đẩy ra, trôi hướng nơi xa đồng thời, cái này mở ra sóng lớn nhanh chóng xoay tròn đòn ra, cực nhanh xoay tròn lực hóa thành thịt viên sọ, há miệng liền muốn nuốt hết rơi Xách! sách dozer quay người nhất quyền, trực tiếp quanh mở này thịt viên sọ, ngay tại hắn động dùng nắm đấm thời điểm, cỡ lơ trở tay thu nạp đao, chăm chú nhìn dozer, nỉ non, như thế dày đặc công kích, cũng sẽ để ngươi có thư giãn thời điểm đi. khí thế của hắn, tại thời khắc này cũng đạt đến đỉnh bưng. một cỗ gió nhẹ thổi qua, để cỡ lơ thân thể biến mất không còn tâm hơi vô tung. ảo nghĩa nhất đao tứ trạng, tuyệt niệm bạch hổ sát. suy, ta nói. Ngươi đến có chết hay không a? Không trung, gì đã còn tại đuổi theo vật. Nhanh lên đi chết ta. Ngươi lại không chết, chúng ta liền đều mới không. Đây thật là. Phất ngẩng đầu cười khổ, liền ngay cả ta cuối cùng này tùy hứng, ta đều không thể thực hiện à? Bất quá cuối cùng minh bạch, vì cái gì năm đó bọn này đảo hội hư không tiêu thất, nguyên lai không phải động đất a. Nói, hắn lắc đầu, ta cả đời này a, chưa từng tùy hứng qua. Thuyền trưởng nói ta không phải này tính tình, thế nhưng là ta cũng rất lợi hại hâm mộ a. Thuyền trưởng loại kia muốn làm cái gì thì làm cái đó tùy hứng cùng tâm tính, có thể đúng vậy a. Ta giống như không có cái kia vận mệnh. Lúc tuổi còn trẻ làm sinh tồn mà buôn ba, đến trung niên, đạt được quả thực, nhà cũng không, chỉ có thể làm một tên phiêu bạt người, ngược lại là học biết một chút chiến đấu kỹ xảo, chỉ là còn sống dần dần cảm thấy không có ý nghĩa. Đến tuổi già thời điểm, ta mới đụng tới vị thuyền trưởng kia, hoàn thành lớn nhất hùng vĩ lữ hành cùng cử động, vì thế cảm xúc bành trướng, còn muốn trở lại quá khứ nhìn một chút, vốn là muốn cảm thụ một chút ầm ầm sóng dậy sự thi, chỉ là không nghĩ tới còn không có đợi mấy tháng, ta liền bị hải quân cho bắt. Thật vất vả đi ra, kết quả phát hiện mình ngày giờ không nhiều. Muốn làm điểm người đối diện hương hữu dụng sự tình, kết quả đi, vẫn là về đến điểm bắt đầu, lịch sử không thể thay đổi thật sao? Đây thật là bất đắc dĩ a. Dê cử dưới, mê mê duyệt APP dược thực tình không tệ, đáng giá trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt cười cười, nhưng bất kể nói thế nào, đời này vẫn là có vui vẻ thời điểm, tuy nhiên trung quy là về đến điểm bắt đầu. Nói, hắn mở mắt ra, trong mắt thêm ra chút tình mang, nếu như nói lịch sử không thể đổi lời nói, này nói không chừng. Giờ phút này chính là ta cứu vãn những người kia đâu. Hắn đối hậu phương gì đã cùng cụ rồ rỗi ra 5 ngón tay, 5 phút đồng hồ, chỉ có 5 phút đồng hồ, các ngươi thừa cơ rút lui đi, nhớ kỹ cứu viện một chút sau 5 phút xuất hiện người, xin nhờ. Phật trung điệp đập mạnh trong không khí, thân thể thẳng hướng lấy trên không hạ xuống cự đại lục địa chạy đi. Hắn giội ra hai tay, trực tiếp tiếp xúc đến cuối cùng nhất bao vây lấy lục địa nước biển. Hồi nô dòng. Chỉ gặp vật cái cổ nổi gần xanh, giống to lên tiếng. Cự đại lục địa, tại cái này một cái chớp mắt, hư không tiêu thất rơi. Bầu trời, lần nữa hồi phục sáng sủa. Mà giờ khắc này, Phật thân thể phảng phất là thoát lực một dạng, toàn bộ rơi đi xuống qua, biến mất. Dị đã sững sờ nói: "Không phải?" Cù Dâu ngẩng đầu, nuốt ngụm nước bọt, loại kia cảm giác gáp bách vẫn còn, gia hỏa này năng lực là quay lại, hắn đem cờ lập tiên sinh thiên chi bảo khố quay lại đến còn không có hạ xuống trạng thái, có thể là như thế này, cũng vô pháp ngăn cản a. Này thưa dịp hiện tại giết hắn. Dị đã nhìn chằm chằm hạ xuống vật, hai tay đang muốn chắp tay trước ngực, đột nhiên kinh ngạc, bởi vì nàng cảm giác bên trong, toàn bộ lao đầu sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là cơ là còn chưa có trở lại. Cù Dô lúc này cũng phát rất được, hắn ngậm lại, đột nhiên một cái giật mình, nói, "Nhanh." Hiện đang rút lui, hắn nói 5 phút đồng hồ, vậy liền đại biểu cho sau 5 phút cờ lực tiên sinh hội trở về, thế nhưng là cái kia bảo khố hạ lạc thời gian nhưng không, có 5 phút đồng hồ, chúng ta đợi ở chỗ này sẽ bị lan đến gần. Chương 583, ta trở về. 5 phút đồng hồ. Di đang ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, vừa mới sáng sủa bầu trời, giờ phút này đã âm trầm xuống. Ầm ầm. Theo một tiếng vang trầm, trên không cuốn lên sấm điện. Như trước đó một dạng buồn bực ép cảm giác, lần nữa hiện lên ở Di Đạt cùng Cù Dụ trong lòng. Chúng ta rút lui đi, Di Đạt. Cù Dụ nói ra, hướng này lui. Di đang ngẩng đầu nhìn trên không, căn bản rút lui không, cái phạm vi này, 5 phút đồng hồ chúng ta căn bản đảo thoát không xong. Thế nhưng là cái kia có thể không chế thời gian năng lực giả nói như vậy, đại biểu vẫn là có tính khả thi. Cù Dụ phân tích nói, hắn nói người đến sau đều phải cứu, cũng liền đại biểu cờ lập tiên sinh hội trở về. Bất kể như thế nào, cũng không thể tại cái này lợi không. Theo lời ngươi nói làm đi. Di Đạt nói. Liên tại bọn hắn liên hệ ở trên đảo hải quân chuẩn bị rút lui thời điểm, tại hơn 20 năm trước giống nhau chẳng cảnh, gió nhẹ quét sau lưng Roger, chỉ một thoáng, cỡ lập thân hình ra hiện sau lưng hắn. Trung quanh tựa như là đứng im một dạng, thậm chí Roger thân hình đều tĩnh lại. Két, cơ lập thu đao vào vỏ, nghiêng đầu cắn xì gà, phun ra điếu thuốc sương ngủ. Phía sau áo choàng, tùy theo múa. cảm thụ một chút cái này hoạt động, cẩn thận lắng nghe, cái này thần phong thất truyền. Cơ lập thản nhiên nói. Lọ, dập bà thân thể tiếp tục hạ lạc, quay đầu vừa muốn hỏi chỉ thấy Jojo lồng ngực đột nhiên bão tố ra một đoàn máu tươi, này huyết dịch ra bên ngoài vậy ra, cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau lộ ra đến mức dị thường đùng đầu. Jojo quần áo bị phá ra, bên trong xuất hiện một cái thật sâu khe. Jojo gặp bà hét lớn một tiếng, lập tức kịp phản ứng, nắm chặt sóng phủ, mang theo đánh lên vòi rồng một dạng cao cấp bà khí, hướng thẳng đến cờ lão ném ra qua. Đồng thời, này bị sóng biển mở ra tàu thuyền bên trên, còn lại người cũng thấy cảnh này. Jojo đông dạng giống tiếng vang lên, dây ojo kiếm liền thẳng vỗ tới, mang theo một đạo cự đại tráng kích. Khoảng cách này, hắn tuy nhiên thấy không rõ bọn họ thân ảnh, nhưng là đoàn kia huyết dịch, lại là sẽ không sai. Rô dơ sinh mệnh khí tức cũng tại lúc này giảm xuống không ít. Tại hắn huy kiếm đồng thời, một bên quân phục nam tử cũng là hai chân nhất động, trực tiếp đập mạnh nát trên thuyền bong thuyền, mang theo một cú cực mạnh trùng kích, trực tiếp chạy về phía cờ lão. Cơ lão thuận tay rút ra xi, mang theo kim điện trì mang, hai tay cầm ngao, mạnh mẽ chém ngang, chỉ nghe khi một tiếng, hai thanh ném mạnh ra ngoài phủ đầu bị cờ lão cho tít được. Bên dưới thân nước biển, tại kích phát khí kình dưới trực tiếp đổ tung, hình thành sóng biển cái này dịu, hắn không thể tránh thoát, tốc độ cũng không chậm, chỉ có thể đón đỡ. cự là hai tay dùng lực, đột nhiên vung mở, đem song phủ cho đặng suốt qua, đang muốn đối Jozer thừa thắng sung lên, liền nghe bên cạnh truyền đến một trận nổ vang, này sóng biển bị một cố kình khí phá vỡ, một người mặc quân phục trang nam tử to con trực tiếp chạy tới, tốc độ cực nhanh nhất quyền vùng vẩy ra ngoài. ầm, cự là hai tay cầm đao nhấc ngang, ngăn trở cái này quân phục nam tử nhất quyền, truyền vang mở một tiếng vang thật lớn. Ta muốn đánh chết ngươi. cái này quân phục nam tử thấp giọng gào thét. sách, theo manh thú một dạng, ngươi cái tên này. Cơ ánh mắt liếc lại, nhìn lấy cái này quân phục người. An mặc quân phục, còn có dạng này cổn dã manh thú cùng tu la đồng dạng khí tức, sẽ không sai, là bà dẹt. Bất quá bây giờ bà dẹt còn rất trẻ, nhìn lấy so cỡ lão niên kỳ đều tiểu. Nhưng uy thế lời nói, cũng là khó chơi ra hỏa. Cơ lão đang muốn phát lực, nhất đao đem bà dẹt đẩy ra, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau có một cỗ đặc biệt khí tức nguy hiểm truyền vào ngực. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Zoro một kiếm vung ra, trong kiếm mang theo ngang nhiên khí thế, thẳng đến sau lưng của hắn. Chém không. Ra hỏa này Thu nhất đao thế mà nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Cực lơ chơ mắt nhìn lấy cái kia đạo chạm kích đánh tới, đã nhanh đến phía sau, hắn hàm răng khẽ cắn, toàn thân kéo căng, chuẩn bị đón đỡ đạo này công kích. Soát. Này chạm kích trực tiếp dốc sức cái công, từ bạ dẹt bên cạnh thân lướt qua, trực kích đại hải, đem đại hải phân chia ra một đạo thật sâu khe ránh. Đê cử dưới, mễ mễ duyệt APP về dược thực tình không tệ, đáng giá trăm cái. Dù sao sách ngọn buồn nhiều, thư tịch toàn đổi mới nhanh, người biến mất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, khí tức không ở phía này khu vực bên trong vung ra một kiếm này về sau, Roger trực tiếp rơi vào trong biển rộng, theo phủ phủ một tiếng, biến mất tại trong biển rộng. hơn phân nửa thưởng, tàu thuyền bên trên, Roger toàn thân ướt xuống, xếp bằng ở bông tàu, ở ngực còn đang không ngừng chảy máu tươi. Roger, cái này trị liệu cho ngươi. một cái sau đầu mang theo rất nhiều vũ mão, bày biện ra hình nửa vòng tròn tản ra đồ trang sức nam tử xuất ra y dược phẩm, chạy tới cho Roger trị thương. Ha ha ha, ra hỏa kia, rất mạnh a, thế mà chạy thoát. Roger nửa đầu cười to, thụ thương còn ở nơi này cười. dây oai tờ dài cái kia hải quân tình huống như thế nào, ngươi thế mà lại thụ thường, vẫn là nghiêm trọng như vậy thương tổn, ngươi hắn lời nói đều chưa nói xong, Jojo liếc hắn một cái, để hắn đem còn lại lời nói thu hồi qua. Jojo rất mạnh không sai, nhưng là Jojo đã có rất nghiêm trọng bệnh, một đao kia vết đao sẽ để cho Jojo sinh mệnh lần nữa giảm bớt. Hải quân bên trong còn có loại này năng lực ra hỏa sao? Jojo ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt có rung động thật sâu. cái kia hải quân ba dẹt nắm chặt quyền đầu, ta nhớ kỹ hắn khí tức, chờ sau đó lần gặp được. Ta nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo đánh một trận, nhất định sẽ. Ầm ầm. Con Tỷ Ga lúc này đã bị hoàn toàn hủy diệt. Trên không cự đại lục địa từng nhóm giáng xuống, đem bọn này đảo trôn vùi sạch sẽ, mà tại hải vực xung quanh, trước kia đại hải diện tích cũng giảm ít hơn nhiều, thay vào đó là một cái cự đại đại lục. Chỉ là tại đại lục mỗi một góc thêm một cái lỗ thủng. Di Đa hóa thân thành thiếu nữ tư thái, tê liệt ngã xuống tại tàu chiến bong tàu thở hỗn hện. Bọn họ đã rút lui đến trên mặt biển, nhưng là đại lục hạ xuống là không lưu tình một chút nào, Di Đa chỉ có thể động dụng chính mình lực lượng đem cái này nham thạch lục địa vang ra một cái đại lỗ thủng đến, lúc này mới không có để tàu chiến cũng bị đè ép, mà chính là như thế hạ xuống tới dư ba, điều này cũng làm cho cái này tàu chiến lùi bại không chịu nổi. may mắn tàu chiến thượng hải quân nhiều con là vết thương nhẹ, lão đầu kia nói tới nhất định sẽ được cứu, là ý tứ này sao? Di đã nghỉ ngơi một lát, xoay người ngồi dậy nói ra kết quả vẫn là ta đến độ thủ, cỡ lão đâu, cỡ lão làm sao còn chưa có trở lại? nàng vừa dứt lời chính là sững sờ, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, vui vẻ nói cỡ lão khí tức. Nói, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp giẫm lên gò bột liền chạy tới. Lúc này cỡ lão, vốn phải làm cho tốt đối cứng một đao kia đồng thời phản kích chuẩn bị, xí đều cho nắm chặt chuẩn bị bộ đi ra, ngay một khắc này, hắn ánh mắt hoa lên, kết quả là cảm giác mình đến một trên phiến đại lục. Người đâu? Rô rô đâu? Cơ lão sửng sở, không đợi cẩn thận cảm ứng, liền nghe đến kêu to một tiếng. Cơ lão, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gì đã hưng phấn chạy tới, một thanh bổ nhào vào trong ngực hắn. Gì đã? Cơ lão trợn tay sở lấy gì đã đầu, khẽ nhướng mày, nhìn bốn phía. Ta đây là trở về. Cái kia chính là nói, Phật chết sao? Ta được đưa về đến, bất quá, nơi này tại sao là đại lục? Không phải là quần đảo sao? Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sững sờ một chút, nói, cái đồ chơi này, không phải là ta độ vật rất số a. Chương 584, ta gặp được hải tặc vương ngươi tin không? Hắn cảm ứng được, dưới chân trên phiến đại lục này, giống như cũng là khác đồ vật. Tình huống như thế nào? Hắn hỏi hướng gì đã? Ngươi bảo khố đến rơi xuống á. Dị đã lúc này từ cỡ lực trong ngực đi ra, nói ra Người được đưa về trước kia, năng lực không bị đến khống chế, đồ vật liền đến rơi xuống, gộp thì đã không có. Không, cỡ lão sững sờ một chút, người kia đâu? Người. Di Đa vừa muốn lên tiếng, đống nhiên sững sờ, người thật giống như lại xuất hiện. Không cần nàng nói, cỡ lão rất nhanh cũng cảm giác được, đại lục này bên trên, dần dần xuất hiện nhân khí hơi thở, mà tàu chiến bên trên cũng có một chút cư dân khí tức. Đó là Phật còn chưa kịp chuyển di cư dân, bị cụ rồ xuất lính hải quân cùng nhau đặt ở tàu chiến bên trên, tránh thoát một cái này. Cái này làm cái gì a? Cỡ lão nói ra khỏi bụi có chút không khỏi rượu, lao đầu kia chết, chết, Di đã gật gật đầu, đem gặp được thật hành động, cùng hắn lời nói đều thuật lại một lần, hứng thú cho phép, Cơ lên sau khi nghe xong, lông mày nhíu lại, cổ quay nói, còn có người có thể nói lời này à, lão nhân này, thật đúng là kỳ kỳ quái quái, hắn chạy tới nơi này, chính là vì để cho mình trở lại quá khứ, nhưng hậu thiên chi bảo kho đến rơi xuống đem đảo cho chậm, nếu là không có việc này, cái này đảo không liền không sao nha, cái này tính là gì, rời lên thạch đầu nện chính mình chân, vẫn là nói, lịch sử đại thế hoàng sợ không thể đổi. Gọi điện thoại cho Z5, để sơ mổ kẹ phái mấy chiếc tàu chiến đến, đem nơi này bình dân cho tiếp, đổi chỗ dàn xếp. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này đảo bị tiêu diệt, hắn cờ lão cũng có phần. Chỉ có thể nói, không để cho người bị bị thương tổn. Nói xong lời này, cờ lão lại không kiên nhẫn nói, cho nên nói, lao tử chán ghét tân thế giới. Hai ngày sau, Z5 tàu chiến đến đây, đem phụ cận cư dân cho tiếp đi. Lúc này, cờ lão mới đưa tay, đem chính mình bảo bối bảo khố cho lên tới bầu trời. Người cái tên này. Sở Sợmù kệ nhìn lấy cái này có thể che đậy đến bầu trời đổ vật đột nhập tầng mây biến mất không thấy gì nữa, cái chán đầy mồ hôi nói, đến làm thứ gì? Hắn là thật kinh ngạc, mặc dù biết cỡ lực thông qua năng lực siêu tầm một số hòn đảo loại hình, nhưng sở sợmù kệ vẫn cho rằng những vật kia không coi là nhiều, nhưng là cái này che khuất bầu trời xem như cái thứ gì? Một điểm nhỏ siêu tầm, cỡ lực khoát qua tay, vất vả ngươi nhớ kỹ đem bình dân cho lấy tới an toàn địa phương. Cái này gọi tiểu siêu tầm, chính ngươi suy tính một chút tại sao cùng phía trên giải thích đi. Sợmù kệ nói ra, chỉ là đến một chuyến một tòa quần đảo liền không có, ngươi đến gặp được người nào? tứ hoàng sao? phổ biến cái cáo, mê mê duyệt ta APP dược thực tình không tệ, đáng ra chăng cái, vậy mà ander dốt táo điện thoại di động đều, loại đồ vật này, nếu như cờ lập chiến bại lời nói, hội lần nữa rơi xuống một lần đi, liền cái kia diện tích lớn lục, rơi xuống nhất định sẽ hủy diệt một cái đại quốc gia. gia hòa này, bất chi bất giác đã có diệt quốc chiến lực, mà lại còn rất dễ dàng. ta nói ta gặp được hải tặc vương người tin không? cờ lão nói ra, sợ mồ kè sướng sở, hải tặc vương, nhóc mu dơm. Cơ lão trợn mắt trừng một cái, ngươi tại nói đùa lão tử? Là ngươi trước. Sợ mồ kẻ nói, tóm lại ngươi thật giống như đừng không giả, toàn này quần đảo là thuộc tại chính phủ thế giới, ngươi hủy diệt nó, vẫn là nghĩ biện pháp giải thích đi, có muốn giúp đỡ địa phương, nói cho ta biết. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta ngược lại thật ra không lo cái này." Cơ lão một mặt hôn bất lận nói ra. Hắn sổ cái này, chính phủ thế giới cầm chuyện này dây dưa hắn, hắn còn cầu còn không được đây, có bản lĩnh cho hắn điều đi, thả lại tứ hải. Các ngươi dám sao? Dám làm hắn liền dám tiếp nhận. Loại này xuống trước cùng xử lý mạo hiểm, liền để hắn đến tiếp nhận đi. Tính toán, ngươi có khí là được, người ta liền mang đi, dê năm cứ điểm bên kia vẫn là có không ít không có khai phát hoàn đảo. Có thể cho bọn họ dàn xếp lại. Sợ mù kẻ đạo nhất câu, cùng cỡ lão tạm biệt, mang người hướng đi đại hải. Những tàu chiến đó bên trong, có không ít người đối gọn thì lưu luyến không rời. Uy, Phật, ngươi nhìn cái gì? Bên trong một người đối một cái chừng 30 tuổi người nói, lại nhìn, Gia Hương cũng sẽ không trở về, cũng không tính là Gia Hương đi. Tên là Phật chừng 30 tuổi người quay đầu lại nói, Chúng ta 20 năm trước mới tại cái này định cư, chỉ là thời gian dài, có chút nhớ tình bạn cũ mà thôi, nhưng đã không. Cái kia coi như đi, vừa vặn, ta cũng phải hoàn thành ta mộng tượng, đi làm một tên lữ hành nhà. Ha ha ha, ngươi mộng làm vài chục năm, cố lên nha. Sợ mụ kệ mang theo cư dân đi, cỡ lão giờ phút này cũng không thể tại dừng lại rung dưới, hắn ngược lại là ngừng suy nghĩ lưu đâu, nhưng là bản bộ bên kia cho cụ rồ gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh chóng trở về. Về phần ổn thì quần đảo sự tình, bọn họ đến giải quyết. Rất nhanh, cũng liền một ngày thời gian, cỡ lão liền nhận được tin tức. Gọn thị sự tình giải quyết. Chính phủ thế giới Tân Văn báo biểu thị, gọn thị quần đảo Tao Ngộ đặc biệt động đất, hoàn toàn biến mất, may mà cư dân không có có bị thương tổn, bị toàn bộ giải cứu ra. Cớ logic hủy diệt gọn thị sự tình, là không thể nhắc lên, hắn là hải quân, là chính nghĩa hóa thân, loại sự tình này tuân ra đến cũng là tại phá hư hải quân vinh dự, phá hư chính phủ thế giới mặt mũi. Về phần Cớ lão suy nghĩ, chính phủ thế giới xử lý chính mình loại sự tình này, đương nhiên là không thể nào phát sinh. Không đề cập tới hắn bây giờ đang hải quân danh khí, liền xem như không, chỉ bằng vào có thể hủy diệt quần đảo chiến lực Chính phủ thế giới cũng sẽ không làm loại này, lệnh chính mình chân sự tỉnh. Thật muốn có thể làm cũng không phải là chính phủ thế giới. Càng đừng đề cập hiện tại cơ lão, vẫn là hải quân trọng yếu phe phái người đứng thứ hai, chính phủ thế giới sẽ xem xét đến phương diện này nhân tố. Đừng nói hắn chỉ là hủy quân đảo, cũng là hắn thuận đường đem ở trên đảo người đều giết, việc này chính phủ thế giới cũng sẽ không đặt tại trên đầu của hắn. Hòn đảo động đất nha, hải dương thế giới truyền thống, này đều có, động đất hủy đi mấy cái đảo, không hiếm lạ. Bàn bộ, văn phòng, đi gọi điện thoại, đối điện thoại trùng mô phòng ra xuất khí khuôn mặt nói, "A cơ lão, Ngươi đến gặp được người nào, liền quần đảo đều hủy diệt, không có bị thương chứ? Nay điện thoại trùng bên trong truyền xuất ra thanh âm, kém một chút lao tử liền không có. Gặp được cái tầng thứ 6 tội phạm, cho ta đưa đến hơn 20 năm trước, đụng phải hải tặc vương cùng hắn đánh một trận. Á vậy thật đúng là đáng sợ đây. Cái cười ha hả lên tiếng, nhưng nghe ngữ khí, giống như một chữ đều không tin. Lời này thả người nào đến đều rất khó tin tưởng. Lại nói ngươi hủy diệt là hiện tại quần đảo, cùng hơn 20 năm trước có quan hệ gì? Tính toán, loại chuyện đó không quan trọng, ngươi vẫn là về tới trước đi, ngươi thuộc hạ cất đã đến còn có cái thuộc hạ, ân, gọi liễu đua đi, đã đem ngươi thuyền làm tốt, không thể không nói, hắn rất lợi hại tận tâm tận lực đây. kis nói ra, thuyền làm tốt, điện thoại trùng mô phỏng ra một cái khi omy biểu lộ, là dựa theo ta yêu cầu tới sao? Tựa hồ là đâu, ngươi cấp dưới nói là nghiêm ngặt dựa theo ngươi tiêu chuẩn đến, lão phu cũng ra một phần lượt nha. kis nói ra, được thôi, ta biết, ta tại trở về trên đường, trước treo, kết cảnh, theo điện thoại trùng cúp máy, kis sờ lên tằm, hơn hai năm trước, giống như năm đó là có điện thoại đến gọi hắn lao ra từ tới nhưng giống như lại không chuyện như vậy, quá xa xưa. Tính toán, không trọng yếu. Kính cầm lấy trên bàn cắt móng tay, kéo lên móng tay. Trương 585, hoàn toàn dựa theo ngài yêu cầu làm. Bàn bộ đỗ lấy tàu chiến phong bế cảng khẩu bên trong. Một đám người nhìn lấy này cảng khẩu bên trong duy nhất một chiếc thuyền lớn, tại này soi mói. Cầm đầu là một cái hất lên áo choàng, mặt mũi tràn đầy kiên nghị thần sắc đại hồ tử. Các, ngươi cảm thấy thế nào? Tại này đại hồ tử một bên, vị vua một mặt hưng phấn nói, thuyền này là dựa theo cờ lợp tiên sinh yêu cầu làm, đã hoàn toàn hoàn thành. Không tệ a. Cắt Cung kích động nói, dạng này thuyền, mới thích hợp cờ lão tiên sinh. Phía sau hắn, Đường Nạp Đức vòng quanh tay, gật đầu nói lấy, sát thực là rất không tệ thuyền, tràn ngập khoa trương. Tân thế giới hải tặc vừa nhìn thấy chiếc thuyền này, nhất định liền sẽ biết là cờ lão trung tướng. Sát thực nhìn rất đẹp đây. Phén Nị gật đầu nói, Kỳ Kỳ Ổ cũng gật gật đầu, vàng óng ánh, rất tốt. Cái kia, một bên sát bất yếu ớt nhất tay, ta nhớ không lầm lời nói, dì đạ tiểu thư đưa đến lời nói là, cờ lão trung tướng muốn phổ thông tàu chiến. Ngươi không hiểu. Cát Lác đầu nói, cờ lão tiên sinh nói tới phổ thông cùng chúng ta sở định nghĩa phổ thông là hoàn toàn khác biệt hắn tư tưởng cảnh giới không bình thường cao không muốn lấy nhân gian hạn đến định nghĩa cờ lập tiên sinh tư tưởng chúng ta cho rằng phổ thông có lẽ thật chỉ là phổ thông tàu chiến nhưng là cờ lập tiên sinh chỗ cho rằng phổ thông có lẽ liền giống như vậy tài năng định nghĩa vì phổ thông nhưng đây đã là chúng ta có thể làm được toàn lực vị bừa ngươi làm rất không tệ miễn cưỡng đuổi theo cờ lập tiên sinh tư tưởng vâng ta hội tiếp tục cố gắng vị bừa nắm chặt sủng quyển nội cân xanh ta là muốn trở thành cờ lập tiên sinh chi mưu nam nhân nhất định sẽ nỗ lực truy tìm bên trên cơ lập tiên sinh cấp bộ. Cắt kích động nắm chặt hiệu bừa hai tay, trong mắt phảng phất có ánh sáng. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à? Vệ bừa. Vị bừa cũng tâm tình kích động. Vệ bừa. Vệ bừa. Penny cùng Sars bật một mặt bình tĩnh, giống như nhìn trí trướng một dạng nhìn lấy hai người này. Kỳ kỳ ô bảo trì mỉm cười, dù sao nàng nghe không rõ, không biết phải làm sao thời điểm. Bảo trì mỉm cười liền tốt. Sau lưng là đồng dạng một mặt bình tĩnh đột hải quân đại đội. Bọn họ vốn chính là người nhật bản, trừ cả chính nghĩa chi tâm bên ngoài rất khó kích thích biệt tình tự, dù là có được chính mình tư tưởng, nhưng bây giờ còn quá yếu ớt. À à à nha. Đột nhiên, đường nạp Đức Hưng phấn lên, nắm chặt xong tay nói, nam nhân ở giữa hữu nghị, thật là nóng mau à. Các ta gần nhất nhớ một số mới chính nghĩa trích lời, muốn cùng nhau nghiên cứu một chút không? Vị búa hỏi. Tốt. Lần trước sự tỉnh, nhờ có ngươi, để cho ta rút kinh nghiệm xương máu, lập tiên sinh đem ta mắng tỉnh, ta cũng thật sâu vì chính mình lười biếng mà cảm thấy hái nấy, ta cũng nỗ lực tu luyện à, nhiều hơn nhìn một chút chính nghĩa trích lời, thời khắc tỉnh táo tự thân hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài, người khác đi theo phía sau, cùng nhau đi ra ngoài. này phong bế cảng khẩu đại môn, dần dần bị nốt. chỉ có một đầu kim quang tại trong khe cửa nổi bật, theo đại môn quan bế mà biến mất. vài ngày sau, cỡ lão ngồi tàu chiến, đến bàn bộ, đại cảng khẩu chỗ, mấy ngàn người hải quân bảo trì đứng thẳng tư thế, cầm đầu cas, vị bừa, kỳ kỳ ồ, đường nạp đức, sáp bơ, phèn nghỉ tại phía trước trông coi, nhìn về phía trước chiếc quân hạm kia ở tàu chiến bên cạnh không trung buông xuống một đoạn bậc thang, cỡ lão cắn xì gà, từ trên cầu thang từng bước đi xuống. Dì đã cùng cụ rồ theo sát sau. Áo choàng tung bay phía dưới, mấy người đặt chân cảng khẩu lục địa. Trước mặt, mấy ngàn hải quân tách ra hai bên, lộ ra một đầu đại đạo, đều nhịp túi chào. "Cơ lão tiên sinh." Cát Cung hiệu đua kích động nói. "Cơ lão trung tướng." Còn lại người cùng kêu lên the. "Sách, đều đến a." Cơ lão quét mắt một vòng, đối Cát nói, người đem người đều mang tới." "Vâng, cơ lão tiên sinh." Cát nói ra, nghe được ngài gọi đến, ta đem hải quân đại đội toàn mang tới. "Vậy là được." Cơ lão gật gật đầu, phi mã đạo không có sao chứ. "Cơ lão tiên sinh." Ta đã hết, ta cố gắng lớn nhất, giữ gìn Tây Hải hòa bình. Các nghiêm mặt nói, đồng thời hội định kỳ trở về tổ cha, nhất định sẽ giữ gìn phi mã đảo thậm chí Tây Hải tuyệt đối hòa bình. Điều đi cắt, hắn cơ bản bản hắn cũng không phải là không quan tâm. Cớ lao đặc điểm mượn dùng lao ra tử quy lực, xin một bộ bạ xỉ phì sợ tạ thả này, mặc dù chỉ là màu trắng bạ xỉ phì sợ tạ, làm cải tiến bản đôi ít chúng nó so trước kia phiên bản thực yếu nhược một điểm, nhưng thắng ở giá cả hàng thấp một chút, có thể nhiều tăng gia sản xuất một số. Cái đồ chơi này hiện tại chủ yếu công hiệu là dùng theo đuổi bắt những cái kia sông ra tên tuổi hải tặc dùng, dùng đến đền bù một chút trung hạ tầng hải quân chiến lược. Dù sao đối với tầng hải quân mà nói, đuổi bắt những cái kia có danh tiếng hải tặc, thực lực không đủ, mà cao tầng hải quân quá khứ lại có chút đại tài tiểu dụng, đồng thời còn không có nhiều người như vậy. Bà sỉ phiền sợ tạ vừa vặn đền bù cái này khe hở, đặt ở tây hải lại phối hợp hải quân, xem như đủ. Nhưng cái này khiến cơ lão lại có chút đau đầu, địa bàn đại cũng không dễ, hắn đến định kỳ để cho người ta qua tuần tra. Tuy nhiên Tây Hải cách Tân Thế Giới còn kém cái căn mện, không phải rất xa, nhưng cái này tại Tân Thế Giới trên đường đi, Trung quy ra điểm cái quái gì, vạn vừa gặp phải liền rất lợi hại đau đầu. Nhưng bây giờ đầu hắn đau nhất không phải cái kia, mà chính là cả lời thể son sắc thần sắc. Cắt biểu lộ, để cỡ lập tâm lý cũng là một lộ bộ, dự cảm bất tường sông lên đầu. Ngươi làm gì? Hắn hỏi. Báo cáo cỡ lão tiên sinh, ta chỉ là liên hợp Tây Hải sở hữu chi bộ, tại trong nửa năm này, hết sức tiêu diệt toàn bộ Hải Tặc mà thôi. Cắt cúi chào nói, bởi vì lúc trước ngài phát biểu để cho ta rất cảm thấy xấu hổ. Ta biết rõ không thể thẹn với ngài tín nhiệm, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, quyết tâm làm xuống điểm hữu dụng sự tình. Nói, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ. Tuy nhiên thời gian không quá với, không có toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, không thể xứng đáng ngài tín nhiệm. Cho nên ngươi mẹ nó đến làm cái gì? Cớ lão giống như mang lên thống khổ mặt nạ, đau đầu cầm bước lên mi tâm, tiêu diệt toàn bộ Tây Hải Hải Tặc. Hoàn thành bao nhiêu? Chỉ hoàn thành một phần ba. Cật lác đầu nói, đồng thời có một bộ phận tìm tới Hải Tặc, đều từ trong tay chúng ta chạy thoát, có thể cỡ lão tiên sinh, thật xin lỗi. Cô phụ ngươi chờ mong, lão tử nhưng đối với ngươi không có phần này chờ mong. Ngươi mẹ nó so năm đó ta còn lợi hại hơn a. Ta đều là chỉ dám lén lút giải quyết hải tặc, ngươi đây đều là tây hải toàn quân xuất động a. Tính toán, dù sao lão tử không thăng nổi qua. Cợ lão bất đắc dĩ khoát khoắt tay, không ra cái gì hậu hoạn liền tốt, ta tọa hạm chuẩn bị cho tốt sao? Vâng, cợ lão tiên sinh. Bị bùa kích động nói, ngài tọa hạm đã tốt, liền chờ ngài thị sát, hoàn toàn dựa theo ngài yêu cầu tới. Cái kia còn nhìn cái rắm. Cợ lão nói, một chiếc phổ thông tàu chiến có cái gì tốt nhìn? chờ xuất phát thời điểm trực tiếp mở ra là được, ta qua tìm dưới lao gia tử, các ngươi chỉnh đốn một chút. nói, hắn liền hướng bản bộ lầu chính bên kia đi đến. Trương 586, trăm Edwin. á cỡ lão, ngươi trở về. Ký sự văn phòng, cỡ lão gặp mặt ngồi ở chủ vị bên trên kỷ kì... sự. sợ mụ kệ báo cáo có chút không tỉ mỉ đâu, lão phu đang chờ ngươi báo cáo. nghe Kỳ sự lời nói, cỡ lão ngồi đối diện hắn, nói ra khói bụi, nói, là có vấn đề, vợ gỗ là đỏ phở làm mì ngộ bên kia dán điểm, rất sớm trước đó liền hải quân, một mực đang cho đỏ phở làm mì ngộ truyền lại tình báo khị lộ ra nhìn không có chút nào kinh ngạc kinh ngạc, a vậy thật đúng là đáng sợ đây. Lão gia tử, ngươi tựa hồ không có cảm giác gì a, này tốt xấu là cái căn cứ giải. Cờ Lão hỏi, bản bộ bên này tại thanh tra thời điểm, ẩn ẩn có suy đoán nha. cười Ha Hà nói, hiện tại chỉ là đi qua tay ngươi nghiệm chứng một chút mà thôi. Đọt phật lạng huy ngủ bên đó đây. Cờ Lão hỏi, kỵ lắc đầu, phía trên sự tỉnh, chúng ta cũng quyết định không đây. Cờ Lão dựa vào phía sau một chút, dự kiến bên trong, người ta thiên long nhân, lam thất vũ hải còn cùng chính phủ thế giới có giao dịch, loại này nhược điểm. Thật đúng là không thể đối với hắn làm cái gì. Hải quân cùng Thất Vũ Hải là cùng cấp đơn vị, vị kia, Đọ Phược làm Mị Ngộ, thân phận cũng không giống nhau à, phải bắt được hắn lời nói, đến hủy bỏ Thất Vũ Hải chế độ mới được. Cứ nói ra, năm nay thế giới hội nghị, Vương quốc Cạ là bà tạ, căn cứ tin tức, tựa hồ có dạng này đề án, hủy bỏ Thất Vũ Hải chế độ. Cái này a, ta ngược lại thật ra không ủng hộ. Cớ lão nói ra, bất quá chúng ta lời nói tựa hồ không có tác dụng gì đi. Hắn là không ủng hộ hủy bỏ Thất Vũ Hải chế độ. Đọ Phược Lạm Mị Ngộ loại này ngoại trừ dựa theo trí nhớ Hắn khẳng định hội bại, nhưng bởi vậy cứ như vậy hủy bỏ lời nói, ngược lại là không cần thiết. Còn lại mấy vị thất vũ hải, Bù Kỳ ngoại trừ, Mặc Ưng cùng hẳn Cốc đều là không dễ trọc, đồng thời thuộc về trung lập mặt. Hẳn Cốc cơ bản đợi tại căn bệnh, Mặc Ưng là độc hành hiệp, hủy bỏ lời nói sẽ chỉ làm bọn họ đến mặt đối lập, Đông Dung cho Hải quân tăng thêm áp lực. So sánh dưới, hắn càng đồng ý, lại tìm một điểm cùng loại Mặc Ưng loại hình hải tặc, đến bổ sung thất vũ hải, lấy bọn họ làm tiên phong, qua ứng đối hải tặc các lực. Hải tặc đánh hải tặc, chó cắn chó cái gì, ngồi ở một bên nhìn là được. Nhưng loại sự tình này Bọn họ nói không có tác dụng gì. Thế giới hội nghị cùng bọn hắn hải quân quan hệ không lớn, quyền nói chuyện hữu hạn. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Nói chuyện ở giữa, cái bàn công tác điện thoại trùng đột nhiên vang lên, hắn nhận lấy điện thoại trùng, nói, "Mạc Tây Mạc Tây. Bục Saklino, đi một chuyến Etvin, ngăn cản Dẹt Phi." Hắn đặt chân lên hòn đảo kia. Điện thoại trùng vang lên xả cả rủ kỳ thanh âm. "A Etvin, Dẹt Phi tiên sinh, phát hiện cái gì không?" Ký hỏi. Bên kia hải quân cơ địa đã phát tới thông báo, "Dẹt Phi tại hụy diện hòn đảo kia. Lão phu minh mày đâu?" Cố lão vừa vặn cũng ở nơi đây. Ồ, hắn trở về à, vậy thì thật là tốt, Cố lão, ngươi đi một chuyến bên kia, ngăn cản Dệp Phi, đừng cho hắn làm loại này ngu xuẩn sự tình. Điện thoại trùng thanh âm nói xong, liền nghe két cách một tiếng, bên kia liền treo. Ít buông xuống phồn, nhìn về phía Cố lão, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy, cũng không nói chuyện. Cố lão nhếch miệng, nói, lao gia tử, ta rút lui trước, ta chuẩn bị qua khu vực đây. Nói, hắn liền muốn đứng người lên, đi ra ngoài. Á Cố lão, ngươi biết ta, Envin. Ít lúc này mở miệng nói liền không thể giúp một chút ta cái này yếu đuối lao nhân ra sao? ngươi yếu đuối, ngươi mẹ nó yếu đuối cái thế giới này liền không có người, lão tử nhất đao một cái toàn đem hải tặc chém chết, để thế giới hoàn toàn thanh yên tĩnh. đầu cuối đảo lão tử đương nhiên biết, cỡ thái dương nổi gần xanh, dẹp vì lão đầu kia làm cái gì a? loại sự tình này hắn là toàn bộ hành trình đều biết, nha, cho nên à lão phu cũng muốn để ngươi nghỉ ngơi, nhưng là việc này ngươi nhất định phải qua đâu. nam nhân kia đã từng dạy qua ngươi, Kì nói ra, dạy qua ta, dạy qua ta người đều bị lão tử xử lý trừ cái này, lão nhân này chính mình thành lập một cái neo hải quân, bắt cóc một nhóm hải quân, lấy đánh giết hải tặc danh nghĩa tại tân thế giới đi lung tung. Trước đó hải quân bắt được cái neo hải quân cán bộ, cũng là trước thiếu tướng, tuy nhiên không được đến bất luận cái gì tình báo, nhưng là hải quân cao tầng đại khái đều có thể đoán được vị này muốn làm cái gì sự tình, dù sao hắn đang thu thập thuốc nổ nham sự tình, cao tầng đều biết. Cớ lão đương nhiên cũng biết, nhưng giống như cao tầng, mọi người đọc lấy tình cũ, mở một mắt, nhắm một mắt, vốn nghĩ lão nhân này đến sau cùng dưới không tay, hoặc là cầm thuốc nổ nham qua đánh hải tặc không nghĩ tới thật bên trên đầu cuối đảo. rẽ phi lão sư đã biến đây. khí ngữ khí trở nên trầm thấp. an bình. đầu cuối tam đảo. ngươi biết ta, nếu như hủy diệt đi, hội dẫn phát tân thế giới toàn tuyến hủy diệt. cỡ đã phun ra điếu thuốc sương ngủ. thấp giọng ứng một câu. a. lúc đầu nha. cỡ lão là không đem cái đồ chơi này coi ra gì. hắn trước kia cũng cho rằng là giả. dù sao tân thế giới mảnh này đường hàng hải, có thể bị ba tòa đảo cho liên quan bị tiêu diệt. cái này không kéo con độc nhất sao? nhưng là có một ngày cùng lao ra tử nói chuyên hiếm, lại xác định sự thật này. ngược lại để hắn kinh hãi một chút cái này đầu cuối đảo thế mà mẹ nó là thật cho nên a hiện tại tân thế giới rất khẩn trương đâu tất cả mọi người không thể phân thân như không tất yếu lão phu cũng là không thể động ngươi là lão phu cấp dưới chiến lực cũng đầy đủ ngươi đi ngăn cản rẽ phi đi tốt nhất khuyên nổ lão đầu kia để hắn không muốn làm loại sự tình này ta lão gia tử ta vừa trở về ngươi liền đối với ta như vậy cỡ nào hỏi kính lún bay trên mặt mang mỉm cười lão phu cũng không muốn đâu nhưng bây giờ xác thực ngươi thích hợp nhất lão phu lớn tuổi ngươi lớn tuổi ngươi lớn tuổi ngươi lui tính toán Coi ta không nói, Cố lão liếc hắn một cái, thở dài, "Được thôi được thôi, ta mẹ nó đi xem một chuyến." Nói, hắn lại hoảnh liếc một chút kì dị, "Đi ra ngoài." Ra ngoài cửa, Cố lão ngẩng đầu nhìn lên trời, xách một tiếng, "Lão nhân này, cuối cùng vẫn đi đến một bước này sao?" Hắn thực rất không muốn đối cái này đáng thương lão đầu ra tay, đương nhiên, hắn người hạ thủ, hắn cũng sẽ khi nhìn không thấy. Lão gia tử muốn là quá khứ lời nói, trước tiên xem chừng cũng sẽ nhượng. Dù sao ai cũng nhận nhân tình của hắn, bao quát chính mình, từ chỗ của hắn học một tay thể thuật bá khí, cũng xứng đáng một tiếng lão sư. Chuyện này, thật đúng là đến khuyên một chút. Tân thế giới, trừ hải tặc, bình dân cũng là có rất nhiều. Còn nữa nói, coi như hủy diệt tân thế giới, những hải tặc đó cũng sẽ không tại tân thế giới diệt tuyệt, đoán chừng hội trùng kích tứ hải cùng nửa trước đoạn, khi đó mới là một trận đại hôn chiến. Cơ lão trung tướng, một bên, một tên hải quân chạy tới, xuất ra một cái vĩnh cửu kim đồng hồ, ý lại tướng phân phó vĩnh cửu kim đồng hồ, còn mời ngài mau chóng hành động. Người già, liên hồ đổi như vậy ạ? Cơ lão thở sâu, tiếp nhận cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ. Được, lão tử liền đi một chuyến. Cái này chết lao ra tử, có việc liền biết sai sự ta. Chương 587, người lão nhân này muốn làm gì? Cơ lớp thân thể trôi nổi ra, trực tiếp bay lên không trung, xông mở một đoàn không khí bình thường, tốc độ cao bay ra ngoài. En tổng cộng 3 tòa đảo, chính phủ thế giới vì che giấu hai mắt người, cái này 3 tòa đảo không phải đều có trọng binh trấn giữ. Chư một tòa là hải quân cơ địa bên ngoài, còn có một tòa là thành trấn, một tòa khác thì là không có cái gì hoang đảo. Trải qua qua chính phủ thế giới dài năm đến nay bác bỏ tin đồn, cùng loại này giống như không thành kế đồng dạng giả tượng thành công để thế giới tin tưởng là lời đồn chuyện này. tại sự tình không có hoàn toàn lên men trước đó, nếu có thể ở tòa thứ nhất đảo ngăn cản rẻ phi lời nói, ngược lại là không có thái khó khăn. cỡ lao tốc độ cũng là cực nhanh, tuy nhiên không có lao ra tử nhanh như vậy, nhưng đổi tới bản thân liền là tại tân thế giới đồng thời tại chính phủ thế giới không chế dưới hòn đảo, tốn hao không bao nhiêu thời gian. đầu cuối đảo, hải quân cơ địa, ngăn cản bọn họ đổ bộ. hòn đảo một bên chỗ nước cạn, đại lượng hải quân tụ tập cùng một chỗ sông về phía trước phòng, cầm đầu một tên hất lên áo tràng hải quân thượng tá lớn tiếng kêu. Tại chỗ nước cạn này một bên, an mặc hắc sát chế phục, mang theo cương khôi binh lính đồng dạng xông về phía trước phòng, cùng hải quân chiến làm một đoàn. Tiếng la giết, lượn đi lên. Ầm. Này trước đó gọi hàng hải quân thượng tá, lúc này nhất quyền chính bên trong một cái mang theo cương khôi binh lính, hét lớn, "Mạch Luân, trước ngươi cũng là một tên hải quân." Vì cái gì? Binh sĩ kia đồng dạng dùng năm đấm ngăn cản, nói, "Hải quân đã biến, chỉ có đi theo Z nguyên soái, tài năng nhìn thấy hy vọng." Người cái này gọi hy vọng. Hải quân thượng tá hét lớn, vì đánh giết hải tặc, liên lụy bình dân cái gì? cái này tính là gì hy vọng ít nói lời vô ích binh sĩ kia nói ta sẽ đánh bại ngươi sau đó tiêu diệt sở hữu hải tặc hai người đụng vào nhau trên chiến trường dạng này sự tình cũng ít khi thấy địch nhân cùng hải quân có thể có cái gì dạng đối thoại chỉ có thể chứng minh bọn họ bản thân là hải quân neo hải quân bản thân liền là hải quân biến thành chỗ nước cạn bên trên một chiếc từ tàu chiến cải tiến thành trong thuyền buông nhỏ trên tàu đại cửa bị mở ra đại lượng neo hải quân lao ra tại những người này một cái cao đến ba thước thân ảnh dần dần hiện hiện hắn cánh tay phải bị lắp đặt một đầu cự đại cơ giới thủ thí, hắn có mái tóc màu tím, kiểu tóc hoàn toàn nổ tung, giống như một cái gai vị, mang theo kính dâm, nhìn về phía trước thở sả giận, tiêu diệt, hết thảy hải tặc, đông, thân ảnh thẳng đến mà ra, đột nhập đến hải quân bên trong, tay phải cánh tay sắt vung lên, liền đẩy ra một đoàn khí lãng, để hắn phía trước hải quân toàn bộ bay khỏi, phanh phanh phanh, còn lại hải quân, nhao nhao hướng phía hắn đánh ra viên đạn, người này nhìn cũng không nhìn, thân thể khoảng trừng nhói một cái, né tránh viên đạn về sau, quay thân một bên, cánh tay sắt dơ lên cao cao, thẳng hướng phía trước đập tới. Nguyên. Diễn lạ lực lượng kích thích khí lãng, liền để phía trước hải quân nhao nhau, nhau bài cao. Chiến trường một chỗ khác, một cái hất lên hắc sắc áo choàng, có tóc màu lam mỹ nữ, thân hình linh động tránh thoát hải quân một cái đao nhận, nàng rời rạc tại hải quân bên trong, tránh thoát bọn họ công kích về sau, thân hình đẩy ra, vòng quanh tay trực tiếp quất ra hai đem đ kiếm, xoay tròn giống như khiêu vũ mở dạng, theo thanh thúy thanh âm. Đem hải quân vũ khí tất cả đều cắt nát, đồng thời tại bọn họ lồng ngực vạch ra vết thương, kích phát khí kình đẩy ra những hải quân này, tất cả đều ngã xuống đất. Nữ nhân nắm chặt đ kiếm, Chính đối phía trước vọt tới một nhóm khác hải quân, thần sắc kiên định, ta chỉ có đi theo Z lão sư. Ma sát ma sát. Cùng thời khác đó, tại một bên khác, một người mặc nỉ dạ quần áo bó, có lạp sưởng miệng nam tử điền cùng dây rựa, bên cạnh hắn, thêm ra mấy đầu cực tốc sinh trưởng tự đại dây leo, dây leo bao trùm hắn, mặc cho viên đạn cùng đạn pháo đánh tan ở chính giữa, tạo nên khói bụi. Từ trong xương khói, đại lượng dây leo giống như trường thương đồng dạng đột tiến, đẩy ra đại lượng hải quân, này ăn mặc nỉ dạ quần áo bó nam tử giẫm tại dây leo bên trên, hướng phía trước đột tiến. Tại hạ duy trì có trung thành Z lão sư đối mặt với đã từng đồng liêu, nam nhân này điên loạn lối ra. ầm, cánh tay sắt ngăn trở một cái cự nhân hải quân cây gỗ, lực lượng khổng lồ, để cái này tử phát nam nhân dưới chân khắp nơi rõ ràng chỉ một cái lõm. Tử phát nam nhân nứt miệng lên mỉm cười, một thanh đẩy ra người khổng lồ này cây gỗ, thân thể nhảy một cái, cánh tay sắt thẳng đánh cự nhân hải quân ở ngực, vỡ nát bạo kích. ầm, này cánh tay sắt trong lòng bàn tay, kích động ra một đoàn cự đại hỏa quang, thẳng nổ tại cự nhân hải quân tim, người khổng lồ kia hải quân kêu lên một tiếng đau lớn, sắc mặt cứng đờ, phun ra một đạo máu tươi. Thân thể liền ngựa ra sau. Một bên khác, một cái cầm đao lưới đao cự nhân hải quân nhất đao vút xuống. Từ phát nam nhân hướng bên cạnh lói lên, tránh thoát cái này thế đại lực trầm một cái chém thẳng, cánh tay sắt nhắm ngay phía trước, hỏa quang tụ tập. Vỡ nát bạo kích. Một phát cự đại pháo kích từ cánh tay sắt bên trong bay ra, nổ tại cự nhân hải quân trên mặt, đem người khổng lồ kia nổ sau này hướng lên. Ngay sau đó, hắn thân thể nhảy một cái, xuất hiện tại một tên sau cùng cự nhân hải quân trên mặt, cánh tay sắt đồng dạng nhắm ngay hắn mặt, hỏa quang tụ tập phía dưới, trực tiếp đánh xuống qua. Hải quân dần dần tan tác leo Hải quân từ chỗ nước cạn đổ bộ, trực tiếp đạt đến hải quân cứ điểm. Nơi đó, có một đạo đại môn. Từ Phát nam nhân mang theo nhị dạ nam nhân cùng tóc xanh mỹ nữ cùng nhau tới gần, hắn gõ gõ đại môn, cánh tay sắt giơ lên, mang theo một đạo hỏa quang. Vậy anh! Đại môn vỡ vụn mở. Từ Phát nam nhân đi vào, đi vào một cái tràn đầy tử hồng sắc quang mang trong kho hàng lớn. Hắn vươn tay, xuất ra một cái trong suốt bình, bên trong chứa một khỏa giống như trứng một vật. Chính là cái này. Từ Phát nam nhân lộ ra ý cười, có cái này, liền đầy đủ, đem thứ này dọn đi, tiếp lấy hiện đầy tòa đạo này liền để tòa đảo này thành là thứ nhất đứng đi. Nêo Hải quân tiến vào trong kho hàng, di chuyển đại lượng trong suốt bình, tiến về chỗ nước cạn. Từng dãy Nêo Hải quân đem bình che kín cứ điểm bên trong, sau đó lại dẫn theo còn lại bình, hướng chỗ nước cạn tiến lên. Hô, Phong Thanh đột nhiên xâm nhập đứng lên. Gió nhẹ cuốn lên tại những cái kia Nêo Hải quân trên thân, chỉ gặp bọn họ thân hình cứng đờ, giống như đình trệ, đôi mắt trắng ra ra, từng cái ngã xuống đất. Tình huống như thế nào? Tóc xanh mỹ nữ vừa quay đầu, chỉ thấy một đạo cuồng bạo gió xoáy đột ngột từ trên trời hạ xuống đem cảng khẩu chỗ một chiếc không hạm thuyền cho phá thành mảnh vụn. Côn phong phía dưới, nữ nhân tóc màu làm tung bay theo gió, nàng sững sờ một chút, vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời, mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Lúc này, chính vào ban đêm. Trăng sáng chiếu rọi phía dưới, ở trên bầu trời hất lên màu trắng áo choàng bóng người và nóng, lộ ra như ánh sáng đồng dạng như vậy đột đột. Cơ lão. Không, Kim Lê. Tóc xanh mỹ nữ cả kinh nói. Trên bầu trời, cơ cứ cắn xì gà, đan tay cầm đao, nhìn xuống mắt. "Hẳn sao? Các ngươi a?" Vèn. Một phát cự đại hỏa quang từ phía dưới vánh tới cỡ lão nghiêng người lói lên, nhìn về phía hỏa quang phát sạ phương hướng, rụt thì cỡ lão, rẽ phi thử mở răng, hét lớn, là ngươi đến a, a, lão gia tử đoán chừng cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ta liền đến, ngươi lão nhân này, đến muốn làm gì? cỡ lão nắm chặt đao nhận, thân thể hướng xuống xuống lên, một cái chém thẳng liền buông xuống xuống dưới, cong, rẽ phi rơi lên cánh tay sắt, ngăn trở một đao kia, đối cỡ lão lộ ra nhai răng cười, đương nhiên là vì tiêu diệt hải tặc. chương năm ngươi lão nhân này, ngoan cố giấu, tiêu diệt hải tặc, cỡ phun ra liều thuốc sương ngủ. Nắm chặt xì, dùng lực hạ thấp xuống, tân thế giới cũng không chỉ hại Taka. Đó là tất yếu đại giới. Dã Phi hướng phía trước đập mạnh, tay phải cánh tay sắt hướng phía trước vung lên, lực lượng khổng lồ truyền vang tại cỡ lão quanh người, đem hắn cho đẩy ra, trên không trung dừng lại. Đẩy ra cỡ lão về sau, Dã Phi giũa ra cánh tay sắt, đánh ra đại lượng viên đạn đập tới. Tự ngươi nói qua, làm chuyện gì đều có đại giới, cỡ lão." Bây giờ bị lão phu dùng tự ngươi nói nói chuyện phản hồi về qua, là cảm tưởng gì a? Cỡ lão thân thể trên không trung chớp liên tục, tránh thoát những viên đạn kia, tiếp lấy thân thể lượn lên xuất hiện tại rẽ phì bên trái nhất đao đánh xuống cong rẽ phì cánh tay trái hóa thành đen nhánh hướng bên cạnh vung lên ngăn trở cái này tối sầm đao hắn nghe răng cười nói lão phu nghe nói cỡ lão không kim nghe trung tướng tại vô năng hải quân bên trong lên làm đại tướng dự khuyết có hay không cảm thấy rất không nổi à nói hắn xuề năm ngón tay cánh tay tại trên lưới đao trượt ra phản tay nắm lấy cỡ lão đao nhận tay phải cánh tay sắt dùng lực đập tới người lão nhân này cỡ lão đao nhận nhất chuyển đẩy ra rẽ phì năm ngón tay thân thể sau này vừa lui Tránh thoát rẻ phỉ cái này nhất trọng đánh hiện tại biến không ít ta Cớ lão nhìn lấy hắn nói tiểu tử biến mặc quần áo cũng buông thả còn cái rắm cái hắt áo choàng ngươi ngược lại là càng giống hải tặc một điểm A, ẹn ngươi liền không có khuyên nhủ cái lão nhân này ta ẹn há hốc mồm chợt lắc đầu kiên định thần sắc ta chỉ là đi theo Z lão sư sau lưng mà thôi Đề cử một cái app sánh ngang cựu bản truy thư thần khí có thể đổi nguyên thư tịch toàn mẹ mẹ duyệt dược giết cỡ lão nhíu mày lại hiện tại ta gọi giết cẩu rẻ phỉ hướng phía trước súng lên cánh tay sắt trực tiếp vung xuống, Cơ cỡ thân thể tung bay mở, ngừng ở trên không, nhìn xuống rẽ phi, ngươi ngược lại là liền hớ mãn đầu cái kia gặm lao ra hòa nguyện, bất quá hắn nếu là biết ngươi cũng sẽ thoát ly hải quân lời nói, có thể hay không từ trong quan tài nhảy ra, à, hắn cũng tư cách kia, chính hắn cũng là hải tặc đây. hớm mạn đồ, rẽ phi trì trệ, chật nhẽ răng cười, không muốn bắt hắn so với ta, ta làm ra đều là chính nghĩa sự nghiệp. lời này, để cỡ lão lát đầu, Lao đầu từ này, tâm tính hoàn toàn biến. năm đó, hắn đều là không muốn giết hớm mạn đồ, bây giờ lại như thế rẽ pha ta nói, chính phủ thế giới chuyện này là làm không chính cống, nhưng là chúng ta cũng có biện pháp à, ngươi cũng không cần đến như vậy đi. Cơ lão nói ra, cái kia dâu trắng đệ nhị năm đó người nào không muốn xử lý hắn, lão gia tử vì thế tự mình đến một chuyến Tây Hải. hư, ngươi giống như buộc xã linh nộ, ngữ khí đều là nhẹ nhàng. dễ phi nói ra, bất quá đây chẳng qua là cái nguyên nhân gây ra, lão phu chẳng qua là cảm thấy hải quân vô dụng mà thôi, không phải vậy lão phu tự mình đến hành động, tương tạ ác hải tật một mẹ hút gọn. cỡ theo dõi hắn, đong nhiên thở dài thân hình tại thời khắc này làm nhật mở. Ta nói, vẫn là đem thuốc nổ nham cho ta đi." Thanh âm từ rẹ phỉ đằng sau vang lên. Rẹ phỉ giật mình, vô ý thức cũng là một đạo cánh tay sắt sau này một đập. Cong, hắc đao cùng cánh tay sắt va chạm. Cớ lão nói ra, "Lão đầu, ngươi biết rõ nơi này là ẩn uẩn, ngươi không chỉ có thả thuốc nổ nham, còn đem thuốc nổ nham mang đi, không cần làm thành như vậy đi, muốn đánh hải tặc lời nói, chính mình qua đánh là được, ngươi chẳng lẽ còn e ngại hải tặc sao?" Hắn còn đưa tay, năm ngón tay một nắm, rẹ phỉ xung quanh thổ địa đột nhiên cuốn lên hình thành thổ thứ đâm về dễ phi nếu như ngươi e ngại hải tặc lời nói vậy coi như ta không nói nghe vậy dễ phi cười cười cánh tay trái vũ trang xuất hiện lên đi phía trái mạnh mẽ vung lên bá khí ngoại phong phía dưới đem thổ thứ tất cả đều đánh nát khích tướng lao phu nhưng vô dụng a dễ phi hướng phía trước một đỉnh liền đem cờ lật cho đẩy ra lần nữa duỗi ra cánh tay sắt cười gần nói muốn ngăn cản ta lời nói chỉ có giết ta cờ lão vỡ nát bạo kích ngoan hỏa quan cơ hồ thành buộc hướng phía cờ lật toẹt gửi tới loại vật này đối ta vô dụng Cớ lão ngón tay vẩy một cái, phía dưới khắp nơi dâng lên một đạo thật dày vách tường, ngăn trở đạo này nổ tung công kích. Vành nổ tung đem vách tường một cái vỡ nát, bụi mù tràn ngập ở chúng quanh. Lão phu có hay không đã nói với ngươi, không nên quá chú trọng năng lực. Bụi mù bên trong, một thanh âm tại phụ cận vang lên. Cớ lão đồng tử co rụt lại, hắc đao kích thích kim điện chi mang, nhất đao vỗ tới. Ba một cái tràn đầy gió xoáy chi tứ tay bắt lấy chi, huyết dịch từ bàn tay kia bên trong tung ra, theo đao nhận hướng xuống tích. Rẽ phí nhảy tại cỡ lão bên cạnh tay phải cánh tay sắt rơi lên cao cao, nhay răng giữ tận nói, thời gian giải đóng quân sinh hoạt, để ngươi lười biến sao? bảnh, này cánh tay sắt rơi đập, trực tiếp bắt lấy cờ lão thân thể. lão phu nói qua đi, cái này cánh tay sắt, là từ hải lâu thạch làm, chuyên môn đối phó các ngươi những năng lực giả này. rẽ phi nắm lấy cờ lão, thân thể rơi ầm ầm mặt đất, rỡ cờ lão cười nói, bị lão phu bắt lấy lời nói, ngươi nhưng là không còn dùng. này cánh tay sắt phát ra hơi nước, hỏa quang bắt đầu tụ tập. vỡ nát bạo, nhưng mà đúng vào lúc này, rẽ phi đồng tử co rụt lại, một tay lấy cỡ lật trò vùng mở. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên, cái kia thiên hùng vừa rồi rõ ràng có đen một chút chìm. Cố lão rơi trên mặt đất, quanh thân bắt đầu nổi lên vũ trang sắc, hắc sắc ba khí giống như khải giáp đồng dạng bao trùm hắn thân thể, ngưng kết tại mi tâm cùng dưới hai mắt, hình thành tử sát thập tự ấn ký cùng nước mắt. Cảm giác được sao? Chậm thêm một hồi, ngươi liền không có dễ chịu như vậy. Cố lão nắm lấy hiện ra kim điện xỉ, thản nhiên nói, hắn nhưng là vẫn luôn giữ lại tay. Hải lâu thạch sẽ để cho hắn năng lực mất đi hiệu lực cùng bất lực, nhưng loại này bất lực hiệu quả, phải xem hải lâu thạch số lượng cùng nồng độ. Liên cái tay kia nồng độ tới nói, còn kém chút. Hắn đều chuẩn bị nhất đao chém đi xuống, lao nhân này thế mà kịp phản ứng. Mà lại, lại bắt một hồi lời nói, trên trời đồ vật, là hội đến rơi xuống. Tiểu quỷ, Dã Phỉ cười nói, ngươi vẫn không thay đổi a. Ngươi ngược lại là cố chấp theo cái giống như hòn đá. Cớ lo cắn xì gà, hỏi một lần nữa, thuốc nổ nham, giao ra sao? Dã Phỉ lão sư. Dã Phỉ đệ thấp thân thể, nặng nề nói, đáp án là không. Này rất tiến đuối, ta ngược lại thật ra rõ ràng lão gia tử vì cái gì không muốn tới, đối ngươi cái này người bạo thủ sắt thực không tốt dưới nặng tay, nhưng lại không thể không xuất thủ. Cớ lão năm ngón tay dùng lực, nắm chặt gì, ta cũng thật khó khăn. buộc xác lũy nổ nha, lão phu thế nhưng là cùng hắn luôn luôn không cùng a. dẹp vì cánh tay sắt đống nhiên rối ra, trực tiếp bắt lấy mặt đất một khỏa thuốc nổ nham, bóp nát bên ngoài bình, nhắm ngay cỡ lão nói, không cần đến khó xử, xem một chút đi, cái này thuốc nổ nham vi lực. cánh tay sắt vừa dùng lực, thuốc nổ nham trực tiếp bắn ra qua, nổ tung đi. thuốc nổ nham nổ tung, sẽ chủ động kích phát chúng quanh thuốc nổ nham mất xích, tòa đảo này, liền sẽ hủy đi. nhưng mà đúng vào lúc này. Cái này bắn ra qua thuốc nổ nham, lại đột nhiên trở về trở về, tại Dạ Phỉ kinh ngạc vẻ mặt, trực tiếp tại hắn trên không nổ tung. Oen, thuốc nổ nham hình thành một đoàn cự đại bạo tạc quan mang, đem Dạ Phỉ thân hình cho bao phủ. Cùng lúc đó, mặt đất trải rộng thuốc nổ nham, tại thời khắc này thống nhất tăng lên, cấp tốc bay về phía không trung. Tại khoảng cách này dưới, những này thuốc nổ nham thế nhưng là sẽ không bị lan đến gần, có thể nổ, chỉ có Dạ Phỉ chính mình mà thôi. Người lão nhân này thật sự là ngoan cố thấu, ở trên đảo còn có không ít hải quân, cũng còn có ngươi chính mình cấp dưới a. Cộc lắc một tiếng. Tóm lại, ở trước mặt ta, mượn dùng địa hình cùng đạo cụ cái gì, cũng không, có gì dùng a. Nhưng mà, ánh lửa kia tàn ra, cũng không có phát hiện rẻ phi thân ảnh. Mà những hạm thuyền đó, sơ tại bọn họ giao chiến một khắc này, liền đã rút lui tại đại hải, chỉ có một chiếc mới vừa rồi bị cắt nát, tàu thuyền thi thể còn lang thang trên mặt biển. Cớ lão nhìn lấy rút lui hạm thuyền, lại quét mắt mặt biển, ngón tay động động, thở dài. Chạy thoát a. Chương 589, thật đúng là dám làm a. Cớ lão nhìn lấy mặt biển những hạm thuyền đó, lắc đầu, tán xỉ gà đi trở về. Trên mặt đất bị neo hải quân đánh bại hải quân ngã trên mặt đất kiến văn sắc quét qua tất cả đều còn có sinh mệnh khí tức lao nhân này cỡ lao thở dài ở chỗ này nhanh trợ giúp lúc này cứ điểm bên trong hắn hải quân cũng chạy tới nhưng bây giờ chỗ nào còn có thể nhìn thấy địch nhân cầm đầu hải quân thượng tá nhìn thấy cái kia duy nhất đứng đấy hải quân tập trung nhìn vào nhận ra người cúi chào nói kim nghe trung tướng người này bọn họ đương nhiên nhận biết nhưng là hải quân nội bộ toàn diện phát sóng trực tiếp đã để cỡ lực tại hải quân nội bộ không ai không biết các bạn đọc trước đó dùng tiểu thư đình đã treo Hiện tại trên cơ bản đều đang dùng mẹ mẹ duyệt dự. Đem người bị thương băng bó một chút đi. Cớ lão nói, lại chuẩn bị cho ta một bàn ăn, ta đói. Vâng. Này Hải Quân thượng tá lớn tiếng nói. Cứ điểm bên trong đã khôi phục ý thức ba tên cự nhân trung tướng tại đứng đó, trên thân băng bó lấy băng vải, đối một cái bàn tròn lớn bên trên cái kia ăn như gió cuốn mịt mù bóng người nhỏ bé túi đầu, một bộ làm sai sự tình biểu lộ. Cớ lão chính cầm một khối cự đại chân tại này gặm, hắn một thanh đem này so bản thân hắn còn lớn hơn chân cắn xuống một miếng, đối cái này ba cái cự nhân trung tướng nói. Không phải Ba người các ngươi người cao to không đi tô dưỡng, nhìn lão tử làm cái gì? Cợ lão, chúng ta thất bại. Một tên cự nhân trung tướng nói, không thể ngăn cản Dẹ Phỉ lão sư chiếm lấy thuốc nổ nham. Loại chuyện đó, không quan trọng. Cợ lão lại cắn một cái, lão đầu kia vốn là rất mạnh, các ngươi ngăn cản không rất bình thường, ta hội hướng bản bộ giải thích. Bất quá gần nhất muốn bảo vệ tốt, tòa đảo này không có hủy diệt đi, lão đầu kia đoán chừng sẽ không cam lòng. Đầu cuối tam đảo, thiếu một tòa đảo đều không được, liền vô pháp hoàn toàn phá hủy tân thế giới mục tiêu. Tòa đảo này bây giờ bị cợ lực cho giữ vững. Dẹp Phi mục tiêu liền có rất nhiều, hoặc là quyền nặng đầu đến, hoặc là tìm một tòa trước phá hủy. Cái này ngược lại để Hải quân vô pháp xác định hắn lựa chọn mục tiêu. Nhưng cái này là ngành tình báo chỗ khảo cứu sự tình. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đem chính mình dạ dày lấp đầy về sau, cớ treo lên cho sạc cạ rủ kỳ điện thoại. Theo kết nối, này điện thoại trùng biến thành sạc cạ rủ kỳ này một chương nghiêm túc mặt thối. Mạc Tây mạc tây, sạc cạ rủ kỳ nguyên xoái, dạ phi. Chạy mất. Chạy mất. Điện thoại trùng bên kia, rõ ràng kinh hãi một chút. Cớ lão, lấy ngươi năng lực làm sao lại để nam nhân kia chạy mất sao? Này không có cách nào a. cỡ lao dựa vào ghế, nhún nhuyễn vai nói, chính hắn dẫn phát thuốc nổ nham nổ tung, ta vì không cho hòn đảo hủy diện một khắc này không có chú ý tới hắn động tác, để hắn mượn thuốc nổ nham nổ tung chạy mất. bất quá hẳn là đến hải lý, sinh tử lời nói, cũng không biết, có đúng không? xạ cạ rủ kia bên kia trầm mặc một chút, tính toán, ngươi về tới trước đi. giải thích, bên kia liền cúp điện thoại. cỡ gấp khép lại đồng hồ đắp, đứng người lên, đối này ba tên cự nhân trùng thường nói, được, các ngươi tu dương đi, nhớ kỹ bảo vệ tốt phát hiện tình huống liền gọi điện thoại, ta về trước đi. Minh Bạch, Cỡ lão. Ba tên cự nhân trung tướng đồng nói. Từ cứ điểm sau khi ra ngoài, Cỡ lão liền bay trở về bản bộ, đến bản bộ về sau, đã là giữa trưa. Lao gia tử, Cỡ lão cũng không chậm trễ thời gian, sau khi trở về, trực tiếp qua ký dân văn phòng. A Cỡ lão, lão phu đều biết ta, rẻ phi lão sư chạy thoát. Đúng vậy a, chạy thoát ta, lần sau loại này phá sự cũng đừng tìm ta, ta cũng không làm. Cỡ lão nói ra. Khó mà làm được đâu, cái này không đơn thuần là ngươi sự tình cũng là chúng ta toàn thể hải quân sự tình nha. cười ha hà nói, dù sao hắn chiếu cố chúng ta không ít đây. vậy làm sao bây giờ? Rẽ phì chạy, thế giới này lớn như vậy, cũng không tìm được hắn a. Cậu quý vị thâm trường nói, loại chuyện đó không quan hệ a. Tìm không thấy lời nói, vậy liền chậm rãi tìm. Kí cười ha hà nói, vậy chỉ có thể dạng này. Lao đầu kia, tốt nhất để hắn đem ý định này từ đó cho vứt bỏ. Nếu như chỉ là mang theo hắn thế lực ở trên biển đánh hải tặc lời nói, bản bộ là không sẽ quản. Ra hỏa này nhưng là bây giờ sở hữu hải quân bên trong có danh tiếng tướng tá lão sư bao quát cơ lão cũng không thể không nhận một tiếng lão sư cái loại người này nếu là hắn không nguy hại thế giới lời nói người nào mẹ nó có việc qua tìm hắn để gây sự bất quá nói thì nói như thế nhưng mấy ngày sau sự tình liền không giống nhau Cơ lão lúc này còn chưa đi liền bị lao ra từ chuyển triệu qua khứ làm sao từ bản bộ hậu phương trô đi vào bản bộ cỡ lập trực tiếp hỏi liên quan tới rẽ phi lão sư sự tình kiên quyết mở miệng nói hắn vẫn là hủy một tòa hẻm vịnh thật đáng sợ đây cỡ lão cho mày toàn nào, một tòa duy nhất hoang đạo, bị hắn cho hủy đi. Kịt nói ra, còn lại chờ khai hội rồi nói sau. Nói, hắn dẫn đầu hướng phòng họp phương hướng đi đến. Cỡ lạp từ thiên thủ các phương hướng hướng xuống quét mắt, đã có không ít tàu chiến đều đến, tất cả đều là trong tinh anh đem vào hạm. Cái này tất cả đều đến a? Cỡ lão nhún nhún vai, đi theo lão gia tử cùng nhau đi tới phòng họp. Trong phòng họp, lúc này đã tới một số người. Hạc Lão Thái Thái ngồi ở bên trái vị trí cái thứ nhất, hai tay quanh, nhìn thấy Kịt cùng cỡ lão tiến đến, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Phía sau nàng. Sợmù kẹ cùng Tạ Si Ri tại đứng đó, mà tại chủ tọa hậu phương trên màn hình lớn, Hí Na ôm cánh tay tại đứng đó. Nha. Cỡ Lỗ Sông lấy bọn hắn chào hỏi, đi theo Lão gia Tử Tiến vào bên trong, ngồi tại vị trí cao nhất chỗ ngồi bên cạnh, đối bên phải vị trí thứ nhất nói, Cơ Lão, ngươi vị trí. Lão Tử biết, không cần đến ngươi nói. Cỡ Lão trợn mắt chừng một cái, một mặt khó chịu ngồi ở bên phải vị trí thứ nhất bên trên. Rất nhanh, hắn trung tướng chậm, chậm chậm chạy đến. Một cái đầu nói đầu, cái óc tràn đầy tóc trắng, an mặc tiểu hồng sát trang phục chính thức nam nhân đi tới. Xuống phía người bên trong gật gật đầu, ngồi tại tờ S dưới phía dưới. Z2 chi bộ cơ địa trưởng, cọp hữu trung tướng. Cọp hữu trung tướng về sau, là sở trợ bợ gì trung tướng, ngồi ở bên trái vị thứ 3. Ngay sau đó, Đô Dobetman trung tướng đi tới, ngồi tại cờ lão dưới tay. Đô Dobetman về sau, là Olnyumo, ngồi tại vị thứ 3. Serenos, ngồi tại vị thứ 4. Cuối cùng là Momonga, ngồi tại vị thứ 5. Hai hàng tổng cộng 10 cái trung tướng, lần lượt đến. Rất nhanh, liền có một tên thiếu tướng chức vị hải quân, đối bọn hắn phát tư liệu. Cơ Lô tiếp nhận xem xét, lông mày trao chọm, là rẻ phi tin tức. Lão nhân này, thật đúng là hủy một tòa Edwin. Sách, quả nhiên còn chưa hết hy vọng a. Cơ Lô xuất ra một điếu xì si gà đốt, hút. Lúc này, Saka rủ kỳ từ chính diện đi tới, ngồi ở chủ vị bên trên, nói, bắt đầu đi. Hắn mặt sau, xuất hiện một bức cự đại hình ảnh. Đó là tại tàu chiến vây quanh phía dưới, một chỗ đã thành biển lửa địa phương, cơ hội chiếm cứ hình ảnh đầy bình phong. Hí nạ đến giới thiệu một chút. Hí nạ nói ra, "Èn ủi, đầu cuối tam đạo, liên tiếp tân thế giới an nguy hòn đảo." nếu như bị hủy diệt lời nói sẽ để cho tân thế giới đại hải hủy hoại chỉ trong chốc lát trước mắt Ellin đã thiếu một tòa đảo bị trên tư liệu nam nhân cho hủy đi hắn đoạt thuốc nổ nham chuyên môn tới làm loại sự tình này may mà là trước mắt hủy diệt chỉ là một tòa hoang đảo đều mở xong đi xà cạp rủ kỳ trên nắm tay xuất hiện một vòng đỏ thẫm hắn thật đúng là dám làm a đem nguyên bản dùng tới đối phó hải tặc bảo hộ Ellin thuốc nổ nham dùng để hủy diệt Ellin chương 590 trăm chín ngươi phân một nửa hẳn là cũng không dễ dàng như vậy hủy hoại đi khi lúc này nói ra liền xem như cái kia đại thuốc, không phải cũng là bên trong một phát thuốc nổ nham nổ tung à? liền xem như hắn cũng vô pháp toàn thần trở ra đi, đúng không? cỡ đảo, cỡ đảo gật gật đầu. lúc ấy là bên trong một phát thuốc nổ nham chạy thoát, có lẽ hắn hành động lực hội bị hao tổn, không có đơn giản như vậy. Teresu giờ đột nhiên mở miệng, đang ngồi, đều cùng nam nhân kia có chỗ liên hệ, các ngươi hẳn phải biết đi. điểm này tiểu hoa chiêu đánh không bại nam nhân kia, z, không, ban đầu hải quân đại tướng, dẹp phi. lời này để hải quân tiến vào trần mặt ở trong. đồ bẹt mạn tạng này nhắm mắt lại, thở dài. Không có gì ngoài lúc này phòng họp, những cái kia đang nhìn phát sóng trực tiếp Hải quân, hoặc nhiều hoặc ít, đều phát ra một tiếng thở giải khí. Bất kể nói thế nào, kỳ nói, thuốc nổ nham đến đoạt lại, có lẽ trước kia thủ hắn không ít chiếu cố, nhưng bây giờ, hắn là định nhân. Hắn quyền đầu, từ nóng rực hóa thành thiêu đốt hình thái, tại tiếp xúc trên mặt bàn hình thành một đạo khói đen. Zephyr, không, Ze cùng hắn lãnh đạo những cái kia tự xưng tấn sinh hải quân ra hỏa, lấy chính nghĩa tên, đem bọn hắn toàn bộ đánh tan. Sakazuki trầm giọng nói, vận dụng Hải quân toàn bộ quốc lực, chúng ta muốn đoạt lại thuốc nổ nham lung bắt zét cùng hắn lãnh đạo những người kia. Teresu giở gật gật đầu, nói, còn có hai tòa đảo, một cái là thành trấn, một cái là hải quân trụ sở, đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng cụ thể là tòa nào, chúng ta không được biết, cho nên muốn phân binh hai nơi, không thể đem chiến trường chỉ thả ở một tòa ở trên đảo, nguy hiểm như vậy tính quá lớn. Bục Sali no, ngươi giữ vững có hải quân trụ sở hòn đảo kia, cỡ đảo. Teresu giở nhìn về phía hắn, ừm, cỡ đảo nhũ mày lại, trong này còn có việc khác đâu. Dựa theo trí nhớ, chẳng lẽ không phải sau cùng quyết chiến mọi người một đợt làm? Lão nhân này liền hoàn toàn xong sao? Hắn thành tiểu tối cao ba người đệ tử. "Ạ Kẻ đủ hạ lệnh, Kim Lão thủ, Ạ Kỳ Gi chôn mộ phần, tất cả đều cho làm xong. Người đi có thành trấn hòn đạo kia, các ngươi hai cái đều có rất mạnh lực cơ động, một khi xảy ra chiến đấu, có thể rất ngoa vào được trợ rút." The S .U, U nói ra. Ta biết, việc này thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Trước đó cái hoang đảo kia coi như dù sao không ai. Lão đầu kia còn muốn tiếp tục làm phá hư người, khẳng định hội lan đến gần người. Thừa dịp chuyện này còn không có phát sinh, lão đầu kia còn có thể có thể cứu. Dù sao Sạ Cạ Vũ kỳ mệnh lệnh là đoạt lại thuốc nổ nham, cũng không có nói xử lý lao đầu kia, chỉ cần hắn chẳng phải ngoan cố lời nói. Cứ như vậy đi. Sạ Cạ Vũ kỳ nói, buộc Sạ Lino, Cố lão, các ngươi phân biệt mang một nhóm người, đóng giữ tiến hai tòa đảo, cần phải." Ngăn cản rét. Hội nghị, giải tán. Cố lão thở dài, đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến. "Cố lão, ngươi chờ một chút." Đột nhiên, Tờ Esu từ phía sau kêu lên. "Ừm." Cố lão xoay người, nhìn về phía Tờ Esu. TSUZU bà bà. Qua đến cái kia thôn trấn về sau, có người hội liên lạc với ngươi. Chú ý một chút hắn gần nhất động tĩnh, có vấn đề lời nói, nhớ kỹ báo cáo. TSUZU ý vị thâm trường nói, cho ngươi đi cái kia thôn trấn, cũng là bởi vì nam nhân kia chỉ định cho ngươi đi qua, chúng ta trước đó có thể phát hiện rết mục đích, cũng là hắn cung cấp. Ai bảo ta quá khứ a? Cớ lão nghi nói, còn có người nào ta không biết? Tới chỗ, ngươi liền biết. TSUZU cười cười, vòng qua cỡ lão, hướng phía trước đi đến. Cỡ lão sợ lên cằm, lầm bầm, người nào mẹ nói nhảm chán như vậy có việc trực tiếp dạng không là tốt rồi. a cỡ lão, hiện tại bắt đầu hành động đi. kỳ đi tới, nói, muốn ta cho ngươi làm quen một chút nhân viên nhà, ngươi muốn người nào? cái đồ chơi này còn có thể phân. cỡ lão sưng sở, tiếp lấy khoát khoát tay, tùy tiện đi, ai cũng cùng dạo. hắn nói hắn muốn sẹn gỗ củ cùng gạo, ngươi cũng không mời nổi a. mấy cái này thế hệ trước, là không thể nào đối mặt dẹ phi. muốn phú gì to dạo cùng đủ kiểu dễ. tính toán, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, không có quan hệ gì với dễ phi, cũng xuất được không? mặc dù nói là toàn thể hải quân xuất động, nhưng trên thực tế vẫn là đến giữ lại một số. bao quát lần này hội nghị tất cả đều là cùng rẽ phi có quan hệ, là chính thống không thể lại chính thống hải quân. vậy làm sao phân thực đều không khăn mấy. hải quân người nhiều như vậy, từng cái chọn có bao nhiêu khó khăn. kí lún nói như vậy tùy ngươi. hắn chi bộ khu vực muốn muốn đi qua vẫn phải muốn thời gian. nhưng lần này tại phòng họp cỡ lão ngược lại là phân đến bốn cái. đô bách bản ôn nhị cụm mô sơ thẹn nổ mọt mọt gà. hai cái tướng phái hai cái cát phái tăng thêm cỡ là cái này vượn phái chỉ huy ngược lại là tạo thành một cái ổn định tâm giác nhân viên tuyển định về sau một đám người hướng phía mục đích xuất phát từ bản bộ bên này cỡ đảo dẫn tổng cộng 10 chiếc tàu chiến xuất phát tiến về cái kia thành trấn hẹp biển a a cỡ đảo lần này chúng ta muốn đi bắt rẽ phi đại tướng sao tàu chiến trong văn phòng dì đã hỏi hướng cỡ đảo lần này là toàn quân xuất động lời nói cỡ đảo cũng không để lại tay đem người tất cả đều mang tới đương nhiên ngồi là phổ thông tàu chiến hán toạ hạm tuy nhiên làm tốt nhưng lần này là tập thể hành động cũng không phải độc thuộc về hắn hạm đội mở tọa hạm cũng không có tác dụng gì hiện tại lại không qua dây ba còn nữa nói hắn tọa hạm cùng những này phổ thông tàu chiến cũng không có gì khác biệt có mở hay không đều như thế hiện tại không thể để cho đại đem cỡ nó cắn xì gà dựa vào trên ghế ngồi chỉ là cái ngoan cố sú lão đầu cũng không biết muốn làm gì đoán chừng là tại tàu nhậu đi liền theo loại kia ân loại kia không có người quan tâm mẹ góa con tôi lão nhân một dạng làm chút chuyện gì đến hấp dẫn nhân chủ ý cũng là việc này hơi có chút lớn chen một câu thực tình không tệ đáng giá trăm cái Dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Ẩn Tuẩn. Cù Dô đẩy tới kính mắt, nói, "Việc này chẳng lẽ không phải hư giả sao?" Đối với Cù Dô loại này đẳng cấp, là không có cách nào biết, cớ lão lúc trước nhận được tin tức về sau, cũng không có đem việc này nói ra. Đẳng cấp thấp hải quân, biết việc này cũng không có gì tốt chỗ. Nếu như là hư giả. Cớ lão nhìn về phía ngoài cửa sổ những đồng hành đó cùng một chỗ tàu chiến, nói, "Vậy cũng không cần hương sư động chúng như vậy, liền bởi vì đây là thật mới đáng sợ, lao đầu kia, là thật muốn hủy đi tân thế giới." lợi dụng ẹn tùyn là có thể làm được. Hắn nói ra khói bụi, đương nhiên, vậy liền không ngừng hải tặc, tân thế giới bình dân lại nhận nghiêm trọng tác động đến, mà lại, lão tử cũng không cho rằng tứ hoàng loại kia tồn tại sẽ bị chỉ là loại vật này liền ngăn trở cước bộ, lão đầu này, bây giờ còn chưa thanh tỉnh đây. Rẽ phi dậy qua người đi, cộc đạo. Gì đã lo lắng nói, như thế động thủ lời nói, có thể hay không không tốt lắm. Không thanh tỉnh lão đầu tử, cũng nên để hắn tỉnh táo lại. Cơ lắc túi đầu xuống, trầm giọng nói, như không tất yếu, ta cũng không muốn đối với hắn làm thật, trước đó đã buông tha hắn một lần ta chỉ huy quân lực, qua đánh một cái tứ hoàng đều với, dùng tới đối phó lao đầu kia, với cho hắn bài diện. Trương 591, thẻ chân nọ sơn. Thẻ chân nọ sơn. Cú rô giới thiệu nói, tại tòa này ẻn viên thành chấn tên, lấy suối nước nóng mà nổi danh, phụ cận còn có một đầu tàu hỏa trên biển, có không ít người nguyện ý tới nơi này tham quan du lịch. Suối nước nóng. Cỡ lão xưng sờ một chút, nói, cái này mẹ nó vẫn là cái sinh ý đối thủ a. Hắn phi ma đảo cũng là có suối nước nóng sản nghiệp, xác thực là như thế này. Cú nói ra, cỡ lão thiên sinh. Tại tham quan du lịch cái này một khối sinh ý số liệu, dựa theo toàn thế giới thống kê, chúng ta chiếm 4.6% số thị mức, thẻ châm nọ sởn chiếm cứ 2%, bất quá vẹn vẹn tính toán suối nước nóng cái này một khối, thẻ châm nọ sởn so với chúng ta còn mạnh hơn một chút, chúng ta căn bản là dựa vào ca vũ khí cùng mới khai phá ngu nhạc sản nghiệp tài năng đặt chân. Nhà chúng ta suối nước nóng còn không phải mạnh nhất sao? Di đã hỏi, vậy ai nhà suối nước nóng lợi hại nhất? Cù Dồ nói ra, lợi hại nhất hẳn là ạ là bà tạm phụ cận ôn tuyển lữ quán, cũng chính là giúp chúng ta mở suối nước nóng vị kia sở cái ý người đưa ra địa phương. Mặt khác, tổng hợp, lớn nhất đại thương nghiệp địa điểm là thế giới lớn nhất giải trí thành phố có dàn tí rõ rồ, hắn chiếm cứ thế giới 20% ngành du lịch. Cắm truyền bá một cái app, hoàn mỹ sở chỉ trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp bộ ngược duyệt. A, cái kia ta biết. Dì đã con mắt tỏa ánh sáng, có hoàng kim thành danh xương nơi tốt. Cái chỗ kia a, cỡ nào nheo mắt lại, tính toán, cùng chúng ta không có quan hệ gì, ta nhớ được đó là chính phủ thế giới tán thành độc lập quốc gia đi. Về sau đi chơi đi, cỡ đảo. Dì đã hương phấn nói, để nói sau trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết cỡ lão nói ra khói bụi nói tới trước cái chấn này nhìn xem cái kia ngoan cố lao đầu tại còn lại 2 tòa hệt đỉnh khẳng định sẽ chọn một tòa 10 chiếc đại quân hạng dần dần đến mục đích thẻ châm lo sợ đây là một tòa có cự đại hỏa sơn miệng hòn đảo sơn mạch phía dưới từ trên hướng xuống dựa vào kiến tạo rất nhiều kiến trúc tòa đảo này phân hai cái đại cảng khẩu. bên trong một cái là tàu hỏa trên biển đồ đứng còn có một chỗ là chuyên môn đổ hàng thuyền cảng cầu phụ cận cư dân nhìn thấy trên mặt biển bắn liệt đến mười chiếc tàu chiến lập tức sắc mặt liền biến Tình cảnh lớn như vậy, cũng không thấy nhiều. Muốn nói một chiếc hai chiếc còn dễ nói, những hải quân này là đến chấp hành nhiệm vụ. Năm chiếc sáu chiếc cũng có thể hiểu được, ở trên đảo khẳng định có cái vô cùng hung ác tội phạm. Nhưng là lập tức mười chiếc, bọn họ phản ứng đầu tiên, cũng là trong truyền thuyết kia đổ ma lệ, đem một tòa đảo tiến hành không khác biệt công kích, đem hoàn toàn hủy diệt đi cự đại chiến lực. Nhưng rất rõ ràng, những cư dân này suy nghĩ nhiều. Tàu chiến dừng sát ở cảng cầu, thả xuống thang, cất lót cánh xì gà, hai tay sáp đầu tổng quân hạng bên trên xuống tới, đi đầu đi lên phía trước lấy. Sau lưng, đổ bê mạn. Ôn Ípụmô, Mộ Mỏng Gà, sợ kẻ nào đều hội tụ tới, theo sau lưng Cờ Lão, lại sau này là một phiếu lấy gì đã bọn họ cầm đầu một phiếu hải quân, thành quân kết đội hình thành màu trắng bảy chiều, chúng trung điệp điệp hướng thành trấn xuất phát. Mộ Mỏng Gà quét mắt sớm mau né, trên mặt tràn ngập lo lắng cư dân, nói, Cờ Lão, phải một nhóm người ổn định bọn họ đi, khác để trong này người đối chúng ta có tâm tình mâu thuẫn. Hừ, không cần dạng này, Cờ Lão, Đồ Bẹt Man lệnh hừ một tiếng, chúng ta làm việc hết thảy đều là vì chính nghĩa, không cần để ý những cư dân này ý kiến ta ngược lại thật ra cảm thấy cỡ lão nói có đạo lý, theo những người này thông cáo một chút cũng thuận tiện chúng ta khai triển hành động. mõm mỏng gà nói ra, loại đồ vật này, đó không quan trọng, vẫn là tìm được trước rẻ phỉ lão sư trọng yếu hơn. ôn nhĩ uổng mồ nói ra, vẫn là có chỗ vị, dù sao chúng ta chính nghĩa, là vì giữ gìn cùng bình thản những bình dân này. sertenos nói, tương phái cùng các phái, tại một khối liền không có không nhau nhau, đều có khác biệt lý niệm. điểm này để cỡ lão rất là đau đầu. được được, ta là tổng chỉ huy, trước hết phái một nhóm người, cho bọn hắn thông cáo một chút. Vị vua, các ngươi tới làm, mặt khác, để bọn hắn làm tốt rút lui chuẩn bị. Cờ Lão nói, vạn nhất Lão giả thối tha kia đến tòa đảo này, chúng ta ngăn cản bất lực lời nói, cũng phải bảo trụ bình dân không bị thương tổn. Vâng. Cờ Lão tiên sinh. Các Cung Ngự Đô cùng nhau nói. Thứ, tùy ngươi làm đi, hoàn thành mục đích là được. Đô bẹt mà nói, bọn họ đương phái đối cờ là thực không có ý kiến gì. Dù sao vị này rất lợi hại hợp bọn họ tính nết, loại kia tà ác đều là giết phong cách hành sự, đối bọn hắn khẩu vị, không đến mức vì chút chuyện này đối cờ là có ý kiến mà các phái trừ cờ lão muốn muốn bảo vệ bình dân tính nết bên ngoài, bọn họ lần này nguyện ý để cờ lão dẫn đội nguyên nhân cũng là bởi vì, rẽ phỉ cũng là hắn lao sư lấy cờ lão tính cách, chỉ muốn lao đầu kia lạc đường biết quay lại, cơ hội sống sót rất lớn. Hai phe không ý kiến, tăng thêm cờ lão là lần này dẫn đội tổng chỉ huy, đó là đương nhiên cũng là hắn nói tính toán. Ta nói, các ngươi qua tắm suối nước nóng sao? Cờ lão quay đầu đối bọn hắn nói, nơi này suối nước nóng không tệ, khó được tới một lần, không bằng thư giãn một tí. Tính toán, ta cũng không có gì hứng thú. Ôn nhị ngủ cắn xì gà, nói. Cơ Lão, ngươi cũng đừng tư giãn. Ngươi khác cũng là một bộ không có hứng thú bộ dáng. Sinh hoạt làm gì như thế không thú vị. Tính toán, các ngươi không đi lời nói, vậy liền tự do hoạt động. Ta đi chơi. Cơ Lão cười nói, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Dì Đa xuống lại, giơ tay nói, có tắm chung à? Cơ Lão, chúng ta qua tắm chung đi. Không cho phép qua tắm chung. Cơ Lão trưởng Dì Đa liếc một chút, tắm chung quá nhiều người, ngươi chỉ có thể qua nữ tắm. Dì Đa bĩu môi, rõ ràng có chút thất vọng. Cơ hội tốt như vậy, thế mà không thành công. Cơ Lão tiên sinh ta muốn ở chung quanh dạo chơi. Cù Cujo nói ra, tùy các ngươi đi, chú ý nhiều hơn là được, phòng ngừa lao giả thối tha kia xuất hiện tại phụ cận. Nói xong câu này, cỡ lão liền hướng phía trên thị trấn lớn nhất suối nước nóng công trình tiến đến. Tờ giờ u cho hắn trong tình báo, cái kia muốn người liên hệ, ngay tại suối nước nóng bên kia chờ hắn. Đến suối nước nóng công trình về sau, cỡ lắc cởi quần áo, đi vào bên trong tìm ao phao xuống dưới. Sách, hiệu quả là so ta chỗ kia muốn tốt một chút, thiên lại chính là so móc ra tốt một chút ta. Cỡ lão buông lòng lùi ra sau, hai tay treo ở ao một bên, thư giãn thở dài cũng không biết là nguyên nhân gì, hiện tại cái này ao suối nước nóng thế mà không có người nào. Một cố rất nhỏ cảm giác bất lực từ hắn trong thân thể truyền ra. Năng lực giả phao vào trong nước cũng là sẽ không lực, nhưng loại trình độ này lời nói, đối với hiện tại hắn, hiệu quả chỉ có thể nói là hữu hiệu. "Uy, chờ ngươi tốt lâu a, giờ mới đến." Ngay tại cửa lão nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, hậu phương vang lên một cái hùng hậu tiếng nói. Cửa lão đầu ngửa mặt lên, chỉ thấy hắn phía trên cái kia hồ suối nước nóng bên trong, một cái tay đào đi ra, lộ ra một cái quen thuộc đầu. Người kia vươn tay hướng về phía cớ lão chào hỏi, nha, rất lâu không gặp, ngươi cái tên này, phao cái suối nước nóng còn rút ra xì gà à, một chút cũng không thay đổi. cỡ lão hiện tại là cắn xì gà, nhìn ngươi tới, hắn mỉm môi, ta nói là ai đây, nguyên lai là ngươi à, nghĩ đến cũng là, có năng lực để hải quân mang cho ngươi lời nói, chứ ngươi cũng không có người khác, ngươi gần nhất làm việc tỉnh không ít à, cụ dạ. chương 592, thu tay lại đi, dẹp vì lão sư. tại cớ là hậu phương ngâm suối nước nóng người, chính là rời khỏi hải quân ban đầu đại tướng, ạ kỳ gì cụ dạ, đừng như vậy nói nha mỗi người có mỗi người phương thức làm việc. Cố Dạ tại này cười, Cơ lơ trợn mắt chừng một cái, đến đi, ta có thể nhìn không hiểu ngươi. Đoạn Chi chiến bên này thế, nhưng là có ngươi tham chiến tình báo, ngươi đến muốn làm gì, lại là lấy thân phận gì hành động, Cố Dạ, thân phận sao? Cố Dạ khẽ cười nói, chính nghĩa đồng bọn, giống như cũng không phải đâu, dù sao đều hợp tác với Hải Tặc, bất quá, ta có ta đạo lý, thoát cách chính phủ thế giới, có lẽ có thể từ khác góc độ nhìn thấy chính nghĩa đi. Không hổ là rẻ phí lao đầu đệ tử đắc ý nhất ta, hắn ngoan cố, ngươi cũng não tử có ngày à? Cỡ lao nói. Tha ta đi, cỡ lão, ta tìm ngươi đến, cũng không phải tới nghe ngươi nói với ta dạy. Cô dà một cái tay khác cũng đào đi ra, đầu tựa ở trên hai tay, nói, tìm ngươi đến, là bởi vì chỉ có ngươi có thể ngăn cản rẽ phì lao sư hành động. Ừm, Cớ lão như mày lại, ngươi không phải hẳn là qua tìm mũ dơm sao? Mũ dơm. Cô dà sững sờ một chút, nói, ngươi nói nhóc mũ dơm. À à, kỳ quái, ta tại sao phải tìm hắn? Lời này ngược lại để cỡ lão sững sờ một chút. Đúng vậy à, hắn tìm cái kia mũ dơm làm gì? Việc này cùng hắn giống như không có quan hệ gì. Đây là Hải quân nội bộ sự vụ. Theo một cái hải tặc lại có cái gì phá quan hệ? Cô dạ tìm Hải quân, mới là bình thường nhất bất quá đi. Chính ngươi cũng có thể đi, dẹp phí lao đầu kia tuy nhiên rất mạnh, nhưng bằng ngươi năng lực, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng." Cỡ lão nói ra. "Cô dạ cái năng lực kia, cái gì thuốc nổ nham nổ tung, tại hắn năng lực phía dưới, ta cũng không có lý do kia, ta hiện tại chỉ là một cái mê mang người, so sánh dưới, ngươi mới là Hải quân." Cô dạ nói. Cỡ lão nói ra khói bụi, thư giãn đổi tư thế phao trong suối nước nóng, nói, "Yên tâm đi, hai tòa đảo" Láo ra tử cùng một mình ta thủ một bên, sẽ không xảy ra chuyện, ta cũng không phải loại kia đem chiến trường chỉ đặt ở một chỗ người. Nói đến, bản bộ bên kia để ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất đến đang làm cái gì, có vấn đề gì, ta muốn lên báo. a a lời này có thể cùng ta nói rõ à, không phải muốn thử rõ xét sao. Cô giả gãi gãi đầu. Đến đi, hai người chúng ta, giống như không cần phải vậy, nói thực ra, ngươi muốn làm gì, có cái gì mục đích, ta một chút đều không muốn quản. Đê cử dưới, thực tình không tệ, đáng giá thư hữu đều chăng cái, ăn đờ gió táo điện thoại gì động đều cỡ lỡ chép miệng một cái, nói, nhưng là có thể nói, vẫn là nói một điểm, để cho ta hảo giao kém, mọi người đôi bên cùng có lợi, ngươi cũng đừng để ta khó làm à? Ngươi đi dâu đen bên kia muốn làm gì? Này này, ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề sao? Việc này tạm thời không thể nói cho ngươi nha. Cổ Dạ đứng người lên, hô xả giận, ta đợi đến ngươi đều phải phao choáng, vẫn là ra ngoài nói đi. Ngồi đi, Lão Tử còn không có phao với. Cỡ lão vươn tay, hơi hơi một nắm, chỉ gặp Cổ Dạ cái kia trong hồ suối nước nóng nước đống nhiên dâng lên, đem Cổ Dạ chìm xuống dưới. Ao nước phun trào mở, cô dã lần nữa thò đầu ra, đôi một thanh mặt kinh ngạc nói, huy, ngươi hiện tại năng lực có thể làm đến loại trình độ này sao? Cũng thật đáng sợ đi. Thiếu nói đùa, cô dã, Mượn từ một chút không khí môi giới mà thôi, loại sự tình này chính ngươi không phải có thể làm được sao? Cỡ lão biểu môi, nói. Cô dã trầm mặc một trận, cười khổ nói, cái kia lại thuốc, tóm lại, nếu như có thể lời nói, vẫn là không nên dễ hắn. Vậy phải xem hắn làm thế nào. Dù sao lão đầu kia chân thực mục đích, ta đại khái đoán được một điểm, nếu như kịp thời cải biến không mạch suy nghĩ vậy cũng chỉ có thể tác thành cho hắn cỡ lão thở dài nói cô dạ ngươi nếu là sớm đụng phải lão đầu kia khuyên nhủ hắn một phen thuốc nổ nham chúng ta có thể không xem ra gì hắn cầm lấy đi đánh hải tặc đều được hoặc là qua nổ rớt hải tặc đảo tóm lại không muốn tại ẻn bình gây sự ta sẽ đem lời nói đưa đến điều kiện tiên quyết là ta đụng phải cái kia đại thuốc cô dạ nói nhìn về phía cỡ lão trước ngươi đụng phải hắn vẫn là như vậy mạnh đúng không cỡ lão cỡ lão nhắm mắt lại khoe miệng hiện lên mỉm cười người bảo thủ là người bảo thủ nhưng chiến lược lại không thay đổi gì hóa đâu cũng là giống như ngươi kỳ quái a. Giống như ta." Cố dạ sững sờ, chợt cười khổ, một giọng. "Mê mang sao?" Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Soạt. Hơn Vân nửa thượng, Cố Lập Từ trong ao đứng người lên, đưa lưng về phía Cố dạ đi xuống dưới. "Nhớ kỹ đem một vài có thể nói tình báo truyền lại cho ta, ta hảo giao kém, ngươi lời nói, ta liền xem như chưa thấy qua, không phải Hải quân lời nói, liền thiếu đi tại trước mặt chúng ta xuất hiện, rất lợi hại phiền phức." "A a, nói thế nào ta cũng là ngươi trước đồng liêu, như thế vô tình nha." Cố dạ nhún nhún vai, mặc cho Cở lão một người rời đi đầu hắn đào tại trên hai tay, ánh mắt không khỏi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cỡ lão ra suối nước nóng công trình về sau, mở ra điện thoại trùng, gọi điện thoại. Là cỡ lão sao? Nghe, là sở trọ vợ gì? Hắn đương nhiên sẽ không đánh cho lão gia tử, trời mới biết lão gia tử kia kinh thường tính tiếp sai điện thoại. Lão ca, cho lão gia tử tiện thể nhắn, trực tiếp tới thẻ châm nọt sờn, cái tiên ngoan cố lão đầu, nhất định sẽ tới nơi này. Cỡ lão nói ra, ta biết, còn có cái gì hắn lời nói à? Cỡ lão, cỡ lão trầm mặc một trận, nói, người không liên quan sự tình không cần mang nói cho lão gia tử, chỉ cần là lão già thối tha kia đệ tử, tất cả đều đến đây đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta tiến hắn sau cùng đoạn đường. Cô gia lời đã truyền lại rất nhiều tình báo, lão đầu này, dưới một mục đích khẳng định là nơi này. Vậy cũng không cần từng nhóm thủ, toàn thể đệ tử cho hắn đưa cái được, cho hắn một cái đại tướng thêm hải quân giáo đầu thân phận bài diện. Dù sao lão đầu này, làm ra chuyện lớn như vậy, không phải liền là muốn chết phải không? Trước khi chết, gặp hắn những đáng yêu đó đệ tử một mặt, cũng cũng không tệ lắm. Hắn cớ lão, đường hầm đây. Trạng vào tối, đại hải trỗ hắc sát hạm đội đi tới trong khoang thuyền neo hải quân từng cái tại này co do, thần sát mệt mỏi bong tàu dẹp phi ngồi tại cột buồn bên cạnh kính dâm thấy không rõ hắn ánh mắt trước mặt ẻn một mặt thương yêu nhìn lấy vị lao giả này thế giới chung kết nếu ta thật biến mất biết được hết thể đại hải hội chỉ dẫn con đường phía trước như có như không than nhẹ tựa hồ truyền vang ở cái thế giới này hạm đội tới gần tại một chỗ không người phát hiện chỗ nước cạn đổ bộ dẹp phi quét mắt phía trước này cao cao vách núi khoe miệng khẽ nứt độ bước lên qua nay tại vách núi chỗ cao nhất một người mặc áo khoác Mang theo cái mũ người đưa lưng về phía hắn khẽ ngâm bài hát này. "Ta à, thực rất lợi hại không thích bài hát này, ca tụng hy sinh hải quân cái gì ca, quá mức không thú vị." Cô dạ quay đầu, cầm trong tay một bình rượu ném qua qua, "Đã lâu không gặp, Dã Phi lao sư." 3. Dã Phi một tay tiếp nhận, quét mắt một vòng, đó là hắn yêu quý sủ lì tiểu. "Ta cũng thường xuyên học ngươi uống đâu, không bình thường cốc." Cô dạ dừng một cái, nói, "Dã Phi lao sư, thu tay lại đi." Chương 593, bên ngoài tất cả đều là hải quân. Dã Phi nhìn lấy cô dạ, khẽ lắc đầu nắm chặt trong tay bình rượu, lộ ra ý cười. Rượu này thế nhưng là lớn nhất khốc hiểu, nhưng người giống như tiểu muội dạng, sản xuất thành về sau, vô luận như thế nào cũng thay đổi không trở về lương thực. Nếu như ngươi là tới khuyên ta cái này, ngoan cố lao nhân lời nói, cái kia coi như đi. Cố dạ, rẽ phi vừa dứt lời, cố dạ lập tức lối ra, gàn từng chữ một, ngươi là muốn chết phải không? Rẽ phi đó đến, cười nói, nếu là thật thành như thế, cũng không có cách nào đâu, hết thề đều là vì diệt trừ hải tặc cái này nhất tà ác, tại hải quân nội bộ nhưng là không cách nào quán triệt cái này chính thức chính nghĩa, nếu không lợi nói ngươi cũng sẽ không mặc bộ quần áo này, cô dã, cô dã túi lầu xuống, nhìn lấy chính mình tuân phục. hắn hiện tại, xác thực đã không phải là hải quân. cô dã không nói gì, chỉ là nhìn trầm trầm dẹp phi. thật có lỗi, lão phu hiện tại bể bụng nhiều việc. dẹp phi rơi lên cái kia bình rượu, nhay răng nói, nếu như lần sau còn có thể gặp lại lời nói, lại uống rượu với nhau đi. lần sau, gặp mặt sao? cô dã mang theo tròn kính dâm phát ra quang hoa, trầm mặc một trận, nói, thật không thể dừng tay à? dẹp phi lão sư, này không thể đây. dẹp phi nhay răng cười, tuốt, đi thôi ta không muốn giết ngươi. Cách. Lời này, để cô dã rũ tay xuống cánh tay, bịt kín một tầng băng tinh. Hắn trầm giọng nói, ta cũng không muốn ngươi chết à? Bầu không khí, trầm mặt xuống. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Trời chiều treo ở vách núi phía trước, tỏa ra cái này vách núi như máu đỏ. Thật lâu, cô dã mới xách xách trên vai bọc hành lý bao, hướng phía rẻ phí đi qua, mai cho đến trước người hắn, cánh tay hắn bên trên băng tinh bỗng nhiên tan đi, hóa thành bình thường cánh tay. Cô dã cùng rẻ phí gặp thoáng qua. Bên ngoài tất cả đều là hải quân, cỡ lão cũng tại trên tòa đảo này, ngươi biết ta? nếu như ngươi thật có thể còn sống sót, cô dặn đi đến hắn hậu phương, một mực hướng phía trước. khi đó, lại uống rượu với nhau đi, Dã Phi. Lão sư. gió nhẹ tuổi đến, gợi lên Dã Phi hào hoảng. hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài. trên mặt này cô vẻ cười nhạo dần dần ngưng kết, lại cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tay tiểu, biểu lộ dần dần cô đơn xuống tới. giờ phút này, dỡ xuống này muốn muốn hủy diệt hết thể điên cuồng về sau. bây giờ Dã Phi càng giống cái phổ thông, tịch mịch lao nhân ra, một cái ngoan cố lao đầu. thế giới chung kết. nếu ta thật biến mất biết được hết thảy đại hải hội chỉ dẫn con đường phía trước. Dã Phỉ khen ngâm bài hát này, quay đầu đi trở về, theo tiếng ca, neo hải quân bắt đầu hành động, đem thuốc nổ nham đặt ở miệng núi lửa đối diện bãi cát cùng hang địa bên trên. Biết này mặt trời chiều ngã về tây, thu nhập một tháng thiết họa ngân câu một dạng vừa bày lên thiên không, thuốc nổ nham vừa rồi dọn xong. Dã Phỉ xoay người đem một cái thuốc nổ nham ổn định lại, thản nhiên nói, dạng này, liền đầy đủ. Là với, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tại bãi cát phía trước dốc cao bên trên, một đám thân ảnh xuất hiện tại dưới ánh trăng, ánh trăng chiếu sáng bọn họ màu trắng áo choàng áo tròn một tầng ngân sắc, này là một đám hất lên áo tròn hải quân, cầm đầu, cắn xì gà, để khói bụi tung bay ở trên không, tại ánh trăng khoác vùng phía dưới, có vẻ hơi mông lung, rẽ phi ngẩn đầu, nhìn về phía này dốc cao trên người, này là một đám hải quân, hắn lộ ra một cô ý cười, a, đến a, cỡ lão, cỡ thuốc cắn xì gà, hướng xuống nhìn trầm trầm rẽ phi, chậm rãi nói, lao đầu, sau cùng thời cơ, ngươi bây giờ đi, đem thuốc nổ nham giao ra, ta có thể làm như không nhìn thấy. Nghe vậy, đồ bẹt mạn cùng ốm nghỉ gũi mổ hướng phía cỡ lão nhìn một chút lại mắt nhìn Rẽ Phi, vô ý thức không nói gì. Bọn họ là hưng phái, là vì chính nghĩa sẽ làm ra thủ đoạn cực đoan người. Nhưng ngươi muốn nói bọn họ không có cảm tình, đó là giả. Luận tôn sư trọng đạo, những người này cũng là hiểu quý cũ. Rẽ Phi mỉm cười, khó mà làm được đối phó hải tặc, theo dựa vào các ngươi là không được, chỉ có thể dựa theo ta biện pháp tới. Nói, cái kia kính râm dưới con mắt, quét về phía cờ lão người sau lưng. Ôn nghị cụm mô, đồ bét mạn, sơ thẹn một mọt gạo. Còn có những hắn đó đã từng dạy qua các đệ tử, những người này tại rẽ phía lối ra về sau từng cái nhắm mắt lại thần sắc tựa hồ có chút không thành lòng có đúng không ta minh mạch tuy nhiên ngươi dạy qua ta nhưng ngoan cố như vậy lời nói chỉ có thể đánh trước lại nói nếu như khi đó còn đến chết không đổi để cử dưới ta gần nhất đang dùng truy sách app chấm lưu giữ đọc sách họ phở thì lãng Cơ phải tay nắm chặt chuôi đao theo chói thai ra khỏi vỏ âm thanh hắc đao chi nhận rơi vào dưới ánh trăng tản mắt ra một vòng quang mang tới ngay đầu năm ta sẽ cho ngươi hóa và mã siêu theo hắn thoại âm rơi xuống dốc cao dân trên ảnh giả Tại thời khắc này liền biến mất không thấy gì nữa. Dẹt phi lộ ra ý cười, cước bộ sau này đập mạnh, cánh tay sắt liền hướng về phía phía trước không người không khí đập tới. Cong, cái chỗ kia, đúng lúc là cỡ lão xuất hiện phương vị, xí đao nhận, cùng cánh tay sắt va chạm bên trên, ở trong trời đêm phát ra giòn vàng, mười phần thanh thúy. Cỡ lão đem xí ra bên ngoài trượt đi, đao nhận cùng cánh tay sắt trượt ra một vành lửa, thẳng bổ về phía Dẹt phi cái cổ. Dẹt phi thân thể một cái ngửa ra sau, tránh thoát cái này quét ngang chạm, thuận thế một chân đạp ra ngoài. Ẩm. Cỡ lão lại đi đứng, bắp chân ngăn trở Dẹt phi thích kích. Ba khí cùng ba khí va chạm, kích phát ra chấn đủ. Đồng thời, cỡ Lão Hành chém tới đao nhận hướng xuống nhất truyện, thẳng hướng rẽ phì đánh xuống. Đã sớm dự liệu được, rẽ phì đưa tay trái ra, năm ngón tay cuốn lên như gió cuốn đồng dạng cao cấp ba khí, một phát bắt được cỡ Lão Đao, nửa người trên ngẩng thời điểm, đem cây đao kia hướng đằng sau kéo một phát, cánh tay sắt liền kích phát ra một đoàn hơi nước, mang lên hỏa quang. Cố ánh mắt giật mình, cổ tay cuốn léo, kim điện chi mang dao nhau cuốn quanh ở trên lư đao, chấn khai rẽ phì năm ngón tay, thân thể hướng không trung bay đồng thời, nhất đao hướng phía phía dưới vung mở bởi vì hắn nhìn thấy rã phi này tràn ngập hỏa quang cánh tay sắt đã nhắm ngay mặt đất thuốc nổ nham cái này muốn cho hắn nổ đến vậy liền tôi công bận rộn sư tử dạo. theo cỡ lảo thanh âm một luồng kình phong từ đao nhận phía dưới thổi ra mang theo cực mạnh lực cắt cuốn về phía rã phi thân thể đồng thời này cỗ thổi bay chi lực liên đối thức dậy bên trên thuốc nổ nham để chúng nó no tất cả đều thổi hướng không trung, bị phong cuốn sạch lấy hướng lên trên trời qua Xuy suy suy rã phi y phục bị mổ ra phía sau há cáo tràng trong trước mắt này bị cắt cái vỡ nát lộ ra rã phi nửa người trên này trên thân đã tràn ngập bá khí. Cỡ lão, ngươi vì cái gì luôn luôn làm loại này kỳ quái sự tình? Với anh, mang lấy ánh lửa cánh tay sắt, nhắm ngay không trúng cỡ lão, một phát pháo kích liền đánh tới. Coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Ánh lửa kia bao phủ cỡ lão thân hình, ở trong trời đêm hình thành một đạo cột lửa ngất trời. Sát! Đột nhiên, Rẽ Phi bên cạnh đi ra một đạo hắt quang. Hắn đem cánh tay sắt hướng bên cạnh chặn lại, chống trọi không biết từ nơi nào xuất hiện hắt đạo. Cỡ lão nhìn chăm chăm Rẽ Phi, nói ra khói bụi, nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi sao? Lao đầu. Không có có lễ phép. Dẹp vì thử mở răng cởi, cánh tay vung lên, đem cờ lực cho vung mở, hét lớn, muốn cứ gọi lao sư, hỗn đảng. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Trước 594, ta là ngoan cố lao đầu. Ép ra cờ lảo về sau, dẹp vì cánh tay sắt dơ lên, từ trên cánh tay kích phát ra đại lượng viên đạn đánh tới. Loại vật này, đối ta có thể không nhiều lắm dùng A, phong trói quân tải. Cơ lực không động chút nào, nhìn cũng không nhìn đánh tới viên đạn. Chỉ thấy những tốc độ cao đó bay vụt viên đạn dừng lại tại cỡ lão trước mặt, giống như là bị đọng lại ở một dạng. "Đừng lãng phí." Hắn năm ngón tay khẽ kéo, những viên đạn này liền bay về phía không trung, biến mất ở trong trời đêm. Ầm. Một tiếng đột một tiếng súng vang lên. Cỡ cơ thân thể một bên, thẳng nhìn về phía Dạ Phi, mặt liền đổ xuống tới, "Ta nói, người lão nhân này bắt ta mới xuất đạo đầu. cầm cái đồ chơi này đánh ta?" Hắn tay trái, nhều một thanh bỏ túi súng lục, chỗ kích phát ra đến, là hải lâu thạch viên đạn. Cỡ cách xa xưa đều có thể ngửi được cỗ này cùng trên tay hắn cái kia cánh tay sắt một dạng làm cho người chán ghét khí tức. Lúc chiến đấu cũng không phân thứ gì, đối phó địch nhân có thể thắng lợi là được. Dạ Phi đem bỏ túi súng lục cho bỏ qua, đối cớ lão nói, ngươi về sau cũng sẽ đụng phải giống như ta vậy địch nhân, nếu như không phải một cái, mà chính là rất nhiều, vậy sẽ phải chú ý, có đôi khi năng lực cũng không phải và năng. Cốc lập từ trong núi hô xả giận, nắm chặt xi, sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này thuyết giáo, thật là một cái lại nhại lão đầu. Siu. Cớ lão lâm chống đi hiện tại Dạ Phi đầu trên nhất đao đánh xuống. Cong, một văn lửa nổ tung tại rẽ phì cánh tay sắt bên trên. Cơ lão nhất đao không trúng, thân thể lập tức làm nhạt, như là sóng nước dập dần mở. chợt, một đạo hắc mang từ rẽ phì phía sau chạm kích mà đến. Tàn ảnh chạm. Loại này tiểu chiêu số, vô dụng. Rẽ phì hiện lên nghe răng cười, bán thân hướng xuống một thấp, eo sườn uốn léo, cánh tay sắt mang theo nặng nghề chi thế liền hướng sau đập ra. Cơ lão đi đứng nhất động, phi thăng tới không trung, chỉ thấy rẽ phì lập tức thay đổi cánh tay sắt, một phát pháo kích hình thành hỏa quang chi buộc liền loành đi lên. Điều nói, loại vật này cơ là hướng bên cạnh lói lên, đang muốn nói chuyện, đống nhiên sững sờ, trên lưỡi đao lập tức nổi lên kim điện chi mang, nhất đao liền hướng về phía một cái phương hướng vô tới. chỉ gặp rẽ phi nhảy ở bên người hắn, tay trái thu nạp tại bên hông, mang lên gió xoáy chi tức, hung hăng nhất quyền nện xuống. ầm! Đao nhận cùng quyền đầu va chạm, cơ cảm giác được một cỗ lớn lao cự lực, mang theo hắn thân thể giống như đạn pháo một dạng hướng mặt đất bắn thẳng đến. đông! Hắn rơi ầm ầm mặt đất, hai chân hơi hơi uốn lượn, âm trầm nhìn về phía này tại thiên không bật lên lấy rẽ phi. người gần nhất có phải hay không thái chú ý năng lực đâu, cơ đảo thể thuật có chút hạ xuống a. Dẹ phỉ tại này cười gần. Im miệng đi, ta vốn cũng không phải là thể thuật cường giả. Cỡ lão vây vây hơi tê tê cánh tay, thử lấy răng, ngược lại là người, lâu như vậy không thấy, khí lực không có đổi tiểu a, không chịu nhận mình già lao đầu, lớn nhất mẹ nó phiền phức. Tuy nhiên cỡ lão nói gần nói xa tại đối dẹ phỉ, nhưng trên thực tế, hắn là biết dẹ phỉ chiến lực. Lao già này có thể không có chút nào yếu. Lực lượng tuy nhiên so ra kém như cái đủ lỉnh cái này tồn tại, nhưng so với hắn cỡ lão mạnh hơn, trên tay còn có cái hải lâu thạch làm cánh tay sắt. Cứng đuối cứng sẽ rất phiền phức. Nhưng là, bất quá ta có hay không lười biến qua, ngươi vẫn là nhiều đến lĩnh giáo mấy lần đi. Nghe vậy, Dã Phỉ cũng thử mở răng, từ không trung đột thẳng bắn về phía cờ lão. Ầm. Trên bờ cát, cuốn lên một đoàn cát sóng. Sư mang theo Hắc Quang, cùng Dã Phỉ ở dưới ánh trăng bảy biển ra hôi quang cánh tay sắt, không ngừng tiến hành va chạm giao tiếp. Binh khí tiếp xúc thanh âm, quần đầu va chạm thanh âm, trong lúc nhất thời bên thai không dứt. Giốc Cao bên trên, dì đã nhìn thấy một màn này, nhìn về phía này mấy tên trung tướng, uy, đều đánh nhau, không đi hỗ trợ sao? Đồ Batman cùng Omni Gu Mồ không để ý tới nàng. Ngược lại là mỏ mỏng gã trầm mặt một hồi, mới nói, đây chỉ là làm nóng người, hiện tại còn không phải cáo biệt thời điểm. Nói, hắn thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm trong chiến đấu rệp phi, rệp phi lao sư a. Để hắn hải quân nghỉ ngơi đi. Sơ nốt nói, trận chiến đấu này hội dài đằng đẵng, không có đơn giản như vậy kết thúc. Cường giả chiến đấu vốn là không dễ dàng như vậy nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên cờ lật cho là mình không phải cái cờ giả, nhưng là đánh nhau lời nói, hắn cũng không có hư qua người nào. Muốn hư thoại Năm đó chặt lọc kẻ liền dùng năng lực liền có thể chiếm lấy linh hồn hắn. Nhưng lần chiến đấu này, cùng lần trước đánh lén Roger khi đó không giống nhau, lần này cỡ lão là Quang Minh chính đại, không cần bất luận cái gì mưu kế cùng rẻ phỉ tiến hành đánh nhau, càng như vậy, ngược lại càng lộ ra dài giằng giặc. Rẻ phỉ tuy như lão, vừa lực thật đúng là không kém. Cái này dài giằng giặc chi dạ dần dần vượt qua, đến đại nhật mới lên lại rơi xuống, như thế lặp lại ba lượt. Chiến đấu như trước đang tiếp tục. Đã tiếp tục 3 ngày. Công. Si lâm vào cánh tay sắt bên trên, hắc dao bên trên quấn quanh lấy kim điện chỉ mang, từ hôm qua bắt đầu, lại không từng đứt đoạn. Ừm. Dã Phỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ bộ hướng phía trước đạp mạnh, huy động cánh tay sắt, đem cờ lập cho đẩy ra. Cờ lớp sau này vừa lui, cơ bộ đẩy bãi cắt cày mười mấy mét mới dừng lại, lồng ngực bắt đầu có chút chập trùng. "Lao đầu, ngươi không được a." Hắn nói. "Ha. Ha." Dã Phỉ vung mở ngân quỷ lạc về sau, cánh tay sắt cứ như vậy đứng im lặng hồi lâu trên mặt đất, xem như quải trượng mở dạng, tại này nửa ngồi lấy giờ. Hắn cười cười, nói, "Lão đương nhiên lại không được, không giống ngươi." con trẻ như vậy. Nay cánh tay sắt bên trên, nhiều lít nha lít nhít nó ấn, tất cả đều là bị cờ lão chặn. Cái đồ chơi này cũng không biết là tài liệu gì làm, dựa theo trong trí nhớ, lão gia tử lạ giờ đều có thể cản, không phải tốt như vậy cát. Không phải vậy lời nói, sớm đã bị cờ lật trò trên nước. Đúng vậy a, lão a. Nhưng là còn ngoan cố như vậy. Cớ lão nắm chặt xì, rẹ phi, sau cùng, sau cùng, ta hỏi ngươi một lần nữa, đem ý nghĩ thu lại, dư thừa thuốc nổ nham dao ra, về sau ngươi làm gì không ai quản ngươi, ta nói. Khó mà làm được đây. Dạ Phi thở sâu, thẳng tắp thân thể, cười nói, ta dù sao cũng là ngoan cố lao đầu. Nay trong mắt, liền một chút hối hận đều không có. Két, cơ thu đao vào vỏ, thanh âm dần dần trở nên lãnh đạo, vậy cũng đừng trách ta. Hắn nắm chặt chu đao, nhìn chằm chằm Dạ Phi, trên vỏ đao, đều quấn lên kim sắc điện mang. Xuất, chỉ là trong ngay mắt, một đạo quấn quanh lấy kim điện đao quang liền hiện ra thẳng tắp, xuất hiện tại Dạ Phi trước mặt. Dạ Phi giật mình, vội vàng dùng cánh tay sắt cái ở bên cạnh. Chờ cũng là ngươi cái này, Nguyệt Lung. Công, đao nhận chém vào cánh tay sắt phía trên phát ra thanh thuỳ vang cái này một cái chém thẳng để rẽ phi lui về sau mấy bước hắn thể lực theo không kịp rẽ phi sầm mặt lại cưỡng bộ lui về sau thời điểm tay trái nắm tay liền muốn vây tới nhưng mà lúc này cơn đau trong mắt nổi lên một đạo hàn mang tránh đều không tránh đao nhận biến hóa góc độ nhất đao thẳng chặt rẽ phi lồng ngực ba ngày chiến đấu đã đem rẽ phi hao tổn không sai biệt lắm hiện tại chính là thu lấy chiến đấu quả thực thời điểm suy huyết dịch từ rẽ phi lồng ngực bão tố ra một đao kia thẳng từ rẽ phi lồng ngực chém xuống Tại trên lồng ngực của hắn vạch ra một đạo lỗ hồng lớn, Dã Phỉ thân hình cứng đờ, trợn căng chặt răng, quanh ra ngoài quyền đầu hướng phía trước rũa ra, trực tiếp khắc ở cờ lập trên lồng ngực. Ầm. Một quyền này, để Cơ lão cũng lui về sau lại mấy bước. Hắn đứng thẳng thân thể, phủi phủi ở ngực, trong quần áo ba khí dần dần biến mất. Cảnh. Mà Dã Phỉ cánh tay sắt, tại thời khắc này đột nhiên vỡ vụn rơi, thành khối vụn rơi trên mặt đất, lộ ra tay phải tay chân giả. Dã Phỉ trên ngực, ánh mắt phức tạp nhìn lấy rơi xuống đất cánh tay sắt khối vụn, bẻ nát ra. Dã Phỉ lão sư, vẫy biển chỗ một mực đang quan chiến ẻn kinh hô một tiếng, cắn răng nói, nhanh, dùng thuốc nổ nham, hiện tại cái gì cũng không cần quản, khó mà làm được đâu. ngay tại ẻn ra lệnh thời điểm, sau lưng nàng đột nhiên vang lên một thanh âm, để cho nàng sức sở. áo choàng tại gió phất động dưới vang lướt âm thanh kích thích, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. ển đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kiz hai tay sấp đầu, duy trì mỉm cười, thuốc nổ nham đáng sợ như vậy đủ vận, vẫn là đừng dùng tốt ta, riêng là tại trên tòa đảo này. sau lưng kiz mặt biển, đại lượng tàu chiến xuất hiện tại này, hướng phía bên này chạy tới súng lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng truột tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 595, cỡ lão, ngươi quá ngạo mạ. Vàng, Kiệt Dị. En run rẩy lúng túng lên tiếng, trong mắt đều là tuyệt vọng. Tư cớ lập chỉ huy đại lượng hải quân tướng tá, đã đầy đủ để cho người ta có áp lực, mà khi đến, cùng này sau lưng đại hạm đội, sẽ chỉ làm En cảm thấy tuyệt vọng. Lao phu nhớ kỹ. Kiệt nhìn En liếc một chút, cười nói, ngươi là En đi, đi theo tại rẻ phỉ lão sư người bên cạnh. Hắn vươn tay, đại thủ trực tiếp bao phủ lại En bên kia. En lùi lại một bước dọa đến nhắm mắt lại. 3. Bàn tay lớn kia ấn tại bả vai nàng bên trên. Cứ cười nói, như vậy, còn mời không cần làm ra loại này ngu xuẩn cử động à. lão phu cấp dưới tính khí không tốt lắm đâu, hiện tại đã thu rất nhiều đâu, lại khiêu khích hắn lời nói, có lẽ sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Ảnh thân hình cứng đờ, ngừng lại ở nơi đó, không dám nói lời nào. Lúc này, hạm đội đã dừng sát ở bờ, đại lượng hải quân xuống đến bên bờ, đi theo kỳ cùng nhau từ bãi biển bên kia vây quanh rẽ phi, cùng dốc cao thượng hải quân cùng nhau hiện ra kiện hàng chi thế. Bốp xạ ly nộ ạ. Rẽ phi trên ngực đứng phía phía bên kia nhìn một chút, nói, ngươi cũng tới à. Là đâu, Dạ Phỉ lão sư. Cứ nhìn về phía Dạ Phỉ ở ngực vết thương, quyết mở miệng kinh ngạc nói, thủ vết đau à, thật đáng sợ đây. Hừ, vẫn là lô mạng như vậy. Dạ Phỉ lắc đầu, nắm nắm cái này tay phải tay chân dạ, tối đầu nhìn về phía trên lồng ngực vết thương, thở dài, thật đúng là. Một đau kia, để cho ta hết giận không ý ta. Ngươi giận? Cố Thiêu Thiêu mi, lão đầu, ngươi cái này cũng không có phẩm đi, sắp chết đến nơi ngươi hối hận. Ngươi không phải như vậy người. Dạ Phỉ cười rộ lên. Ai nói lão phu hối hận, lão phu chí ít tại cuối cùng này sau cùng, dựa theo ý nghĩ của mình tới làm, mặc kệ ý tưởng này, đến có phải hay không ta đột nhiên chuyển biến? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ẻn cùng tân tư, còn có những cái kia neo hải quân, trầm mặt xuống. Rẽ phỉ lão sư, chúng ta nhìn lấy rẽ phỉ ánh mắt, ẻn khẽ cắn môi, liền muốn xông lên qua. Với anh. Đúng lúc này, từ trước mặt bọn hắn, một đạo cự đại băng tưởng vây quanh bãi biển tiếp nước khu vực vờn quanh dâng lên, đem non nửa tòa đảo đều vây, cũng ngăn cách ẻn cùng rẽ phi. Lão sư, lão sư. En Trừng to mắt, liều mạng đấm này thật dày băng tường, vô ý thức liền phải vận dụng năng lực. Năng năng lực, có thể để vật thể rút lui 12 năm, cái này vật thể tại 12 năm trước đó, nhất định sẽ là nước. A Lạp, vẫn là không muốn phí công phu tốt, ta cũng sẽ không để ngươi làm như thế. Đột nhiên, một cái hùng hậu tiếng nói âm vang lên. Cố dạ từ một bên chậm rãi đi tới, nói, đừng cho sự vụ nuốt hết ngươi lý trí. en. a ảo kỳ gì? En quay đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, vì cái gì? Cố dạ nhìn lấy băng tường bên kia, thở dài khẩu khí, đây là rẻ phì lão sư tâm nguyện. Ta chỉ là đang giúp hắn hoàn thành mà thôi, cớ lão gia hòa kia, thành công để rẽ phỉ lão sư ngu giận, nhưng là cũng làm cho cái kia hắc quản trở về. Cố dạ gia hòa này, cớ cứ quét mắt này đột nhiên dâng lên băng tượng. Khẽ lắc đầu, nhìn về phía rẽ phỉ nói, lão đầu, ngươi mộ địa người ta cho ngươi chọn tốt. Hừ, cô dạ a, xen vào việc của người khác, tính toán. Rẽ phỉ cười lắc đầu, nhìn về phía trung quanh, những hải quân này, những này tướng tá, mỗi một cái hắn đều biết, mỗi một cái hắn đều dạy qua. Hắn nắm chặt hai tay, ý cười càng ngày càng thịnh, nhìn về phía gần nhất cớ lão nói đến, ngươi là ta giao quá dài thời gian ngắn nhất, cho nên ta tới cấp cho ngươi nhiều hơn mấy cái tích khóa. Có một chút ta không thể không dạy dỗ ngươi. Đối mặt một địch nhân, mặc kệ hắn nhận loại nào thương tổn, nếu như không có hoàn toàn mất đi chiến lược, đều không nên xem thường. Riêng là hắn tại không có chút nào lo lắng tình huống dưới Đông bãi cắt trực tiếp tuôn ra một đoàn sóng lớn, tại cỡ lực chưa kịp phản ứng trước đó, Dã Phi thân thể đột nhiên lui tại cỡ lảo trước mặt, đối hắn nghe răng cười. Mất đi này cồng kềnh cánh tay sắt, bây giờ Dã Phi tốc độ nhanh không ngừng một điểm, cỡ lực trong mắt co rụt lại. Cơ bộ sau này thực sự mở tốc độ cực nhanh nhất đao chém tới một đao kia cỡ lão là chuẩn bị dùng để cản rẽ phỉ quần đầu nhưng mà đúng vào lúc này rẽ phỉ căn bản tay đều không động chỉ là đầu đột nhiên hướng phía trước vọt tới trên chán mang lên một tầng bá khí đột nhiên đâm vào cỡ lão trên đầu lúc này hắn mới vươn tay cánh tay kia bên trên xuất hiện bá khí không còn là này như gió cuốn đồng dạng cuốn quanh phương thức ngược lại là như nước một dạng giống như là mặc đồng dạng tại tiến hành lưu động cắm truyền bá một cái app hoàn mỹ sở chỉ trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp độ được duyệt chỉ một cái chớp mắt Rẽ phi liền tóm lấy cờ lão bổ tới đao nhận, bành, này tiếp xúc dưới mặt bưng bãi cát, mở ra một đạo sóng lớn, nắm chặt đao nhận thời điểm, rẽ phi hướng đằng sau kéo một phát, mang theo cờ lập thân thể kéo qua, tay phải tay chân giả hung hăng nhất quyền móc bên trong hắn bụng. ầm, nhất quyền đánh trúng, để rẽ phi đại cánh tay trôi nhiều mấy vết thương, lực phản chân sao? Bá khí khai sáng ra chính mình phong cách ta, rẽ phi cười nói, người lão nhân này, Cớ lão cắn răng, từ trên cổ nhanh chóng hướng trên mặt cuốn lên bá khí, giống như khải rác một dạng chiếm hữu một quyền này hắn đã dùng bá khí ngăn trở, thậm chí đối rẻ phỉ tạo thành phản thương tổn, nhưng một quyền này lực đạo, dù là cách bá khí, hắn cũng có chút cảm thấy đau đớn. Vẫn chưa xong đâu. Rẻ phỉ giữ tợn cười một tiếng, hắn thân thể hướng phía trước cưễn một cái, bả vai trực tiếp đụng tới, một cô đặc thủ nhu kình đem cợ lão lại đem phá ra, ngay sau đó cái kia nắm chặt xỉ trái lỏng tay ra, nhất quyền mãnh liệt bước tới, một quyền này để cợ lão giật mình, thân thể bắn ra, liền muốn hướng trên trời bay. Lúc chiến đấu muốn vĩnh viễn bảo trì chính mình lý trí cùng tình táo, nếu không ngươi kiến văn sắc cường độ hội suy yếu. Rẽ phi đánh quyền tay trực tiếp bung ra, trực tiếp tại không khí bên trên nổ vàng, bá khí từ bàn tay hắn bên trên đợi ra, trực tiếp đánh tới vừa muốn đứng dậy cơ lão, lập tức đem hắn đánh xa xưa. Cơ lão thân thể trên không trung hoành dừng lại, hắn ngẩng đầu, tại che có ba khí tình hùng dưới, khoẹ miệng thế mà chảy ra một vệt máu. Lão nhân này, hắn thử lấy răng, thân thể dựng thẳng lên đến, phức tạp nhìn chậm chậm rẽ phi này như mực đồng dạng phun trào cánh tay, ha quản sao? Rẽ phi cười nói, thế nào, lão phu còn có thể tái chiến đi. Cỡ lão, ngươi tuy nhiên cực độ phẫn nộ lúc đợi sẽ rất lạnh tĩnh nhưng là tại loại này tương đối an toàn tình hôn dưới ngươi lại rất lợi hại thư giãn ngươi khuyết điểm là quá ngạo mạn đánh rắm. ta người này lớn nhất thận trọng cỡ lão già mồm nói Hừ hừ hừ, thận trọng sao không trở ngại ngươi ngạo mạn a rẽ phi lắc đầu cười cười cước bộ đạp mạnh vùng tiếp tục đến đi học đi hiu đột nhiên một đạo chùm sáng màu vàng cực nhanh đánh tới rẽ phi nhìn cũng chưa từng nhìn cánh tay phải hướng phía trước chặn lại này là giở đánh vào trên tay phải tàn mắt ra vô số đạo nhỏ bé chùm sáng đánh tại mặt đất buốt sạc lino rẽ phi cười gần nói Không tệ, trên chiến trường liền nên không nói thủ đoạn. Đánh lén cũng giống như vậy. A. Tứ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, kinh ngạc nói, "Dẹp vì lao sư, ngăn trở sao?" Xoay lại một lần, bắt đầu đường dài đẳng đẵng truột tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 596, các ngươi sẽ trở thành anh hùng. Lão nhân này thực lực, theo cơ lão, tăng lên không chỉ một giai đoạn. Nhưng sinh mệnh khí tức lại tại điên cuồng hạ xuống. Có chút hồi quang phản chiếu ý tứ, nhưng càng như vậy, lão đầu này liền càng đáng sợ. Dốc cao bên trên đồ bẹt mạn rút đao ra lưới đao hướng phía trước nhất chỉ quát toàn thể hải quân tấn công Chỉ một thoáng, hai bên hải quân giống như là thủy chiều hướng rẽ phi dung manh lao tới không sai đối lại địch nhân liền phải như vậy riêng là ta loại này gần đất xa trời người dùng số lượng đem đổi lấy thể lực tiêu hao là chính xác lựa chọn rẽ phi thử mở răng bất quá nhân số tuy nhiên hữu dụng nhưng các ngươi cũng phải bảo đảm sinh mệnh mình an toàn dùng hải quân mệnh đến đổi hải tặc mệnh là ngu xuẩn sự tình hai tay của hắn mở ra trực tiếp đột nhập đến trong đám người chỉ trong ngay mắt liền đem một đám hải quân cho nổ tung bay trên không trung Ta đến đem cho các ngươi bên trên bài học cuối cùng, nếu như tại ta loại địch nhân này trước mặt, tính mạng các ngươi, đồng thời đạt được chiến quả. Hắn song quyền hướng xuống chấn động, mang theo một cỗ tuyệt đại báo cát, đem bay chung quanh tại hắn quanh người hải quân tất cả đều đánh bay. Luồng sức mạnh lớn đó, thậm chí đem bãi cát đều vỡ ra, rót vào nước biển. Một tên thượng tá cầm trong tay đao nhận từ phía sau nhanh chóng đột tiến, nhất đao đâm vào rẹ phì eo trên sơn sườn. Chỉ là đao này nhọn vừa chui vào một điểm, rẹ phì quyền đầu liền xuống bổ mà đến, một tay lấy cây đao kia cắt đứt. "Hả? Mặt lỗ bên trong hả? Thời cơ tuyển không tệ." Nhưng cái này không nên từ ngươi đến tấn công, ngươi phải làm làm một cái mồi nhử, hấp dẫn ta chú ý lực mới đúng." Dã Phi bên hông hôo náo, quyền đầu hướng này một quăng, đánh ở cái này thượng tá trên thân, đem hắn nhất quyền đánh bay ra ngoài. Vừa mới đánh bay, một cái cao lớn hải quân khua tay lang nha bổng liền nhảy đập tới tới. Ầm. Dã Phi mạnh mẽ nhất quyền bay thẳng, đem này lang nha bổng cho đánh nát, nhất quyền chính giữa cái này cao lớn hải quân trên mặt, đánh hắn sau này ngửa mặt lên, hàm răng đều bay ra ngoài. Rầm. Lúc này không nên ngậy, hẳn là hạ thấp tư thái công kích, dạng này ngươi hội công kích đến ta. Ngươi dạng này liền mặt lộ bên trong cũng không bằng. Ta nhớ được trước kia ngươi thành tích tốt hơn hắn a. Hẳn gọn. Ngươi đứng tại này làm cái gì? Thừa dịp ta chụp bánh xe biến tốc thời điểm hắn là dùng súng, trong tay ngươi súng kiếp là bại trí sao? Ao eo, vì cái gì không lên trước? Nhớ tình cũ sao? Ngươi dạng này rất dễ dàng bị hải tặc lợi dụng. Dẻ phi nhất quyền đem cái kia chế bước không tiến hải quân cho đánh bại, bãi động xong quyền, hét lớn, trên lớp còn chưa đủ, muốn một lần nữa ôn tập. Hắn nụ cười, càng ngày càng thịnh. Nhưng mà càng như vậy, những trung tướng đó thì càng bất động. Lúc này Một đám người đã hội tụ tại một hối, lấy ký dân cầm đầu, lẳng lặng nhìn lấy rẻ phỉ tại này phát huy. Cốc lo cắn xì gà, mặc cho khói bụi ở trên mặt tung bay, bạ khi đã từ trên người hắn biến mất rồi, khói bụi phía dưới, thấy không rõ thần sắc hắn, chỉ nghe được hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, lại mang theo một điểm không khỏi tâm tình thanh âm. Lao đầu này, trước khi chết, còn đang dạy người à, thực sự là. Cốc lão thở dài, để cho người ta không bất lo a. Những cái kia bị hắn đánh trúng người, không ai là chết, tất cả đều còn có sinh mệnh khí tức. Ta phải cảm ơn ngươi, Cốc lão. Một mỏng ga ở một bên nói bởi vì ngươi ngăn cản đến sau cùng dẹp phí lão sư đều không có giết một người cỡn lão trầm mặc một lát trầm rãi nói đó cũng là lão sư ta không giết đại tướng đến sau cùng cũng không có giết một người hắn ra biển lâu như vậy coi như ôm lấy hủy diệt tân thế giới mục đích thế nhưng là gặp được hải tặc căn cứ tình báo hắn đều không có giết qua cho tới nay đều là như thế lão đầu này hiện tại cười vui sướng như vậy muốn chính là như vậy chàng diện đi đối chính phủ thế giới cùng hải quân thể chế thất vọng có thể đối bọn hắn những đệ tử này hắn nhưng không có thất vọng qua đi đến một bước này, rẽ phi hắn chỉ là tại cho hạ giận đi. Hiện tại cho hạ giận xong, làm một cái cố chấp lão đầu, nhưng lại khỏi bị mất mặt hối cải, cỡ nào minh bạch. Hắn dù sao lão, tại Tân thế giới dù đã lâu như vậy, vẫn không có qua tìm tứ hoàng, cũng là bởi vì hắn lão, không phải là tứ hoàng đối thủ, thật muốn đi qua, sẽ chỉ cổ vũ Hải Tạc uy vọng a, cho Hải Tạc đánh bại hoặc là giết chết, chung quy là Hải quân xỉ nhục. Vậy còn không như, bắt xích Quỳnh Câu Ngọc, hai tay hiện ra ô okay kê hình, giao nhau ra, trung sáng trong tay hắn tụ tập thành nhỏ chút. Hiện ra đại lượng lạ giờ mưa, thẳng hướng lấy rẻ phỉ bên kia tập quá khứ. Lần này không bình thường chuẩn. Bố Sargilino, rẻ phỉ hai tay chấn động, đem chung quanh hải quân tất cả đều đánh bay, mang theo nụ cười nhìn về phía kì dị dự, Không chút nào chịu thua nhất quyền đối lạ giờ mưa lập tới. Xuy suy suy suy. Lạ giờ mưa buông xuống, trong nháy mắt xuyên thủng rẻ phỉ thân thể, đem hắn đánh liên tục lùi về phía sau, đi đứng trượt lên bãi cát một mực thối lui đến nảy hậu phương trên tường băng. Cũng tại lúc này, cỡ lão nắm chặt si, thanh âm dị thường trầm thấp. Chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề, từ chúng ta nội bộ giải quyết. Rẽ phi lão sư, đây cũng là ngươi nguyện vọng đi. Đồ bẹt mạn nhắm mắt lại, đôi mắt phía dưới, dần dần có nước mắt chảy ra. Này trên tường băng, Rẽ phi bưng bít lấy thân thể, tay phải tại trên tường băng chống đỡ, bóp chặt lấy băng tường một mặt, một lần nữa nô lên tới. Tới đi, bài học cuối cùng còn không có kết thúc. Đại lượng hải quân lần nữa vọt tới. Lần này không chỉ có là bọn họ, bao quát trung tướng đều rút đao ra lưới đao, xông đi lên. Rẽ phi lúc này nụ cười vô cùng thoải mái, từ hắn người nhà chết đi về sau, hắn có rất ít dạng này nụ cười bởi vì người nhà mất đi dẫn đến hắn tinh khí thần không bằng lúc trước, biết rõ chính mình không phát huy ra định phong chiến lược hắn, dần dần chuyển hướng hậu trường. anh hùng, trừ từ trên người chính mình sinh ra bên ngoài, cũng có thể từ hắn trên thân người sinh ra. hắn đang dạy anh hùng sinh ra, hắn muốn nhìn tận mắt anh hùng sinh ra. dù là đối chính phủ thế giới cùng hải quân thể chế thất vọng, nhưng là những này dũng cảm sông lên người, chung quy là hắn chỗ dạy bảo, đồng thời yêu thích đệ tử. đến, rẽ phi gầm thét, cùng bọn này hải quân va chạm vào nhau, độ bẹt màn dẫn đầu xuất trận, tại hải quân vây quanh phía dưới, nhất đao chém chúng rẽ phi nặng nghề lực đạo, để rẽ phi sau này vừa lui. Đại Hải đang nhìn. Đồ Bẹt Mạn, chính xác. Rẽ Phi cười nói, cái thế giới này bắt đầu. Sơ Trọ Bơ gì nắm lay song dao, tại Đồ Bẹt Mạn trước công đồng thời, vọt đến bên cạnh, song đao giao nhau đánh trúng Rẽ Phi eo sườn. Đại Hải cũng biết. Sơ Trọ Bơ gì, chính xác. Cái thế giới này điểm cuối. Mọc mọc gà, chính xác. Cho nên nó mới đi hướng. Ôn ỉ cục mô, chính xác. La hẳn là tiến lên đường. Serpenos, chính xác. Cho nên nó chỉ dẫn đi hướng. Cóp hiệu Đạn mệnh sần. cái này đến cái khác tên từ rẽ phỉ miệng bên trong phun ra đồng thời những này ở thế giới bên trong nghe nhiều nên thuộc tên cũng tại rẽ phỉ trên thân lưu lại vết thương hắn sinh mệnh khí tức dần dần hạ xuống đến tận điểm thằng đến cỡ lập từ bên cạnh hiện lên xì lóe lên thẳng trung trạch pháp trái tim rẽ phỉ thân hình cứng đờ nhấc nhấc tay tựa hồ còn muốn phản kích cái tay kia lướt nhẹ qua đến giữa không trung theo hắn khoẹt miệng khẽ nết biến thành một cái ngón tay cái đối cỡ lão là chính xác thế giới cỡ lão chính xác những hải quân này cũng là hắn mộng tưởng các ngươi sẽ trở thành anh hùng. sống lại một lần, bắt đầu đường dài đang đang chuột tội con đường. xuyên nhanh góc nhìn nam. chương 597, cổ dạ, mươi ngươi cái này mà đại ồ. mặt trời đỏ, dần dần thăng trước. chiến đấu đến bây giờ, bầu trời đêm cũng dần dần tối lui. đông phương thái dương một góc, dần dần tăng lên, lên ra, hóa thành bình minh. trên bờ các đông đảo hải quân đã dừng bước lại, làm thành một vòng, lặng lặng đứng vững. tại hải quân trung gian, cỡ đảo đem xì rút ra, thuận thế hất lên, vung ra một đoàn huyết dịch. dễ phi, tại cỡ đảo rút đao thời điểm, đã ngã trên mặt đất trên mặt hắn còn mang theo nụ cười, nụ cười kia bên trong mang theo một số thoải mái, cùng một số thỏa mãn. Ha, Cố lão thở dài, đem xỉ vào vỏ, nhìn chằm chằm Dễ Phi, sắc mặt phức tạp. Xung quanh tướng tá, không có một cái nào biểu lộ không phức tạp. Cố lão nhìn một trận, nhắm mắt lại, gặp lại, Dễ Phi lão sư. Dễ Phi tại bọn họ vây công phía dưới, chết. Từ bọn họ những này ngày xưa bị thân thủ dạy bảo người, hoàn thành đánh giết hành động vĩ đại, riêng là cái cuối cùng dạy bảo Cố lão, thân thủ hoàn thành sau cùng nhất đao. Xem ra là kết thúc đây. Bộ xác Lino đi tới, Nhìn lấy rẻ phỉ thi thể, kính dâm bên trong có dị dạng quang hoa hiện lên, hắn mắt nhìn băng tưởng, nói, nói đến, cổ Dạ ra hỏa này cũng tới sao? Trên một câu, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mẹ mẹ duyệt APP giữ an đỡ do táo điện thoại di động đều. Người lão già này biết rõ còn cố hỏi, Cơ Lập trận mắt chừng một cái, hắn tới hay không? Theo lý thuyết ngươi đã sớm biết mới đúng. Bất quá, vấn đề này cũng không quan trọng. Rẻ phỉ thi thể, làm sao làm? Cơ lão hỏi. Đương nhiên là muốn mang về, tuy nhiên hắn đã không phải hải quân, nhưng là cũng không có bị truy nã đâu không có quy củ nói hải quân không thể an táng bình dân kizunu nhún vai nói được thôi bất quá cỡ lắc túi người đến rẻ phí bên kia nắm chặt tay phải hắn theo vừa dùng lực tay chân giả bị hắn thao xuống cái này ta xem như kỷ niệm cỡ lão dơ tay chân giả nói cái này mọi người tự nhiên là không ý kiến dù sao người đều chết muốn cái kỷ niệm cái gì rất bình thường thu liễm rẻ phí thi thể về sau một đám người lúc này mới tản ra bọn họ sẽ không ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi dù sao hơn vân nửa hải quân tất cả đều đến Bọn họ thế nhưng là các cái trọng yếu địa phương cơ địa trưởng hoặc là có nhiệm vụ tại thân, lần này cần không phải dè phi người này là thủ, bọn họ đều khó có khả năng toàn bộ tụ tập lại. Dừng lại đều không ngừng lưu, hoàn thành nhiệm vụ lần này, bọn họ trực tiếp lái thuyền liền đi. Cơ lão, ngươi không đi sao? Tỷ tại cảng khẩu hỏi hướng Cơ lão. Ta dừng lại một đêm, hơi mệt. Cơ lão nói. Tỷ gật gật đầu, tốt ta, lão phu tại bản bộ chờ ngươi, ngươi cũng nên qua bên trên nhà. Nói, tỷ cũng tới thuyền, rời đi nơi này. Chờ ngươi sau khi đi, Cơ lão lắc đầu, ánh mắt sâu này, nói Vì, nhìn lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra? A Lạp, bị ngươi phát hiện à? Cốc lão. Dốc cao bên trên, cô giả gãi đầu đi tới, nói, ta còn tưởng rằng sẽ không bị phát hiện đây. Cốc lão giật nhẹ khóe miệng, ngươi đây là coi người là ngu ngốc à, lớn như vậy bằng tưởng ngươi coi người không nhìn thấy. Rẻ phì lão sư. Tại cô giả xuất hiện một khắc này, phía sau hắn lại chạy đến hai người, hèn cùng biển tiến lên, bổ nhào vào trên bờ cắt cái kia thành khối vụn cánh tay sắt bên trên, lớn tiếng khóc nỉ nó lấy. Chính là như vậy, lúc đầu ta muốn đi, nhưng là hai người kia dù sao cũng là ta sư đệ sư muội, à, xem như sư tỉ của ngươi cùng sư huynh a. dù sao ngươi nhập môn trễ nhất, cô dạ nói ra, thiếu nói đùa, cỡ cái chán nổ lên một đoàn ngân xanh, cái đồ chơi này còn luận bối phận sao? ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn đường đường đại tướng dự khuyết, xem như èn sư đệ, không chịu nhận có thể. tóm lại cũng là chuyện như vậy, cái này cánh tay sắt ta có thể mang đi sao? cô dạ chỉ này cánh tay sắt, nói, dù sao ta không phải hải quân, muốn lưu niệm cái gì, chỉ có thể dựa vào hắn đồ vật. tùy ngươi vậy vật kia cũng không ai muốn nói thực ra giờ giờ vệ gạ thủ tên ngu ngốc kia không làm nhân sự trang cái tay chân giả là được giả trang cái gì cánh tay sắt ngoại vật cái gì cuối cùng không phải chuyện tốt cợt lấp chép miệng một cái nói này này ngươi cái tên này không có tư cách nói lời này đi cụ dạ chỉ bên hông hắn nói im miệng đi ngươi lao tử là kiếm sĩ thêm năng lực giả không phải thể thuật cường giả cợt lo cả giận nói ngươi cái tên này có hết hay không không có việc gì lời nói mau từ trước mắt ta xéo đi không phải vậy ta hội bắt ngươi nhà Bắt ngươi cái này băng hải tặc dâu đen hải tặc. A là a, nói chuyện như thế chói tai à. Cố dạ gãi gãi đầu, nhìn về phía Dạ Phi, ngừng lại, nói, "Nhà cũng rất không tệ, nam nhân mà, sau cùng hoàn thành chính mình tâm nguyện, vẫn như cũng là rất lợi hại khốc ca nói đến, hai người kia làm sao bây giờ? Neo Hải quân trước đó đánh bại không ít hải tặc." Lão sư không có lời nói, hai cái này rất khó sinh tồn à. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, không cần thiết như thế con con quân quấn quẩn. Cơ lão cắn xì gà, đi tới, dùng gọi Đá Đá còn đang có bỉn. Hai người dừng lại thúc thiết, nhìn về phía cơ lão. Ta đã từng nói, rẻ phí lao sư nếu là không được lời nói, ta có thể tới chiếu cố các ngươi, các ngươi trước đó cũng là hải quân, hiện tại chỉ có thể coi là rời trước, có thể mời trở lại, thế nào, có hứng thu đến thủ hạ ta làm việc sao?" Cợ lao hỏi. Hắn nhận qua rẻ phí tình không nói, hai người này cũng là hắn đồng môn, không có lý do xem bọn hắn tại tân thế giới bên trong giấy rủa. "Xếp thực như cụ già nói, không có rẻ phí lời nói, nếu hải quân cũng là năm bẻ bảy mạng, sớm muộn sẽ bị ghen ghét hải tặc cho diệt đi." Những binh lính kia dễ nói, dù sao không có người nào nhận biết, muốn vãi ẩn lời nói trực tiếp vãi ẩn còn muốn tại đại hải sinh tồn lời nói chính mình dê ba cũng có vị trí cho bọn hắn nhưng hai cái này có thể liền không thể lung tung bỏ mặc thủ hạ ngươi làm việc một lần nữa hải quân sao ẻn sưng sờ một chút chợt lắc đầu nói tính toán ta cũng đã đối hải quân thất vọng cực độ ta quyết định nương theo lấy rẻ phí lao sư phần mộ cứ như vậy vượt qua cả đời này tại hạ cũng là bình tiêu lên Ừm. khó mà làm được a ta không phải lại thương lượng với các ngươi cỡ nào nói các ngươi hai cái neo hải quân cán bộ sớm muộn sẽ bị hải tập cho để mắt tới làm đồng môn các ngươi muốn như thế xong, trong lòng ta cũng băn khoăn lần nha các ngươi hai cái là năng lực người vạn nhất cho hải quân thêm phiền phức lời nói cũng không dễ vẫn là từ ta nhìn đi dễ phí lão sư lúc còn sống cũng rất lợi hại lo lắng các ngươi lão nhân này có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện đi chết nhưng là các ngươi tâm nguyện còn chưa hoàn thành đi muốn đánh hải tặc lời nói hải quân mới là tốt nhất không phải vậy lời nói hắn chỉ cô dạ các ngươi tổng sẽ không muốn theo cái này mã đại ổ cùng đi không lý tưởng a hui hui hui cái gì gọi là mã đại ổ a cảm giác là thật không tốt từ a cô dạ kêu lên ha? Vậy ta giảng điểm chữ Bạch, lang thang đại thúc, không việc làm, mê mang người. Cợt hư trận mắt chừng một cái, riêng là ngươi, cô dạ, từ hải quân đại tướng luân lạc tới lang thang đại thúc cái gì, kém cỏi nhất. Cái này còn thật là khiến người ta đau lòng đâu, cợt ngạo. Cô dạ gãi gãi đầu, đối én bọn họ lời nói, bất quá, đi theo ta cái này lang thang đại thúc xác thực không được, không bằng một lần nữa hải quân đi, cũng không có gì không tốt, các ngươi vẫn là muốn đối phó hải tập đi, trọng thao cửu nghiệp a. Chương 598, 26 năm một dường như. Thế nhưng là ẻ đương nhiên là muốn đánh hải tặc. Nàng trước kia là hải quân, làm hải quân cũng thói quen, coi như thành lập neo hải quân, đó cũng là đi theo tại rẻ phỉ lão sư bên người, một lần nữa sáng lập một cái hải quân a. Nàng là biết rẻ phỉ ý nghĩ, nhưng bởi vì thái tôn kính rẻ phỉ lão sư, chỉ có thể như thế đi làm. Nhưng là đối rẻ phỉ lão sư muốn làm việc, nàng vẫn luôn là rất lợi hại lo lắng, trong nội tâm thực là không tán đồng. Hiện tại rẻ phỉ lão sư bị ngăn cản, cũng không có tạo thành thương vong gì, hiện tại bi thương sau khi, nội tâm cũng thở phào. Chỉ là một lần nữa hải quân đề nghị nếu như là hắn hải quân, có lẽ nàng liền một nói từ chối. trên thực tế nàng vừa rồi cũng là làm như thế. nhưng là tăng thêm cỗ dạ thuyết phục, mà lại nam nhân này vẫn là cớ lão, cái này để cho nàng lý trí áp đảo bị thương. cớ lão là đối với nàng có ân, năm đó hắn đã cứu chính mình. a lạp, vậy cũng đừng nghĩ. cô già nhìn lấy en thần sắc, cứ như vậy đi. ta thay ngươi đáp ứng. ừm, có thể, vậy cứ như thế. ta quay đầu qua cùng phía trên nói một chút. các ngươi một lần nữa nhập trước, thuận đường hỏi một chút những cái tiên eo hải quân binh lính, có muốn làm hải quân ta ai đến cũng không có cự tuyệt tất cả đều đi với ta dây ba cờ lão khoát qua tay được cứ như vậy định nghỉ ngơi một ngày sau đó xuất phát trở về nói hắn mắt nhìn bầu trời màu trắng vây tay cu rỗ siêu cu rỗ dùng sổ dịch chạy tới nói vâng cờ lão tiên sinh qua cho ta làm chút rượu cùng thực vật rượu nói có thể nhiều hơn một bình sủ ly tiểu còn có một chút giấy có thể đốt loại kia cờ lão nói ra ách cờ lão tiên sinh ngươi là đói không cu rỗ hỏi cho ngươi đi liền đi nhiều lợi như vậy làm cái gì cơ lão quét mắt chính mình bắt lấy cái kia tay chân giả nói sau đó ngươi mang theo anh cùng bìn đi nghỉ ngơi không cần cho ta ta có chút sự tình muốn làm vâng ta biết cỡ lão tiên sinh cu rô đẩy đẩy kính mắt đi đến anh cùng bìn nơi đó nói hai vị ta mang các ngươi qua nghỉ ngơi ta dừng anh còn muốn nói điều gì nhưng là cỡ lão liếc một chút liền quét tới nàng nít miệng cuối cùng thở dài đứng người lên cùng bìn cùng nhau đi theo cụ rô rời đi ta cũng đi cô dạ cầm lên cái kia cánh tay sắt thứ này ta mang đi huy Cơ Lão gọi lại Cố Dạ, để hắn thân thể dừng lại. Ngươi cũng đừng chết, Cố Dạ. A Lạc, lo lắng ta sao? Yên tâm đi, ta là rất khó chết. Cố Dạ đưa lưng về phía Cơ Lão, khoát khoát tay. Lần sau gặp mặt thời điểm, lại uống rượu với nhau tốt. Nói, hắn dẫn theo cánh tay sát, từ từ đi xa. Cơ Lão nhìn hắn rời đi bóng lưng, chép miệng một cái, nói, hừ, năng lực giả. Hắn mang theo món đồ kia thế nhưng là có Hải Lâu Thạch, nhưng nhìn hắn này thành thạo bộ dáng, rất rõ ràng, loại trình độ này Hải Lâu Thạch đối với hắn ảnh hưởng căn bản không lớn, coi như không thể dùng năng lực. Hắn cũng là một cường giả. Rất nhanh, Cụ Dỗ liền mang về tiểu cùng thực Vật, còn có một chồng giấy. Giấy trắng. Cơ là sau khi nhận lấy, vây vây cái này giấy, không có giấy vàng a?" Tính toán, chịu đựng đi, dù sao cái thế giới này cũng không có loại này truyền thống. Nói, hắn thân thể tung bay, lên thẳng trên không, bay đến không trung, tại cụ rổ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ là xuyên thấu tầng mây, một mực đi lên, thẳng đi vào nải lớn nhất xa xôi không trùng chỗ. Nơi đó, có một tòa phù không đại lục tại này vắt ngang lấy. Theo cỡ lão tăng lên, dưới đại lục phương mở rộng một cái lỗ hổng để cỡ lão bay đi lên, rơi vào đại lục này bên trên. Đại lục chung quanh lộ ra rất là hoang vu, nhưng chỉ có trung gian một nơi, còn có lục thực dòng suối nhỏ. Đây là cỡ lần trước đó liều hòn đảo hợp thành đại lục, tuy nhiên lần trước cùng chặt lọt kẽ liền nhất chiến lãng phí hết không ít. Bất quá sau khi đánh xong, hắn nhưng là nhặt được trước kia cùng cái đủ khi đối chiến dùng thịt viên, cũng bổ sung trở về. Lại thêm trong khoảng thời gian này hắn tại bổ sung, đại lục này thể tích so trước kia muốn lớn hơn nhiều. Mà này đại lục trung ương là sẽ không động, này nơi trọng yếu cũng là có một chút xíu vàng dòng tại này, lại thêm. Cơ lão đi đến trong lúc này chỗ, quét mắt một vòng, này mặt đất trưng bày hai cái vật thể. Một cái là hai thanh kiếm, giao nhau đứng ở đó, một bên khác, làm theo là một thanh hắc sắc con rơi rủ. Điều này đại biểu lấy hai người chủ nhân, Kim Sư Tử, Siki, Bá Tứ Z, Zefiu. Hai người kia là đối cỡ có ảnh hưởng lớn hơn, từ bọn họ cái này học được rất nhiều việc, đồng thời mặc dù là địch nhân, nhưng vẫn như cũ rất lợi hại khâm phục người. Về phần Lạc Thần Hằng Ngũ, vậy còn không phối. Bình đi Diver, hắn cũng không có học được cái gì. Tự nhiên cũng không có tư cách tại cái này khiến hắn hóa vàng mã. Đúng, hắn cũng là đến hóa vàng mã. Muốn đến lời nói, thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên cho các ngươi. à, thư thái nhanh đến, để tế điện các ngươi một cái đi. Cỡ lão nỉ non, cái thế giới này cũng không có gì thư thái, tất cả đều là hắn cỡ lão tự phát. Lần đầu tiên tới cho các ngươi hóa vàng mã à, tuy nhiên mỗi năm nói, nhưng lần này là sẽ không quên. Cỡ lão đem tay chân giả buông xuống, chuẩn bị đặt ở hai cái này đồ vật chung gian, nhưng tại thời khắc này, hắn đột nhiên sững sờ một chút, lại lắc đầu đem tay chân giả phóng tới hai cái này vật thể đối diện. Hải quân cùng hải tặc vẫn là đứng ở một khối tốt, hai chuyện khác nhau. hắn đem tay chân giả cắm trên mặt đất, xếp bằng ở hai cái vật thể trung gian, phối hợp cho mình cầm lấy cái chén, nâng cốc cho rót. rượu này ta cũng không biết liền không rẻ, bất quá các ngươi những này đại hải tặc uống gì tiểu đều được đi, dù sao uống cũng là cái không khí. hắn đem chén rượu đặt ở hai cái trước mộ, sau đó lại lấy ra sủi lỏng tiểu, lại rót một ly, đơn độc đặt ở tay chân giả trước. về phần ngươi lão đầu này ta biết, giống như cổ dạ, đánh phải cái này một thanh. Mặc dù nói vừa mới đem ngươi xử lý, bất quá lễ tế nhà cũng là cái nghi thức, không muốn cân nhắc quá nhiều, nha, ngươi cũng không nghe thấy. Hắn đem sủ lì tiểu bình rượu cũng đặt ở tay chân giả trước, sau đó tại ba cái trước mộ bảy đặt lên thực vật. Làm xong đây hết thảy, hắn đốt xì gà, phân biệt cắm ở ba cái trước mộ thực vật bên trên, tất cả đều là ba cái. Về sau, hắn mới cho mình đốt, cắn xì gà, phun ra khói bụi. 26 năm a. Cỡ lão nhìn lấy trên không này cơ hồ trong suốt bầu trời, nói, đã 26 năm, lão tử sống đến bây giờ, đối trước kia nhà chí nhớ cũng là chỉ có một chút, càng giống là cái bản thổ nhân vật, không thể không dạng, cái thế giới này, ở lâu cũng liền thói quen, nhập ra tùy tục nha. May mắn ta mẹ nó còn nhớ rõ thời gian, không phải vậy lời nói, cái này thư thái thật đúng là đốt không. Tuy nhiên còn chưa tới chính là, bất quá chúng ta này tập tụ, thư thái trước sau cũng có thể hóa và mã. Lần này trước mạ hệ dạ bái các ngươi, chờ cụ thể thời gian đến, ta lại về một chuyến Đông Hải, tế bái dưới cha mẹ ta. Cỡ cao trầm mặc một chút, cười cười, thật sự là thế sự vô thưởng, dẹp phi ngươi lão đầu này coi như. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta sẽ cho Hải Tặc hóa và mã. Bất quá cũng thẳng phong khoáng. riêng là ngươi, Siki, ngươi nếu là sớm một chút đụng phải ta, nói không chừng ta sẽ bị ngươi phong khoáng chính phủ. Sau đó cùng sau lưng ngươi cùng nhau cầu thả cái trưởng 20 năm, chờ ngươi chết, nói không chừng thực biết kế thừa ngươi này Phi Thiên Hải Tặc Đoàn Đề Đốc vị trí. Chương 599, ta ra tại ngứa, có người muốn đánh ta. Thế đạo cái đồ chơi này, mãi mãi cũng là khó liệu. Giống như hắn cơ lão, mộng tưởng cũng là tại Đông Hải làm cái tri bộ thượng tá cơ địa trưởng, có chút ít quyền, có chút ít tiền. Xung quanh không ai dám trêu chọc, san san thiên cá, ngẫu nhiên qua ăn một bữa đông hải tốt nhất nhà ăn, tốt nhất cũng là tại 153 tri bộ, tại này làm mưa làm gió hưởng thụ nhân sinh. Chính phủ thế giới coi như lỗi, cái thế giới này bởi vì địa duyên hoàn cảnh, cũng không khả năng sẽ có biến động lớn. Hải tặc vẫn như cũ sẽ có, mà hải quân, ý nguyên lại là hải quân. Hắn mộng tưởng cứ như vậy lớn, nhưng sao có thể nghĩ đến, đến bây giờ hắn đều đã là đại tướng dự khuyết. Nghĩ đến đây, hắn đều hận không thể cho mình một cái bàn tay. Ngươi nói ngươi không có việc gì qua trêu chọc cái kia 600 vạn hải tặc làm cái gì? Nếu như không phải chuyện này, hắn mới sẽ không có hôm nay. Nói không chừng lúc ấy trên đỉnh vừa kết thúc, hắn đều đã là tại Đông Hải khi cơ địa trưởng, sau đó thư dễ chịu qua cả đời. Lắc đầu, cỡ nào đem ý tưởng này ném ra ngoài sau đầu. Quá khứ sự tình, hãy để cho nó qua đi. Hiện tại quan trọng là như thế nào ở sau đó trong sinh hoạt, lần nữa tìm tới an toàn bí quyết. Dù sao cũng là tân thế giới, cường độ không giống ngày xưa mà nói. Ba người các ngươi lão gia hỏa, tiến giúp đi thôi. Thế giới thế nào, cùng các ngươi cũng không quan hệ. Cỡ nào đem trong miệng xì gà bóp tắt rơi đứng người lên vỗ vỗ y phục, xuề năm ngón tay, dưới chân khắp nơi liền mở ra đến, xuất hiện một cái cửa hàng, để hắn rơi xuống, lại trở lại thành chấn về sau, cơ cất tại cái này nghỉ ngơi 2 ngày, lúc này mới mở ra tàu chiến, hướng bản bộ bên kia xuất phát. Lần này chỉ có một chiếc tàu chiến trở về địa điểm xuất phát, cũng chỉ có người khác, bất quá nhiều hai cái. En, Vin, hai người này bị cuốn ôm theo tiến vào tàu chiến, đồng dạng hướng bản bộ tiến đến. Chúng ta thực biết một lần nữa lên làm hại quân sao? En có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, En. Một bên dì đã vỗ bộ ngực không bình thường tự hào nói cỡ lão là tuyệt đối không có vấn đề hải quân không có người sẽ không cho cỡ lão mặt mũi cuộn rộ đầy đẩy kính mắt hắn đối lời này rất là tán thành hiện tại cỡ lão trừ là kỳ sĩ đại tướng bên kia thứ hai lãnh tụ bên ngoài bản thân cũng là một cái đại phái hệ j 3 cơ địa trưởng, còn có bọn họ này một đám thượng tá năng lượng tại hải quân nội bộ cũng coi là số 1 tồn tại tuy nhiên đơn thuần cỡ lão hệ phái mình tới nói không khỏi quá mức nó nứt nhưng bọn hắn thế nhưng là hải quân một cái đại phái hệ bên trong để mấy cái không có truy nã liền hải tặc đều không phải là biển người quân không nên quá đơn giản, riêng là bọn họ trước kia cũng là hải quân, nhưng mà này còn là rẽ phỉ tiên sinh đệ tử, giao thiệp rộng phổ biến, môn đồ đông đảo, liền cờ lập tiên sinh đều là một. Chỉ cần bọn họ nghĩ hải quân vẫn là hội xem ở này tình nghĩa bên trên, cho mặt mũi này loại sự tình này, căn bản cũng không có lo lắng tất yếu, cỡ nào tiên sinh chỉ sợ đều không có suy nghĩ qua loại sự tình này. Cụ Dầu Trấn An nói, các bạn đọc trước đó dùng tiểu thư đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều đang dùng mẹ mẹ duyệt ta về, về là như thế này nha, cụ Dầu thượng tá đôi mắt đẹp hướng về phía cụ dội quét mắt cười nói ngươi là cờ lập tiên sinh thủ hạ trí kế nhân vật tối cao hiện tại xem ra quả nhiên có như vậy một cô tự tin tại hạ cũng cảm thấy như vậy bình ứng tiếng nói lời này để cụ dội lồng ngực một trống mặt lộ vẻ tự mãn đẩy kính mắt động tác lộ ra càng thêm phiêu dật quá khen ta còn có học tập đâu tại cờ lập tiên sinh trước mặt muốn học tập còn có rất nhiều tuy nhiên ta hiện tại là thượng tá nhưng mãi mãi cũng là cờ lập tiên sinh thủ hạ tiểu binh hắn dị thường khiêm tốn nói thật đúng là khiêm tốn à cụ dội thượng tá ngươi dạng này hải quân cũng không nhiều gặp rõ ràng là cái thừa tá, lại còn muốn đem chính mình coi thành tiểu binh, dạng này tinh thần ta cũng muốn học tập, ăn hàng sắc đạo. tại hạ cũng là. bị nói. Cú Dụ tự tin cười một tiếng, người có mang khiêm tốn tri tâm, tài năng nhìn càng thêm xa ha. Ta thật là cờ lập tiên sinh thủ hạ. Cú Dụ, Cú Dụ. phía sau tàu chiến trong pháo đài có âm thanh vang lên. Cú Dụ đắt đỏ ngữ khí trong nháy mắt trở nên trầm thấp, trong mắt hiện hiện một đạo hắc tuyến, tiểu binh. cảm giác kia, liền theo nhụt chí bóng ra một dạo. Ta đi một chuyến. Cù Dỗ lung la lung lay hướng phía trong thành lũy đi đến, cái tư thế kia cảm giác giống như là muốn dùng cái muỗng, bất quá có chút bất lực vị đạo. Cỡ lão là không có cân nhắc ẻn hải quân có thể hay không bị ngăn trở cào sự tình, hắn cân nhắc cái này, không bằng suy tính một chút giữa chưa ăn cái gì đến dễ dàng hơn một số. Ván đã đóng thuyền sự tình, có cái gì tốt cân nhắc, cho nên vì cân nhắc ăn cái gì, hắn bắt đầu gọi Cù Dỗ. Đến, cỡ lão tiên sinh. Cù Dỗ xuất hiện tại cửa ra vào, ứng thanh nói, Ừm. Làm sao hưu khí vô lực, tính toán. Cỡ lão ngồi dậy, căn sì nói, ta đói, chào hỏi kỳ kỳ ô, để cho nàng cho ta làm ít đồ, ta cũng phải, ta cũng phải. cửa đột nhiên xông vào đến một người, chỉ gặp gì đã hưng phần nói, cỡ lao nổi gân xanh đeo, ngươi muốn chính ngươi qua ăn à, ta lại không ngăn cả ngươi, kẻ lẩn cướp ta cơm làm cái gì? nói, hắn xoa xoa mi tâm, vậy liền lại đến một phần, hai phần. không, ta muốn ăn hai phần. gì đã lúc này ngồi vào văn phòng trên ghế salon, đối cụ rỗ rỗ ra hai ngón tay, hai phần. ta minh bạch, cụ rỗ giật nhẹ khoe miệng, quay người đi ra ngoài. Vừa rời đi cờ lão ánh mắt, hắn tinh khí thần lại như vừa rồi như vậy dỡ xuống qua. Trừ làm Hải quân muốn tiêu diệt toàn bộ hải tặc bình thường nhiệm vụ bên ngoài, hắn càng nhiều nhiệm vụ là cho cờ lão làm việc lật vật. Chân chạy khẳng định có hắn một phần. Dạng này không phải tên lính quèn, có thể là cái gì? Cho nên nói rõ công khai có nhiều người như vậy, vì cái gì nhất định nhất định phải ta làm loại sự tình này? Kuzo cái chán tuôn ra gân xanh, vậy ta về sau trở thành thiếu tướng làm sao bây giờ, trung tướng sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ một mực cho cờ lão tiên sinh làm việc lật và à, đây cũng quá không có thân phận đi, cờ lão ta, ngươi tại này nhắc tới cái gì đâu? hậu phương truyền đến cờ lợp tiếng thúc giục, cù dội nhất miệng, cước bộ rõ ràng tăng tốc, đầu thấp tới. loại sự tình này vẫn là quá xa, bây giờ nghĩ hắn vô dụng, còn không bằng ngẫm lại đường. sạt bận giống như tại đi, đợi chút nữa tìm hắn đặc vấn một chút. hát gì? trong khoang thuyền, sạt bận đột nhiên hát cái gì hơi. ngươi làm sao? đô nan ở một bên hiếu kỳ hỏi. sinh bệnh à? sinh bệnh lời nói đến đi xem một chút, cần tại hạ giúp ngươi tìm phẹn nhỉ tiểu thư sao? không có a, ta làm sao lại sinh bệnh? Sát bắn xoa xoa cái mũi, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Không phải sinh bệnh, ta cảm giác được ta ra đột nhiên tại ngứa. Hoàng bét, có người muốn đánh ta. Loại này ngứa ra biên độ, là cụ rỗ tiên sinh. Hắn mặt lập tức liền hắc khởi tới. Ừm, ngươi kiến văn sắc, giống như tiến bộ không ít ta. Đôn an sở lên cằm, hiếu kỳ nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dự chi? Không đúng, loại kia hẳn là kiến văn sắc tu luyện tới cao thâm cấp độ mới có, ngươi còn không được. Kỳ quái, nhưng cái này lại là cái gì? Chương sáu trăm, muốn năm nhập cũng là một nghìn chiết vài ngày sau, cỡ lão xuất lính tàu chiến đến bản bộ, cỡ lão cũng không chậm trễ, xuống thuyền để một đám cán bộ đi sửa nuôi dưỡng về sau, liền lên ký sự văn phòng. a cỡ lão, ngươi trở về a. trong văn phòng, ký chính là một mặt hài lòng uống trà, thấy cỡ lão đến, hướng phía đối diện ghế dựa nhô ra miệng, nói, tùy tiện ngồi đi. vậy ta còn có thể khách khí với ngươi. cỡ lão trợn mắt chừng một cái, tùy tiện ngồi xuống. lao ra tử, ta lúc trước liền cho ngươi phát tin cáo đi, ngươi thấy không? nhìn thấy nha. ký cười ha hà nói, em cùng bình một lần nữa nhập ngũ, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá nha, bọn họ tự tiện thoát ly hải quân. Bên này ý kiến là lại lần nữa binh làm lên. Tân binh, cỡ nào nhũ nhữ mày, vậy sẽ không quá chậm à? Hai người kia thực lực, nói ít cũng có chúng tá thượng tá, lại lần nữa binh bắt đầu, không cần thiết đi. Sạ cạ rủ kỵ nguyên xoáy vừa chủ trì xong thế giới chứng minh, không cần thiết đối với mình người như thế hà khác. Nha, chỉ là cái ý kiến, ngươi có đề nghị lời nói, đương nhiên có thể dựa theo ngươi nói làm, không phải cái đại sự gì. Kịt mỉm cười nói, dù sao cũng coi như chúng ta đồng môn, ngươi dù sao chuyện gì tại ngươi gái này đều không phải là đại sự cơ lão trợn mắt chừng một cái, dễ chịu lùi ra sau dựa vào, sau đó khẽ vươn tay, nói, lao gia tử, ta muốn đi dây bà, nguy hiểm như vậy địa phương, có phải hay không nên cho ta điểm viện trợ? cái gì vạ sĩ phỉnh sợ tạ đến cái ngàn tám trăm đài, muốn quá nhiều a, cỡ lão, nhẹ cười nhẹ, không có nhiều a, lao gia tử ta trả lại cho ngươi tỉnh. Cơ lão nói ra, ta tới cấp cho ngươi tính toán a, hiện tại vạ sĩ phỉnh sợ tạ tờ ít giá cả hơi thấp điểm, nhưng tổng thể mà nói, ngũ đài tờ ít phí tổn không sai biệt lắm là bốn chiếc đại quân hạm, ta muốn một ngàn thả trước kia cũng là một ngàn chiếc đại quân hạng nhưng là hiện tại giữ lời vậy liền 800 chiếc đại quân hạng hắn kích động nói lao ra tử ta cho ngươi kiếm lời 200 chiếc tàu chiến a tứ xá ngũ nhập một chút này 500, lại vào một chút cái kia chính là một ngàn chiếc a tương đương lấy không kỵ quyết mở miệng một ngàn chiếc thật đáng sợ đâu đúng không đúng không cho nên không có a cỡ lão kỵ cười tủm tỉm nói cỡ lão đổ dưới mặt này có bao nhiêu kỵ duỗi ra một cái tay tại cỡ lực trước mặt một trường sau đó lại gập xuống hai ngón tay tam thay vậy cũng quá ít đi cỡ có chút khó chịu nói ngàn tám trăm đài cái gì cỡ lão đương nhiên biết mình là tại công phu sư tử loạn nhưng là tam thai cái gì cũng quá thiếu đi lão gia tử ta thế nhưng là qua dây ba tiền tuyến a nguy hiểm như vậy địa phương ngươi liền cho ta tam thai. cỡ lão nói ra lần trước sảm vũ địa ngươi cũng điều động hai đài đi qua đi phi mã đảo ngươi cũng điều một đài cho ngươi thêm tam thai lời nói cũng là sáu đài a cỡ đảo kỵ cười ha hà nói lão phu tuy nhiên cũng muốn tất cả đều cho ngươi nhưng là không được đâu hải quân toàn thể hiện tại vẫn là cung ứng khẩn trương Không thể cho hết ngươi bên này, không phải vậy phía trên hội có ý kiến, mà lại, ngươi cũng không cần đến bạ sĩ phịt sở tạ đi, cỡ lạo. Ta làm sao lại không cần đến? cỡ lạo không phục, bạ sĩ phịt sở tạ à, lão gia tử, không nên xem thường cái này kỹ thuật à, nó thế nhưng là dùng tới bắt những cái kia khó chơi hải tặc ca, liền xem như tại tân thế giới, đất dụng võ cũng rất lớn, cho tới bây giờ phòng vệ khu vực không thể tốt hơn, cái này một khi nhiều, ta cũng có thể đặt ở tàu chiến bên trên, dùng tới đối phó hải tặc ca. Thế nhưng là bây giờ không có nhiều như vậy đây. Gai g nhìn về phía cỡ lão ngũ đại đi tối đang ngũ đại lao phu lại muốn bị nói bao che khuyết điểm đây làm hậu bối ngươi liền nhiều hơn đảm đương đi cỡ lão nói ra khói bụi ngũ đại nha tính toán có dù sao cũng so không có tốt nha tuy nhiên vạ sĩ phỉ sỉ tạ không có quá nhiều nhưng là lao phu cũng chuẩn bị cho ngươi điểm trợ lực a vì thế còn xin nhờ một chút giờ giờ về gạ tú đây kỵ cười nói ngươi không phải muốn trở về tế tổ sao vừa vận thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về tốt lao phu cho ngươi một đoạn thời gian ngày nghỉ về sau liền đi dê ba bên trên đi nha a Lão gia tử ngươi lương tâm phát hiện a, thế mà để cho ta trở về. Cở lư trong mắt vừa lộ ra nét mừng, đột nhiên sững sờ, cảnh giác nói, không đúng sao? Ngươi có chuyện gì để cho ta làm? Chính mình về nhà tế tổ, cái này trước kia cùng Lão gia tử nói qua, tị cũng biết hàng năm đến lúc này, chính mình khẳng định phải về Đông Hải một lần. Không có việc gì a, chỉ là để ngươi hồi hương tế tổ, cái này không phải là các ngươi gia truyền thống sao? Tị cười ha hà nói, nói thì nói như thế, ngươi sẽ không chỗ nào lại muốn ta hỗ trợ a? Cỡ nào các mày, hắn trước kia trở về tế tổ đều là không chào hỏi bởi vì lúc ấy tại phi mã đảo cùng sáng thủ làm cơ địa trưởng hắn muốn đường liền đường mặc dù nói hải quân nghỉ ngơi là có quy định bất quá hắn có lao ra tử bảo bọc nghỉ ngơi cái gì xưa nay không chào hỏi nhưng bây giờ có chút khác biệt hắn là ở vào sắp lên mặc cho trạng thái ấn lý thuyết còn lệ thuộc vào bản bộ tại bản bộ bên này nói thế nào đều muốn thu liễm lấy điểm hắn lười biếng về lười biếng nhưng là muốn đường đường chính chính nghỉ ngơi vẫn là đến theo quy củ tới cái này giả hắn khẳng định là muốn đường nhưng là lao ra từ chủ động cho hắn giả vậy hắn đã cảm thấy có vấn đề có chỗ nào chuẩn bị hố chính mình vẫn là nói lại muốn đi xử lý cái quái gì? Tỷ như từ tầng thứ 6 chạy đến Đông Hải Lão Hải tập cái gì? Không có cái gì a chỉ là bình thường nghỉ ngơi. Cậu nói, qua dẫn ngươi tọa hàm đi, mở ra nó qua đi dạo một vòng, dù sao cũng bảy thời gian dài như vậy. Cậu Hồ nghi nhìn lấy hắn, không xác định nói, thật không có gì muốn ta hỗ trợ. Lão gia tử ngươi dứt khoát nói thẳng, ta hiện tại có thể đáp ứng ngươi, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hắn có chút nhất không, luôn cảm thấy Lão già này không hố hắn một chút, hắn có chút khó chịu, cái này không hợp quy củ cái này không hợp với lẽ thường, cái này khiến cỡ là không bình thường khó chịu, thật không có nha. kính dâm dưới hiện lên một đạo quan hoa, nghĩ như vậy làm sự tình nha, cỡ nào, vậy dạng này lời nói, ta chỗ này có một ít tầng thứ sáu tội phạm truy nã, cáo tử. cỡ lắc chắp tay một cái, đứng người lên liền đi ra ngoài, không có việc gì là chuyện tốt, hắn còn tìm cái gì chuyện làm, đây không phải là người dành đến hoạn sao? cù rồ, ra bản bộ cao úc, cỡ lơ treo lên điện thoại, bị đùa có ở bên cạnh ngươi không? tại, cù tiên sinh điện thoại trùng bên kia hiển hiện một người đeo kính kinh trí trưởng thần sắc chúng ta bây giờ tại tại ngài tọa hạm kho hàng này hắn trong lời nói rõ ràng có chút dừng lại còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo nhưng cỡ lao hiện tại không nghe ra đến hắn hiện tại thế nhưng là có một cái không có bất luận cái gì nhiệm vụ có thể về Đông Hải ngày nghỉ không nên quá thoải mái tại ta tọa hạm chỗ này này rất khéo a đem nó mở ra người triệu tập chúng ta về Đông Hải Cớ lão cười nói lão tử hiện tại là giả toàn thể về Đông Hải chương sáu tốt mẹ nó một cái kim sắc truyền thuyết Cảng khẩu trong khó hàng. Cuju nhìn lấy điện thoại lỗ sâu đục con ngươi khép kín bên trên, mở đầu há miệng, ánh mắt từ điện thoại trùng thả hướng này, một mảnh lóe ra kim quang cự đại đông tây, kim quang kia lóa mắt trình độ, đâm hắn sau này ngửa mặt lên, con mắt kém chút đều không mở ra. Hoa, kim sắc. Một bên, dì Đạt thanh âm hưng phấn vang lên, chỉ gặp tại kim quang kia bên trong, một thân ảnh ở nơi đó xê dịch nhảy vọt, tựa hồ là đang điều tra lấy cái gì. Thân ảnh kia tại kim dưới ánh sáng, thần ẩn, ẩn xuất hiện tóc bạc hình dáng, chiếu rọi ở màu bạc kim. Tại cái này phụ trợ phía dưới, này chướng mắt kim quang Tại cù rổ trong mắt, bày biện ra một chiếc thuyền chỉ hình dáng, thái sang chói, sang chói đến cù rổ có chút mắt ngủ. Thứ này, ý đủ dạ gì? Cù rổ trực tiếp hóa thành cao 5 mét người sói, song chào nắm bắt loạn, kích phát ra đại lượng trạng kích, đối cái kia kim sắc ánh sáng chém tới. Xuy suy suy, suy. đương đương đương, trạng kích tiến vào kim quang bên trong, phát ra chói hai giòn vàng âm thanh. Cù rổ tại này sững sờ một hồi, tựa hồ từ bỏ cái gì, hóa là thân người, không thể tin nhìn về phía một bên tại này hương phấn nhị bựa. Ngươi đem cái này gọi phổ thông. Vâng. Ta biết ta làm còn chưa đủ tốt, còn chưa tới cỡ lập tiên sinh trong miệng phổ thông cảnh giới. Vị bùa xấu hổ túi lầu xuống, hẳn là có càng nhiều, càng nhiều, càng thật tốt hơn tài liệu, nhưng đây đã là ta hiểu bùa cực hạn, thật có lỗi, cù rỗ thượng tá. Không, ta ý là, không cần để ý, vị bùa. Cù rỗ lời nói đều chưa nói xong, cắt trước hết xong về phía trước qua, trung điệp chụp về phía vĩ bùa bà vai, kích động nói, ngươi đã phát huy ra ngươi cố gắng lớn nhất, tuy nhiên còn không được để ý, nhưng đây là ngươi cực hạn, về sau khẳng định hội siêu việt phần này cực hạn. Vị bùa cảm động nhìn về phía hắn. Với bộ cắt trong mắt tỏa ánh sáng, hét lớn, "Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a, cùng một chỗ vì cờ luyện tiên sinh làm càng đại công hiến." A, biểu độ hưng phấn tếu to. Nhìn lấy hai người này tại này cùng chung trí hướng, cú râu bất đắc dĩ đẩy tới kính mắt, không muốn nói chuyện. Tuy tiện đi, thế nào hắn đều mặc kệ. Thứ này, hắn đã bất lực ngăn cản. Bị đánh liền bị đánh đi. Bản bộ cảng khẩu, tàu chiến đổ chỗ. Cớ lão tại này cắn xì gà, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Trung quanh có chút đi ngang qua hải quân, đối hắn tối chào, cớ lão gật gật đầu, nhìn lấy bọn hắn không ngừng đi qua trật lưỡi nói, làm sao chậm như vậy, mở con thuyền có thể chậm như vậy sao? Cỡ lão. Sau lưng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Cỡ lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hí Nạ mang theo Phủ Bố đi cùng Dạn Gỗ đi tới. Ngươi đang làm cái gì? Hí Nạ rất ngạc nhiên. Phủ Bố đi cùng Dạn Gỗ cùng nhau túi chào. thẳng tắp thân thể nói, cỡ lão trung tướng. Cỡ lão gật gật đầu, nói ra khói bụi. Tại Hí Nạ hiếu kỳ dưới con mắt, nói. Chờ thuyền, lao tử tọa hạm chuẩn bị cho tốt, chờ lấy bọn hắn mở ra, sau đó về Đông Hải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nha, thật tốt đâu, Hí Nạ rất lợi hại hâm mộ. Khi nạ tại này vòng quanh hai tay, chấp hành xong nhiệm vụ lần này về sau, khi nạ cũng muốn đi nghỉ ngơi, nghe nói ngươi phi mã đảo trời rất vui. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Đi thôi đi thôi, hải quân quá khứ giảm 50%, người quen quá khứ lời nói. Cỡ lão ngậm lại, từ trong ngực móc ra hộp xì gà tử, cho một điếu xi gà cho khi nạ, cầm lấy đi, bằng tín vật này, đánh ngươi cái 30% giảm giá. Như thế ưu đãi nha, khi nạ rất lợi hại cảm kích. Khi nạ tiếp nhận này điếu xi gà, lại nói, cái này ưu đãi cường độ, ngươi không kiếm tiền sao? Chỉ là một điểm nhỏ tiền, thua thiệt liền thua thiệt, không đáng để ý, qua nhiều một chút, phi mã đảo an toàn cũng đáng được cam đoan. Cợt lướt khoát khoát tay. Phi mã đảo kiếm lời đã không ít, cỡ lão đối tiền không có hứng thú gì, đủ là được. Cho hải quân giảm 50% số tiền này, tự nhiên không thể để cho chủ quán hao tổn. Dư thừa là hắn đến phụ cấp cho chủ quán, nhưng phụ cấp cái kia số lượng, đó là Chín châu mất sợi lông, hắn tổng thể vẫn là kiếm lời. Mà lại này lại để hải quân nhiều hơn đến hắn phi mã đạo, thế nào hắn đều là không lỗ về phân hải tặc. Hải tặc đến cũng đánh gãy. Đánh gãy xương. Hỉ nạ rất lợi hại cảm tạ, vậy ngươi liền chờ ngươi tỏa hạng đi, lại nói, lựa chọn như thế tỏa hạng, rất lợi hại phù hợp ngươi phong cách đâu, cờ lão. Hỉ nạ kinh ngạc nói, đúng không, ta cứ như vậy điệu thấp người. Cờ lão tự tin cười một tiếng. Điệu thấp. Hỉ nạ đôi mắt nheo lại, tay cầm lên bên miệng thuốc lá, cũng nói ra khói bụi, cười cười nói, quả nhiên là ngươi phong cách à. này hỉ nạ liền đi trước. Đưa mắt nhìn hỉ nạ lên tuyển, cờ lão lệch ra cái đầu, lão tử đương nhiên điệu thấp, biểu tình kia tính toán có ý tứ gì. Còn không tin ta sao? Ta cớ là thế, nhưng là người xưng Đông Hải điệu thấp tiên sinh người a. Ngay tại hắn nói xong lời này thời điểm, chỉ gặp từ một bên trong biển, đột nhiên xông tới một đoàn kim sắc, cái kia kim sắc ánh sáng, đâm cỡ là hơi hơi nhắm mắt, dưới đầu ý thức fiết hướng một bên. Thật lâu, hắn mới thích hướng kim quang kia, tập trung nhìn vào, hít sâu một hơi. T. Đó là một chiếc hạm thuyền, một chiếc so đại quân hạm muốn lớn hơn nhiều hạm thuyền, cả chiếc tàu chiến, thân thuyền là từ sắt thép đúc thành, rất nhiều cương bản bám vào tại thân thuyền bên trên, khảm nạm kín kẽ, thân thuyền mặt ngoài còn vẽ lấy một số giống như dở dạ gồng giống như sư hội họa, tựa hồ là kim sơn vẽ. thân thuyền phía trên này giống như dở dạ gồng giống như sư điêu khắc giống như tại trên mái hiên kiến trúc một dạng, toàn bộ treo phủ thuyền xuôi theo. tàu thuyền trung tâm có đại lượng kiến trúc, cùng nói là một chiếc thuyền, không bằng nói là một tòa tiểu hình nóng pháo đài, tất cả đều là dùng kim sơn cho vẽ lên một số giống như dở dạ gồng giống như sư vẽ, giống như là cái phủ thế vẽ một dạng. tại cái kia có một tòa lớn nhất pháo đài về sau, có một tòa giống như dở dạng gồng giống như sư, có dê đầu đại điêu tố, nhìn trời ngước nhìn, này đầu dê miệng mở rộng theo tàu thuyền động tác, không ngừng phun hơi nước. Ngay tại lúc đó, thuyền xuôi theo bên trên những điêu khắc đó, cũng tại lúc này bốc lên lượng nhỏ màu trắng hơi nước. Đầu thuyền bên trên, càng là có một khỏa bá khí uy vũ, miệng nhắm giống như dở dạ, gồng giống như sư mọc ra sừng dê đầu lâu điêu khắc, cùng những cái kia dùng kim sơn vẽ lấy không giống nhau. Cái đồ chơi này, là chỉnh thể dùng vàng chế tạo, một chiếc, không bình thường kim quang long lánh, hơi nước thuyền. Tốt mẹ nó một cái kim sắc truyền tuyết ta. Cái này một chiếc thuyền, để cỡ lộc kinh hãi đều há to mồm, người nào mẹ nó lá gan lớn như vậy, thuyền này cũng có thể khai ra đi không sợ bị hải tặc cho đoạn sau đó hắn mới nhìn đến chiếc thuyền này cái kia nhóm pháo đài cấp trên cơ sĩ là hải quân cơ sĩ tàu chiến lá gan cũng lớn a làm như thế ba khí đó không phải là một cái bia sống sao Cơ lão sờ lên cằm ai vậy lá gan lớn như vậy hắn muốn một trận đột nhiên vừa gõ đầu kinh ngạc nói không phải là lao tử a nói đùa nói đùa Cơ lão cười ha ha làm sao có thể là ta ta dặn dò là phổ thông tàu chiến như vậy đây là sờ một kẻ có điểm giống gia hỏa này là càng ngông cuồng càng tốt vẫn là cái kẻ nghiện thuốc Bước lên hơi nước rất thích hợp hắn. Chương 602, chúng ta trả lại sơ mô kệ đi. Theo này chiếc hoàng kim hạm thuyền càng ngày càng gần, cỡ lão nhìn càng thêm vị rõ ràng. Thuyền này rất lớn, những cái này nhóm tháo đài cùng trước sau rộng lớn bong thuyền, nhìn lấy liền theo cái tiểu đảo tự giống như. Bình thường tàu chiến liền xem như đại quân hạm cấp bậc kia cũng sẽ không đại như thế không hợp tối thường. Trên thực tế dựa theo lẽ thường, thuyền hải tặc bình thường đều lại so với tàu chiến nhỏ, bởi vì hải tập nhà bản thân liền là phải nhanh chóng, nhanh gọn, dễ dàng vượt kích. Nhưng đó là lẽ thường. Hoàn toàn đây là thế giới là không nói lẽ thường, có chút thuyền hải tặc, đó là đại khoa trương. Còn mẹ nó rất nhanh. Tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Ừm. Cỡ lão còn tại xem xét chiếc thuyền này, đột nhiên gặp thuyền kia đầu điêu khắc phía trên, một cái tiểu bóng người nhỏ bé chính đối hắn phất tay. Ui, cỡ lão. Dì đã đứng ở phía trên, hướng về phía cỡ lão phất tay. Dì đã. Cỡ lão nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía vị trí hắn. Kuzo, Casp, Weber, En, Bin, Donan, Kikio, Saper, Fenny, hắn thuộc hạ đều tại này mà lại phía sau bọn họ còn có một số đột hải quân lại xem xét khí tức trong pháo đài tất cả đều là đột hải quân đại đội khí tức sao thế há toàn bộ gia sản đều tại trên chiếc thuyền này hạng thuyền dừng sát ở cảng khẩu bên trên tại lớn nhất tới gần tình huống dưới cỡ lão mới nhìn đến thuyền này cự đại liền cái kia đầu thuyền điều khắc bắt đầu so sánh đều bị cỡ lão cảm thấy mình mười phần nhỏ bé cỡ lão gì đã từ điều khắc bên trên nảy xuống vững vàng rơi vào cỡ lão trước mặt thương phấn chỉ tàu thuyền nói kim sắc rất lợi hại khốc ta biết rất lợi hại khốc nhưng các ngươi bên trên sơ mổ kẹ thuyền làm cái gì Cơ Lão hỏi: "Sở Mộ Khệ, gì đã lệch ra cái đầu, cái gì Sở Mộ Khệ? Sở Mộ Khệ tại Dế năm đâu, đây là người thuyền a. Tranh thủ thời gian, từ Sở Mộ Khệ thuyền bên trên xuống tới đi." Cơ Lão phảng phất không có nghe được gì đã đằng sau lời nói, nói: "Sở Mộ Khệ tại Dế năm, khẳng định là có nhiệm vụ a, chờ hắn về đến chính mình lấy thuyền, các ngươi mở hắn thuyền cũng là không lễ phép, chúng ta cũng không phải không có thuyền." Hắn cơ rồi tính đi lại quá khứ, sau đó chỉ cảng khẩu bên cạnh cái kia theo chiếc này kim sắt hạm thuyền so sánh, giống là đại nhân giống như tiểu hải tử đại quân hạm, đây là ta tọa hạm đi. Chúng ta bên trên chiếc thuyền này đi, liền chiếc này. Cơ lão, gì đại trên đầu, nhiều mấy cái cái dấu hỏi, nói, ta nói chiếc thuyền này chính là. A, ta biết, chiếc thuyền này có chút không giống, vậy cái này một chiếc tốt, cái này một chiếc, không thể lại đổi, cái này một chiếc chính là ta tọa hạng. Cơ lập chỉ một bên một chiếc có chi chu đồ án, so đại quân hạng muốn lớn một chút tàu thuyền. Đó là Oni Gumo trung tướng thuyền. Di đại đôi mắt hướng xuống một thấp, mặt không chút thay đổi nói. Đúng không? Ta nhìn lẩm, này ta nhìn lẩm. Cơ lão giống như là cơ giới tái diễn chỉ thuyền động tác. Hắn lại chỉ một chiếc thuyền nói, "Chiếc này đi, chính là chiếc này đi, không thể lại đổi, chúng ta liền chiếc này đi." Trên Một Câu, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược chậm lưu giữ đọc sách, họ phở lí lãng. Ngươi phản phất như đứa bé con tại này hung hăng cản quấy muốn đồ vật. Di đã khẽ miệng co giật một trận, tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, "Chiếc thuyền kia tựa như là sở tệ nổ trung tướng. Ngươi làm gì a Di Đa?" Cớ lão đối nàng thử lên răng, "Tại sao phải ảnh hưởng ta tìm kiếm bảo hạng?" Nghe lời, đem chiếc này vàng lóng ánh thuyền trả lại Sở Mộ Kệ, qua tìm chính chúng ta tòa hầm đi. Cỡ lão tiên sinh. Lúc này, bên cạnh vang lên một cái yếu ớt thanh âm, là cụ rồ. Cỡ lão bọn thuộc hạ đã từ thân thuyền một bên buông xuống bậc thang này, đi xuống. Siêu, tại cái này đeo kinh trí, trướng hoàn toàn thấy không rõ tốc độ phía dưới. Cỡ lão như xét đánh bắt lấy cụ rồ cổ áo, đem hắn xét tới trước mặt mình, thở hổn hển uy hiếp nói: Cụ rồ, ngươi nói cho ta biết, làm hải quân có phải hay không hẳn là chính trực một điểm, không thể nhìn chúng thứ gì liền dấu dưới, đúng hay không? Nhìn lấy cỡ lập chản ngập tơ máu con mắt, cụ nuốt nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức gật đầu nói: Vâng. Cớ lão tiên sinh. Vậy là tốt rồi. Cớ lão buông ra cụ rổ, cười tủm tỉm đối gì đã nói, cho nên, Dì đã, không cần nhớ chiếc thuyền này, chúng ta trả lại Sở Mộ cái đi. Dì đã vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tốt à, tốt à, vậy cứ như thế, một ngày, ta qua cùng Sở Mộ kẻ gọi điện thoại, mượn ngươi một ngày thời gian chơi đùa tốt. Cớ lão giống như là cương triệu đồng dạng rũa ra một ngón tay, bất đắc gì nói, liền một ngày à, một ngày cho ngươi chơi đã với, Sở Mộ kẻ thế nhưng là bạn thân ta, thuyền này xem xét chỉ làm giá không ít, chúng ta không thể bạc khác đồ với ta, không chính công. Ngươi đoạt sở mồ kẹ đồ vật còn thiếu. Di đại trợn mắt trừng một cái, sau đó tiếp tục mặt không biểu tình. A a ba ngày, ba ngày đi, không thể lại nhiều. Đây là ta đối với ngươi nhượng bộ. Ba ngày, tốt ta, cứ như vậy. Ta cái này cho sở mồ kẹ gọi điện thoại, nói cho hắn biết ba ngày sau trả lại hắn. Nói, cỡ lão lật ra trên cổ tay đồng hồ điện thoại trùng, chuẩn bị gọi điện thoại. Cỡ lão tiên sinh. Đúng lúc này, vị đùa từ trong đám người đi tới, kích động nói, đây chính là ngài thuyền a, ngài phân phó ta, ta đều chỉ ta cố gắng lớn nhất làm theo. Lời này để cỡ lão trên chán xuất hiện từng đoàn từng đoàn gân xanh, bàn tay hắn kéo căng ở trên mu bàn tay cũng lộ ra gân xanh. hắn nhìn trăm trăm lũ bừa, ánh mắt kia phảng phất muốn giết người giống như, sau đó thở sâu, ép buộc chính mình ngựa khí bình thường. Ta làm sao phân phó? Là ai nói cho người ta lời nói? Là kỵ kỵ ổ tiểu thư. vị đối nhìn lấy cỡ lão thần sắc, cho là hắn không hài lòng, xấu hổ cúi đầu xuống, có lỗi với cỡ lão tiên sinh, ta không thể hoàn thành ngài muốn hiệu quả, nhưng đây đã là ta chỗ kết thúc cố gắng lớn nhất. Ta muốn hiệu quả, cái này mẹ nó kim quang long lãnh là ta muốn hiệu quả. Kỳ Kỳ Ổ là thế nào thuật lại? Thanh âm hắn bắt đầu phát run. Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư nói, "Thuyền nếu không phổ thông, muốn làm người khác chú ý, muốn nhiều thêm tài liệu tốt." Vị bùa nói thực ra lấy, "Ta." Cợ Lặc kém chút một hơi không có lên. Kỳ Kỳ Ổ vì sao lại trả lời? "Hả? Ta không phải giao cho gì đạ?" "Gì đạ?" Cợ Lặc trừng mắt về phía "gì đạ", "Ngươi đến truyền cái gì?" "Ta truyền a." "Gì đạ" bị Cợ Lặc ánh mắt hoảng sợ lui lại một bước, ở nơi đó ủy khuất ba ba, "Ta là truyền a, Cợ lão." Không có khả năng Kỳ Kỳ Ổ có thể nghe lầm nam nhân lời nói, còn có thể nghe lầm nữ nhân lời nói. Kỳ Kỳ Ổ, ngươi lúc đó nói cái gì? Cợ lão hướng về phía Kỳ Kỳ Ổ bên kia như một quát. A, ngươi muốn lắm điều thập cầm đường. Kỳ Kỳ Ổ sững sờ một chút, nói, ta biết, đợi sẽ đi làm. Ta không phải. A, tính toán. Cợ lào đau đầu xoa bóp mi tâm. Thuyền này, hắn nhìn lấy này chiếc cơ hội có thể lóe mù ánh mắt an tuyền, nhếch miệng, dưới tay phải ý thức đặt ở trên chuôi đao. Cợ lão tiến sinh. Đúng lúc này, Tập Tư Lạp lấy Liễu Du một lần nữa đứng tại cờ lão trước mặt, cúi đầu nói: Ta biết Liễu Du làm không tốt, không có thể làm cho ngài hài lòng, nhưng là còn mời ngài cho hắn một cơ hội đi. Hắn nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Ta cam đoan. Mỗi người đều có từ trước tới giờ không tốt đến tốt thay biến, đây là ngài dạy bảo lời nói. Liễu Du hắn, hắn, hắn khẳng định cũng có thể thay biến đến để ngài thỏa mãn bước. Liễu Du cũng cúi đầu xuống, cả người đều nhanh muốn làm đạm. Cơ lão tiên sinh bộ biểu tình này rõ ràng là cực kỳ bất mãn ý, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, hắn thật đã làm đến mức độ lớn nhất nỗ lực. Nhìn lấy Diệu Đỗ bộ kia ảm đạm bộ dáng, cớ là thử nhe răng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn buông tay ra, vỗ vỗ hiệu đỗ bả vai, nói, "Không cần nhớ nhiều, ngươi làm thực không tệ, chính là..." "Ân, truyền lại lời nói có chút vấn đề." "Diệu Đỗ à, làm việc so sánh đáng tin thủ hạ, hắn cũng không thể bởi vì chính mình tâm tính mà thường tổn thủ hạ tâm, dù sao người ta không có phạm cái gì sai, là dựa theo hắn Châu nghe yêu cầu đến xử lý. Hắn cớ lão cũng không phải không giảng đạo lý người. Việc này đi, chủ yếu hẳn là xuất hiện ở gì đã vấn đề bên trên. Mám gì đã?" Này ủy khuất ba ba bộ dáng để cho người ta giận không chỗ phát tiết, mắng tâm đều không, mắng kỳ kỳ ồ, nàng đến nghe hiểu được mới được a, mắng cù dồ, ừm, đợi sẽ trực tiếp động thủ, cù dồ đột nhiên một cái giật mình, không khỏi có loại dự cảm không tốt. chương 603, kim nê hảo, đến bây giờ mức này, trừ lên thuyền, hắn còn có thể làm gì? Cũng không thể lệnh bộ hạ tâm, hắn cớ lập tuy nhiên ngày bình thường có thể hung hăng càng quái, không để ý cấp dưới mặt mũi, nhưng là cái này trước mắt, hắn vẫn là hiểu chuyện, một cái khỉ có một cái cái chốt phát, giống cù lời nói. Hắn là có thể loạn phát tỷ khí, bởi vì cụ rỗ hiện tại rất hiểu hắn. Tuy nhiên trước kia cũng ra một số phá sự, nhưng đi qua hắn điều giáo, cuối cùng biết một số, dù sao hắn cũng bị đặc hứng quen, cũng không quan trọng. Nhưng giống mũi bừa loại này, bản thân hắn là không sai, chỉ là nghe lầm mệnh lệnh, nhưng đối chính hắn mà nói, mệnh lệnh này là chính xác, đồng thời tận tâm tận lực đi làm, vậy hắn cỡ lão liền không có cách nào nổi giận. Về phân cát, tính toán, coi như không có người này tốt, đầu hắn đau. Cớ lão tiên sinh, xin cho ta vì ngài giới thiệu ngài tòa hạng, chờ lấy cỡ lạp từng bước một đi đến cái này bậc thang. Đến bong tàu về sau, Hữu Đỗ bắt đầu giới thiệu. Hắn mang theo hương phần nói, "Cơ lão tiên sinh, đây là một chiếc hơi nước thuyền." Con mắt ta thấy được, cơ khẽ khoé miệng co giật một trận, nói, "Ngươi cũng dùng tài liệu gì, cái này kim quang lóng lánh, sẽ không đều là hoàng kim a? Hoàng kim từ lâu tới, ta có thể không nhớ rõ ta có nhiều như vậy hoàng kim. Hắn có tiền là không sai, nhưng là Hữu đùa cũng không có sử dụng hắn tiền tài a, tiền này đều là cụ rồ quản, cụ rồ cũng không có hướng mình báo cáo. Giống cái này hoàng kim làm thuyền đầu, xem xét liền có giá trị không nhỏ, thu mua loại này số lượng hoàng kim." cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được không phải vị đùa nói ra bên ngoài vẽ điêu là vàng cùng kim sẽ làm đầu thuyền điêu khắc là hoàng kim đây đều là thiên long nhân thánh chặt lốt tài trợ hắn còn khen trợ bảo thụ adam tài liệu trừ lòng cốt bên ngoài thuyền lên bất luận cái gì dùng vật liệu gỗ địa phương tất cả đều là adam mộc làm thành hoàng kim bảo thụ adam chặt lốt Cớ nào như mày cái kia chết cặn bã đưa ta đổ vật làm gì xen vào việc của người khác còn có đây này còn có sắt thép tài liệu vị bùa hương vấn lên Vũ Vu tại thuyền xuôi theo bên trên Hoàng Kim điêu khắc dưới sắt thép thân thuyền, nói: Cái này cũng không đến, là sẹn gỗ cù đốc cha cùng gặp Trung tướng tài trợ. Tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, có thể ngăn cản dâu trắng công kích siêu cường phòng ngự kim loại tài liệu. Nói đến cái này cắt đặc biệt khó khăn đâu, là hoa tốt đại công phu mới cắt thành cơ bản. Dâu trắng công kích đều có thể tới kim loại tài liệu. Đó không phải là ban đầu ở trên đỉnh thời điểm, muốn hình thành lưới bao vây cái kia kim loại tường sao? Cái đồ chơi này, không phải cũng là thẳng hi lưu sao? Bàn bộ này lu ngu nốc, vì cái gì cứ như vậy bỏ được đem tài liệu cứ như vậy giao ra cả chiếc hơi nước thuyền đủ để dung nạp 3.000 người hoạt động còn có ta. Bịt bụi chỉ trung quanh rộng lớn không gian nói, diện tích tựa như là một hòn đảo nhỏ mở dạng phi thường lớn, đồng thời có đầy đủ khoang để đám hải quân vào ở. Tàu thuyền trung gian nhóm pháo đài, đều là để đám hải quân hoạt động. Chiếc thuyền này cũng không có tháp canh cùng của buồng, tất cả đều là bị pháo đài cho thay thế, những cái kia có chút cao pháo đài kiến trúc cũng là hải quân dùng để giám thị địa phương. rất tốt, gió thổi trời mưa cũng không lo nhân viên xảy ra vấn đề. Chiếc thuyền này, phân phối ba khẩu pháo, tăng thêm thuyền hậu phương một khẩu pháo pháo cùng đầu thuyền một ổ chủ pháo. Vụ bùa nói, chủ pháo bộ phận cũng không phải là thường quy đạn thảo, mà chính là từ kỷ dự đại tướng phối hợp đại khoa học ra giờ giờ vệ gạp tụ, vận dụng ạ xỉ phi sở tạ cấu tạo kỹ thuật, tăng thêm chủ pháo năng lực. Vụ bùa đi đến đầu thuyền bên kia, hưng phấn vô điều khác, nói, chủ pháo liền giấu ở trong này, chỉ cần cỡ lực tiên sinh ngài có cần, tùy thời đều có thể phát xạ. Lao ra từ năng lực. Cỡ lão đau đầu nắm nuốt vi tâm, chết không được hắn mới vừa nói còn làm phiền phiền một chút giờ giờ vệ gạp tụ, nguyên lai nói lão ý tứ này a. Vung, cỡ lão tiên sinh Còn xin ngươi chỉ huy hạm thuyền, để chiếc quân hạm này mở ra lần thứ nhất đi thuyền đi." Vụ đụ có chút mong đợi nói, "Đúng vậy a, Cớ lão tiên sinh." Cắt nắm chặt xong quyền nói, cường đại như thế tàu chiến, nhất định sẽ làm cho trong biển rộng phần tử ngoài vòng luật pháp tâm sinh sợ hãi, chúng ta từ Đại Hải trình đi thuyền về Đông Hải, để những hải tặc đó minh bạch tại hải quân trước mặt, bọn họ những này tội ác sớm muộn hội bị tiêu diệt. Ngươi để lão tử mở ra thuyền này đi chết đi. Loại thuyền này, mở ở đâu đều là dễ thấy. Đúng a, Cớ lão, chúng ta mở thuyền này về Đông Hải đi, ta muốn cái kia bà rợt Dị Đạt cũng có chút mong đợi nói, người khác, hoặc nhiều hoặc ít đối chiếc thuyền này đều có chút hướng tới. Như thế ba khí thuyền, nếu như là bọn họ thường trú tàu chiến lời nói, muốn đến hội rất tốt. Ta ngược lại thật ra nghĩ thoáng đâu, nhưng là nhạc viên cùng tân thế giới kém một cái Z lạ nạ đi, cũng không thể lật qua đi. Cớ lao giải thích, thuyền này ở lại đây đi, chúng ta ngồi phổ thông tàu chiến trở về. Không có thuyền có thể dùng chính quy cứ đạo thông qua Z lạ nạ, muốn mang theo thuyền đi lời nói, chỉ có thể từ ngư nhân đạo cái hướng kia đi. Cho nên hải quân muốn dùng tọa hạm thông qua Z lạ nạ lời nói, cũng nhất định phải đi ngư nhân đạo. Nhưng loại địa phương kia, Cờ lão mới không muốn đi đây. Tuy nhiên Hải quân có càng thêm phương pháp an toàn lẫn tránh mạo hiểm, nhưng vạn nhất đây. Dì đã bu môi nói, "Chính ngươi liền có thể mang thuyền bay qua đi, Cờ lão." Lời này, để Cờ lão sửng sở. "Đúng vậy a, chỉ mới nghĩ lấy như thế nào để thuyền lưu lại, quên chính mình là năng lực người. Thuyền cái gì, hắn đều có thể mang theo bay qua Z lại nà a." "Được rồi, Cờ lão, thuyền này như vậy khốc, lại nói chúng ta là về Đông Hải, có thể mở, có thể mở." Dì đã chờ mong nhìn lấy Cờ lão. Rất rõ ràng, nàng đối thuyền này yêu thích cực Ta nếu là chết, đều là bị ngươi giết chết. Cớ lão đối dị đã trợn mắt chừng một cái, đi đến bong thuyền này, đối hoàng kim điêu khắc vô vô, thở dài, "Điệu tôi, xuất phát." "A." "Dị đã hoan hô lên." Lúc này, Phenny đột nhiên lên tiếng, "Cái kia, có phải hay không muốn cho chiếc thuyền này lấy cái tên đây?" Lời này, ngược lại là làm cho tất cả mọi người chỉ trệ. "Đúng vậy à, cũng không phải phổ thông tàu chiến, nếu như là tọa hạm lời nói, là muốn thích hợp lấy cái tên." "Ta đề nghị, gọi nó Hoàng Kim Cạ Dạ Mạn Hạo." Dị đã nhảy dựng lên. "Nếu như là tên lời nói" như thế vi vũ không bằng gọi chế bá thiên hạ hảo Cù dâu tự tin đẩy kính mắt ta cảm thấy gọi sư tử hùng tâm hảo tương đối tốt nghe sặc sỡ nói gọi án đại hảo tốt kỳ kỳ ấu nghe là phẹn nhĩ lời nói cho nên có thể với nghe rõ donan nói tại hạ cảm thấy chân thành hảo rất ấm hay chính nghĩa hảo cất hét lớn ta đồng ý cát tiên sinh cách gọi có thể gọi chính nghĩa hảo vị đùa cũng hô hảo mọi người tại nơi đó lao nhao nghe được cờ lực cái chán lại bắt đầu tuôn ra gân xanh được với một cái phá tiên như vậy coi trọng làm cái gì Hắn lại bắt đầu xoa mi tâm, ngăn lại mọi người phát biểu, muốn một lát, nói: "Tiêu Kim nghe hảo đi, dùng ta danh hiệu làm danh tự, cũng so sánh phù hợp thuyền này cấu tạo, cứ như vậy." Chương 604, tốt nhiều vàng. "A, Kim nghe Hảo sao?" Cắt không khỏi kích động lên nói: "Ta Minh Bạch, cỡ lão tiên sinh." "Ngươi minh bạch cái gì, ngươi suốt ngày liền minh bạch." Cợt lơ trợn mắt chừng một cái, lười nhác nhìn Cắt tại này kích động, khoát tay một cái nói: "Được, mang ta tới phòng làm việc nhìn xem, người khác không có việc gì liền trên thuyền tìm vị trí, ngươi đến bố trí tốt người hại quân đại đội." "Cợt lão tiên sinh." Mời đi theo ta, ngài trên thuyền chỗ ở, ở nơi đó. Vị bùa chỉ nhóm pháo đài bên trong lớn nhất pháo đài nói, nơi đó là cở lão địa phương. Pháo đài tối thượng bưng là cở lão gian phòng của mình, chỉ có một tầng, cũng chỉ có một gian, là lớn nhất lại tối cao. Mà tại tầng dưới mới là cở lão văn phòng. Văn phòng cũng là vô cùng lớn, tại một trương kim sắc lại phủ kín mềm mại tấm thảm trên đế, là một trương cự đại hình vuông bàn công tác. Trước bàn làm việc là hai tấm sofa lớn, trước sofa mặt đều có cái bàn trà, tăng thêm chỉnh thể bài trí, cấu tạo đều là phi thường hoa lệ. Mà tại cửa ra vào còn có một đôi hải quân cờ sĩ dựng thẳng đứng ở đó. Vệ phân xuống lần nữa phương, tuy nhiên có gian phòng, nhưng trước mắt còn không có định, đều là trống dỗng. Vị bùa tại đốc tạo chiếc thuyền này thời điểm chỉ cân nhắc đến cơ lão, người khác không có cân nhắc đến. Như vậy đi, các ngươi tại cái này đại trong thành lũy, tuyển phòng làm việc của mình. Bất quá gian phòng lời nói, các ngươi qua hàn pháo đài. Cậu tại tham quan sông gian phòng của mình cùng văn phòng về sau, đặt mông ngồi ở kia kim sắt trên ghế, cái mông chuyển chuyển, tiếp lấy thuận thế dựa vào phía sau một chút, dễ chịu tại này ngồi. Không thể không sách, tuy nhiên chiếc thuyền này rất kiêu ngạo nhưng không thể không nói rất thơm. đều là thượng hạng tài liệu trang phục cảm giác có thể cùng Mạ Di phỏ so sánh không được một khối sao Di đã có chút thất vọng ngươi thất vọng cái gì ta trước kia cũng không cùng ngươi được một khối a qua chuyển gian phòng của mình qua cỡ được trận mắt trừng một cái tốt đa căn phòng kia lời nói ta liền muốn cách vách người pháo đài Di đã nói lầm mờ văn phòng lời nói ngay tại ngươi tầng tiếp theo tốt tùy ngươi có nhu cầu cáo chi hủy bừa cỡ lão nói cựu ngươi cũng đi làm quen một chút vâng cỡ lão thiên sinh ta sẽ làm đến. vị bùa gật đầu nói. cỡ lão tiên sinh còn là có chuyện để hắn làm, cái này đại biểu cho, hắn quả nhiên không có mất đi tín nhiệm. quá tốt. như vậy hiện tại, cỡ lão bắt chéo hai chân, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác theo đang ghế rửa kim sắc điều khắc trên lan can. ầm ầm. ngoại giới, này cự đại kim nê hảo, từ trên mặt biển đột nhiên dâng lên, mang theo một đoàn nước biển về ra. bay, bay lên. phu cận hải quân, từng cái ngẩng đầu, thần sắc kinh dị. trung tướng, trung tướng đại nhân, thuyền này bay lên. phu cận hải quân kinh hoàng bắt đầu bầm báo. không nên kích động, là tình huống bình thường. Trung tướng kia chính là mọt mỏng gạ, hắn ngẩng đầu nhìn mắt dần dần bay trên trời cao tàu thuyền, nói, là kim nghe trung tướng thuyền, bay lên thực vì bình thường, thân là hải quân, gặp được chuyện gì đều phải tỉnh táo, nếu không ngươi hội bị địch nhân tùy tiện nhìn ra sơ hở. Vâng, mọt mỏng gạ trung tướng, nay hải quân sững sờ một chút, tuổi chào nói, bất quá, mọt mỏng gạ lắc đầu, nói, thật đúng là khoa trừ à, cỡ nào, lớn như vậy thuyền, nói bay lên liền bay lên nha, nhưng là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thực lực tại Hải quân nội bộ là rõ như ban ngày. Tàu thuyền Thăng Thiên dần dần đến bọn họ tầm mắt nhìn không thấy địa phương, đến đám mây bắt đầu đi thuyền. Tại cỡ lão năng lực không chế dưới, tàu thuyền hướng thẳng đến Z lại nạ phương hướng bay đi. Mà tại Kim Lê Hào bên trong, có 3000 đột hải quân đại đội tại đôi kia thuyền chỉ tiến hành thao túng, mặc dù bây giờ cũng không cần không chế, lúc này đi thuyền dựa vào cũng không phải bọn họ, mà chính là cỡ lão bản thân năng lực, nhưng là công tác chuẩn bị phải làm cho tốt. Về phần hắn người, đã đi chọn phòng làm việc của mình, còn có gian phòng qua. Thực sự là to như vậy trong văn phòng, cỡ lão nhìn chăm chăm phía trước nhất cửa sổ sát đất, cái hướng kia, chính dễ dàng nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Ngón tay hắn vội ý thức đang động lấy, thao túng kim nghe hảo trên không trung đi thuyền, thở dài, lao tử dạng này, cùng xì kỵ lao già kia khác nhau ở chỗ nào? Bất quá nếu có thể bay thẳng đến tiên lời nói, giống như cũng không tệ. Bay ở trên trời, này cũng không có cái gì hại tập đi. Thuển lại hiển lỗ mắt, người khác nhìn không thấy cũng được a. Nhưng loại sự tình này, cũng không có gì tất yếu. Thuển nha, cũng là hàng hải dùng, hắn cả ngày dùng đến năng lực bay trên trời. Cái kia còn hàng, cái giám biển, hắn không gặp được người khác, người khác cũng không gặp được hắn à. Nói đến, hắn vẫn là cái hải quân. Nhạc viên, giết lại nạn một chỗ khác, tân thế giới đối diện. Tiểu nhóm, chúng ta trở về. Trên mặt biển, một chiếc độ màng thuyền hải tặc từ hải lý nổi lên, hiện lên ở mặt biển. Chiếc thuyền này thực vì cự đại, chỉ là chỉnh thể có chút rẽ dưới. Bong tàu, một tên đầu đội thuyền trưởng mũ nam tử thô lỗ một tay nắm lấy một thanh gao, hướng lên trời kêu to. A! Ở trước mặt hắn, một đám hải tặc vung tay cuồng hô. Rốt cục thoát ly cái kia địa ngục. Một cái hải tặc vui đến phát khóc, tân thế giới cái địa phương quỷ quái nào, cũng không tiếp tục muốn đi, vẫn là nhạc viên tốt. Vâng, vẫn là nhạc viên tốt. Thuyền trưởng lộ ra nhe răng cười, tân thế giới, chúng ta cũng không tiếp tục qua, về sau ngay tại nhạc viên bên trong đánh cướp là được, cái chỗ kia chúng ta qua không, nhưng chúng ta sống sót, lại đến nhạc viên nơi này, chúng ta nhất định sẽ mười phần rộng lớn tiền cảnh. Tân thế giới, đối bọn hắn mà nói liền là địa ngục. Có thể còn sống trở về, đã là không bình thường may mắn. Nhưng chỉ cần trở về lời nói, bằng vào mình tại tân thế giới lịch luyện ra bá khí chỉnh độ đối phó nơi này hải tặc đương nhiên là có thể tùy tiện đánh liên liên hải quân hắn cũng không sợ để cho chúng ta chỉnh đốn một phen sau đó tìm thôn chấn cướp bóc một chút tuyên cáo chúng ta trở về đi thuyền trưởng cười to nói a ngay tại hải tặc nhóm reo hò thời điểm tại đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng mờ một tên hải tặc ngẩng đầu nhìn lại chính là xương sở này trên không chỗ một đoàn ánh vàng rực rỡ cự đại quan mang chính đang rơi xuống thái dương rơi xuống sao này hải tặc vô ý thức nỉ non nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng cả kinh nói Có cái gì rơi xuống? Một đám hải tặc, lúc này thõng ngẩng đầu một cái, nhìn lấy kim quang kia lập loè vật thể từ một bên rơi xuống. Oeng! Vật thể rơi vào mặt biển, cuốn lên một đạo sóng lớn, trùng kích lên này thuyền hải tặc, cơ hồ đem chiếc thuyền này thổi ngã lệch qua thứ, thuyền này bị sóng biển đẩy ra xa xưa, mới tốt huyền lập tại mặt biển, không có bị lật nước vào bên trong. Đó là vật gì? Thuyền trưởng từ bong tàu bò lên, chính chính tự mình thuyền trưởng mũ, hướng phía đó nhìn sang. Chỉ liếc một chút, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía trước. Kim quang kia lập loè vật thể dần dần hiện lộ ra hình thể, khiến cái này hải tặc nhìn thấy. Vàng, là vàng a thuyền trưởng. Đó là một chiếc thuyền vàng. Một tên hải tặc kêu to lên. A, tốt nhiều vàng, tốt thế a. Kim thuyền, là truyền thuyết sao? Ta nghe nói đại hải có đôi khi hội từ không trung đến rơi xuống thuyền tới, không nghĩ tới hội rất xuống kim thuyền a. Kim thuyền, thuyền trưởng nhỉ non một câu, trên mặt lộ ra ý cười, ánh mắt đều là tham lam, thật sự là bảo tàng a. Tiểu nhóm, ngang nhiên xung qua, chúng ta qua chiếc thuyền kia nhìn xem. Chương 605. Ta sẽ không để chiếc thuyền này hổ thẹn. Rốt cuộc xuống tới, bầu trời thật nhảm chán a. Kim Nê hảo trong văn phòng, Di đã ở trên ghế salon nằm, hai cái chân nhỏ tại này một rung một cái, tại này ngáp. Phòng nàng cùng văn phòng rất nhanh liền chọn tốt, tiếp xuống phân phó người dựa theo nàng muốn phong cách bố trí là được, loại chuyện đó gì đã đương nhiên không biết làm, cho nên đang nói ra đại thể nhu cầu về sau, nàng liền trực tiếp đến cờ lão văn phòng. Dù sao hữu đỗ có thể đem thuyền này đốc xúc tốt như vậy, bố trí cái văn phòng cùng gian phòng vẫn là rất dễ dàng. Cho nên nàng rất sớm đã buổi tiếp cỡ lão, tại này nhìn Vân Hải, Bầu trời rộng lớn, so đại hải còn còn rộng lớn hơn, nhưng là cũng thật nhàm chán a. Chứ ngẫu nhiên bay qua một số quái điểu, trên bầu trời không có cái gì. Nàng tại này nhìn lấy đều muốn ngủ. Mà dạng này thời gian, nàng đợi cũng có một hồi. Đây là cỡ lão dùng năng lực gia tốc nguyên nhân, dựa theo bình thường tung bay lời nói, tốc độ còn không bằng ở trên biển đi thuyền đây. Xác định mình đã vượt qua Z Lai Na về sau, cỡ lão liền đem thuyền hạ. Ngươi cho rằng bầu trời có cái gì, vốn là rất lợi hại nhàm chán a. Cỡ hớp chớp mắt chừng một cái, "Được, chúng ta đến đại hải, qua đem ta cần câu lấy ra." khó được nghỉ ngơi, trở về trên đường, ta cũng câu cái cá chơi đùa tốt. Úc, Di đại từ trên ghế xà lốn đứng dậy, thật muốn đi ra ngoài, đống nhiên xứng sở, chỉ bên trái cửa sổ sát đất, nói, Cớ nào, có thuyền hải tặc, thuyền động, muốn đi qua à? thuyền hải tặc. Cớ nào quay đầu nhìn lại, cũng xứng sở một chút, thật đúng là mẹ nó có thuyền hải tặc. À? Cớ nào tiên sinh. Lúc này, Cú Dô đẩy ra cửa phòng làm việc, nói, chúng ta phát hiện một chiếc thuyền hải tặc tại phụ cận. vừa nói, hắn cũng nhìn thấy bên trái tầm mắt chiếc thuyền hải tặc. cỡ nào chỗ ở cái này văn phòng là có thể nhìn thấy trừ hậu phương bên ngoài toàn cảnh, bởi vì toàn bộ nhóm pháo đài liền hắn chỗ pháo đài tối cao, tầm mắt cũng rộng nhất. Nhìn thấy thuyền hải tặc về sau, Cú Dô dùng bàn tay căn đẩy một chút kính mắt, nói, cái kia hải tặc Cờ Sí, tựa như là nhuốm máu chi nhận hải tặc đoàn, mấy năm trước đột nhập tân thế giới sau liền không có tin tức, làm sao lại xuất hiện tại đại hải trình nữa chứ đoạn. Ừm. Nói một chút. Cợ lão nhìn lấy này dần dần tới gần thuyền hải tặc, không chút hoang mang hỏi. Vâng, Cợ lão tiên sinh. Cujo nói ra, từ ngài muốn đi trước tân thế giới về sau Ta liền đang thu thập Tân thế giới to to nhỏ nhỏ Hải tập đoàn tin tức, đại bộ phận đều nhớ kỹ, cái này Hải tập đoàn cũng tại một, bọn họ cái này Hải tập đoàn rất lợi hại huyết tinh, tại Hải quân đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nội danh nguyên nhân là bọn họ rất lợi hại ưa thích cướp bóc thành chấn, mỗi cái cái này Hải tập đoàn Hải tặc, trên tay đều có bình dân máu. Nghe nói bọn họ truyền thống cũng là bọn họ người, nhất định phải thân thủ giết chết một người, đến cho thấy chính mình huyết tinh. Bọn họ thuyền trưởng huyết đao xỉ rụi tiền truy nã vì một trăm ba mươi mà các cán bộ cũng đều có treo giải thưởng, tổng thể có thể đạt tới bốn lước baji. 400 triệu a. Cớ lão nhìn chằm chằm này dựa đi tới tàu thuyền, cười cười nói, vậy thật đúng là cao đây. Giải thích, hắn nhìn về phía Cú Kuzo, nói, không phải muốn thử nghiệm à, liền lấy cái này hải tặc đoàn thí nghiệm một cái đi, kim nghe hào uy lực. Vâng, vừa vặn cất đã vào chỗ. Cú Kuzo lấy điện thoại ra trùng, bấm cắt dây số. Cắt trước kia trên thuyền thời điểm, trừ Hoa Tiêu bên ngoài, bản thân cũng là chiến đấu chỉ huy. Giống bắn pháo a Hoa Tiêu a tuyển đường đi a loại sự tình này, Cớ lão thực cũng không hiểu, chỉ có nghiêm ngặt chịu qua hải quân truyền thống huấn luyện, mới sẽ biết như thế nào làm. Mặc dù bây giờ có bìu bừa, nhưng chiếc thuyền này vốn là rất lớn, chỉ dựa vào cát là không được. Hắn đột hải quân đại đội còn không có cách nào đơn độc rời đi cát hoàn thành ra lệnh loại hình thao tác. Sớm tại tuyển gian phòng thời điểm, chính bọn hắn chức trách cũng phân phối tốt. Bị bừa tăng thêm nén cùng bỉn, đều là từng có hải quân truyền thống huấn luyện người. Ba người tăng thêm cát làm bốn bộ phận, để hoàn thành chiếc thuyền này chủ yếu pháo kích chiến đấu. Về phần hắn người, cỡ lão mặc dù là lão hải quân, nhưng là mỏ cá sơ băng. Trước kia tại đông hải huấn luyện thời điểm cũng không để ý những vật này, có rảnh cũng là tại này lười biếng không lại chính là tìm không ai địa phương luyện kiếm thuật. Di đã càng đường đề cập, nàng ăn có thể, còn có thể hiểu một số đại hải bí văn, đó cũng là này mấy năm sông sáo đến, về phần hắn, không muốn trông cậy vào. Cù Cujor trước kia mặc dù là thuyền trưởng, nhưng bản thân cũng là dựa vào phó tàu, hắn thiên hướng về chế định nhu đồ, còn có tự thân lên trận. Còn lại người cũng không cần nói, tất cả đều là giữa đường xuất ra. Uy, uy, bên này là Cas. Điện thoại trùng truyền ra chính khí lẫn nhiên thanh âm. Cas, giờ phương hướng phát hiện một chiếc thuyền hải tặc, đánh chính hắn, Cờlật tiên sinh đang nhìn. Cujor nói ra minh bạch điện thoại trùng bên kia không có treo rất nhanh liền vang lên cắt thanh âm vậy bùa hiện ra chính nghĩa thời điểm đến 10 giờ phương hướng phát hiện thuyền hải tặc tại ngươi vừa vị đúng không đánh chìm nó hắn tự hồ lại dùng một chiếc điện thoại trùng vâng lúc này nữa bùa ngay tại bong tàu chính đối này chậm chậm tới thuyền hải tặc hắn nắm điện thoại trùng mị tổ phồn mị đầu dựng thẳng đứng lên đây là kim nghe hảo trận chiến đầu tiên ta hủy bùa là sẽ không để cho chiếc thuyền này hổ thẹn bên này nghe lệnh vị bùa giơ tay lên nhìn lấy này thuyền hải tặc thở sâu tiêu lên chín giờ thuyền hải tặc pháo kích rầm rầm rầm trong khoang thuyền sớm liền chuẩn bị tốt đột hải quân trực tiếp phát xạ đạn tháo mà lúc này vị đóa đột nhiên hướng thuyền xuôi theo vỗ một cái cái cổ nổi gần xanh gào thét gấp 10 lần này mới từ họng pháo đi ra đạn tháo tại cái này một cái chớp mắt hóa thành gấp 10 lần to lớn giống như từng khỏa đại thiết cầu thẳng hướng lấy này thuyền hải tặc bổ nhào qua Si diệu lúc này còn ôm lấy chờ mong đây chính là kim thuyền a càng đến gần hắn lại càng thấy đến thuyền này phi thường lớn hắn thuyền hải tặc đã đủ lớn nhưng cùng cái này kim thuyền so ra vẫn là kém quá nhiều Cái này kim thuyền bên trên vẽ điêu, lấy hắn thời gian dài cướp bóc nhãn quang đến xem, tất nhiên là hoàng kim không sai. Mà lại mũi tẩu pho tượng kia, khẳng định tất cả đều là dùng vàng chế tạo. Như thế một chiếc thuyền vàng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất định là thần xem ở hắn tân thế giới thái khổ, khen thưởng cho hắn. Có những này hoàng kim, hắn có thể một lần nữa đổi thuyền, sau đó mua một nhóm càng vũ khí tốt, tại cái này đại hải trình nửa trước đoạn đoạn승 bá. Liên để những cái kia không biết sống chết những người đồng hành, tại tân thế giới bên trong chó náo tử đánh ra đi, nửa trước đoạn lời nói, liền từ hắn đến thống trị. Thuyền trưởng Chiếc thuyền kia phía trên, giống như có hải quân cờ sĩ a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cái hải tặc cầm ống nhòm nhìn về phía trước lấy, đột nhiên nói ra. Hải quân. Si Lựu sững sờ một chút, đang nghĩ ngợi cầm qua ống nhòm nhìn một chút, từng tiếng pháo vang liền để hắn một cái giật mình. Phía trước không trung, đột nhiên xuất hiện tầm 10 quả cự đại đạn tháo. Này đạn pháo căn bản không phải thường quy đạn tháo, này so với bình thường đạn tháo, phải lớn quá nhiều. Bên trong có mấy quả, vừa vận hướng lấy bọn hắn chiếc thuyền này vượt trên tới. Chương 606, ngươi bá khí, làm sao so được với ta không truy không lụy tâm 10 quả đạn pháo bay về phía trước bắn bên trong mấy quả chính giữa này chiếc thuyền hải tặc cuốn lên mảnh liệt nổ tung hình thành hỏa quang đem thuyền hải tặc bao phủ tàu thuyền thi thể trong ngọn lửa vẩy ra cũng cuốn lên phụ cận nước biển giao động thật sự là xinh đẹp pháo hoa A, đồ đỏ rìa cây dâu sả bộ cây dâu cỡ nào ma xui quỷ khiến đến một câu sả bộ gì đã sưng sở hướng buôn phía nhìn lại sả bộ ở chỗ nào gì đã biết rõ sả bộ là quân cách mạnh người đứng thứ hai bất quá hắn ở cái địa phương này sao tuy tiện nói một chút mà thôi cỡ nào nhún nhúi Ấm. đúng lúc này, một cái bánh lái đột nhiên từ này trong bạo tạc đánh bắn tới, đâm vào pha lê bên trên, lại bị lực phản chấn nện vỡ nát. cái này khiến cỡ lão khỏe miệng có quáp du ra, hắn lùi ra sau dựa vào, lộ ra càng thêm thoải mái dễ chịu, cắn xì gà nói ra khói bụi, được, xác định một chút có hay không còn sống nhân viên, có chuyện lại sửa mấy cái đau, không có lời nói liền xuất phát. vâng, cỡ lão tiên sinh, cu rồ túi chào nói, thực lời này không cần cỡ lão tới nói, bọn họ biết nên làm như thế nào, tại đại pháo đánh chìm này chiếc thuyền hải tặc về sau vị búa liền để cho người ta lấy tiểu khoe thuyền đến thi thể chỗ một là bù đao, hai là nhìn một chút có cái gì chiến lợi phẩm hải quân ngồi cano tại Na Lạp lấy chút mở cano phía sau phun ra từng đạo từng đạo hơi nước nhanh chóng trên mặt biển tiến lên loại này tiểu khoe thuyền bình thường đều là thuyền gỗ cần người tự mình tay vẽ nhưng là Kim Nghe Hảo cũng không bình thường làm hơi nước thuyền nhanh như vậy thuyền đương nhiên cũng phải hơi nước đứng lên hết thể ba chiếc cano Donan Sverk kỳ ba người một người đứng tại một chiếc cano bên trên đến này thuyền hải tặc thi thể chỗ lúc này thuyền này. Thân tàu một nửa đều thành mảnh gỗ vụn, một nửa khác cũng vỡ thành vài đoạn, trôi nổi trên mặt biển. may mà là người thuyền trưởng kia thất giống như không có bị phá đi. ta tới đi. Sars bất cước bộ nhất động, từ cano bên trên nhảy đến này thi thể phía trên, đưa tay liền muốn kéo ra phòng thuyền trưởng cửa gỗ nhỏ. đúng lúc này, tại phụ cận trên thuyền nhỏ, Donan cùng kĩ kĩ ốp đều là đôi mắt nhất động. mà Sars bật năm cái đổ vặt cửa, cũng tại lúc này dừng lại. xoát. phía sau hắn mặt nước, đung nhiên vẩy ra ra một đoàn bọt nước, này bọt nước bên trong nhảy ra một cái hình người tới. bị đuổi hải quân, chết đi xì dịu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay nắm đao, trên lưới đao nhiễm lên bá khí, nhất đao đâm về sạt bật phía sau lưng. bọn này hải quân, thế mà giả tạo hoàng kim thuyền đến hấp dẫn bọn họ chú ý. hiện tại hải quân làm sao đều như vậy, thái bị hụi. nếu như không phải bọn họ ngụy trang thành hoàng kim thuyền, bọn họ căn bản liền sẽ không chịu ảnh hưởng, nói như vậy, thuyền cũng sẽ không bị đánh chìm. Hán thuyền, dưới tay hắn, hắn luôn tại nhạc viên xương bá mộng tưởng, giờ phút này đã hủy một nửa. muốn một lần nữa triệu tập những cái kia tại tân thế giới lịch luyện qua tài dưới, nào có dễ dàng như vậy? đều là những hải quân này. Xì sì Diệu nhảy tại thi thể bên trên, đao nhận đâm thẳng hướng sát bật phía sau, đao kia nhọn cách hậu tâm hắn gần trong găng tấc, mũi lao vạch phá cái này hải quân phía sau áo choàng, một mực đi đến thấu qua. Đinh. Theo một tiếng thanh thúi vang, Xì sì Diệu cảm thấy mình đao nhận gặp được vật cứng, bị ngăn cản. Sát bật mặt không biểu tình quay đầu, nhìn về phía Xì sì Diệu, nhãn quang hướng xuống thoáng nhìn, nhìn thấy trên lưới đao nhiễm hắc sắc, nghi nói, Bá khí, tân thế giới trở về. Làm sao có thể? Xì sì Diệu lui về sau nửa bước, cả kinh nói, ngươi có thể nhìn thấy Bá khí, ngươi cũng sẽ Bá khí sao? Loại đồ vật này, sát bận thân thể nhất quyền, đại thủ nhiễm lên một tầng hắc sắc, trực tiếp bắt lấy xì dịu đao nhận, giữ tần nói, cũng không phải chỉ có tân thế giới người mới sẽ a. Đao nhận bị nắm chặt, xì dịu trực tiếp vung ra vũ khí, quyền đầu dính vào một tầng bá khí, nhất quyền liền hướng phía sát bận đánh tới. Chậm. Sát bận thân thể uốn lẹo, trực tiếp sát quyền kia đầu qua khứ, hắn duỗi ra một cái tay khác, nắm chặt thành quyền, nói, để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Không phải đi qua tân thế giới, linh biết một chút bá khí, đã cảm thấy đến nhạc viên liền không người ngăn cản, bá khí loại vật này. Ẩm. Quyền kia đầu vung ra, trực tiếp mang ra tiếng xé gió. Tại xì sì diệu bất ngờ không đề phòng, hung hăng nhất quyền khảm tại trên mặt hắn. Một quyền này phía dưới, đánh hắn đôi mắt trắng dã, miệng đại trường, bay ra mấy cái cái răng, ầm vang đổ vào tàu thuyền thi thể bên trên. Sắt bất nắm quyền đầu, cũng không cúi đầu, cứ như vậy đôi mắt hướng xuống, khinh miệt nhìn lấy xì sì diệu, tiếp tục vừa rồi chưa nói xong lời nói, đó cũng không phải là hội liền vô địch đồ vật, ngươi này thô thiển bá khí, làm sao so ra mà vượt ta cái này tiền duy bách luyện đến bá khí, mà lại ngươi vẫn chỉ là vũ trang sắt mà thôi. Nói, cái kia chỉ nắm đao nhận tay đem đao nhận lật một cái, trong tay chuyển cái đao hoa, nắm chặt chuôi đao, nhất đao chặt xuống xì dịu đầu lâu. liên mắt hàng này, thế mà cũng có hơn một thứ. sặt bật một chân đá ngã lăn xì dịu thi thể không đầu, đem cái kia thi thể đạp đến mặt biển, chỉ để lại đầu về sau, lại khinh thường mắt nhìn đầu, nói, giết hại bình dân mang đến tiền truy nã, lớn nhất không có hàm lượng. giống mặt hàng này, cũng là đến 10 cái, sặt bật cũng sẽ không sợ. mỗi ngày bị đánh, không phải, mỗi ngày đặt hứa mang đến thành quả, đây chính là mạnh phi thường. tại xì dịu chưa từng xuất hiện thời điểm hắn liền cảm ứng được hậu tâm chỗ có cỗ nhói nhói cảm giác, không cần phải nói, khẳng định là có người muốn đâm hắn, cho nên này trong lúc nhất thời, hắn liền dừng lại, chờ đợi lấy tức sẽ xuất hiện địch nhân. hắn kiến văn sắc ba khí, đã hướng một cái cực kỳ cường đại phương hướng phát triển, kéo ra phòng thuyền trưởng, sạt bật một đầu liền vào qua. mà đúng lúc này, phụ cận tại cano bên trên kỳ kỳ ổ xuất ra trên lưng đại cung, dương cung lắp tên, đối mặt mặt nước, nỉ non, còn có lưu lại đây. hiu, nói, nàng lỏng ngón tay ra, một tiếng liền bắn về phía mặt nước. rất nhanh, trên mặt biển liền thêm ra một đoàn huyết sắc mở mịt. Ừm. Văn phòng. Cửa lớn thông qua cửa sổ sắt đất, nhìn lấy đám hải quân đem mấy cái túi mang về cano, hướng Kim nghe hào chạy. Sát bật tên ngu ngốc kia, vì cái gì mang cái đầu trở về, này không bẩn sao? Đem người trực tiếp bắt liền tốt, giết nhiều phiên phức, đầu, rất lợi hại khó khăn. Hắn cũng nhìn thấy Sát bật trong tay xách cái đầu. Có thể là bởi vì giết thuận tiện đi, miễn cho chống cự. Cú Kuzo ở một bên nói, cơ lớp xưa nay sẽ không ngăn cản thủ hạ chính mình qua thu hoạch công lao, chỉ cần không mang tới hắn. Đồng dạng, tại cơ lớp thủ hạ chuẩn tắc mọi người ngầm thừa nhận là hải tặc đều là giết, cho nên muốn tranh công cực khổ, như vậy chỉ có thể mang thi thể hoặc là chứng minh. Thi thể so sánh lớn, mang phiền phức, mang cái đầu chính chính tốt. Chư sars bất có thói quen này bên ngoài, cụ dồ cũng có thói quen này, đối với hải tặc, hắn chưa từng lưu qua tay. Biết duy nhất bắt hải tặc, chỉ có cả. Bất quá trên thực tế cơ lực thật đúng là không phải hải tặc đều là giết, hắn năm đó thực cũng bung tha không ít hải tặc tới, đều là một số không có gì làm ác, bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà bị treo giải thưởng, bị ép trở thành hải tặc người, hắn đều thả. Về phần hắn hải tặc chỉ là bởi vì không muốn lập công, cho nên tìm đúng thời cơ tại không ai trông thấy thời điểm đều cho xử lý. Về sau tiến vào bản bộ về sau, cái thói quen này ngược lại bảo lưu lại đến, chỉ cần có thể giết đều có thể giết, có thể thả liền theo duyên. Chương 607, hải quân bài diện, hải tặc hấp dẫn khí. Sắt bận sau khi trở về, đám hải quân đem thu hoạch được tài bảo nộp lên trên, từ cụ rồ kiểm kê về sau, hướng cỡ lão báo cáo, cỡ lão tiên sinh, lần này thu được khoảng chừng 3 cái cái túi tài bảo, có không ít tiền vàng, đều là khác biệt quốc gia, cùng một số trang sức kim loại bất quá tổng thể độ tinh khiết không cao lắm ta đem độ tinh khiết nhiều tiến sức đều mang đến về phần còn lại đánh giá giá trị hẳn là tại 5.000 vạn bờ dỉ khoảng chừng nói cu rô thả kế tiếp túi tiền mở ra về sau bên trong có mấy cái phẩm tướng không thếp vạn sức hoàng kim là đồng thiên mạnh, chí ít ở cái thế giới này là bờ dỉ cũng là cùng hoàng kim móc đối quy củ cũ đổi thành tiền cho người ta phân một điểm tuy nhiên cũng không có nhiều cỡ lão nói ra 5.000 vạn bờ dỉ nơi này chừng 3.000 cá nhân một người tới tay hơn một vạn có chút ít còn hơn không có vương quan Di đã từ trên ghế xả lọn xuống tới, tại này trong bao vải chọn chọn lựa lựa, cầm lấy một cái hoàng kim vương quan, đội ở trên đầu, đối cỡ lão đi một vòng, nói, ta có đẹp hay không? Đó là người chết đồ chơi ngươi cũng mang, muốn vương vị lời nói để ngươi ca thoái vị chẳng phải xong. Cớ lỡ chớp mắt chừng một cái, thuận tay sờ một chút vành thai bên trên trang sức kim loại, cái đồ chơi này trước kia còn nát qua, vẫn là một lần nữa sửa, Di đã còn không biết, cũng không thể để nàng biết. Ngón tay hắn nhấc động, trong bao vải một cái mang theo bảo thạch dây truyền vàng liền hiện lên đến, phiêu phù ở Di đã trước mặt. Cái này không tệ, cầm chơi đi cơ lão nói, nô, no, dây truyền sao? Dì đã đem vương quan cho vứt bỏ, bắt lấy phiêu phủ ở trước mặt dây truyền, cười hì hì nói, cỡ lão, đây coi như là ngươi đưa cho ta sao? cầm trước chơi đi, có cơ hội tìm không tệ vật phẩm trang sức thợ thủ công, đưa ngươi tốt. cỡ lão nói ra, oh. Dì đã vứt vứt trong tay dây truyền, giống như không chút nghe cỡ lão nói chuyện, chú ý lực toàn bộ hành trình tại dây truyền bên trên. Cụ dồ, còn lại ngươi cầm đi cho người khác, xem bọn hắn có gì vui vui mừng, cầm chơi đuổi đi, những này phẩm tướng không tệ liền không bán. cỡ lão đuổi cụ dồ nói. Bở gì lời nói, hắn có rất nhiều, phi mã đảo thế nhưng là kiếm lời rất nhiều tiền, mà lại sảm tủ thuế đất, có một nửa là hắn. Lúc đầu hắn hẳn là cầm 2/6, còn có 1/6 cho bọn mụ mạ, còn lại 3/6 cho lão gia tử. Nhưng lão gia tử đối tiền cũng không có hứng thú gì, sau cùng chỉ cầm cỡ lão này một phần, mà cái kia một phần chuyển giao cho cỡ lão. Trên thực tế nếu không phải cỡ lão cưỡng cầu, hắn cũng sẽ không đòi tiền. Nhưng bất kể thế nào dạng, lão gia tử như thế thằng hắn, hồi báo vẫn là muốn cho. Hắn có thể không quan tâm, nhưng mình lễ nghĩa muốn tới bây giờ có thể còn sống hiêu kính chỉ có lao ra tử như thế một cái hắn hiện tại cũng tại hóa vàng mã dân hương đây giải quyết xong này chiếc thuyền hải tặc về sau hoàng kim thuyền kim nê hảo từ đại hải trình hướng căn ben hành đầu chuẩn bị trở về đông hải hắn không có khả năng để chiếc thuyền này cuốn nhạc viên một vòng lúc trở về lữ hành lữ hành còn có thể nhưng bây giờ lời nói hắn nhưng là vội vàng trở về dân hương đây nhưng là đại hải trình cái chỗ chết ti này cho dù là kinh lịch trên đỉnh chiến thắng kinh lịch thế giới chứng minh kinh lịch hải quân duy vững vàng hải tặc vẫn như cũ là sẽ không thiếu riêng là trên đại dương bao la có như vậy một chiếc to lớn hoàng kim thuyền tại này đi thuyền thời điểm chỉ cần có hải tặc trông thấy này trung quy miễn không được nhìn xem mặc kệ những hải tặc đó ôm là dạng gì ý nghĩ đối mặt hoàng kim luôn luôn muốn đến xem dù là có hải tặc đã thấy trước mặt bọn họ một chiếc thuyền hải tặc bị đánh chìm còn là muốn đi thử một chút bởi vì cái gọi là thử một chút liền tại thế phát hiện hoàng kim thuyền hải tặc kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nào vào biển với anh ầm ầm văn phòng cỡ lão nằm trên ghế, nghe bên ngoài tiếng tháo cái chán không khỏi ra một đạo ngân xanh Làm cái gì a? Cơ lão ngồi dậy, gầm thét lên, còn có để hay không cho người ngủ. Kuzo, Kuzo. Rất nhanh, Kuzo liền xuất hiện tại cửa phòng làm việc, hắn rất nhỏ thở mấy hơi thở, nói: "Đến, Cơ lão tiên sinh." "Làm cái gì? Cái này đang làm cái gì?" Cơ lập chỉ ngoài cửa sổ hòa quang, nổi gân xanh gào thét, "Có để hay không cho người nghỉ ngơi? Cái này đều tình huống như thế nào? Hải tặc đem ta cái này khi đại ma vương thật sao? Từng cái dũng sĩ, không đem lão tử thuyền mang ra bọn họ không bỏ qua còn là làm gì?" Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, bọn họ cũng chưa tới căn men biên giới liền một đoạn như vậy thời gian chỉ cần đụng phải hải tặc liền không có hải tặc không đến xuống đến mấy trăm vạn tiểu hải tặc lên tới mấy ngàn vạn tại nhạc viên coi là nổi danh loại kia đại hải tặc chỉ cần trông thấy kim nê hảo liền trực tiếp tới sau đó không phải là bị pháo kích thuyền đám cũng là để lấy cát cầm đầu hải quân cán bộ hoàn toàn tiêu diệt tiểu nói này thực coi như rất tốt nhưng là nó rất lợi hại phiền a bọn họ mắt mù a nhìn không thấy lao tử đây là tàu chiến a lao tử thuyền này là tàu chiến bên trong bài diện bài diện a Cố Lão thử lấy răng nói, cả đám đều không sợ à, còn không sợ lão tử ở chỗ này sao? Liền sinh hoạt như vậy ngắn sao? A. Ngay từ đầu, Cố lão đều muốn dứt khoát một lần nữa đem thuyền bay lên, nhưng về sau tưởng tượng, vậy hắn dạng này không phải liền là sợ hải tặc sao? Hắn đường đường một cái hải quân trung tướng, đại tướng dự khuyết, tại nhạc viên bên trong còn có thể sợ hải tặc. Cái này nếu là tứ hoàng cái kia coi như, hắn gỡ là không thể chơi vào, cái này tiểu hải tặc hắn muốn sợ, vậy hắn mặt mũi để nơi nào? Lúc đầu nghĩ đến nhiều người như vậy tại, chọn một đứa không biết sống chết hải tặc còn không phải dễ như trở bàn tay. Hiện thực cũng đúng là dạng này. Nhưng là, hắn phiền a. Từ sáng sớm đến tối, tiếng pháo cơ hồ liền không có ngừng qua. Hắn ban đêm lúc ngủ đợi, đều có thể nghe được một số pháo tiếng vang lên. Cợ lão tiên sinh, Cù Zô nuốt một miếng nước bọt, nói, Kim Lê hảo Hải quân cơ sĩ, vốn là rất nhỏ, mà lại, chúng ta đây là Hoàng Kim Viễn, hấp dẫn tham lam hạng người cũng rất bình thường. Bình thường, bình thường cái rắm." Cợ Lạc cả giận nói, "Lão tử đến một chuyến nhạc viên đều như vậy, muốn đi tân thế giới, những hải tặc đó không hay cùng chó nhìn thấy cứ một dạng xông về phía trước mà." "Phi, không đúng." là chó nhìn thấy thịt một dạng Hoàng Kim Thuần Uy Phong là Uy Phong nhưng là mẹ nó thuyền này cũng là hải tặc hấp dẫn khí a điều này cũng không biết để bọn hắn làm bao nhiêu đầu người đều chuẩn bị nhìn nơi nào có cái hải quân tri bộ đem người đầu một phát trực tiếp đổi công lao dù dội mấy người bọn hắn thượng tá thăng không nhưng là sặc bực mấy cái này thượng úy sợ là có thể đi lên nói lại về Phấn Nhện tại cỡ lão lần trước cùng lao ra tử nói về sau bản bộ đồng ý nàng một lần nữa nhậm chức chức vị là thượng tá lại nói nàng nguyên lai còn giống như Kiêm Tu khoa học ra cái này trước tới tiến thuyền về sau xin cái khoa nghiên sở mân mê đổ vật quà. Bin lời nói là trung tá. Trước kia bọn họ cái kia neo hải quân còn có một cái tru tướng, bất quá bị mọt mỏ mỏng gạ cho bắt, ném vào ỉm kéo dao. Làm trước đồng liêu, bản bộ bên kia đương nhiên sẽ không để cho hắn chết, nhưng là giáo hấn miễn không muốn ăn một bữa, bị tù về sau lời nói, mọt mỏ mỏng gạ giống như có nói qua nhìn xem có thể hay không phóng xuất. Mọi người tại hải quân cái này đều hữu tình phân, không cần thiết khiến cho như vậy gặp sinh tử, rẻ vì giao hấn, một cái liền đầy đủ. Chương sáu mới siêu tận tình. Tại Kim Nghe hảo giải quyết cái kia không biết chết thuyền hải tất lúc. Tại lao hậu phương, một chiếc thuyền hải tặc xa xa tại này suy lấy, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo người, cầm ống nhỏm, tại xem chừng lấy. "Quả nhiên a, này chiếc hoàng kim trên thuyền là có người." Mặt mũi tràn đầy vết sẹo người để ống ròng xuống, xì một thanh, "Đáng giận Hải Quân, cầm loại đồ chơi này tới đối phó chúng ta hải tặc sao?" "Thuyền trưởng, làm sao bây giờ, từ bỏ sao?" Tại hắn phụ cận, một tên hải tặc hỏi. "Đương nhiên không." Mặt tẹo nắm chặt quyền đầu, cười gần nói, "Hải Quân đã muốn ra kế sách này, vậy chúng ta cũng sẽ không để bọn họ thất vọng, đây là đối với chúng ta khiêu khích." nhất định phải ứng chiến, chiếc thuyền này, ta muốn." Cái này nắm tay nghe răng cười, hiện ra tự tin phong phạm mặt tẹo, là từ cực các đợi đợi về sau, tại trên đại dương bao la bộc lộ tài năng ngôi sao mới hải tặc. Vết thương hải tặc đoàn thuyền trưởng, loạn đao bên Ben Sultan, tiền truy nã 169 triệu bạc gì. Tại bên cạnh hắn người, là vết thương hải tặc đoàn trên diện rộng kiêm chiến đấu viên, vỏ đao hụt, tiền truy nã 58 triệu. Hụt nghe Sultan nói như vậy, gật gật đầu, vậy cũng chỉ có thể liên minh. Theo ta được biết, chiếc thuyền này trong khoảng thời gian này thế nhưng là làm ra không ít truyền ngôn, rất nhiều giống như chúng ta người đều tại nhớ thương hắn liên hợp đi để hải quân biết hải tặc tôn nghiêm không dung bị vũ đủ dù tàn đem ống nhòm vứt xuống một chân dẫm nát quay người hướng về sau đi đến tại trên lưng hắn có mấy cái tế đao, theo bước đi mà lắc lư hôn nhìn mắt ống nhòm tai phiến khoe miệng cũng hiện lên nhe răng cười rốt cuộc không nhàm chán như vậy mẹ nó nửa trước đoạn chuyện gì xảy ra hải tặc không chỉ có không có thanh sạch sẽ ngược lại càng nhiều thật sao kim nê hảo trong văn phòng cỡ nào nhìn qua tung bay ở trong biển tàu thuyền thi thể đến một câu dâu trắng chết xác thực kích phát một đợt hải tặc triều Kujo nói ra, "Cơ lão tiên sinh, ngày trước đó tại Samtù đã giải quyết qua một nhóm, nhưng là năm nay hải tặc, tại nhạc viên nơi này vẫn có một ít muốn đáng giá chú ý nhân vật." Cơ lão nhìn về phía hắn, nói, "Lại ra mấy cái phiền phức nhân vật." "Có mấy cái?" Kujo đẩy kính mắt, nói, "Trước mắt phía trước nửa đoạn, nhất là sinh động hải tặc, là vết thương hải tặc đoàn, cái này hải tặc đoàn, lấy trên thân thương tổn làm đinh, cơ hồ mỗi cái thuyền viên đều có một tay không tệ kiếm thuật, bên trong thuyền trưởng loạn đao Ben Su Tạn, treo giải thưởng 169 triệu bạc là cái 10W, cùng hắn chiến đấu địch nhân." giống như là bị loạn đao đánh giết một dạng, cho nên có cái danh xưng này. Bọn họ phó thuyền trưởng Võ Đa hụt, là một cái am hiểu esdo cao thủ, xuất đao liền mất mạng, gặp được người bên trong, không ai có thể ngăn trở hắn đao thứ hai. Ai esdo? Cơ Clưu Thiêu Thiêu Mi, cái kia còn thật có ý tứ. Xếp hạng thứ hai, là tóc dài Hải tập đoàn, thuyền trưởng tóc dài mò dịt sợ tiền truy nã 144 triệu, rất lợi hại hung ác một người, không bình thường thị sát. Tiếp theo là ngôi sao Hải tập đoàn, thuyền trưởng cạ có đỡ gi ạ tiền truy nã vì 130 triệu bạc gì. Còn có đầu khơi Hải tập đoàn thuyền trưởng đầu to nón chủ hữu, tiền truy nã làm một thứ bọn gì? Cái này bốn cái hải tặc đoàn, trước mắt là nửa trước đoạn quá trăm triệu hải tặc siêu tân tinh, so sánh thần kỳ là, cái này bốn cái hải tặc đoàn đều là tại một đầu tuyển đường đi ngược lên tiến, nếu như không bị bắt lời nói, dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ hội tụ tại Sảng Tụ, nếu như có thể từ Sảng Tụ địa chạy trốn lời nói, tiến vào tân thế giới, chắc hẳn cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái." Kuro nói ra. Quá trăm triệu hải tặc đều không phải là kẻ vớ vẩn. Xem nhẹ bọn họ lời nói là ăn thiệt rồi. Những người này có lẽ có phiền phức năng lực. Có lẽ có mạnh mẽ thể thuật, lại có lẽ một tay hắn kỹ năng đáng giá tán thưởng, một khi đột phá đến tân thế giới, chỉ cần lịch luyện một phen, chết mất còn dễ nói, sống sót lời nói, tất nhiên sẽ trở thành phiền phức. Không có người nào là trời sinh cường đại, liền xem như chặt Lạc Tiển Lĩnh, cũng từng có hắn hại tặc đoàn thời điểm. Bất kể là ai, đều phải kinh thụ lịch luyện, tài năng trưởng thành. Liền xem Như cỡ lão chính mình, cũng có này 10 năm như một ngày, chưa từng lười biếng thời gian tu luyện. Những này hải tặc cũng là đồng dạng, nếu có 10 phần lịch luyện, vậy khẳng định là phiền phức phân tử. Cho nên đem trong địch nhân thiên tài bóp chết tử trong trứng nước là chính xác nhất cách làm hải quân chí ít mức độ lớn nhất từ tứ hải và thiên đường bóp chết không ít tương lai phiền phức bốn cái a cũng không ít hơn nữa còn có những mấy cái đó ngàn vạn hải tặc kết quả biến hóa vẫn là không lớn a cơ lão nói xa cả đủ kỳ làm cái thế giới chứng minh tăng thêm hạ sĩ phi sở tạ dâu trắng trước khi chết làm cái hải tặc chiều, hiệu quả đều là song phương tăng cường một đợt tuy nhiên tổng thể bất biến nhưng từ cường độ nhìn lại lại là so trước kia cao hơn rất nhiều cái này bạo tẩu thời đại người yếu thế nhưng là sống không nổi Tiếp tục đi thuyền đi, những này cái gọi là sinh động độ cao, bắt được liền cho ta đánh nát. Cơ khóa khoát, khoát tay, thật sự là, lão tử nghỉ ngơi kỳ đều không cái an ổn nha, vậy còn không như trực tiếp qua dê ba đến trực tiếp. Vâng, ta biết, cơ lão tiên sinh, đến cái này địa vực, hẳn là không, cái gì hải tặc, chúng ta đã nhanh đến căn ben. Cù rồ nói. Căn ben cơ bản không có hải tặc, trước mắt hải tặc dùng vẫn là cánh buồm hạng, mà lại căn ben hải quái, cũng không phải tùy tiện để cho người ta giết. Cho dù có loại kia có thể không cần phong đi thuyền thuyền hải tặc, đến căn ben, cũng rất khó tại hải quái tập kích dưới sống sót. Kim Lê Hảo tiếp tục đi thuyền, mà tại hậu phương lớn, một chiếc thuyền hải tặc tiếp tục xa xuýt lấy. Đồng thời, tại Hán Hải vực. Cong, một tòa bị thiêu hủy trong chấn, một cái tóc dài phất phới, nhưng thân thể cường tráng đầu tròn nam tử cầm trong tay thế đao trôi hướng bữa tiếp theo, trong tay cầm đã bị cút điện thoại trùng, hiện lên nghe răng cười, hét to nói, "Tiểu nhóm, xuất phát, tìm tới Hoàng Kim thuyền." Một tòa khác một tòa thành chấn bên trong, một đám cư dân như si như say nghe phía trước một người tại nãy ca hát, ánh mắt mê muến, mà tại bọn họ phụ cận, đại lượng hải tặc lật tiến nhà bọn hắn bên trong xuất ra tài vật sau nên ngang từ bọn họ bên cạnh đi qua. trước đó phương một cái cách gan mặc đủ mọi màu sắc nữ nhân hiện lên ý cười đưa tay nói vùng, thần phục tại vốn cả có tiếng ca phía dưới đi thuyền trưởng một tên hải tặc cầm điện thoại trùng chạy tới kích động nói phát hiện hoàng kim thuyền tung tích mà tại một cái khác hải vực hai chiếc thuyền dựa vào trên mặt biển một chiếc là thuyền hải tặc một chiếc là thương thuyền này thương thuyền bên trong đại lượng người co quắp tại bong thuyền mà một đám mang theo đầu khôi hải tặc làm theo vận chuyển lấy tài vật cùng vật tư qua lạp lạp á các bộ hạ chúng ta tìm tới hoàng kim thuyền Tại đám kia dẫn đầu nón trụ hải tặc bên trong, một cái mang theo ngũ giác đầu to nón trụ, đầu khôi thể tích muốn so với bình thường hải tặc đại suất gấp 3 hán tử tại này cao giọng cười, giơ lên trong tay thương đội hộ vệ đầu lâu, xuất phát, đi đoạt Hoàng kim thuyền. Chương 609, tại sao lại là thuyền hải tặc? Cớ lão sẽ không biết, bởi vì hắn kim nghe hảo xuất hiện, dù là chỉ có mấy ngày, nhưng là tại phụ cận hải vực, liên quan tới hoàng kim thuyền truyền luôn vẫn là vang dội mở. Nghe đồn chiếc thuyền này chứa đầy hoàng kim, liền thân thuyền đều là hoàng kim chế tạo, thường tại gần bên hải vực phụ cận Du Đãng, người một khi dâng lên tham lam, liền sẽ bị đến thai vạ bất ngờ. Chuyến ôn là chuyến ôn, nhưng vẫn như cũ không thiếu có những muốn đó muốn lấy được hoàng kim thuyền hải tập đến tìm kiếm. Cái này bên trong, liền bao quát này bốn cái hải tập đoàn đang tìm kiếm bên trong, mấy người bọn hắn lẫn nhau chạm qua mặt, tuy nhiên có phát sinh xung đột, nhưng cô kỵ đến nơi đây là trên biển, cùng đối phương đều là quá trăm triệu treo giải thưởng, cũng không có gì lớn xung đột, dựa theo bọn họ truyền thống, có thể đến giám tụ, mới có tư cách lẫn nhau trả thù. Những người còn lại, bất quá là đại hải thất bại gia, nhưng là chạm qua mặt, bọn họ cũng liền có phương thức liên lạc. Dù sao đều là đang tìm Hoàng Kim thuyền, làm quá trăm triệu hải tặc, bọn họ không giống người khác như vậy mê thơ, sẽ tin tưởng cái kia tin đồn càng nhiều, muốn tận mắt nhìn đến mới lạ. Quả nhiên, như bọn họ suy nghĩ, đây chính là một cái bẫy, một cái hấp dẫn hải tặc hải quân bệ dập. Hai ngày sau, xuất tại Hoàng Kim thuyền hậu phương lớn, từ một chiếc thuyền hải tặc biến thành bốn chiếc. Cũng là này một chiếc sao? Bên trong, một cái tóc dài phất phới, thân hình khôi ngô, đan tay cầm thế đao, một tay cầm ống nhỏ, hướng phía trước nhìn lấy. Đúng, cũng là này một chiếc, hải quân tàu chiến. Hốt cười tủm tỉm nói, rất lợi hại đâu, những hải quân này dùng hoàng kim đến hấp dẫn người. Ha ha ha, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, chúng ta hội liên hợp lại thật sao? Một bên, một cái như thanh linh đồng dạng âm thanh vang lên, chỉ thấy một đại minh tinh trang phục người đi tới, mang theo rực rỡ nụ cười, "Ai nha, hoàng kim thuyền đâu, thật sự là hâm mộ, người ta muốn nó đâu, các ngươi cho ta có được hay không?" Thiếu nói đùa, thối nữ nhân. Tóc dài người để ống dòng xuống, gầm thét lên, "Đó là ta." Hung ác như thế nha, hung nhân nhà lời nói, cẩn thận người ta fan không đáp ứng nha. Đại minh tinh lui lại một bước lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Thật sự là với mang theo ngũ giác đầu to nón trụ người đi tới, chúng ta không phải muốn liên hợp à, tại sao phải nội chiến, quê nhà ta có câu danh ngôn, mọi người chia sẻ mỹ thực thời điểm, ăn vào trong bụng mới là mình. Vẫn là trước hợp lực phá hủy cái này hoàng kim thuyền đi. Hứ, ít nói lời vô ích, Man tử." Tóc dài người khinh thường nói, đầu tiên nói trước, ta cũng không làm bia đỡ đạn, muốn lên cùng tiến lên. Đây là đương nhiên. Lúc này, Du Tạn đi tới, theo hắn đi lại, trên lưng nhiều đèm tế đao một trận lắc lư. Người đến nói một chút kế hoạch tác chiến. Minh Bạch hốt cươi cười nói, chiếc này Hoàng Kim thuyền so với chúng ta thuyền phải lớn quá nhiều, hỏa lực cũng 10 phần sung túc, đang đến gần tàu thuyền trước đó, chúng ta không thể trực diện hắn hỏa lực, tiếp mạng thuyền chiến là chúng ta phương thức tốt nhất. Bất quá nếu là Hoàng Kim thuyền lời nói, bên trong Hải quân khẳng định là Tinh Anh. Điểm này chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Lời này không có người để ý, này tóc dài người càng là lộ ra cười nhạo. Bọn họ những này quá trăm triệu treo dài thường phạm, dựa vào cũng không phải chuyên môn cấp bóc thôn chấn cùng đổ sắt bình dân thu hoạch được đến, mà chính là thật sông sáu mà đến. Hải tặc giết qua, hải quân cũng từng giết. Thinh anh cái gì, hoàn toàn không có người để ý. Bên trong chiến tích lợi hại nhất, cũng là dìu dủ tàn bản thân. Hắn đã từng xử lý qua một tên hải quân trung tướng. Tiếp mạng thuyền chiến không ai phản đối lời nói, như vậy hiện tại liền nghĩ là như thế nào tiếp cận. Hộp đem cặp kia vốn là híp híp mắt con mắt, híp mắt càng thêm mảnh. Nói, từ phía sau đột tiến là được. Không muốn bại lộ tại Hoàng Kim thuyền họng pháo phía dưới, bằng vào chúng ta thuyền hải tặc tiện lợi, có thể nhẹ nhõm tranh né đuôi thuyền đạn pháo vang vĩ, thẳng đến hoàn toàn tiếp cận, tiến hành tiếp mạng thuyền chiến. Này không theo không nói không có gì khác biệt mà lãng phí lao tử thời gian tóc dài mò dịt sở thở câu chửi thể leo lên chiếc thuyền này thuyền xuôi theo thả người nhảy một cái nhảy trở lại chính mình trên thuyền tiểu nhóm mục tiêu hoàng kim thuyền thân công hắn nâng mở thế đao gầm lên rất nhanh hắn chỗ tàu thuyền dẫn đầu tăng tốc siêu việt hắn ba chiếc thuyền hải tặc vốn cả cọ cũng không thể lạc hậu đây cả có đỡ gì ạ cũng lộ ra đủ cười xoay người nhất phi giống như khiêu vũ trở xuống chính mình trên thuyền đuổi theo mò dìu sở thuyền hải tặc vậy ta cũng khởi hành cực bốc chính là trên thế giới này lớn nhất nhiệt huyết dâng trào sự tình đầu to nón chủ hữu lộ ra nhẹ răng cười cũng nhẽ về chính mình trên thuyền thuyền hải tặc theo sau tới sau cùng mới là dịu tụt tàn vết thương hải tặc đoàn hướng phía trước xuất phát bất quá bọn hắn thứ tự trước sau không sai biệt lắm rất nhanh bốn chiếc thuyền hải tặc liền đồng hành tại một khối hướng phía hoàng kim thuyền đuôi thuyền nhanh chóng đi thuyền cỡ lão cỡ lão kim lê hảo văn phòng dị đã ở trên ghế salon nửa nằm sấp hai tay chống lấy chính mình cái cằm chân nhỏ lay động nhói một cái hỏi nói đến ngươi còn trẻ như vậy phú mẫu làm sao qua đời cỡ lão đôi mắt tối sầm lại dừng một cái niên đầu nhìn về phía đại hải, chậm rãi nói, bệnh chết, thị trấn xếp chữa bệnh điều kiện rất bình thường, thậm chí nói rất kém cỏi, mà cha mẹ ta nhà là cái tính tình của tưởng, lúc ấy nhiễm bệnh cũng không thèm để ý, còn mạnh hơn được làm lấy sinh hoạt, về sau nga xuống, ta một người chiếu cố bọn họ, vốn là muốn sai người để bọn hắn qua phụ cận so sánh phát đạt hòn đảo qua chữa bệnh, nhưng là chưa kịp, liền đi. Vĩ lực loại vật này vẫn như cũ chống cự không bệnh ma, mạnh như dẹ phi đều có thở khó khẽ, hải tặc vương cũng có bệnh nặng, sinh lão bệnh tử, thế gian luân hồi quá khó thoát thoát. Cũng là từ khi đó bắt đầu, ta mãnh liệt có muốn sống sốt xúc động, mặc dù nói, nhiễm bệnh loại sự tình này ai cũng ý không ngờ được, nhưng là mạnh lên lời nói, chí ít có thể thoát ly một điểm nhỏ bệnh, thì như cảm mạo nóng sốt cái gì. Cớ lão nói ra, đương nhiên, ta không phải đàn đột, đàn đột mới sẽ không cảm mạo nóng sốt cái này đơn thuần lời đồn, ta thông minh như vậy, không như cũ không có cảm mạo nóng sốt nha. A, thật tốt, ta đều chưa từng gặp qua cha mẹ ta. Dì đã đột nhiên có chút xa xước nói, cho nên ta đều nói, tiểu hài tử nghĩ nhiều như vậy làm gì, vui vui sướng sướng liền tốt quá khứ sự tình để nó quá khứ nhớ kỹ là được không cần thiết bao giờ cũng sống ở trong chi nhớ cỡ lắc trận mắt trừng một cái nói như thế hội rất thống khổ ta thế nhưng là 20 a cỡ đảo mới không là tiểu hải tử ngươi bây giờ đều không cho phép ta uống rượu gì đã nâng lên miệng tiểu hải tử uống gì tiểu đồ uống liền đầy đủ cỡ lắc trừng mắt nàng nói đừng cho là ta không biết ngươi thường xuyên trộm lén đi ra ngoài nếm tiểu là hương vị gì ngươi không cho ta nhìn thấy nếm thử cũng liền thôi nhưng là ở trước mặt ta không cho phép gì đang ngẩn ngơ làm sao ngươi biết cỡ lão trung tướng ngay tại hai người đàm thoại thời điểm, cửa đột nhiên bị đẩy ra, sát bực chạy vào, túi chào nói, đằng sau, đằng sau phát hiện bốn chiếc thuyền hải tặc đang hướng bên ta tới gần. Thuyền hải tặc ba chữ này, giống như là kích động cơ là cái gì thần kinh một dạng. hắn thông suốt đứng dậy, hùng hùng hổ hổ vừa đi vừa nói, tại sao lại có thuyền hải tặc? Làm sao đều là thuyền hải tặc? Bọn họ như thế không sợ chết mà? A, tốt, không phải muốn đối lao tử cái này Hoàng Kim thuyền hiếu kỳ nha, ta để bọn hắn hiếu kỳ cãi với, qua, nói cho huy bừa, đem kích quang pháo cho lão tử khiêng ra đến. Chương sáu Vị bùa, ngươi đặc biệt nương kích quang pháo đâu? Từ văn phòng đi ra, cỡ lão đi thẳng đến hậu phương bong thuyền. Lúc này, nơi đó đã có rất nhiều người tại này xem chừng lấy. Cỡ lão tiên sinh, nhìn thấy cỡ lão tới, cụ dỗ đem ống nhòm đưa cho hắn, nói, đuổi theo phía sau bốn chiếc thuyền hải tặc, chính là lần trước ta nói, này bốn cái sinh động độ tương đối cao, quá trăm triệu hải tặc. Ừm. Cỡ lão tiếp nhận ống nhòm, hướng nơi xa nhìn sang. Quả nhiên, phía sau có bốn chiếc thuyền hải tặc đuổi theo. Trên thuyền hải tặc cờ sĩ, tiêu chí lấy bọn hắn thân phận, một cái đầu lâu bên trên tràn đầy vết sẹo một cái đầu lâu có tóc dài, một cái đầu lâu hóa thành trang, phần miệng có cái mịt rỗ phồn, một cái đầu lâu mang theo đầu khôi, Cùng cù rỗ lần trước nói mười phần ăn cướp, cát hướng hắn kính cái lễ, hỏi cỡ lão tiên sinh muốn pháo kích sao? Pháo kích pháo kích pháo kích, suốt ngày cũng là pháo kích, với mẹ nó phiền, Cơ lão trong mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn, lão tử cho các ngươi đến cái hung ác, để cho các ngươi suốt ngày không có chuyện làm đến thiên ta. Vị bùa, vâng, cỡ lão tiên sinh, vị bùa lớn tiếng đáp, ngươi đặc biệt nương kích quang pháo đầu, cho lão tử lôi ra đến. Thời gian dài như vậy đều không thử một chút kích quang pháo uy lực, liền lấy cái này bốn chiếc thuyền hải tặc thử một chút. Kích quang pháo, vị đùa mở to hai mắt, lập tức đứng nghiêm chào, nói, vâng, ta minh bạch. Kích quang pháo a, hắn cũng muốn nhìn một chút cụ thể uy lực. hoặc là nói, kể từ khi biết gì dưới đại tướng phối hợp giờ giờ vệ gạo tụ tại chủ pháo hệ thống bên trên xây dựng thứ như vậy về sau, mỗi người đều muốn nhìn một chút, nó uy lực đến như thế nào. bất kể nói thế nào, khẳng định là siêu việt và sỉ phỉ sợ tạ là giờ, nhưng về phần cao hơn chỗ nào, này còn cần thí nghiệm. vui vặn thí nghiệm người yêu có trên đại dương bao la hoàng kim thuyền tại này bốn cái thuyền trưởng trong mắt bắt đầu chuyển hướng phát hiện chúng ta sao du tan lệnh hư một tiếng chú ý tránh né ta cũng không muốn còn không có cẩn thân thuyền liền bị phá hư rơi yên tâm đi thuyền trưởng hốt cười tủng tím nói ta đo lường tính toán qua thuyền này mặc dù lớn nhưng phương diện tốc độ cùng chúng ta còn kém chút không có chúng ta nhanh gọn có thể nhẹ nhõm vòng qua pháo kích phương hướng nay hoàng kim thuyền tại bọn họ tới gần trên đường bắt đầu chuyển hướng mang theo họng pháo thân thuyền đã bên cạnh đối hướng bọn họ Dù tản lộ ra nhay răng cười, chỉ huy nói: đi vòng qua, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Thuyền hải tặc nhanh gọn, bốn chiếc thuyền hải tặc cơ hồ là đồng thời hướng này. Hoàng kim thuyền chuyển hướng ngược lại thẳng quấn. Tại hoàng kim thuyền chuyển hướng thời điểm, bọn họ cũng chuyển hướng. Từ trước kia chỗ đuôi thuyền sừng sốt đến đầu thuyền phương hướng. Nhưng hiếm thấy, bọn họ đón trước phải thừa nhận một vòng pháo kích hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Lúc đầu sụp tản đều làm tốt muốn chống cự đạn pháo chuẩn bị, nhưng nghĩ tới là bọn họ thế mà không phát pháo đạn, là biết đạn pháo cũng đánh không trúng sao? Ngược lại là thông minh hải quân. Bất quá nếu muốn cùng chúng ta tiếp mạn thuyền chiến đến phân thắng thua lời nói, vậy coi như tính sai. Ta thế nhưng là rất mạnh. Zutan lộ ra tự tin ý cười. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thuyền kia trên đầu giống long tượng sư, vừa dài lấy sừng dê điêu khắc, đột nhiên mở to miệng. Chiếc kia bên trong trực tiếp tụ tập được một đoàn kim quang, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản ứng ra hào quang vàng nóng điêu khắc dưới, để kim quang kia lộ ra đến mức dị thường trứng mắt. Cái kia là. Donan hơi híp mắt lại, không đợi hắn có chỗ tìm tòi nghiên cứu, liền nhìn thấy kim quang kia đột nhiên bắn giỏi, biến thành một chuồn cực kỳ thô to chuồn sáng rất nhanh, cái này chùm sáng sát mặt biển, cuốn lên một đạo sóng biển, như chờ đậy, sắp đến bốn chiếc thuyền hải tặc trước mặt. trong mắt bọn hắn, trong mắt chỉ có bị một đoàn kim sắc quang mang cho bao phủ lại, liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. với anh, tại kim nê hào băng tàu, cỡ lão nhìn lấy này bị kim quang nuốt hết, rồi, tại kim quang tiếp tục xông về phía trước thời khắc, lưu trên mặt biển, chỉ còn lại có bốn chiếc thuyền hải tặc thi thể, đã vỡ thành mảnh gỗ vụn, liền cái lớn một chút thi thể đều không có thể lưu lại. khoắc, cỡ lão trợn mắt há mồm, chiến thuật ngửa ra sau một chút, uy lực lớn như vậy sao? Vậy cơ hồ là trong mấy mắt, kích quang pháo bắn ra về phía sau, bốn chiếc thuyền hải tặc liền thành tàn bã. bá. Paxi Phi sợ tạ lạ dở cùng cái này so ra, này phẩm chất cùng tốc độ hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Người khác cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, có rất người đều là nuốt một miếng nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Uy lực có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cái này một pháo, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Quá lợi hại. Các cùng nhũ đũa cùng nhau nắm chặt quyền đầu, trên cổ gân xanh lộ ra, thật sự là quá lợi hại. Uy bùa kích động nói, kích quang pháo quá mạnh, không có người có thể ngăn cản đến cái này một pháo. Trên đại dương bao la thuyền hải tặc gặp được chúng ta sẽ chỉ bị phá hủy. Cái đồ chơi này uy lực mạnh như vậy sao? Cỡ nào vô ý thức đốt một điếu xì gà, nhìn lấy tấm kia miệng kim nghe đầu lâu pho tượng dần dần khép kín. Đi qua vô vô pho tượng kia, nói ra khói bụi, lao ra tử như thế tận tâm tận lực a. Theo mẹ nó phóng đại bản bạ sĩ phỉ sở tạ lạ dở công kích một dạng. Quả thật có chút châu phê a. Một pháo phá hủy bốn chiếc thuyền, hơn nữa nhìn những hải tặc đó thuyền phí tổn còn không thấp. Bình thường đạn pháo coi như trúng đích cũng rất khó phá hủy. Đây chính là vì cái gì Hải quân thường xuyên tại trên đại dương bao la đuổi bắt không đến Hải Tặc nguyên nhân. Bởi vì tàu chiến đồng dạng muốn so thuyền Hải Tặc cổng kênh rất nhiều, tăng thêm thuyền Hải Tặc nhánh gọn, lại kiên cố một điểm lời nói, rất dễ dàng đào thoát. Nhưng là bây giờ đang cỡ lảo trước mặt, này sẽ rất khó chạy. Súng laser này tốc độ, Tặc mẹ nó nhanh, uy lực còn rất lớn, sát đụng thuyền đều sẽ thủ không. Trực tiếp trúng đích, càng là trực tiếp thành tạt bã. Tuy nhiên thuyền này hắn không thế nào vừa thích, nhưng là uy lực này, thật mẹ nó an toàn a. Kiên cố tàu thuyền, uy lực cự đại chủ tháo cho Cỡ lão một loại tràn đầy an tâm cảm giác. Giải quyết giải quyết, tiếp tục lên đường, cái quái gì những người này? Cỡ lão nhìn mắt cách đó không xa trên mặt biển thi thể, suy một tiếng, đang chuẩn bị hướng pháo đài nơi đó đi tới. Soạt. Đúng lúc này, Kim Lê Hào dưới truyền ra vài tiếng từ trong nước nhảy xuất ra thanh âm. Chỉ gặp ba người nhanh chóng nhảy ra, chỉnh tề rơi vào bọng đầu. Dù tàn đầy người máu tươi, con mắt đều mù một cái, từ từ nhắm hai mắt tại nại thở, "Đáng giận Hải quân, ngươi, các ngươi gan dám làm như thế?" Tại bên cạnh hắn, là thiếu một cái tay hụt, hắn cũng muốn nói chút gì chỉ là nhìn thấy trên thuyền người về sau, cặp kia hiếp hiếp mắt đống nhiên mở ra, thuyền trưởng, người này là, bị hồi hải quân, xin mai. một bên khác, một cái tóc dài phất phới, mười phần cứng tráng, nhìn lấy như cái cựu thế ác nhân một dạng hải tặc, hai tay nắm thế đao, thẳng hướng lấy trong đám người bộ nhào qua. vừa rồi này một pháo, nếu không phải bọn họ giật mình, kịp thời hạ hải, liền hoàn toàn xong. coi như như thế, nhà bọn hắn, bọn họ thuộc hạ, bọn họ liên hợp lại hải tặc hàng đội, tại thời khắc này tất cả đều xong. con, hắn giơ thế đao, vừa mới vung xuống, một cái tay liền ngăn trở đao nhận. Cù Dậu xuất hiện tại đao kia lưới đao vung xuống phương hướng, một tay tiếp được thế đao chi nhận, một cái tay khác đẩy tới kính mắt, nói, tóc dài mỏ dì sờ, thế mà còn sống không, để cho người ta kinh ngạc. Chương 611, trăm mười loẹt tiếp được một đao kia đồng thời, Cù Dậu cước bộ cũng không nhịn được lui về sau một bước. Bởi vậy có thể thấy được, cái này giống kiểu thế ác nhân một dạng hải tặc, khí lực không nhỏ. Bất quá, Xì gặng, Cù Dậu đẩy xong kính mắt, cánh tay như thiểm điện rũ ra, nhất chỉ liền đâm bên trong mỏ dì sờ ở ngực, nổi lên một đoàn huyết vụ. Oa! Mọt giun sờ hoàn toàn không kịp phản ứng, bị một chỉ này thương thẳng bên trong ở ngực, hô to một tiếng, ngã trên mặt đất. Một kích này, trái tim đều tròn xuyên thủng. Quá ước mơ di hải tặc như thế lô mang sao? Nhưng là thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Cujo một chân bay lên, lại là một đạo dạng kỳ ả cụ, tại mọt giun sờ trên lồng ngực bù một ở dưới, mới một chân đạp trên qua. Mọt giun sờ bị một cước này đã co quắc một trận, hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Đối phó bực này thuần dựa vào thể chất tồn tại, một cái xì gặng là rất khó giết chết người, đến lại sửa mấy lần mới được. Olang, đó là Olang trưởng. Thấy cảnh này, hốt mồ hôi lạnh chảy ròng, đều không để ý tới cánh tay trái đau đớn, kêu lên: "Ô lang, còn có cá voi trắng. Cái kia là cự thuẫn cùng đại thương, những người này đều là Kim Lê thuộc hạ. Ta là Hạo được cục." "Cá voi trắng, cá voi trắng, bạch cái đầu của ngươi." Dị đã sắc mặt khó coi nói. Lời này, để hốt càng thêm xác định, hắn nhìn lấy cái kia đưa lưng về phía bọn họ cơ lão, run giọng nói: "Kim Lê, chiếc thuyền này là Kim Lê thuyền." "Kim Lê." Dù Tản kinh ngạc một chút, trở tay rút ra trên lưng dao nhận, những vết dao đó bên trong tám thanh bị hắn kẹp ở đủ tần phế ngờ trong khe, còn lại hai thanh thì bị nắm ở trong tay, trong mắt tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Kim Nê, cái kia đánh bại Diệp Phụ, đánh bại Binh Di Hươn, có truyền muốn nói, hắn còn đánh bại Kim Sư Tử, cùng B Sở Sỉ ở mùa em mở đánh, có đến có về. Cái kia siêu cường hải quân, tại trên chiếc thuyền này, hụt là sẽ không ra sai. Hắn đối tình báo một mực rất lợi hại mẫn cảm, cũng chú ý thu thập. Như vậy nói cách khác, chấp hành cái này hấp dẫn hải tặc kế hoạch hải quân, cũng là Kim Nê. Nói đùa cái gì a? Dù tạng gầm thét lên, ngươi một cái đại hải quân. Vì sao lại tại nhạc viên bên trong chấp hành loại này bị ở kế hoạch? Vẫn là nói, viện quân đều là hèn hạ như vậy sao? Lời này, để chuẩn bị đi trở về cơ lỗ cướp bộ trì trệ, hắn quay đầu, nhìn về phía dư số mười 10 lưu. Loè loẹt. Lao tử là hải quân, ngươi là hải tặc, chúng ta làm thế nào? Còn cần theo một cái hải tặc nói cái gì đạo đức sao? Đáng giận a. Dư tặn giống một tiếng, sau đó trực tiếp hướng thuyền xuôi theo chạy tới. Hắn là tự tin, nhưng hắn không đốc. Kim Nê cùng hắn thuộc hạ đều tại trên chiếc thuyền này, mà bây giờ còn thừa lại, chỉ có hắn cùng hắn phó tẩu đây nhất định là đánh không. nếu như sớm biết trên chiếc thuyền này có những người này, hắn nói cái gì cũng không biết nhớ thương chiếc này hoàng kim thuyền. hải quân thái bị hụi sẽ chỉ dùng loại này ti tiện như đồ, hắn sẽ không để cho bọn này hải quân toàn nguyện. ma sát ma sát. ngay tại rìu tản chuẩn bị khởi hành thời điểm, bên cạnh liền chuyển đến giống to một tiếng. bình thuận tay ném mấy cái hạt giống trên mặt đất, quanh thân uốn lẹo, theo và mèo, những hạt giống đó trong nháy mắt nảy mầm, biến hóa thành tráng kiện dây leo, thẳng hướng lấy rìu tản cùng hụt chạy đi. con, rìu tản hai tay vung đẩy. Mười chôi tế đao thẳng hướng lấy dây leo vùng đi, nhưng là đao nhận đâm vào dây leo bên trên, không có hắn tưởng tượng bên trong mở ra, mà chính là giống như đụng vào vật cứng một dạng, đánh ra tia lửa. Quá cứng. Rõ ràng chỉ là thực vật. Du Tạn cấp tốc lui về sau lại, đã nhanh tối lui đến thuyền xô theo bên cạnh, hắn không là năng lực người, chỉ cần nhảy vào trong biển, những người này liền sẽ không bắt hắn có biện pháp. Đừng nghĩ đi. Hậu Phương đột nhiên truyền tới một thanh thúy thanh âm. Du Tạn giật mình, sau này xem xét, chỉ gặp một cái tóc xanh nữ hải quân, ra hiện tại hắn phía sau. Một cái tay hướng trên người hắn gián đi lên. Dụ Tản trong mắt xuất hiện một vòng hung sắc, trong tay năm thanh đao, thẳng hướng lấy bên kia lấy xuống. Chém đứt tay ngươi. Ẻn nhìn cũng không nhìn, một tay xuất hiện một đoàn tử mang, tại Dụ Tản trên thân liền chút hai lần. Rút lui đi. Nhất thời, Dụ Tản thân thể cứng đờ. Lên keng. Vũ khí trong tay, tại thời khắc này thoát hạ xuống. Hắn thân thể thu nhỏ, biến hóa thành một cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử, tại này mở mịt nhìn lấy, có chút không rõ ràng cho lắm. Ẻn trên tay cuốn quanh lấy tử mang, nói, "Ta là ăn rút lui chi quả rút lui người." Một lần đổ vào, có thể để bị ta tiếp xúc đến lưu giữ đang lùi lại 12 năm, hai lần cũng là 24 năm, ngươi nhìn tựa hồ không thể thừa nhận ta lần thứ ba. èn, khát mềm lòng, ra trên thuyền không có sống sót hải tặc. Cỡ lão lúc này đến một câu. èn một hồi, trực tiếp đưa tay, tại sù tán trên thân sở một chút. 3. Ở nơi đó, trừ sù tan của áo bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Thuyền trưởng, hô kêu một tiếng, sắc mặt lập tức chầm xuống, ánh mắt của hắn khắp nơi liếc nhìn, tại những hải quân này cán bộ trong mắt lung tung nhìn lấy, cuối cùng tức bộ nhanh chóng xế dịch thoát ra dây leo truy kích, phải tay nắm chặt chuôi đao, thẳng hướng lấy gì đã đánh tới. Mặc dù nói cá voi trắng đại danh rất lợi hại do người, nhưng là nàng xem ra là ở trong nhỏ nhất, chỉ cần có thể bắt nàng, cầm nàng làm con tin lời nói, những người này nói không chừng sẽ thả hắn. đối với mình ai e đồ, thế nhưng là mười phần tự tin, chỉ cần nhất đao, đánh bất ngờ rơi cá voi trắng, này là được rồi. phải tay nắm lấy đao, trong nháy mắt này bị hắn rút ra, hóa thành một đạo hàn mang, thẳng hướng lấy tại này ăn cái gì gì đã đánh tới. Sùi, đột nhiên một đạo hắc mang tại trước mắt hắn trở hiện. Rất nhanh, hút liền quyết định một trận trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy bầu trời cùng đại hải, còn có thuyền này chỉ, tất cả đều xoay tròn. Sau đó, hắn liền thấy một cái quen thuộc không đầu thân thể, tại này phun suối máu. Cùng tại này không đầu thân thể bên cạnh, một cái chậm rãi thu đau thân ảnh. Người cũng không loài loẹt. Cớ lão nhìn lấy này cái đầu rơi vào đại hải, lại nhìn chằm chằm ngã xuống thi thể nói, chỉ là có chút thấy không rõ tình thế, ở trước mặt ta, chơi cái gì Esdo a? Ai Esdo? Hắn không nên quá quen. Nhìn thấy một từ lần đầu tiên gặp mặt, là hắn biết đó là cái chơi Esdo hảo thủ nhưng cũng giới hạn tại hào thủ đối phó cái người bình thường vẫn được nhưng là ở trước mặt hắn đao này chậm liền theo chậm thả giống như không phải hắn thổi thế giới này tuy nhiên nguy hiểm nhưng luận cắm nổ cái này một thối hắn nhưng là già nhất tài xế không là là già nhất kinh nghiệm mắt ưng đều không cách nào cùng hắn so loại kia cỡ lão nói ra khói bụi nói là mấy người đi ra tẩy địa Vẫn không dễ nhìn sau đó phái một số người quá khứ nhìn xem thi thể vậy có hay không để loạn có chuyện bổ đao có tài bảo lời nói đem tài bảo cũng cầm về vâng cỡ lão tiên sinh ta minh bạch cuộn rột gật đầu đáp cái này đều làm cái gì, cu rô, lần sau gặp lại, lao tử không hy vọng có người tại cái này quấy rầy ta, một điểm thanh âm ta đều không muốn nghe đến, lại có âm thanh, ngươi xem đó mà làm, cờ lão chừng liếc một chút cu rô, nói, mấy ngày nay đều cho ta phiền thấu, cu rô nít miệng, cúi đầu, thanh âm có chút yếu, vâng, cờ lão tiên sinh, nay còn có thể làm sao, gặp được hắn tự thân lên chẩn thôi, lại để cho cờ lão tiên sinh phiền lời nói, vậy kế tiếp phiền nếu chỉ có chính hắn. chương 612, đông hải kiêu ngạo, may mà là, bốn cái quá trăm triệu hải tập đoàn tiêu diệt là tại căn bên phụ cận, tại tiêu diệt xong bọn họ về sau, Kim Nghe Hảo chạy một ngày, cuối cùng là đạt tới căn bệnh. Mưa Tư thuyền khảm nạm hải lâu thạch kỹ thuật nguyên nhân, cỡ là tại căn bệnh, tốt tốt an tính một chút tử, rốt cuộc nghe không được tiếng tháo. Cái này kỹ thuật đối với hắn năng lực không có có ảnh hưởng gì. Thuyền khảm nạm hải lâu thạch số lượng cũng không phải là rất nhiều, mà lại cỡ là thi triển năng lực môi giới, cũng chỉ là thuyền bản thân, hải lâu thạch cũng là liên quan, đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Vượt qua căn bệnh về sau, Kim Nghe Hảo cuối cùng là xuất hiện ở Đông Hải. A, Đông Hải. Vong tàu, dì đã đứng tại thuyền xôi theo trên lang can, hai tay chống lấy chính mình, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Tại nàng một bên, Cớ lão cũng là thở sâu, thư giãn nhắm mắt lại. Rốt cục trở lại Đông Hải. Lam Thiên Bạch Vân, gió nhẹ ấm áp. Không có những cường đại đó hải tặc, cũng không có quỷ dị năng lực người, ác ma quả thực ở chỗ này theo truyền thuyết không có gì khác biệt. Và bình an định khí tức, quanh quẩn tại Cớ lão trong núi. Đây chính là hắn mộng tưởng yên ổn chi địa. Đến nơi này, Cớ cả người đều thư giãn mở. "A, Cớ lão, ta muốn đi bà giật, ta rất lâu không có qua." Dì đã quay đầu đối cờ lão nói, ít đến. Cỡ lắc trận mắt chừng một cái, ngươi cho rằng ta không biết ngươi? Chỉ cần vừa có giả ngươi liền hướng Đông Hải chạy, cùng cụ rộ tên ngu ngốc kia danh sưng Đông Hải đen trắng. Hắn tại đêm tối ngươi tại ban ngày, liền lao tử khó được một năm một lần trở về. Nói, hắn đón đến. Xoa xoa gì đã đầu, nói, chờ ta tế tổ rồng, liền dẫn ngươi đi. Ta cũng đã lâu không có qua ăn. đều nói không được đụng ta tiểu toa. Dì đã hất ra cỡ lão tay, sửa sang lấy chính mình lông trắng, lẩm bẩm. Đông Hải a, một bên khác. Cảm thụ được biển bên trên truyền đến phòng, mỉm cười, cũng đã lâu không có trở về. Không nghĩ tới, các lập tiên sinh của ngươi đều là xuất từ Đông Hải, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Vụ đùa ở một bên nói, hắn tuy nhiên đã biết từ lâu, nhưng vừa mới về Đông Hải, vẫn là để hắn cảm thấy có chút khó tin. Đông Hải a, yếu nhất chi hải, thế mà có thể ra cỡ lập tiên sinh còn có các dạng này chính nghĩa chi sĩ. Vẫn là nói, Đông Hải bản thân liền là chính nghĩa chi địa. Xuất thân Đông Hải cũ rồ, hiện tại cũng rất chính nghĩa. Đông Hải à. Đôn Nan tại này sờ lên cảm, suy nghĩ nói, Có lẽ là cái thần kỳ phương. Sát bất nắm chặt quyền đầu, quả nhiên, thế giới cường giả cùng xuất thân địa ở đâu không có bất cứ quan hệ nào. Đông Hải ạ. Em nhìn về phía cơ lão, ngược lại là không có cái gì vẻ kinh ngạc. Dù sao hải quân anh hùng gặp cũng là xuất từ Đông Hải, mà lại vị kia hải tặc vương, đồng dạng cũng thế. Đông Hải có thể không có chút nào yếu a. Thị trấn Seow, 153 chi bộ. Từ mòn Ca bị bắt về sau, người ở đây không lại tiếp nhận cao áp thống trị. Tăng thêm Đông Hải hòa bình, ngược lại là phi thường yên ổn qua 2 năm sinh hoạt một ngày này đồng dạng cũng lạ, nhưng lại có chút không giống cảng khẩu phụ cận trong nhà hàng nhỏ một cái tiểu nữ hài vội vàng hỏi cơ hồ cùng nàng một dạng chẳng khác gì là cỡ lớn bản nữ nhân kho lạc ca ca còn chưa có trở lại sao nay cỡ lớn bản nữ nhân là nhà này quán ăn lão bản lý lì phở lụa dạng bị cỡ lão nghiêm trọng hoài nghi là không giả quả thực năng lực giảm một trong nữ nhân con gái nàng cũng là cái kia tiểu hào bản người gọi gì cả nhanh đi lý lì phở lụa dạng sát món ăn hướng phía ngoài cửa sổ mắt nhìn mỉm cười nói không nên gấp gáp hàng năm lúc này Cơ lão đều sẽ trở về. Nhanh lên đi, ta rất muốn kho lạc ca ca. Thật sự thực sự thực sự. Ngay tại dì cả nói như vậy thời điểm, một đám hải quân từ nàng nhà ăn đi ngang qua. Dì cả thấy cảnh này, trong mắt sửng sợ, từ trên ghế nhảy đi xuống, chạy ra cửa bên ngoài, nói: "Dì Ba đại thuốc, là kho lạc ca ca trở về sao?" Dì cả. Đám kia hải quân bên trong, cầm đầu chính là dì Ba. Hắn lộ ra ôn hòa ý cười, ngữ khí không bình thường nhẹ nhàng nói: "Vâng, cỡ lão trung tướng đã phát tới thông báo, chúng ta đang muốn đi lên đón." Nói, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Thượng tá, cẩn thận, dưới chân có con kiến. Đột nhiên, phía sau hắn một cái hải quân đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tạ bước chân dừng lại, nhìn về phía dưới chân, chỉ thấy một con kiến chậm rãi đi ngang qua. A, đa tạ nhắc nhở, kém một chút liền dẫm lên con kiến a. Diệp Tạ lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, chờ lấy con kiến qua khứ, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Một màn này, để những hải quân này bên trong, có không ít người lộ ra khó chịu chi sắc. Nhưng là một số nhỏ hải quân, lại tập mãi thành thói quen, phản phất phải như vậy một dạng. Di cả há hốc mồm, bất đắc dĩ lắc đầu theo tại phía sau bọn họ cùng một chỗ đến cảng cầu chờ lấy cờ lão đến rất nhanh tại này trên mặt biển một chiếc kim quang lóng lánh cự đại hạm thuyền bắt đầu tới gần Hoa, kim sắc dị cả kinh ngạc hé miệng nhìn lấy này càng ngày càng gần hạm thuyền phía trên hải quân cơ sĩ nói tàu chiến kho lạc ca ca đến sao lúc này trừ hắn ra còn lại cư dân cũng tập hợp một chỗ từng cái cao hứng bừng bừng nhìn lấy cái kia kim sắc hạm thuyền đây chính là cờ lão a bọn họ từ nhỏ nhìn thấy đại hải tử cư nhiên trở thành hải quân bên trong đại nhân vật trở thành một tên trung tướng bọn họ thế nhưng là cùng có với nhiên Kim Nê Hảo dần dần lai tới dừng sát ở cảng khẩu bên trong theo thuyền bên cạnh buông xuống bậc thang cỡ lão một ngựa đi đầu đi xuống mang theo một đám hải quân áo choàng tung bay phía dưới đứng tại cảng khẩu bên trên a cỡ lão, thị trấn sếp kiêu ngạo đần độn muốn hô trung tướng hắn cũng là Đông Hải kiêu ngạo a các cư dân bắt đầu quát lên cái này tiếng la để cỡ là hơi sương sờ đều đến a Cớ lão gãi gãi đầu thật sự là ta phát tới điện báo chỉ là cáo chi một chút mà thôi không cần đến nhiều người như vậy tới đón Cơ lão trung tướng, Dịp Pa đi đầu, hướng về phía cơ lão cúi chào, sau lưng một đám hải quân, cũng theo đó đuổi theo. Đã lâu không gặp, Dịp Pa. Cơ lão hướng hắn gật đầu. Đã lâu không gặp. Dịp Pa cười nói, không nghĩ tới, ngươi lại là trung tướng, lúc trước cho ngươi đi bản bộ, quả nhiên là không bình thường chính xác lựa chọn. Ta chính xác ngươi cái đại la ma. Cơ lão trợn mắt chừng một cái. Vạn ác chi nguyên ngươi khẳng định cũng coi như một cái. Cas, ngươi cũng thế, hiện tại cũng là bản bộ trợ tá. Dịp Pa tiếp tục mỉm cười. Đều là cơ lập tiên sinh dạy thật tốt cả đại này lớn tiếng nói, bàn bộ thượng tá cùng chi bộ thượng tá, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp bậc. nhưng nếu có thể đổi lời nói, thực cỡ lão rất muốn cùng gì ba đổi. kho lạc ca ca. lúc này, di cạ từ trong đám người trôi ra, đứng ở cỡ lão trước mặt, kích động nói, đã lâu không gặp kho lạc ca ca, ta rất nhớ ngươi. a, di cạ a, cỡ lão chân mày vẩy một cái, nhìn lấy trên người nàng trang phục, kinh ngạc nói, ngươi cũng hải quân. lúc này di cạ, so với năm ngoái cao lớn hơn một chút, hơn nữa còn mặc vào có hải quân tiêu chí tạp rẻ. vâng ta lên làm hải quân kiến tập phục vụ sinh, dì cả trong mắt hiện ra sùng bái quan mang, nói, chờ sau này ta cũng muốn đi bản bộ, cho kho lạc ca ca phục vụ, tốt, vậy ngươi cố lên. cựu cười xoa xoa dì cả đầu, đối dì pà nói, ta đi trước tế tổ, đợi chút nữa lại ôn chuyện. minh bạch, ta đến an bài người khác nghỉ ngơi. dì pà gật gật đầu, mang người chuẩn bị dẫn đạo còn lại hải quân nghỉ ngơi. mà dì cả lúc này đối dì pà nôn cái đầu lưỡi, mới không cần để ngươi đến đâu, để ngươi đến lời nói, bọn họ liền thịt đều ăn không. chương sáu trước cửa nhà ta có hai cái cây làm ngươi muốn thiện lương, động vật cũng là sinh mệnh, tại sao có thể tùy ý giết hại đây? Diêm Toại ôn nhu cười cười, ngươi bây giờ không hiểu, chờ lớn lên, ngươi liền hiểu. Lời này, để cỡ lão sướng sở, vô ý thức đánh giá Diêm Toại. Làm gì, ngươi đổi tin phật đà? Cỡ lão hỏi, xẻng gỗ củ hắn biết không? Cũng không phải là. Diêm Toại lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, tùy ý giết hại sinh mệnh cũng không phải là chuyện tốt, chim chung thú loại đều là là sinh mệnh, tất cả mọi người một dạng, cần gì phải đây? Xoạn. Cầu tàu bên cạnh mặt biển, đột nhiên quèn nổi sóng một đầu thanh ngư nhảy nhót lấy đôi cá, rơi vào trên bến tàu. Dịp Pa bước nhanh tới, nhẹ nhàng nâng lên này thanh ngư, đưa vào trong nước biển, nói: "Tựa như con cá này, nó lúc đầu không buồn không lo tại đại hải ở trong sinh hoạt, chỉ là ngẫu nhiên muốn dòm dòm ngó hải ngoại thế giới, kết quả là bị người ăn hết, thật sự là thái vô tội, cho nên chúng ta đem nó đưa về hải lý, để nó tiếp tục ở trong biển dư dãng, lúc này mới có cái hoàn chỉnh cả đời." Cá Dị đã sững sờ, muốn đưa tay, nhưng là Dịp Pa động tác, để cho nàng không có ý nghĩ này. Cớ lão, hắn Thái Dương tu ra một đoàn gần xanh Ta nói, làm sao một năm không thấy ngươi, làm sao biến thành quỷ này bộ dáng a? Năm ngoái còn rất bình thường a cái gì cá không cá giết hay không? Ngươi chính là thả nó về hải lý, nó cũng là cá, biến người tàn tật cá về tới tìm ngươi báo ân, nhiều lắm là biến thành cái cá nược. Nói, hắn đột nhiên sững sờ, cao mày nói, dìp a, ngươi sẽ không phải là nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái cố sự đi? Ta cùng ngươi giảng, này thứ gì thả hồ ly biến thành hồ nữ a, thả cá chép thành long nữ a, thả thanh đao biến thành vợ người cái gì, đều là giả, không thể tin, nhiều lắm thì cái năng lực giả ngươi biết không? ta chỉ là không muốn giết sinh mà thôi, cũng không muốn tùy ý cướp bóc sinh mệnh. Diễm phà nói, Diễm phà, ngươi là Hải quân A. Cờ lão sững sờ nói, Hải quân, cũng có không sát sinh Hải quân A. Diễm phà mỉm cười nói, cái này khiến Cờ lão nhất thời im lặng. Hải quân chỉ muốn đối phó Hải tặc, nhất định sẽ có thương vong. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ Hải quân cao tầng bên trong còn có như vậy một vị, lấy không giết nổi tiếng Hải quân, mà lại mới bị hắn đưa đi không bao lâu, có thể là có chút không đúng a. Năm ngoái Diễm phà còn rất bình thường, thân là một tên cơ địa trưởng. Hắn rất là tận trách hành xử hải quân chức trách. Đối phó hải tặc cũng là không lưu tình. Làm sao sống một năm, cái này cái này cũng không sát sinh, này cũng không chết người. Ta đi trước chuẩn bị thực vật, người khác mang các đồng liêu qua nghỉ ngơi." Jimpa mỉm cười, xoay người lại. Cớ lão nhìn lấy hắn bóng lưng, cắn xì gà, có chút buồn bực, con hàng này chuyện gì xảy ra? Một năm trước cứ như vậy. Dịp cả hung hăng trừng mắt dịp bạ bóng lưng, kêu lên, "Kho lạc ca ca ngươi lần trước trở về tế tổ về sau, dịp pa đại thúc qua chấp hành cái nhiệm vụ, sau khi trở về liền thành dạng này, cái gì không sát sinh?" Cái gì muốn tiện lương, người muốn tiện lương ta đương nhiên biết rồi. Thế nhưng là hắn không để cho chúng ta đánh cá, cũng không để cho chúng ta ăn thịt, nói cái gì tùy ý giết hại sinh số mệnh không tốt. Nhưng là gì mà đại thúc là nơi này cơ địa trưởng, chúng ta cũng không có cách nào. Kho lạc ca ca ngươi quản quản nhà, ngay cả chúng ta nhà ăn đều không có thịt có thể ăn, cá mực đều không có. Cái gì? Không cho ăn thịt? Một năm trôi qua toàn ăn chay à? Cỡ lộc kinh hãi một chút. Như vậy sao được? Dinh dưỡng theo không kịp. Ta muốn ăn thịt, cỡ nào? Gì đại tại gọi là lấy. Cỡ nào nhũ nhũ mày? nghĩ đến cái gì, nói, một năm qua này, con hàng này có ra ngoài đánh hải tại sao? Dì Cả lắc đầu, không, cũng không cho phép hắn hải quân ra ngoài. người này làm cái gì a? Cướp Lão nói ra khói bụi, nhìn lấy gì mà bạ càng ngày càng xa bóng lưng, nói, chờ lấy, ta tế tổ xong lại nói, nói, hắn trước hết hướng một phương hướng khác đi đến, một đám cán bộ theo sau lưng hắn, cùng nhau hướng phía trước. Cướp Lão nhà, tại cái trấn này biên giới, bởi vì cha mẹ là chồng chọn thảo thủ, cho nên tại thôn trấn biên giới chỗ, có một khối ruộng đất, nhưng đã thật lâu không trồng đó là một tòa không bình thường phổ thông căn phòng nhỏ, phòng nhìn rất sạch sẽ, nhìn thường xuyên có người ở chỗ này sạch sẽ. Còn tại a, hắn nhìn lấy trước cửa hai cái cây, đối người sau lưng nói, trước cửa nhà ta có hai cái cây, một gốc là cây táo, còn có một gốc cũng là cây táo. Có ý tứ gì? Dì đã sướng sờ một chút. Chính mình đoán, năm đó ta bị lời này thi không muốn không muốn. Cớ nào cười cười, nhìn một chút nhà mình về sau, liền hướng phía sau trong viện đi đến. Cha mẹ của hắn liền trôn ở nơi đó. Hậu phương trong viện có hai tòa cùng nổi lên đến mộ địa, khắc lấy phụ mẫu tên trước mộ bia mới có hở ra đến đống đất, đống đất phía trước còn có lần trước tế tổ dấu vết, thanh ly mất, một lần nữa làm, cở lão khoát, khoát tay, cụ rối liền hướng trước, đem đống đất trước cũ tế phẩm cho hắn thanh trừ, sau đó một lần nữa cho cở lão làm cái mới cống phẩm, cở lão đem cống phẩm bày ở hai cái đống đất trước mặt, quỳ dàm xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái, mới nói, dì đã, ngươi cũng tới đập một cái, tổ tiên hội phù hộ ngươi, mang đến hảo vận. úc, dì đã gật gật đầu, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là cở lão nói làm thế nào, hắn liền làm như thế đó chứ sao? till och med